chương hai trăm linh tám thủ vệ gia viên thời không khe hở bí mật chương hai trăm linh tám thủ vệ gia viên thời không khe hở bí mật hai nghìn hai mươi ba m ư ơ i hai không hai bí cảnh thủ vệ gia viên đẳng cấp lv năm mươi chín hạn lv năm mươi chín trở xuống chức nghiệp giả tiến vào tiến vào nhân số vô thượng hạn độ khó tùy thời ở giữa tăng lên hạn chế hạn phụ trợ bên cạnh chức nghiệp giả tiến vào nói rõ một toa bị khí tức thần bí ảnh hưởng thổ địa trong đó sinh linh đều bị ảnh hưởng chuyển hóa thành chỉ biết nhắm người mà vệ dị thú người nhiệm vụ chính là thủ hộ nhân loại sau cùng gia viên nhiệm vụ chính tuyến thủ vệ gia viên nhiệm vụ nói rõ dị thú sẽ như như thủy triều tiến công nhân loại sau cùng gia viên ngươi cần dựa vào ngươi phụ trợ năng lực hiệp trợ sau cùng nhân loại để ngăn cản dị thú xâm lấn thấp nhất thủ vệ ba mươi ngày nếu không toàn bộ thế giới nhân loại cùng gia viên đều sẽ bị dị thú bao phủ thậm chí nhân loại đại bản danh o cũng sẽ nhận ảnh hưởng một tòa bầu trời âm ủ đại địa chính thành bóng người chậm dại xuất hiện phóng tầm mắt nhìn về nơi xa bầu trời ưu ám đại địa cắn cỗi hai bên trái phải còn sinh trưởng lấy mảng lớn rừng rậm hắn hiện tại thân ở một nơi thấp bé trên sườn núi nơi xa đại khái ba cây số bên ngoài khu vực là một mảnh không ngừng phun trào đ đây chính là thủ vệ gia viên bí cảnh sao trinh thanh lẩm bẩm nói hồi tưởng lại s i ê u tập mà đến tình báo lập tức quay người sau lưng hắn đứng sừng sững lấy một tòa thấp bé nhà tranh đi đến nhà tranh chính giữa quả nhiên đứng sừng sững lấy một tòa lang hình thủy tinh đang l ặ n g lặng phiêu phủ ở giữa không trung triệu hoán thủy tinh cùng lúc đó trinh thanh trước mắt lần nữa xuất hiện từng đạo chữ viết đây là thủ vệ gia viên bí cảnh quy tắc hoan n ê n chức nghiệp giả tiến vào thủ vệ gia viên bí cảnh n ờ i thời khắc tuân thủ trở xuống quy tắc một n ờ i thời khắc bảo hộ ngươi quê hương thủy tinh gia viên thủy tinh một khi bị hủy ngươi nhiệm vụ lần này cũng sẽ bị coi là thất bại Hai, xin chú ý bạn ra bên trong vườn bất luận cái gì có được công kích hiệu quả kỹ năng đều sẽ bị cấm dùng ba người có thể thông qua siêu tập sinh mệnh thủy tinh đến gia tăng người triệu hoán đơn vị cũng có thể thông qua siêu tập vật liệu gỗ khoảng s á t đến thăng cấp quê hương của người thủy tinh từ đó triệu hoán càng cao tinh cấp binh chủng bốn mỗi lần triệu hoán binh chủng lúc đều có tỷ lệ triệu hồi ra anh hùng đơn vị anh hùng đơn vị triệu hoán sát xuất thành công một phần một trăm n g à n năm người binh chủng có thể thông qua đánh giết dị thú đến hấp thu hồ lực tiếp theo thăng cấp nhưng là khác biệt tinh cấp binh chủng có đẳng cấp hạn mức cao nhất phong tỏa vô pháp đột phá đẳng cấp hạn mức cao nhất、6. đánh giết dị thú bột sau có tỷ lệ thu hoạch được anh hùng thủy tinh có thể dùng tại triệu hãn o anh hùng đơn vị anh hùng đơn vị không thăng cấp hạn mức cao nhất bảy đánh giết dị thú sau có tỷ lệ nhất định rơi xuống kiến trúc b ả n vẽ mời sớm dự trữ đầy đủ vật liệu gỗ cùng thủy tinh tám đánh giết dị thú sau có tỷ lệ nhất định thu hoạch được sinh mệnh tinh túy có thể dùng để tăng lên anh hùng tinh cấp chín theo người đánh giết dị thú tinh cấp tăng lên cùng thời gian rời đổi quê hương của ngươi bao phủ diện tích sẽ tùy theo nợ rộng m ư ơ i gia viên đẳng cấp hạn chế ngươi binh chủng đơn vị số lượng xin mau sớm tăng lên quê hương của người đẳng cấp chúc ngươi may mắn từng đạo quy tắc xuất hiện ở trịnh thành trước mắt mặc dù đã sớm biết được nhưng trịnh thành vẫn là cẩn thận nhìn một lần lập tức đưa tay c h ạ m đến ở triệu hoán thủy tinh bên trên lại một đường chữ viết xuất hiện ở trước mắt h ắ n tên gia viên thủy tinh thuộc tính thời không khe hở tác dụng triệu hoán đem đối ứng chủng tộc sinh mệnh tốt chủ t r ị n h thành cấp bậc lờ vờ một trước mắt đơn vị không mười tài nguyên không bổ sung mười đơn vị có thể triệu hoán miễn phí tài nguyên phụ thuộc kiến trúc không bền bỉ một trăm một trăm n h ắ c nhở cần một trăm đơn vị quan sát mười đơn vị không dàn thủy tinh liền có thể thăng cấp đến lờ vờ hai nô、no, chỉ là một giai quê hương thủy tinh những số liệu khác vậy tất cả đều là không hả t r í n h thành con n g ư ơ i có chút co rụt lại ánh mắt gắt gao chăm chú vào da viên thủy tinh thuộc tính một cột thời không khe hở da viên thủy tinh thế mà là thời không khe hở tác dụng là triệu hoán đem đối ứng chủng tộc sinh mệnh hắn vội vàng từ trong ngực móc ra một dạng đồ vật một khối cùng thạch quả một dạng ngồi phịch ở trong lòng bàn tay hắn vật sống thế giới kỳ vật từ chức nghiệp giả liên hợp thi đại học khảo hạch bên trong lấy được ban thưởng nó cần thông qua nuốt ăn thời không khe hở đến chữa thương cùng trưởng thành hắn một mực tại tìm kiếm thời không khe hở tư liệu không nghĩ tới thế mà ở đây lấy được đáp án đột nhiên trên tay hắn thế giới kỳ vật phảng phất cảm nhận được đồ ăn rụ hoặc thế mà nhúc nhích lên đến hướng phía gia viên thủy tinh phương hướng t r í n h thành liền vội vàng đem thế giới kỳ vật cho nhét vào trở về nhà này vườn thủy tinh thế nhưng là hắn dùng để hoàn thành bí cảnh mấu chốt đạo cụ nếu như bị thế giới kỳ vật ướt hắn chẳng phải là thảm không nghĩ tới gia viên thủy tinh chính là thế giới kỳ vật xem ra nơi này còn có ta không biết bí mật đáng tiếc nơi này chỉ có một viên gia viên thủy tinh hả chính thành con người hơi động một chút không đúng không phải một viên lần này bí cảnh khảo hạch đối tượng thế nhưng là đế đô quốc lập đại học phụ trợ học viện toàn bộ học sinh còn có một bộ phận đặc học viện học sinh, chỉ ít cũng có hơn người. Đây chẳng có phận trùng viện sinh, hơn người. nói, nơi này có hơn một bộ phải Đây ít là không ỏ a gia viên thủy tinh. thủy h k không không t r í n h thành vẫn là dùng sức lắc đầu kia cũng là có chủ c h i vật hơn nữa còn đều là đồng học đ o ạ n không tốt lắm bất quá nếu là bọn hắn chủ động bông tha lời nói chẳng phải là liền được rồi việc cấp bách vẫn là muốn chất giữ vững gia viên chờ d ư ớ i t r ư ớ n g binh chủng thực lực tăng lên về sau lại nghĩ biện pháp điều tra cảnh vật c h ù n g quanh đi nghĩ tới đây hắn lần nữa đưa tay đặt ở gia viên thủy tinh bên trên triệu hoán binh chủng vừa dứt lời Gia viên trong h tinh ủ y bắt đầu lé lên từng liền lên lé đầu đ nhỏ yếu. Mười đó ạ ba người trên tay cầm lấy liêu nao ba người cầm dịu còn có bốn người thì là tay không tất sắt cái gì cũng không có trinh thanh ngưng m ẩ y cái này binh chủng giống như chỉ là một tinh cấp n h â n tộc khổ công xui xẻo như vậy đừng nói anh hùng đơn vị ngay cả hơi có chút chiến lược n h â n tộc bình dân một đều không chịu hoán đi ra a nhân tộc khổ công tại nhất tinh cấp trong đơn vị cũng coi là rác rưởi a ánh mắt loại lên trong đó một vị tay cầm liêm đao nhân tộc khổ công thuộc tính liền xuất hiện ở trước mắt tính danh trương tam chủng tộc nhân tộc binh chủng khổ công tinh cấp nhất tinh đẳng cấp lv 1 hạn mức cao nhất lv 1 0 t ú c chủ trình thành thể chất ba lực lượng hai nhanh nhẹn hai tinh thần một sĩ khí hai mươi trung thành sáu mươi độ đói sáu mươi kỹ năng một chặt cây lv ba hàng năm lao động khiến cho nhân tộc khổ công tại chặt cây vật liệu gỗ siêu tập cỏ khô cỏ dại các phương diện có được trời ưu hái năng lực chặt cây lúc độ thuần thục bổ sung một cái khác chín cái nhân tộc khổ công thuộc tính cũng đều không kém qua xa nhìn xem cái này m ộ ư ơ i cái nhân tộc khổ công mấy cái t r ì n h thành d ư ớ i khoe miệng ý thức có gắp cái này mẹ nó là binh t r ù n g mẹ kiếp bốn c h i ệ u thuộc tính ngay cả làm tinh một ư ơ i tuổi đứa nhỏ cũng không bằng mà lại sĩ k h í chỉ có đáng thương hai mươi điểm đại biểu cho bọn hắn trong chiến đấu có cực lớn sát xuất chạy trốn trung thành cũng chỉ có sáu mươi điểm khó khăn lắm đạt tới sẽ không có phản trốn tiêu chuẩn độ đói cũng có sáu mươi điểm cũng nói bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể liên tục công tác chừng một giờ chờ độ đói đạt tới tám mươi điểm về sau liền sẽ tiêu cực biếng nhác một khi đạt tới chín mươi điểm thì sẽ sinh ra t r ò n váng bất lực ảo giác chờ dị thường trạng thái căn bản là không có cách công tác muốn dựa vào bọn hắn ngăn cản dị thú đừng mẹ nó dị thú còn chưa tới bản thân liền chết đ ó i rồi tính toán một chút bản thân lúc đầu cũng không có nghĩ tới dựa vào bọn họ gặp quà chúa công mấy hơi về sau Tại cầm đầu khoát khoát ngươi muốn đối bọn hắn tốt quan tâm bọn hắn hoặc là dùng người lãnh tụ ý chí lây nhiễm bọn hắn tăng lên tinh thần của bọn hắn cùng độ trung thành mới có thể phát huy bọn hắn lớn nhất chiến lược nếu là đem bọn hắn xem như phá hôi mê mội nghiền ép bọn hắn tinh thần của bọn hắn cùng độ trung thành sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống một khi độ trung thành xuống đến sáu mươi điểm một lần liền có nhất định tỷ lệ phản bội chạy trốn các ngươi sáu cái đi hết rừng rậm bên trong đ ố n thủy t r í n h t h a n h chỉ cầm h ỉ c liêm đ a o lưới búa sáu người phân phó nói còn dư lại một cái đi hết rừng rậm bên trong tìm rau d ạ i cùng quả dại hạn ăn no lại nói trương tam kỳ quay nói đại nhân sau nửa canh giờ dị thú sẽ tiến công gia viên của chúng ta chúng ta không dùng thủ vệ sao t r í n h t h a n h khoát khoát tay không dùng ta tự do an bài nghe đến đó về sau mười cái khổ công ánh mắt tất cả đều là biến đổi đồng nói đúng đại nhân mười người kết bạn hướng phía cách đó không xa rừng rậm đi đến i như Thanh phát hiện này lúc mới ờ i vậy như trung n h tất cả quả cầu tuyết bình thường càng lăn càng lớn tiếp theo hình thành càng thêm nệm vững chắc thực lực bất quá hắn hiện tại cũng không còn biện pháp cũng không thể để cái này mời cái khổ công đến thủ vệ gia viên đi một khi ai bị thương kia sĩ khí cùng độ trung thành giảm xuống thế nhưng lại nhanh chóng thừa dịp thời gian này trịnh thành sẽ bị khói đen che phủ khu vực tất cả đều xoay chuyển một lần gia viên ở vào một ngọn núi s ư n núi chính giữa bốn phía đều là thấp bé dốc núi như vậy càng có lợi hơn với hắn thủ vệ mà lại tại gia viên phía nam x ư ơ n g đen biên giới hắn còn nghe được tiếng nước chạy có lẽ nơi đó có dòng sông tồn tại phía tây thì là dày đặc rừng rậm chưng ta mười cái khổ công tất cả đều ở trong đó chặt cây cùng tìm kiếm đồ ăn gia viên chính diện thì là phương bắc đến như phía đông Cái gì cũng không có. gì không trong o à n viên diện tích cũng không lớn, bộ gia tích t m2 á khái i phải, đại khái thì tương đương với điều thì đương tương tòa tra sân bóng là sau, Trịnh Thành đi tới gia viên đi gia chốc í kích n trung trung ương ra đa sinh mệnh giám sát thuật. Trong h hoạt thuật. h tâm, sát rồi ra giám c đa lát một tòa cỡ lớn ba dê địa đồ xuất hiện ở trong đầu của hắn diện tích trọn vẹn bao phủ phạm vi ba cây số khu vực khi thấy rõ trong đầu địa đồ về sau t r ỉ n h thành con ngươi có chút co r ụ t lại đây là trên bản đồ trừ trịnh thành chỗ đứng là lục sắc bên ngoài phạm vi mấy chục cây số bên trong đều là rậm rạp chẳng t r ị màu đỏ tươi điểm sáng chương hai trăm linh chín anh hùng đơn vị kỳ hoa bắt đầu cùng ban đầu binh chủng chương hai trăm linh chín anh hùng đơn vị kỳ hoa bắt đầu cùng ban đầu binh chủng hai nghìn hai mươi ba tháng một mươi hai năm t r ă n h hai nơi nào đó r a viên thôi hạ băng kinh ngạc nhìn trước mắt bóng người mười cái ban đầu triệu hoán binh chủng bên trong cầm đầu thế mà là một vị hình thể khôi ngô người k h o á c huyền hắt sắc giữ tợn áo giáp tay cầm quỷ đầu đại đao đại hán anh hùng nàng ban đầu triệu hoán binh chủng liền triệu hoán ra anh hùng đơn vị ánh mắt l ó e lên vị này anh hùng đơn vị cụ thể thuộc tính liền xuất hiện ở trước mắt của nàng tính danh nhiễm đ i ệ mô bản anh hùng chủng tộc nhân tộc tinh cấp lục tinh nghề nghiệp Chiến tướng đẳng cấp, hạn mức cao hạn nhất, tướng đẳng thôi LV-1, LV-60, mộ người, sĩ sở quanh năm suốt tháng chiến trường chém giết khiến cho người cơ sở đao pháp đạt tới mắt cấp có thể thuần thục nắm giữ bất luận cái gì đao loại vũ khí đồng thời trong thời gian cực ngắn đem hoàn toàn nắm giữ kỹ năng hai bắt chiến đao pháp lở v sáu thoát thai từ chiến trường chém giết đao pháp chiến lược phi phạm kỹ năng ba thiết huyết chiến tướng lở v năm bản thân tại chỗ lúc bản thân giới trướng thống lĩnh phổ thông binh chủng sĩ khí hạn chót cố định vì năm mươi bản thân một khi chiến bại hoặc là bị giết phổ thông binh chủng sĩ khí giảm xuống một nửa một phần một trăm ngàn sát xuất ta thế mà bị ta cho đ ụ n phải tôi h hạ băng hưng phần nói trận này bí cảnh khảo hạch ta chắc chắn là đệ nhất quân sư nhiễm điệu nhanh chân đi tới thôi hạ băng trước người nói đại quân ở phía sau chúng ta v i tiên phái bộ đội đóng quân nơi đây nhưng xung quanh đều là dị thú chúng ta nên xử trí như thế nào quân sư tôi hạ băng ánh mắt lỡ lên phổ thông binh chủng bị chiêu mộ ra về sau đều sẽ nhận chiêu mộ người vì tướng quân lãnh tụ loại hình mà anh hùng đơn vị lại căn cứ tự thân nghề nghiệp từ đó đem chiêu n g ộ người coi là bất đồng chiến hữu thậm chí là thủ hạ các loại nói chung quân sư tham mưu chờ chức vị tối cao chỉ khó khăn l ắ m thấp hơn đại nhân chúa công loại hình ngươi nếu là thật sự mới làm thật n h ư kế n g ậ p trời đem triệu hoán đi ra anh hùng thu phục đối phương cũng sẽ nhận ngươi làm chủ nhân công nhưng ngươi nếu là cái gì cũng không biết chỉ biết mê mội c h è m giết như vậy sẽ được triệu hoán ra tới anh hùng coi là b á o cỏ thậm chí vững hữu căn bản sẽ không nghe theo ý kiến của ngươi cái này chính là phổ thông binh trùng cùng anh hùng ở giữa điểm khác biệt lớn nhất chỗ nghe tới nhiễm điệu nói như vậy thôi hạ băng lập tức dựa theo từ trường học nơi đó lấy được tình báo cùng tư liệu nói n h i ễ m tướng quân có thể phái phái một ngũ sĩ tốt tiến về rừng rậm chặt cây cây cối chế tạo đơn giản vũ khí để mà thủ vệ một cái khác ngũ sĩ tốt thì tại trong rừng rậm tìm kiếm quả dại quả dại chờ đồ ăn hoặc là đi săn vì mọi người chứa được lương thực lấy chờ đợi sau nửa canh giờ dị thú tập kích nhiễm điệu lúc này gật đầu nói tốt vậy liền nghe quân sư các minh đệ nhanh chóng tiến về rừng rậm chặt cây cây cối tìm kiếm đồ ăn vâng thương quân chín vị sĩ tốt lúc này tại nhiễm điệu dẫn dắt đi hướng phía cách đó không x thôi hạ băng nhìn qua mười người này bóng lưng ánh mắt sáng rực nhiễm điệu nghề nghiệp là chiến tướng trường học trong tình báo cũng không có ghi chép nhưng lại có giống nhau nghề nghiệp anh hùng triệu phi hai người nghề nghiệp cùng tính cách hẳn là không sai bị ệ lắm chỉ cần ta có thể nhiều hơn nghĩ kế lại hiện ra bản thân lực lượng sớm muộn đều có thể đem cái này nhiễm điệu thu phục trở thành trận này bí cảnh khảo hạch lớn nhất b ê n thắng một chỗ khác gia viên đây là một tòa ở vào dưới núi quê hương sau lưng là núi cao có thiên nhiên phòng thủ ưu thế mà đổi thành bên ngoài ba phương hướng thì là dày đặc rừng rậm xương đen phun trào nhìn qua mười phần nguy hiểm năm cái sĩ tốt tại sở hạ mệnh lệch d tại gia viên thủy tinh chuyển vào một ngọn núi động đồng thời dùng xung quanh đá núi đem cửa vào phong kín chỉ để lại đầy đủ hai người ra vào cửa hang nhìn qua bận rộn đám người sở hà ánh mắt không ngừng lấp lóe quả nhiên không ngoài sở liệu của ta cái gọi là thủ vệ gia viên kỳ thật chính là thủ vệ viên này gia viên thủy tinh chỉ cần viên này gia viên thủy tinh không nát nhiệm vụ của ta liền sẽ không thất bại đem g i a viên thủy tinh giấu ở trong sân động dị thú tìm không thấy ta liền chiếm cứ thiên nhiên ưu thế sở hà tiến vào bí cảnh về sau chuyện thứ nhất cũng không phải là đi siêu tập đồ ăn cùng chặt cây vật liệu gỗ mà là đem ra viên thủy tinh cho giấu đi tin tức này nếu là chuyện đi không biết muốn chấn kinh bao nhiêu người con mắt đại nhân đầu đội tạo khăn cái chan trích chữ binh lính đi tới sở hà trước mặt cung kính nói sở hà triệu hoán đi ra ban đầu triệu hoán binh chủng thế mà là nhất tinh cấp tù phạm từng cái chịu mực hình thể chất nhanh nhẹn đều rất ít nhưng là lực lượng lại là sở hữu nhất tinh cấp binh chủng bên trong cao nhất chúng ta đã đem ra viên thủy tinh nhận núp lên không biết tiếp xuống sở hà liền nói ngay khiến một n g ũ người chặt cây cây cối chế tạo dài khoảng sáu thước trường thường nghiêng cắm ở trong khe đá hình thành giản dị sự hiệu đồng thời mỗi người cắt vỡ bản thân cánh tay đem máu tươi bôi ở trường t ư ơ n g lên một cái khác ngũ người tìm kiếm hòn đá trong vòng nửa canh giờ c h ỉ ít sưu tập ra hai trăm k h ỏ a có thể cung cấp ném hòn đá gia viên của hắn ở vào vùng núi khắp nơi đều là hòn đá hết sức dễ dàng sưu tập cầm đầu tù phạm cao mày nói đại nhân vì sao không phải một ngũ người sưu tập đồ ăn chúng ta đã hai ngày không có ăn cơm tứ chi bất lực mà lại đại nhân ngài còn muốn cắt vỡ chúng ta h u y n h đệ cánh tay ăn cơm sở hà lắc đầu nói chỉ là nửa canh giờ mà thôi chờ giết sạch đợt thứ nhất dị thú về sau không thì có đồ ăn rồi đến như cắt vỡ cánh tay của các ngươi bôi lên tại trường thương bên trên vì bất quá là hấp dẫn dị thú công kích thôi đ ợ t thứ nhất dị thú chỉ là không có chút nào trí tuệ bằng vào bản năng làm việc da đen nhiễm trùng không có bao nhiêu uy hiếp bằng vào các ngươi thực lực đủ để nhẹ nhõm c h é m giết đến lúc đó chúng ta sẽ có được đầy đủ đồ ăn hiểu chưa thủ hạ còn muốn tranh luận cái gì nhưng nhìn sở hà ánh mắt nghiêm nghị chỉ có thể bất đắc di đáp vâng đại nhân lùi xuống đi về sau ánh mắt lại bắt đầu lấp lóe trong đầu không biết suy nghĩ cái gì mà sở hà nhìn qua người rời đi ảnh trong mắt hàn ý cũng là t r ợ t lóe lên tù phạm binh chủng độ trung thành nhiều nhất chỉ có thể tăng lên đến tám mươi điểm không hề nghi ngờ chỉ là pháo h i binh chủng chỉ cần chống nổi đợt thứ nhất thế công ta liền có thể thu hoạch được tài nguyên tiếp theo triệu hồi ra cái khác binh chủng những t ù phạm này còn có chút tác dụng muốn ở tại bọn hắn độ trung thành về không trước đó đem bọn hắn cuối cùng giá trị ép cô bí cảnh một chỗ khác trang xoáy tay cầm một thanh thương gỗ đ ô n g nhiên hướng xuống đất đâm ra thổi phun một tiếng liền từ trong sông bệnh ra tới một đầu còn tại điên c u ồ n g vùng vậy thân thể cá lớn đ ô n g nhiên hất lên liền vùng ra bên cạnh trên mở. ha ha ha các v i n h đệ lao tử lại cắm lên một con cá lớn đại nhân vi phong không hổ là đại nhân tại bên cạnh hắn còn có mấy cái khác dân binh vậy vén lên ông quần tại trong nước sông bắt cá đáng tiếc bọn hắn kỹ thuật không được cùng trang xoáy so sánh kém đến rất xa tại bên bờ cách đó không xa chính đứng sừng sững lấy một tòa gia viên trang xoáy quê hương thế mà ở vào một con sông lớn bên cạnh sông lớn uốn lượn hướng phía dưới hơn phân nửa đều giấu ở xương đen bên trong cũng cho hắn thiên nhiên phòng ngự địa đồ cùng đồ ăn t à i nguyên nơi phát ra tại phân ra một nửa dân binh chặt cây cây tối về sau hắn thì là mang theo còn dư lại dân binh xuống sông bắt cá có sự gia nhập của hắn mười mấy phút đã bắt đến hai mươi mấy đầu nhảy nhóp tưng bừng cá lớn hhh phụ trợ năng lực có thể có ta năng lực lợi hại nhìn qua cao hứng bừng bừng bắt đầu cá nướng dân binh trang xoáy cười h, h h dân di thực vi thiên a chỉ cần có đầy đủ đồ ăn liền có thể cam đoan các binh sĩ sĩ khí cùng lực lượng còn có nhiều như vậy d ị thú không biết có thể hay không dùng để nấu nướng đồ ăn nếu là có thể lời nói lại có thể tăng cường các binh sĩ thực lực trận này khảo hạch ta còn không phải nhẹ nhàng lòng liền phải đệ nhất cùng lúc đó thủ vệ gia viên bí cảnh bên trong hơn hai tên phụ trợ chức nghiệp giả tất cả đều triệu hoán g a bất đồng nhất tính cấp binh chủng bọn hắn hoặc tại chặt cây cây tối chế tạo giản dị vũ khí hoặc đang tìm kiếm đồ ăn chuẩn bị sau nửa giờ dị thú tập kích có người tiến triển rất thuận lợi có người lại là bị không ít phiền phức mà thời gian thì là tại một chút xíu trôi qua gia viên bên ngoài t r í n h thành cẩn thận tra xét trung ương ra đa sinh mệnh giám sát thuật bên trong biểu hiện màu đỏ tươi điểm sáng ở hắn gia viên xung quanh hoặc là nói trong khói đen chính nằm sấp từng cái dị thú người cầm đầu chính là da đen miễn t r ù n g tiếp tục hướng phía sau điều tra hát giáp n h i ễ n trùng lộng lấy nệch ú t máu mũi bự tinh hồng con giết chở dị thú tất cả đều xuất hiện số lượng trí ít cũng có số và con trừ cái đó ra còn có đại lượng hình thể to lớn hơn khi tức dị thú càng mạnh mẽ giấu ở trong bóng tối một phạm vi ba cây số bên trong đều là dị thú nhất tinh đến tứ tinh đến như ngũ tinh trở lên dị thú nhưng lại chưa phát hiện rất có thể là vượt ra khỏi trịnh thành tìm kiếm phạm vi kỳ quái như thế nhiều dị thú vì cái gì không một mạch vọt tới gia viên đem gia viên phá hủy mà là một chút x í u phái r a dị thú càng ngày càng mạnh thêm d ầ u chiến thuật đây không phải tại tăng lên người thủ vệ thực lực nha sao lại thế quy tắc bí cảnh đặc thù quy tắc nhưng vì sao lại có như thế kỳ hoa quy tắc i n g chính thanh t u á n n gật đầu nói đem vật tư đều chất đống tại gia viên bên trong các ngươi cũng tận nhanh nghỉ ngơi trương tam kinh ngạc nói a nghỉ ngơi đại nhân dị thú công tích sắp tới chúng ta không nên muốn thủ vệ a đều được đều được rất nhanh thời gian một tiếng đến chi chi chi khoảng cách gia viên gần nhất xương đen đột nhiên lan lộn từng cái chừng chó săn lớn nhỏ toàn thân đen nhánh sinh trưởng mười mấy cây tiết kiệm chi tiêu chân thon da đen nhuyễn trùng từ xương đen bên trong vọc da bọn hắn mở ra tỉ mỉ miệng lớn kêu loạn hướng phía trịnh thành đám người đ á n h tới chúa công phía trước có đằng sau cũng có chúa công chúng ta trương tam đám người hoảng sợ nói bọn hắn lao động một canh giờ sớm đã mệt m ỏ i không chịu nổi lúc này đột nhiên bị dị thú tập kích chỉ có thể là liệu mạng mà lúc này một bóng người đột nhiên liền xông ra ngoài tốc độ cực nhanh cơ h ộ i nháy mắt liền vọt tới cái thứ nhất da đen nhuyễn trùng trước mặt một cước liền đem cái thứ nhất da đen nhuyễn trùng đã bay da đen nhuyễn trùng đầu ở giữa không trung liền đã nổ tung máu tơi ư đen ngòm tứ tán v y r a lúc này không còn khí tức mà một đạo hơi yếu khí lưu màu đen từ da đen nhuyễn trùng trong thi thể tôn u ra, biến thành mười một đạo càng thêm hơi yếu khí lưu tràn vào trịnh thành cùng mười cái dân binh thể nội hôn lực giắt chương hai trăm mười đặc thù nguyên liệu nấu ăn kiến trúc bản vẽ chương hai trăm mười đặc thù nguyên liệu nấu ăn kiến trúc bản vẽ hai nghìn hai mươi ba mười hai không hai đột kích dị thú từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng riêng phần mình vào tới mỗi cái phương hướng lần đầu công kích lúc đều chỉ có m ộ ư ơ i con nói cách khác hết thể bốn mươi con trịnh thành bóng người cơ hồ biến thành một đạo huyết ảnh đầu tiên là xông vào phía đông trong b ầ y thú một c ư ớ c xuống dưới l i ề n có thể đạp chết một con dị thú rút ra vân tiêu kiếm một kiếm lại nhẹ nhom c h é m chết một con cứ như vậy không đến mười giây đồng hồ phía đông đột kích m ộ ư ơ i con h ắ c giáp nhiễm trùng tất cả đều thành dối thi thể chúng ta mười cái khổ công ngây ngốc nhìn xem trịnh thành bóng người cùng với một chỗ hát giáp nhiễm theo bản năng nuốt ngụm nước bọt cái này cái này cái này đây là cái gì quỳ c h ú trong tay h c l vân tiêu kiếm trên dưới tung bay lại là đem cái này mời con hát giáp nhuyễn trùng chém chết hắn bây giờ bốn c h i ệ u thuộc tính thể chất ba trăm m ư ơ i lực lượng một trăm bảy mươi nhanh nhẹn một trăm m ư ơ i tinh thần ba trăm bốn mươi tám là bọn này da đen n u y ễ n trùng gấp mấy chục lần trở lên đối phó bọn chúng như là nam tử trưởng thành đối ba tuổi tiểu nhi nhẹ nhõm nhiên ép dù là không có kỹ năng gia trì chủ yếu nhất là hắn vẹn m ỉ n s i lìn phệ khuẩn hộ thể pháp thuẫn là vĩnh viễn tồn tại hộ thể pháp thuẫn da đen n u y ễ n trùng p h u n ra ra tới mang theo tính ăn mòn học độc đối với hắn căn bản sinh ra không được một tia tổn thương cứ như vậy không đến năm phút bốn p ư ơ n g tám hướng đột kích bốn mươi con da đen miễn trùng tất cả đều bị trịnh thành trò chém chết một chỗ thi thể s ệ n sệt máu tươi màu đen tô điểm ở trên mặt đất nhìn t r ư ơ n g tam mười người vô ý thức há to miệng t r í n h t h á n h lắc lắc vân tiêu kiếm bên trên huyết dịch một lần nữa trở lại gia viên đừng m g ầ n người đi đem những thi thể này tất cả đều kéo về còn có dọn dẹp một chút chiến trường vừa mới chém giết thời điểm từ nơi này chút da đen nhuyễn trùng trên thi thể rơi mất không ít quãng sắt những vật tư này hắn cũng không có tới được đến nhặt là là là đại nhân t r ư ơ n g tam đám người liên tục không ngừng nói đến vội vàng chạy rồi xuống tới t a m gia vị chúa công này thực lực thật mạnh a đúng vậy a đúng vậy a cũng có thể thật sự trợ giúp chúng ta ngăn cản dị thú đâu、Sweet. nói n h ỏ chút chớ quáy dày đến chúa công trương tam kích động nói nhanh lên nghe theo mệnh lệnh có lẽ vị chúa công này có thể cứu vớt chúng ta thế giới đâu đúng đúng đúng mười con da đen nhuyễn trùng thi thể bị ném tới d a viên trước mặt còn có m ộ ư ơ i hai khối khối sắt chỉnh chỉnh tề tề xếp tại bên cạnh t r í n h thành lúc này mới phát hiện cái này mười cái khổ công sĩ khí tăng tới rồi sáu mươi điểm độ trung thành vậy tăng tới rồi tám mươi điểm thừa dịp mười người lại đi một phương hướng khác quét dọn chiến trường thời điểm t r í n h thành cầm lên vân tiêu kiếm đối trong đó một con da đen nhuyễn trùng thi thể liền chém xuống kỹ năng thi triển thành công ngươi thu được nguyên liệu nấu ăn da đen nhuyễn trùng trung tâm quả nhiên có thể hắn vội vàng túi đầu xem xét trên tay nắm lấy một viên như quả đào bình thường chỉnh thể hiện ám hát sắc bỏ túi trái tim lớn nhỏ chỉ có viên bi lớn nhỏ cầm bút lên đàn hồi đàn hồi đặc thù nguyên liệu nấu ăn da đen nhuyễn trùng trùng t â m phẩm chất nhất tinh hiệu quả dùng ăn sau có thể vĩnh viễn gia tăng một điểm thể chất hạn phục dụng ba mươi quả nói rõ da đen nhuyễn trùng trái tim yếu ớt mà mang theo một tia huyết mạch lực lượng ngẫu nhiên giải phẫu thuật trận này bị cảnh đối với cái khác phụ trợ chức nghiệp giả tới nói là một khảo nghiệm nhưng là theo trình thành đây không thể nghi ngờ là một trận bảo sơn mặc kệ nhiệm vụ có thể hay không thành công một đợt lại một đợt đột kích dị thú đều sẽ để lại đại lượng thi thể mà những thi thể này chính là hắn thi triển ngẫu nhiên giải phẫu thuật thiên nhiên đối tượng giết bọn hắn đem bọn hắn giải、phẫu. giải phâu xong sau c r ì n h thành lại là đem cái này mời bộ thi thể ném tới ra viên thủy tinh bên cạnh ảm đạm quan mang chiếu xạ đem những này i a đen nhẫn chủng chậm rãi hòa tan ngưng kết thành sinh mệnh thủy tinh những này sinh mệnh thủy tinh có thể dùng đến tiếp tục triệu hoán binh chủng mới rất nhanh hơn nửa giờ về sau bốn mươi bộ da đen n h u ễ n t r ù n g thi thể bị trương tam đám người siêu tập tới mà trịnh thành, thành ánh mắt nhất động từ trương tam trong tay nhận lấy một viên gần như trong suốt màu làm nhạc thủy tinh không gian thủy tinh có thể dùng đến thăng cấp gia viên thủy tinh đặc thù tài nguyên chỉ cần siêu tập một trăm linh đơn vị quảng sát một mươi đơn vị không gian thủy tinh liền có thể đem gia viên thăng cấp đến lv hai làm rất tốt trịnh thanh phó nói lưu lại m ộ ư ơ i bộ thi thể xem như cơm trưa còn dư lại toàn bộ ném tới g i a viên thủy tinh nơi đó chuẩn bị dung luyện thành sinh mệnh thủy tinh vâng chúa công dị thú thi thể là có thể dùng ăn cũng là những n à y triệu hoán binh chủng chủ yếu nơi cung cấp thức ăn rất nhanh ba mươi bộ da đen nhuyễn trùng thi thể bị dung luyện thành rồi năm khỏa sinh mệnh thủy tinh mà trương tam mấy người cũng là ăn no nê độ đói qua loa hạ xuống trương tam đây là cho các ngươi ban thưởng trịnh thanh lại là móc ra m ư ơ i khỏa da đen nhuyễn trùng trung tâm đưa cho trương tam đại nhân vật này là dị thú thể nội máu thị tinh hoa có thể tăng cường thực lực của các ngươi trinh thành nói chỉ cần trung thành với ta các ngươi tất cả mọi người có thể thu hoạch được loại này ban thường có được thuộc tính đạo cụ người bình thường thì không cách nào xem xét hắn thuộc tính trừ phi lợi dụng đặc thù đạo cụ vì đó trương tam đám người vô pháp biết được những này đặc thù nguyên liệu nấu ăn cụ thể thuộc tính nhưng là nghe là ban thường về sau trương tam đám người hào hào chia rồi một viên da đen nhuyễn trùng trung tâm nuốt vào chúa công ta có thể cảm giác được thể nội có một cỗ nhiệt lưu ta cũng là bụng thật là ấm áp ta cảm giác không có một chút buồn ngủ ta cũng giống vậy tại trịnh thành trong quan sát t r ư ơ n g ta mười người bốn t r i ề u thuộc tính bên trong thể chất một cột tất cả đều gia tăng rồi một điểm t r ư ơ n g ta m hưng ơ phấn nói đ ã tại chúa công được rồi các người tiếp tục chặt cây vật liệu gỗ phát giác dị thú tập kích về sau cấp tốc rút lui hiểu chưa vâng đại nhân sau đó t r ư ơ n g ta mười người tiếp tục tiến về rừng rậm chặt cây vật liệu gỗ trong đó sáu người có công cụ chặt cây cây cối còn dư lại bốn người thì là qua lại vận chuyển vật liệu gỗ đem những này vật liệu gỗ tất cả đều đưa vào gia viên thủy tinh ở trong theo trịnh thành gia viên thủy tinh bên trong tự thành không gian chỉ cần có đầy đủ tài nguyên trèo trống liền có thể thăng cấp cùng với triệu hoán binh chủng đưa tay gián t ạ i g i a viên thủy tinh bên trên trước mắt lần nữa xuất hiện một mảnh chữ viết tên g i a viên thủy tinh thuộc tính thời không khe hở tác dụng triệu hoán đem đối ứng chủng tộc sinh mệnh t ấ p chủ trình thành cấp bậc lv một trước mắt đơn vị một mươi mươi tài nguyên vật liệu gô ba mươi hai q u a n s á t bốn mươi ba sinh mệnh thủy tinh năm không gian thủy tinh một phụ thuộc kiến trúc không bền bỉ một trăm một trăm n h nhắc nhở cần một trăm đơn vị q u a n s á t m ộ ư ơ i đơn vị không gian thủy tinh liền có thể thăng cấp đến lv hai nhân khẩu mắt cấp vô pháp tiếp tục triệu hoán chỉ có thể đợi thêm đợt tiếp theo tiến công góp đủ thăng cấp ra viên thủy tinh tài nguyên trinh thanh lẩm bẩm nói rất nhanh đợt công kích thứ hai đến lần nữa lần này tấn công vẫn là da đen n u y ễ n trùng bất đồng là số lượng gấp đội đông tây nam bắc bốn phương tám hướng phân biệt có hai mươi con da đen n u y ễ n trùng xuất hiện hết thể tám mươi con đáng tiếc cái này tám mươi con da đen n u y ễ n trùng ngay cả lưng t r ừ n g núi sườn núi cũng còn không có b ỏ lên liền bị trịnh thành cho nhẹ nhõm đồ sát chúa công thật sự là thật lợi hại a đúng vậy a đúng vậy a ta xem chúng ta đều không cái gì dùng a ngâm miệng chúng ta là chúa công mấy cái chém giết thế mà để chúa công tự mình động thủ các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao t r ư ớ chúng đầu. Vậy c ta nên làm cái gì? Tại đen nhuễn trùng trùng làm tâm cái Tại gì? ra bây a ta nhanh ngay ta n thưởng bên dưới, chúng ta người đội trung thành rất nhanh liền đạt tới 100 điểm. Trung thành tuyệt đối. Liền ngay cả sĩ khí cũng Đốn Chúng rất đạt tới tuyệt đạt tới tuổi. khí, dưới, b mời đội điểm. đối. điểm. cả sĩ giờ có thể làm chỉ có đố tuổi chúng ta khiêng bộ da đen n miễn trùng thi thể liền hướng phía gia viên phương hướng đi đến chỉ cần chúng ta càng thêm cố gắng gia viên đẳng cấp liền sẽ càng ngày càng cao liền có thể triệu hồi da mạnh hơn chúng ta người nếu là có thể kiến tạo ra trại lính có lẽ chúng ta cũng có thể chuyên trách trở thành chủ chiến binh chủng đến lúc đó a c h ư ơ n đầu mau dừng lại t r ư ơ n g đầu người khiên g cố kia dị thú thi thể rơi đồ vật rồi t r ư ơ n g đầu mau nhìn trương tam liền vội vàng đem ra đen n h u y ễ n trùng thi thể ném xuống rồi một tấm tản da nhàn nhạt tia sáng bản v ẽ bay xuống xuống dưới hắn ánh mắt lúc này c u ồ nghỉ lên đây là gia viên bên cạnh trình thành đang giải phẫu những này da đen n h u y ễ n trùng thi thể da đen n h u y ễ n trùng chỉ có thể giải phẫu ra nhất tinh cấp trung tâm vĩnh viễn gia tăng một điểm thể chất có chút ít còn hơn không rồi chính xác mổ đã thấy trương tam hưng phấn chạy tới trên tay còn dương lấy một dạng đồ vật chúa công chúa công, chúa công. chúng ta tìm được cái này là đặc thù kiến trúc bản vẽ thi công ngài nhìn trương tam chạy tới hai tay kích động đem bản vẽ này đưa tới trịnh thành trước mặt trinh t h à n h lấy tới xem xét ánh mắt cũng biến thành kinh h ỉ lên quả nhiên là một tấm đặc thù kiến trúc bản vẽ thi công trương tam làm rất tốt trinh t h à n h chỉ chỉ bên cạnh một đống nhỏ da đen nhuyễn trùng trùng tâm đạo những này là cho các ngươi ban thưởng cho đại gia hỏa đều chia tay đi trương tam hương p h ấ n nói vâng đại nhân an gia đen nhuyễn trùng trùng tâm trương tam đương nhiên biết rõ đây là cái gì có thể tăng cường thực lực bọn hắn ban thưởng đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân c h ơ n g ta môm da đen nhuyễn trùng trùng tâm kích động đi ra ngoài mà trịnh thành á n h mắt thì là nhìn về trên tay bản vẽ thi công thú vị bản vẽ thi công sao tên lầu quan sát bản vẽ thi công thuộc tính phòng ngự kiến trúc thời gian kiến tạo một giờ nói rõ sử dụng sau có thể kiến tạo ra một tòa lầu quan sát để mà phòng ngự địch nhân tiến công chỗ hao tổn của c ả n h nguyên quan sát hai mươi vật liệu gỗ mười tác dụng kiến tạo sau khi thành công có thể dung nạp hai người bổ sung cỡ nhỏ cung n ỏ một thanh mỗi tiêu hao một đơn vị khối sắt có thể tự động tạo ra mười căn phổ thông mũi tên nói rõ phổ thông lầu quan sát bản vẽ thi công là bảo vệ gia viên hữu hiệu nhất kiến trúc ngươi cũng có thể thông qua tiêu hao vật liệu gỗ quan sát hoặc là cái khác t à i nguyên đối hắn tiến hành thăng cấp chương hai trăm m ư ơ i một phòng hộ đặc tính điều tra xương đen chương hai trăm m ư ơ i một phòng hộ đặc tính điều tra xương đen hai nghìn hai mươi ba m t ư ơ i hai t r ă n h hai tiến t h á p bản vẽ thi công đáng tiếc tài nguyên không đủ trình thành đem thu vào lẩm bẩm nói mà lại hiện tại có ta ở đây những n à y da đen nguyên t r ù n g căn bản không có cái uy hiếp gì độ không dùng gấp gáp như vậy kiến tạo hiện tại việc cấp bách là thăng cấp gia viên đẳng cấp tăng lên nhân khẩu hạn mức cao nhất đợt thứ hai tập kích cho trịnh thành lưu lại bảy mươi tám đơn vị q u a n g s á t bảy đơn vị sinh mệnh thủy tinh hai đơn vị không gian thủy tinh q u a n g s á t đã đầy đủ khiếm khuyết vẫn là không gian thủy tinh lại hơn một giờ về sau trương tam đám người đã đào được hơn một trăm đơn vị vật liệu gỗ đợt thứ ba tập kích lần nữa đến lần này tập kích thình lình xuất hiện r a đen nhuyễn trùng tinh anh đơn vị bốn đầu chừng cao hơn nửa người trên đầu sinh trưởng ra một khối thiết giáp da đen nhuyễn trùng đáng tiếc đối với trịnh thành tới nói vẫn là không có bất kỳ cái gì uy hiếp để lại cho hắn một trăm hai mươi ba đơn vị q u a n sát m ộ ư ơ i năm đơn vị sinh mệnh thủy tinh bảy đơn vị không gian thủy tinh gia viên thăng cấp tài nguyên vậy là đủ rồi trừ cái đó ra từ bốn cái tinh anh da đen nhuyễn trùng trong thi thể rơi mất bốn tấm tiến t h á p bản vẽ thi công còn giải phẫu đi ra ba mươi bốn khỏa da đen nhuyễn trùng trung tâm trung tâm đám người đẳng cấp cũng đều tăng lên tới lv hai thu được một điểm tự do điểm thuộc tính tại trình thành mệnh l ệ n h dưới mấy người đem điểm này tự do điểm thuộc tính tất cả đều thêm ở thể chất bên trên thể chất càng cao phòng ngự của bọn hắn cũng liền càng cao dị thương trạng thái kháng tính cũng liền càng cao cũng có thể sống càng lâu trịnh thành đưa tay dán tại gia viên thủy tinh bên trên thăng cấp ra lệnh một tiếng một trăm đơn vị quan sát mười đơn vị không gian thủy tinh lập tức tan dạ ở gia viên thủy tinh bên trong mà toàn bộ gia viên thủy tinh thì là bị một đạo quang mang bao phủ đồng thời trịnh thành lần nữa vung tay lên đem năm tấm tiến tháp bản vẽ thi công tất cả đều lựa chọn sử dụng tại xương đen cùng gia viên chính giữa bên trong khu vực năm cái phương hướng phân biệt kiến tạo một tòa lầu quan sát năm đạo hào quang n h ỏ yếu lần nữa lấp lõe trương tam đám người thì là nhân cơ hội này nghỉ ngơi một hồi rất nhanh một canh giờ thoáng một cái đã qua gia viên thủy tinh thành công tăng lên tới lv hai một trăm linh b đơn vị không gian thủy tinh liền có thể thăng cấp đến lờ vào ba đơn vị hạn mức cao nhất tăng lên có thể triệu hoán binh chủng mới rồi mà lại có thể triệu hoán nhị tinh binh chủng ấn mở có thể triệu hoán binh chủng trước mắt quang mang loại lên lúc này xuất hiện một tờ thuộc tính trước mắt có thể triệu hoán đơn vị một đao thất u thủ đao thất u thủ nhị tinh binh chủng lực lượng năng khiếu tự mang vũ khí cùng t ấ m vẫn triệu hoán cần tiêu hao một đơn vị sinh mệnh thủy tinh trước mắt có thể triệu hoán đơn vị hai cung tiến thủ. thủ nhị tinh binh chủng nhanh nhẹn năng khiếu tự mang t r ư ờ n g cùng cùng mười đơn vị mũi tên triệu hoán cần tiêu hao một đơn vị sinh mệnh thủy tinh trước mắt có thể triệu hoán đơn vị ba quân nhu binh quân binh, nhị tinh binh chủng thể chất năng khiếu tự mang xe ngựa cùng phát đao triệu hoán cần tiêu hao một đơn vị sinh mệnh thủy tinh trước mắt trang giấy bên trong chỉ xuất hiện ba cái có thể triệu hoán nhị tinh binh chủng theo thứ tự là đao t h u ậ n thủ cung tiến thủ quân n u binh trình thành suy nghĩ một chút lúc này có quyết định hắn hiện tại có hai mươi bảy đơn vị sinh mệnh thủy tinh ba cái nhị tinh binh chủng đều cần triệu hoán năm cái tiến tháp đóng quân m ộ ư ơ i đơn vị cung tiến thủ quân n u binh có thể dùng tới chém phạt vận chuyển vật liệu gỗ cùng với quét dọn chiến trường trương tam đám người dù sao chỉ là thông thường nhất t i n h cấp khổ lực để chặt cây cây cối còn có thể quét dọn chiến trường tốc độ liền khó tránh khỏi có chút chậm đến như đao thuấn thủ có lẽ có hắn hạ quyết tâm muốn dò xét xương đen nhất định phải lưu lại đầy đủ bình lực đóng giữ gia viên triệu hoán m ộ ư ơ i đơn vị đao t h u ậ t thủ m ộ ư ơ i đơn vị cung tiến thủ bảy đơn vị quân nu binh vừa dứt lời hai mươi bảy đạo loe ra ánh sáng nhạt bóng người liền xuất hiện ở trịnh thành bên người rất nhanh ánh sáng nhạt t ắ n đi hai mươi bảy đạo nhân ảnh cùng nhau xuất hiện hai mươi bảy người bên trong lúc này đi ra ba người cung kính nửa quỳ tại trịnh thành trước người thuộc hạ n g y ê u kim đao dương hầu nhi trân trọng tham k i ế n chúa công nhìn xem cái này hai mươi bảy người trịnh thành khẽ lắc đầu phổ thông binh chủng không có anh hùng bất quá hắn vẫn đưa tay hơi đỡ nói đứng lên đi đa tạ chúa công dương hầu nhi có thuộc hạ người dẫn theo lĩnh giới trướng cung tiến thủ chú đóng ở năm tòa tiến tháp bên trong mỗi tòa tiến tháp phân phối tám đơn vị quan sát thủ vệ gia viên vâng đại nhân trinh thanh lại nói trân trọng có thuộc hạ người dẫn theo ngư ờ i giới trướng sĩ tốt bằng nhanh nhất tốc độ chặt cây cây cối đồng thời chú đóng ở ven rừng rậm thời khắc nghe theo mệnh lệnh vâng mắt thấy cái khác hai đội đội trưởng đều chiếm được mệnh lệnh l ư u kim đao gấp chúa công hầu nhi bọn hắn đều có nhiệm vụ chúng ta đâu yên tâm trinh thanh nói các ngư nhiệm vụ nắm nhất theo ta cùng nhau dò xét x ư đen cái gì ba người hào hào mở to hai mắt nhìn n ữ khí kinh hãi do xét xương đen đây chính là nhiệm vụ cựu tử nhất sinh a trình thành an ủi yên tâm chúng ta chỉ là đi xương đen biên giới điều tra một lần cũng không phải là xâm nhập khói đen nội bộ ngưu kim đao cắn răng nói chúa công yên tâm dù là n g à i thật là xâm nhập xương đen chúng ta cũng sẽ không một chút nhữ mày rất tốt trình thành mang theo ngưu kim đao mười vị đao thuẫn thủ tiến về tây phương khu rừng rầm vực nương theo lấy đợt thứ ba da đen nhuyễn chuẩn bị tiêu trừ da viên chiếm diện tích thế mà làm lớn ra gấp đôi lộ ra càng thêm rộng lớn thổ địa diện tích cùng với rừng rầm diện tích Mà t r ị chỉ thành h n vậy â cần đem khối kia khu vực ra đen đến miễn chủng cùng hắc giáp u y ễ n t r ù n g tiêu trừ sạch sẽ chứng cứ khối kia cửa vào sân cốc liền có thể ngăn chặn phía tây dị thú tập kích đến lúc đó hắn chỉ cần đứng trước đông nam bắc ba phương hướng dị thú tập kích chủ yếu nhất là bị động phòng thủ không phải là phong cách của hắn mà lại thu hoạch được tài nguyên tốc độ và số lượng quá chậm quá ít chỉ có chủ động xuất kích tài năng chiếm cư ưu thế thu hoạch được đại lượng vật tư cùng tài nguyên trên đường đi t r í n h thành kiểm tra một chút cái này mười cái đao thuẫn thủ cụ thể thuộc tính tính danh như kim đao chủng tộc nhân tộc binh chủng đao thuẫn thủ tinh cấp nhị tinh đẳng cấp lv 1 hạn mức cao nhất lv 2 0 c h ú công t r í n h thành thể chất tám lực lượng mười hai nhanh nhẹn tám tinh thần sáu sĩ khí sáu mươi lăm trung thành bảy mươi lăm độ đói bốn mươi kỹ năng cơ sở đao pháp lv b t đại nhân ngay tại đốn cây trương tam nhìn thấy trịnh thành mang theo một số đông người đi ra vội vàng đón những người này là đồng bạn sao không sai trịnh thành gật đầu nói ta muốn dẫn người đi điều tra một lần xương đen nam tỏa tiến tháp đã kiến tạo thành công chờ sau đó một đợt dị thú đánh tới thời điểm c một mươi thể lấy 5 tòa tiễn tháp một h người đi tới rừng rậm bên trong hát vụ nhàn nhạt ngay tại tràn ngập nhưng phảng phất là bị một loại nào đó thần bí lực lượng ngăn lại cản chỉ một trận g ngừng quái dị tiếng ma sát đột nhiên nhớ tới chỉ thấy trịnh thành mặt ngoài thân thể đột nhiên hiện ra một đạo hảo quang màu tím nhạt đem nguyên bản đánh tới xương đen toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài người tiến vào đặc thù địa đồ ăn mòn xương đen chi địa người bốn chiều thuộc tính thụ ăn mòn xương đen ảnh hưởng đem hạ xuống ccc người hộ thể pháp thuẫn bèn nhìn xì lìn vệ khuẩn hộ thể pháp thuẫn có hiệu lực ngăn cản xương đen triệt tiêu ăn mòn xương đen ảnh hưởng từng đạo thanh em giống như máy móc chuyển đến t r ì n h thành ánh mắt có chút sáng lên bèn nhìn xì lìn vệ khuẩn hộ thể pháp thuẫn có thể ngăn cản xương đen xương đen bên ngoài có thủ hạ hỏi đội trưởng chúng ta phải đi vào thật sao như kim đao hít sâu một hơi nói chúa công đã tin b ả o các ngươi còn muốn lùi bước sao đội trưởng những n à y xương đen thế nhưng là có k ị độc chúng ta người bình thường tại xương đen bên trong ngay cả hai canh giờ đều không kiên trì nổi vạn nhất im chúng ta bị chúa công lựa chọn đến tận đây vì chính là ngăn cản dị thú bảo hộ phía sau chúng ta người già trẻ em chỉ cần có thể dò xét tinh tường xương đen bên trong dị thú nơi phát ra chúng ta chết không có gì đáng tiếc nghe ta mệnh lệnh tiến bảo vâng đội trưởng mười người lấy mưu kim đ a o cầm đầu cắn răng bước chân vào xương đen vừa mới bước vào xương đen một đạo thâm trầm hào quang màu tím đột nhiên từ trên trời r g xuống đem bọn hắn mười người bao phủ ở trong đó nguyên bản r a rẻ con mắt cùng nhớt hầu đâm nhói cảm giác đột nhiên biến mất không thấy gì nữa giắt chương hai trăm mười hai xương đen hung sát chứng n u ồ n ấp trứng rồi chứ hai trăm m ư ơ i hai xương đen hung sát t r ứ n g muốn ấp t r ứ n g rồi hai nghìn hai mươi ba tháng m ộ ư ơ i hai năm h a n g h ì a i ngự kim đao rung động nhìn qua hoàn cảnh t r u n g quanh lại là túi đầu nhìn xuống hiện lên ở mặt ngoài thân thể h à o quang màu xanh nhạt còn muốn đưa tay sở một chút đừng phát lỗ mãng dị thú đến rồi t r i n h t h a n h thanh âm chuyển đến mười người vội vàng phản ứng lại bọn hắn hiện tại thế nhưng là tại xương đen bên trong chi chi chi kít chỉ nghe thấy xung quanh thâm trầm trong bóng tối từng đợt chói thai quái khiếu đột nhiên chuyển đến cái này xương đen tầm nhìn rõ rất ngắn chỉ có hơn m ư ơ i mét xa chỉ thấy cách đó không xa xương đen đột nhiên q u a y c n g một hồi từng cái cao hơn nửa người da đen nhuyễn trùng liền vào ra bảy trận n h ư u kim đao hô to một tiếng mười người lập tức hành động ba người hướng về phía trước t ấ m chắn trong tay đỉnh thành tam giác trận thế mặt khác bảy người thì là có chút lui lại vẫn là dùng tấm thuẫn dự vững hai bên trường đao giấu ở sau lưng mười người hợp thành một đạo trận hình đột kích quân trận chờ đợi lấy da đen nhuyễn trùng xung phong đây là bọn hắn lâu dài lúc đang chém giết lĩnh ngộ ra đến kinh nghiệm lấy tấm thuẫn g i vững bản thân mặc cho dị thú trùng sát mà bọn hắn thì có thể thừa dịp dị thú bị tấm thuẫn ngăn trở c h í nhanh đ g bọn mò cùng h u thú lên c như các dị thú tiếng kêu thám thiết. n h kim đao vội vàng hô một tiếng mười người thu hồi tâm thuẫn thuận ra đen n g u y ễ n trùng thi thể đi đến trên đường đi trên mặt đất tất cả đều là da đen n miễn trùng thi thể đại bộ phận đều là bị một đao gật đầu bị chém thành hai nửa còn có da đen n miễn trùng trên thân trực tiếp bị dâm ra một cái chân to ấn một tảng lớn bị dẫm đạp thường thế n h ự kim đao đám người sắc mặt càng ngày càng cổ quái thi thể thi thể vẫn là thi thể một đường này đi tới bọn hắn chi ít gặp được hơn mấy chục bộ da đen n miễn trùng thi thể mười người sắc mặt thẳng đến trở nên rung động mà không thể tin rất nhanh phía trước xương đen lăn lộn càng phát ra kịch liệt da đen miễn trùng tiếng đều thảm thiết cùng công cụ sắc bén xé rách n ụ c thể thanh em càng rõ ràng mơ hồ trong đó nhu kim đao đám người nhìn thấy trịnh thành thao lấy trường đao bóng người ngay tại mấy chục con da đen nhuyễn trùng trong vây công c h é m giết trường đao trong tay trên giới tung bay mỗi một đao xuống d ư ớ i đều có một con da đen nhuyễn trùng bị phanh thây một cước đá ra lại là một con da đen nhuyễn trùng bị đa bay mấy chục con da đen nhuyễn trùng tại trịnh thành một người ngăn cản bên d ư ớ i thế mà vô pháp tiến thêm một bước không ngừng lưu lại cứng đờ mà run dậy thi thể một người đã đủ giữ q u a n hải vạn người không thể khai thông không gì hơn cái này mắt thấy phía trước xương đen lần nữa lát lộn nhu kim đao vội vàng xông tới tiến lên nhanh ngăn lại bọn chúng mười người tiến lên đối xung quanh da đen n miễn trùng bắt đầu rồi c h é m giết bọn họ đều là nhị tinh binh trùng tại đối phó da đen n miễn trùng loại này nhất tinh dị thú lúc không có áp lực gì t m t huấn đứng vững côn trùng bách luyện đao không ngừng c h é m giết bọn hắn hiện tại vị trí là một nơi hẻm núi nội bộ tất cả đều là da đen n miễn trùng hai bên thì là hốn lợn sơn phong cùng rừng rậm mười một người lấy trịnh thành làm tiến đầu nhũ kim đao đám người theo thứ tự tiến lên không ngừng mà c h é m giết hơn một giờ về sau mấy người con đường phía trước bắt đầu trở nên chật hẹp lên mà ở bọn hắn sau lưng một đạo rộng lớn đại lộ hiện hiện mà ra theo chiếm cứ nơi này da đen miễn trùng bị、giết. s ư ơ n g đen bị ngăn cản ở hai bên vô pháp tiếp cận như là dò xét chiến tranh mê vụ đồng dạng chỉ cần là trịnh thành bọn hắn dò xét qua khu vực chiến tranh mê vụ đều sẽ tiêu tán ngừng t r í n h thành bỗng nhiên đưa tay ra hiệu ngưu kim đao đám người ngừng lại ở hắn trung ương ra đa sinh mệnh giám sát thuật bên trong phía trước trong phạm vi trăm thức vẫn tồn tại như cũ lấy đại lượng dị thú nhị tinh dị thú hát giáp n h y ễ n trùng nhưng chẳng biết tại sao bọn hắn thế mà tất cả đều dừng lại tại nguyên chỗ không có tiến công bọn hắn chính thành suy đoán khả năng cùng cái này bị cảnh quy tắc có quan hệ da đen nhiễm trùng là đợt thứ nhất dị thú hắp giáp nhiễ hắn giết đều là đợt thứ nhất da đen n h i ễ n trùng dù là hắn là chủ động công kích nhưng chỉ cần không có tiếp cận nhị tinh dị thú h ắ c g i á p n miễn trùng phạm vi thế lực bọn chúng liền sẽ không tiến công nói cách khác hắn sớm giết xuyên phía tây nhất tinh dị thú da đen n h u y ễ n trùng phạm vi thế lực đại nhân ngưu kim đao miệng lớn thở hồn hện kỳ quái nhìn về t r í n h thành phía trước là nhị tinh dị thú h ắ c g i á p n miễn trùng phạm vi thế lực chỉ cần chúng ta không tiếp cận bọn chúng liền sẽ không tiến công chúng ta chính thành p â n phó nói tất cả mọi người ở đây nghỉ ngơi phái ra một người trở về gia viên để trần trọng cùng trương tam dẫn người đem những này ra đen nguyễn trùng thi thể tất cả đều chuyển về đi vâng đại nhân lưu kim đao lập tức nói rất nhanh liền có một người rời đi đội ngũ b ằ nhanh g n nhất tốc độ chạy về gia viên những người còn lại thì là tại nguyên chỗ nghỉ ngơi trình t h a n h nhìn qua thi thể đầy đất lần này t ậ p sát phía tây nhất tinh dị thú da đen nguyễn trùng tất cả đều bị giết đại khái có hơn ba trăm con cũng không biết như thế nhiều da đen nguyễn trùng rơi xuống bao nhiêu tài nguyên chỉ chốc lát sau trân trọng xuất lĩnh quân nhu binh cùng trương tam khổ công tất cả đều chạy tới nhìn qua thi thể đầy đất tràn đầy rung động chủ chúa công trình thành p â n phò nói tất cả thi thể trở về gia viên đúng rồi gia viên như thế nào trân trọng vội và nói g n nắm chúa công một k h ắ c đồng hồ trước chúng ta đã trải qua mới nhất một đợt tập kích chỉ có đông nam bắc ba phương hướng chúng ta thành công thủ xuống h ử m làm rất tốt t r ị n h t h à n h gật đầu nói và nhanh g n nhất tốc độ trở về những thi thể này một cái cũng không cần lập mất vâng đại nhân rất nhanh hai mươi bảy người tất cả đều hành động lợi dụng quân nhu binh mang tới xe ngựa bắt đầu vận chuyển thi thể nửa ngày về sau đem tất cả thi thể đều trở về gia viên mà trịnh thành thì là bắt đầu không ngừng thi triển ngẫu nhiên giải phẫu thuật đem những thi thể này tất cả đều từng cái giải phẫu trận chiến này trung giải phâu ra một trăm hai mươi khỏa da đen nhuyễn trùng trung tâm chia đều cho tại chỗ sở hữu binh t r ù n g t à i nguyên loại năm trăm năm mươi đơn vị quảng sắt bốn mươi năm đơn vị sinh mệnh thủy tinh hai mươi hai đơn vị không gian thủy tinh hắn lợi dụng những n à y sinh mệnh thủy tinh lần nữa triệu hắn đi ra m ộ ư ơ i ba vị quân nhu binh đáng tiếc không gian thủy tinh số lượng quá í t nếu không hắn còn muốn đem gia viên tăng lên đến lv ba trừ cái đó ra còn rất rơi xuống m ộ ư ơ i năm kiện tiến tháp bản vẽ thi công bốn tấm rào chắn bản vẽ thi công rào chắn bản vẽ thi công có thể kiến tạo bảo hộ gia viên rào chắn về sau còn có thể tiếp tục thăng cấp dần dần thăng cấp làm thủ hộ toàn bộ gia viên từng、thành. Đem sở hữu 50 vị binh vị có h hợp cùng một chỗ, Trịnh Thành phân h ủ n cùng g tập một p nói, Dương Hầu Nhi Hầu trước i tiện giữ gia viên, cái khác binh tiến ế p tục thủ theo ta t cùng cùng công khắc chủng Có dẫn đóng sương đen. đầu khổ vào đó một trận chiến ngưu kim đao đám người đối với trịnh thành thực lực tin tưởng không nghi ngờ lập tức ba mươi một người lần nữa bước chân vào xương đen bên trong vẫn là tây phương hướng phía nhị tinh binh chủng hát giáp nhuyễn trùng phương hướng hành quân giết Trịnh Thành ra lệnh một tiếng, 30 người tất hắt ra lệnh người xông nhuễn chủ giáp cả đều về vậy tất cả đều liền xông ra ngoài cùng da đen nhuyễn trùng so sánh cả hai giống nhau ý hệt bất đồng là hắc giáp nhuyễn trùng trên lưng mọc ra một tầm cứng r ắ n á o giáp như kim đao đám người một đao chém đi xuống chỉ có thể chém ra một đạo bảy tấn chỉ ít chặt ba lần mới có thể đem hắn chém giết mà trịnh thành vân tiêu kiếm lại thuộc về thần binh lợi khí có thể nhẹ nhõm chém giết hắc giáp nhuyễn trùng một kiếm chém qua hắc giáp nhuyễn trùng mười phần nhẹ nhõm bị chém giết đối với trịnh thành tới nói không có uy hiếp chút nào cứ như vậy tại trịnh thành dẫn dắt đi ba mươi người đội ngũ không có bất kỳ cái gì tổn thương đẩy tới đến cửa vào sơ d ầ m d ạ p chẳng chị h ắ c giáp miễn trùng xông lên như kim đao đám người lúc này lâm vào khẩu chiến trịnh thành một phát ạ diễn lìn hương phấn thuật ném tới từng cái lại biến sinh l o n g h ỏ a hổ mười mấy phút sau ạ diễn lìn hương phấn thuật tiếp tục thời gian kết thúc mà trịnh thành cũng là đem cuối cùng một con h ắ c giáp miễn trùng chém giết xương đen phun g trào khối khu vực này thành rồi trịnh thành chiếm cứ an toàn bàn quân lưu b i n h đem sở hữu dị thú thi thể đưa về gia b i ê n những người còn lại ngay tại chỗ nghỉ ngơi trịnh thành phân phò nói mặt khác đi tìm kiếm một lần xung quanh có hay không hoa hoa trân trọng đầy mắt nghĩ hoặc nhưng vẫn là trung thành lựa chọn chấp hành trịnh thành nhiệm、vụ. trịnh thành thì là bắt đầu tuần sát cửa vào sơn cốc vị trí nơi này hai bên tất cả đều là núi cao vách đá trung gian cửa vào sơn cốc đường k í n h chỉ có hơn ba mươi mét bên ngoài thì là lăn lộn xương đen tại trịnh thành trung ương ra đa sinh mệnh giám sát thuật bên trong phía trước cách đó không xa liền bơi lượn qua đại lượng tam tinh cấp dị thú lộng lấy nệm giữa không trung c ò n bay múa số lượng càng nhiều tam tinh cấp dị thú hút máu m i bự sau đó bọn hắn muốn nên tiếp tam tinh cấp dị thú chứng hai loại tam tinh cấp dị thú có phi hành binh chủng hút máu mỡ bự đánh giết bọn chúng chỗ mấu chốt chính là tiến tháp hoặc là cái khác mạnh hơn viễn trình binh chủng đặc thù kiến trúc Trinh ô trinh a tìm được một phần mới bản vẽ thi công. Ồ. thanh nhận lấy xem xét ánh mắt có chút sáng lên nói đây là tiệm thợ rèn bản vẽ thi công tên tiệm thợ rèn bản vẽ thi công thuộc tính sản xuất kiến trúc thời gian kiến tạo một giờ nói rõ sử dụng sau có thể kiến tạo ra một tòa tiệm thợ rèn bổ sung một vị thợ rèn hai vị thợ rèn học đổ để mà nghiên cứu vũ khí áo giáp chỗ hao tổn của c ả n h nguyên quan sát năm mươi vật liệu gỗ hai mươi không gian thủy tinh ba tác dụng kiến tạo sau khi thành công có thể chế tạo cơ sở vũ khí cùng áo giáp Thu hoạch đại ư ợ c cũng có vũ vẽ về khí thể bản n sau, g nhân m h đem tiệm thợ rèn thu lại cũng liền tại lúc này trịnh thành đột nhiên cảm giác được trong đầu t h u y ể n đến một trận hơi yếu bao động ừng đây là hắn vô ý thức mở ra nhận không gian ở trong đó một trận tìm kiếm rất nhanh ánh mắt liền trở nên cổ quái vung tay lên một cái một viên trừng cao cỡ một người t r ứ n g xuất hiện ở trịnh thành trước mắt hắn trong không gian giới chỉ có hai viên trứng viên thứ nhất là từ mỏ dị ạ quặn mỏ hát tương ngư nhân trong tay giành được dựa theo thiên đạo nhắc nhở là một tên là viễn cổ san hô nhân trùng trứng cho tới bây giờ cũng không có ấp trứng hắn từ lâu đã quên chuyện này dù là ở trường học trong thư viện cũng không còn làm sao t r a t tịm mà viên thứ hai t r ứ n g chính là trên đảo phóng xạ do tân như hỏa cho mình bán thưởng một viên bị liệt nhân cung phụng tại giới t h á n h sơn đã trải qua bức xạ hạt nhân cùng núi lửa dựng dục dị thu trứng Chít chít đột nhiên, đột、e. bên bên bọn chúng có như là người khoác áo giáp tê giác có sinh trưởng trên trăm con thân thể phân yếu ố t cũng có sinh trưởng hơn mười đội trong suốt cánh không ngừng bay múa Là... c ò nó c kia n h vô số viên mắc ép đột nhiên tại thời khắc này tất cả đều mở ra nhìn chỏng chọc vào phương hướng âm thanh truyền tới một trận thanh em rồn rập theo nó trong miệng chuyển ra chi chi chi chi chi chi thuộc ta, thuộc ta chi、tử. Ta tương h ụ c ta t lai n ô cảm nhận được xuyên xuyên qua thế giới bình c h n g mang dẫn nó trở về dẫn nó trở về chương hai trăm mười ba triệu hoán người cây trái xã phải tắc thổ địa giúp ta chương hai trăm mười ba triệu hoán người cây trái xã phải tắc thổ địa giúp ta hai nghìn hai mươi ba tháng mười hai năm không hai chính thành kỳ quái nhìn trước mắt t r ứ n g không biết nó muốn làm cái gì đột nhiên lại có một đạo hơi yếu ba động thanh âm theo t r ứ n g bên trong t r u y ề n ra máu máu t r i n h thành phúc trí tâm linh đem t r ứ n g ôm bỏ vào một bộ hát giáp nhẫn chung bên cạnh thi thể máu tơi đen ngòm chạy xuôi từng tia từng tia máu tươi thế mà thẩm thấu vào trứng xông vào trong đó viên này trứng muốn hấp thu dị thú máu tươi trình thành ánh mắt l ó e lên lúc này có quyết định hắn đầu tiên là mang theo trứng quay trở về ra viên đem cất đặt tại gia viên thủy tinh bên cạnh xung quanh đều là bị các binh sĩ vận chuyển đến dị thú thi thể tại hấp thu dị thú thi thể đồng thời đại lượng sền sệt máu tươi vậy hội tụ tại gia viên thủy tinh bên cạnh mà dị thú trứng ở đây chậm rãi hấp thu máu tươi đồng thời trình thành rút ra vân tiêu kiếm không ngừng giải phẫu bị đưa tới da đen nguyên trùng cùng hắt g á p nguyễn trùng thi thể khi hắn chém xuống một kiếm đi thời điểm một đạo quỷ dị ba động đột nhiên chuyển đến kỹ năng thi triển thành công người thu được đặc t h ú nguyên liệu nấu ăn da đen n h u y ễ n trùng trung tâm người thu được da đen n h u y ễ n trùng rna p h ầ n tử người thu được hoàn chỉnh da đen n h u y ễ n trùng rna p h ầ n tử kết cấu người đối ra đen n h u y ễ n trùng nhất tộc tổn thương vĩnh viễn tăng lên mười phần trăm người thu được hoàn chỉnh da đen n h u y ễ n trùng rna p h ầ n tử kết cấu hắn đặc tính độc tố hấp thu độc tố hấp thu người có thể hấp thu bất kỳ chỗ khác nhau nào tính chất độc tố từ đó chuyển hóa thành bản thân cần năng lượng người thu được hoàn chỉnh da đen nguyễn trùng rna phân tử kết cấu người có thể tùy thời tiêu hao tinh thần cùng thể chất đem phục chế mà、ra. da đen nhuyễn trùng giờ n ở a tới tay rất nhanh sở hữu da đen nhuyễn trùng đều bị giải phẫu hoàn tất còn dư lại thì là nhị tinh hát giáp nhuyễn trùng hát giáp nhuyễn trùng giải phẫu ra tới nguyên liệu đ u ăn thì là nhị tinh hát trùng giáp s ắ c đặc thù nguyên liệu đ u ăn hát trùng giáp s ắ c phẩm chất nhị tinh hiệu quả dùng ăn sau có thể vĩnh viễn gia tăng một điểm thể chất một điểm lực lượng hạn phục dụng ba mươi quả nói rõ hát giáp nhuyễn trùng trên thân cứng rắn nhất giáp sát có thể dùng đến ngoài răng mới đặc thù nguyên liệu đồ ăn trình thành ánh mắt lỡ lên tiếp tục giải phẫu đại lượng hát trùng giáp sát bị giải phẫu ra tới lưu đủ ba mươi con bản thân phục dụng bên ngoài. c ò n dư lại đặc thù nguyên liệu nấu ăn tất cả đều ban thưởng cho trương tam trần trọng dương hầu nhi nhu kim đao đám người trừ cái đó ra hắn còn thu được đại lượng hấp giáp miễn trùng rna không ngừng tổ kiến lấy hấp giáp miễn trùng rna phần tử kết cấu chúa công t r ầ n trọng dẫn người chạy tới có thuộc hạ trong rừng rậm bên trái nơi nào đó phát hiện loại này bá hoa không biết chúa công hài lòng hay không trình thành xem xét t r ầ n trọng cùng sau lưng mấy cái quân nhu binh một, đợt giống như một, đoàn dây thường xuân một dạng thực vật bất quá so với phổ thông dây thường xuân lớn hơn gấp mười lần tại thực vật đỉnh tiêm thì làm ở ra bảy tám đoá màu vàng sầm đoá hoa cùng trậu rửa mặt cùng kích cỡ đây là cái gì hoa trinh thanh có chút kỳ quái bất quá vẫn là xuất r a quyền trượng trùm hoa đối trong đó một đoá hoa một điểm quyền trượng trùm hoa bị thêm vào kỹ năng ba quyền trượng trùm hoa bổ sung kỹ năng ba ngưng tụ mật hoa chủ động tiêu hao tinh thần lực có thể lợi dụng khác biệt phẩm loại hoa tươi ngưng tụ ra có thể khôi phục thể chất tinh thần mật hoa mật hoa chất lượng lấy mục tiêu hoa cỏ phẩm dai mới mẻ trình độ quyết định hoa cỏ phẩm dai càng cao ngưng tụ ra đến mật hoa hiệu quả càng mạnh nương theo lấy một đạo yếu đớt lục sắc quang mang lấp lóe đoáo này rất nhanh liền khô héo mà ở khô héo trên đoáo trên đoáo h ừng l chỉnh thành ánh mắt lói lên khu trùng hoa còn có loại này bá hoa trân trọng có thuộc hạ đại lực siêu tập loại này bá hoa có bao nhiêu siêu tập bao nhiêu vâng đại nhân ngay tại trịnh thành nhanh chóng phát triển đồng thời cái khác mấy cái ưu tú học sinh quê hương vậy nên đón khiêu chiến chi chi chi chém mấy chục con da đen nhuyễn trùng bên trong nhiễm điệu một người như là định hải thần c h â m bình thường đứng sừng sững ở bảy trùng bên trong không ngừng c h é m giết mà sau lưng hắn cũng có hơn m ộ ư ơ i vị dân binh thao lấy vũ khí đơn giản tại ngăn cản cá lọc lưới thôi hạ băng tay cầm phát trượng trên thân tản da màu xanh n h ạ t quan mang xung quanh đại điệu bên trên không ngừng mọc ra r ầ m rạp chẳng chịt dây leo hành ngăn tại gia viên trước tạo thành một đạo giản dị hàng rào thân là mục thụ nhân nàng trời sinh liền có thể không chế sở hữu thực vật chăn thả r ừ rậm tại năng lực của nàng bên dưới cả tòa không hổ là anh hùng a một thân một mình đều có thể ngăn cản một cái phương hướng da đen n u y ễ n trùng ta muốn đem sở hữu tài nguyên đều nghiêng đến trên người hắn đến lúc đó ta tuyệt đối có thể quân sư quân sư đột nhiên sau lưng có binh sĩ hốt hoảng chạy tới hô quân sư đằng sau sắp không chịu được nữa rồi tốt nhiều gì thú không dùng bối rối mang ta đi thôi hạ băng tự tin đi theo binh sĩ đi tới gia viên hậu phương mấy chục con da đen n u y ễ n trùng trên ở đây không ngừng tắn xé dây leo mà đóng giữ cái phương hướng này binh sĩ đều là vừa mới triệu hắn đi ra thực lực cũng không mạnh q u â nương s theo, theo lấy một trận tiếng cọ sát trói hai đã thấy khoảng cách gia viên gần nhất sáu cây đại thụ đống nhiên chấn động lá cây nhánh cây bay múa lệ trời dưới chân bùn đất nổ tung tráng kiện mà mạnh mẽ dễ cây bỗng nhiên từ trong đất bùn rút ra liền ngay cả nhánh cây thô r á p mặt ngoài vậy mọc ra từng t r ư ơ n g mơ hồ mặt người ngao bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng kéo l ấ y khổng lồ mà nặng nề thân thể nhanh chân hướng phía dị thú phương hướng đi tới thân thể còn chưa tới dầm dạp chẳng chịt dây leo liền từ trên người bọn họ tuân ra hung hăng nện vào thú t r i ề u bên trong đem bảy tám cái dị thú trói lại trực tiếp ép thành rồi thì băm triệu h ó a n g ư ờ i cây thôi hạ băng một đạo khác kỹ năng có thể đem cây cối chuyển hóa thành có được nhất định chiến lực người cây đại thụ phẩm chất càng cao tuổi tác càng lớn chỗ triệu hoán đi ra người cây thực lực cũng liền càng mạnh thậm chí nếu là gặp gỡ một chút có được năng lực đặc thù linh thụ yêu thụ ma thụ vân vân nàng còn có thể triệu hồi ra có được năng lực tương ứng người cây vê n h vê n h vê n h nương theo lấy cái này lục đạo khổng lồ người cây gia nhập cái này sóng thú triều rất nhanh liền bị chấn áp xuống dưới tại chỗ các dân binh tất cả đều rung động nhìn qua cái này lục đạo cao đến hơn mười mét người cây trong mắt đều nhanh đột xuất đến rồi thật, thật mạnh đại thụ thế mà trợ giúp chúng ta ngăn cản thú triều đây là quân sư lực lượng quân sư thực t ự c thật sự là quá mạnh mẽ liền ngay cả nhiễm điệu cũng là kinh ngạc nhìn qua thôi hạ băng quân sư thế mà có được đem đại thụ chuyển hóa thành người cây lực lượng nếu là có thể đem điều này thế giới tất cả đại thụ đều chuyển hóa thành người cây lời nói chẳng phải là có thể hoàn toàn giải quyết dị thú uy hiếp chờ một chút chúng ta cần tìm kiếm được một vị có thể kéo dài nhân loại tương lai lãnh tụ mà không phải phụ dung sớm nợ tối tàn lưu tinh một bên khác giữa sân núi sở hà tỉnh táo nhìn xem dưới núi giống như là thủy triều da đen nhiễm trùng thỉnh thoảng còn có một chút hắc giáp nhiễm trùng ở hắn g a viên trước đó không biết vì sao thế mà xuất hiện một đường dài chừng ba bốn mươi m cao cũng có ba mấy trăm con da đen nhuyễn trùng cùng hát giáp nhuyễn trùng thế mà tất cả đều bị cái này đạo sơn s ư n núi ngăn lại cản ra sức leo lên lấy mà ở dốc núi một bên khác thì là hơn ba mươi vị bị sở h ạ triệu hắn đi ra hai loại khác binh t r ù n g nhị tinh c u n g tiến thủ nhị tinh ném đá binh đây là một loại rất ít gặp binh t r ù n g có thể lợi dụng hòn đá ném ra ngoài kích thương đ ị c h nhân ném đá khoảng cách vượt qua hai trăm mét thế đại l ự c t trầm mà lại chính xác rất chuẩn nhẹ nhóm liền có thể đem mục tiêu nện cái đầu p h á máu chảy gia viên của hắn chỗ vùng núi nhiều nhất vật liệu chính là các loại hòn đá đến như trước kia triệu hắn đi ra tù phạm binh chủng đã sở hà trầm giọng nói ta sẽ cho các ngươi tạm thời mở ra một đạo lâm thời an toàn sân bãi bằng nhanh nhất tốc độ đem trận địa trước khoảng cách gần nhất chiến trường quét dọn một chút ưu tiên s i ê u tập khối sát vâng đại nhân sở hà đưa tay trộm một cái một thanh màu vàng hơi đỏ thất tinh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn huyết s á c tua kiếm nát theo gió phất phới thân kiếm càng có tinh thần lấp lóe quân sư kế thất tín bộ nghĩa giết ông một đạo quỷ dị ba động đột nhiên từ sở hà trước người truyền v a n g đến thú t r i ề u ở trong cầm đ u bảy tám cái da đen nhuyễn trùng đột nhiên hú lên q á i dị xoay người xông về sau lưng đồng bạn ra sức cắn xé lên đến toàn bộ trận hình lúc này lâm vào hỗn loạn mà thừa cơ hội này sở hà trong tay thất tinh kiếm lần nữa hướng phía thú triều phương hướng hung hăng một điểm trái xã phải tắc t h ủ địa giúp ta vê anh thú triều phía trước đại điệu đống nhiên xảy ra một đạo địa chấn đại điệu nhô lên tạo thành một đạo cao đến ba bốn mét tường đất đem thú triều tiên phong cùng chủ trận c á c h ra thứ bảy tám cái đã bị sở hà dẫn dụ da đen nhuyễn trùng ra sức chém giết đem may mắn xuất hiện ở tường đất cái này một bên da đen nhuyễn trùng c u ố n lấy giết chết mà sở hà binh lính dưới quyền thì là thừa cơ hội này vọt ra khỏi dốc núi hướng phía, phía dưới đánh tới nhanh quét dọn chiến trường một chân trà chúng ta chỉ có thời gian một chân trà trước hết giết sạch những này dị thú、giết. hơn ba mươi binh sĩ cùng nhau xung phong đem may mắn thất lạc ở bên này ra đen nguyễn t r ù n g giết chết lại là đem khối khu vực này bên trong khối sắt những vật tư này vơ vét sạch sẽ lần nữa lui về dốc núi có khối sắt chi viện c u n g tiến thủ nhóm lại có thể lần nữa hành động từng đạo núi tên bắn ra đem xông tới ra đen nguyễn trùng bắn chết tại quân trận hai bên còn hiện tam tài trận hình sắp xếp tiến tháp vậy đồng thời bắn ra tên nỏ chống lại rồi như thủy chiều vọt tới ra đen nguyễn trùng sở hai nhà tìm nói đại thế đã định chỉ cần có thể chống nổi giai đoạn trước thú chiều tập kích phía sau thú chiều không đáng để lo nói bản thân lại là rút r a thất tinh kiếm quay người xông về t h ú t r i ề u một kiếm chém giết mà lúc này sông lớn một bên trang xoáy lại là nhìn qua trước mắt da đen nguyên trùng thi thể rơi vào trầm tư cái đồ chơi này có thể ăn sao chương 214, kinh khủng hắc cám đ ồ ăn phạm vi thế lực chương 214, kinh khủng hắc cám đ ồ ăn phạm vi thế lực 2023 tháng 12 năm 02. t r a n g xoáy trước người nằm mười mấy bộ bị nướng màu đỏ bừng da đen nguyên trùng còn buốc lên lượn lở khói đen da đen nguyên trùng đầu chi tiết đều bị bẻ gãy phần bụng cũng bị mở ra lấy sạch nội tạng rất giống là một con quận mình lên tốt bự chúa công mấy người lính b u lại đầy mắt kinh ngạc nói cái đồ chơi này có thể ăn sao trang x o á i vô vô bờ vai của hắn nói nhất định có thể ăn đương nhiên có thể ăn ta thế nhưng là đại sư đầu b ba nói hắn một đ a o liền cắt đi một tảng lớn trùng thịt nhét vào tên lính này trên tay cái này binh sĩ nhìn xem trên tay tảng lớn thịt theo bản năng nuốt ngụm nước bọt màu đỏ thấm hơi n h ữ n hơi những trồng chất cùng một chỗ rất giống là một tảng lớn bị nướng chín đầu góc tản ra một cỗ quỷ dị dị hương trang soái vung tay lên nói ăn đi cái khác mấy người lính vậy giật dây nói mau ăn mau ăn Nắm trùng binh mặt lấy thịt sĩ vẻ cây ầ u Huyết nhuộn xin, khẽ cắn môi vẫn là một miệng đi bởi cắn vẫn lớn cắn đi lên. Phúc. Huyết tương hôn tạp thịt vụn tứ tán bởi ra, lúc này sẽ đem tên lính mặt cho nhuộn thành khẽ Phúc. thịt cho sẽ lúc một đem mặt mặt. là tạp tứ đại ra, hoa cột cây cột ngươi không sao chứ cây cột mấy người lính hốt hoảng xung ố tới da đen n u y ễ n trùng thế nhưng là có độc ta không sao ta không sao gọi cây cột binh sĩ k h o á t k h o á t tay thịt này có thể ăn bất quá giống như có chút thiêu rồi có thể ăn trang xoáy ánh mắt cũng là sáng lên một thanh liền đẩy ra cản đường binh sĩ đi đến cây cột trước mặt cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới ngươi có cái gì cảm giác cảm giác tây cột lại là cắn một cái đi lên vừa ăn vừa nói không có à chính là thịt có chút nát giống như là đầu hủ não ngạch không đúng đ ầ u hút h ố i cô tây cột bụng đột nhiên truyền đến một trận thanh âm sắc mặt hắn cũng biến thành k h ó nhìn lên ta ta đi cái nhà xí p h ú c a tây cột khập khiếm chạy ra ngoài còn không có chạy ra xa mấy mét liền không chịu nổi vội vàng kéo rơi quần ngồi sùng xuống p h ú c nó tiểu tử ngươi mẹ nó đi bên ngoài kéo đi đừng tới đây a tiếng kêu thảm thiết văng lên qua mấy phút sau trang xoái che mũi ly tới không thích hợp a da đen nhuyễn trùng dù nói thế nào cũng là dị thú làm sao ngoa tạo vừa lại gần hắn liền vô ý thức bạo cái nói tục h ỉ thấy có bóng người s á t thực còn ngồi s ổ m ở nơi đó nhưng lại không phải cây cột mà là một cái da rẻ rõ ràng có chút biến đen bóng người trang xoáy theo bản năng hô một câu Chủ, cây cột chủ chúa công mau đỡ ta một thành ta r u n chân rồi nhanh đem hắn kéo lên trang xoáy hô cái khác mấy người lính vậy phát hiện cây cột không thích hợp vội vàng chạy tới đem hắn kéo lên chỉ thấy lúc này cây cột hai chân tại đánh lấy bệnh sốt rét ánh mắt tan g ã cây cột làm sao biến thành đen đúng vậy a da rẻ ta vừa sờ một cái trở nên quá cứng tiểu t ử này sẽ không phải chúng đ ộ ca tại mấy người lính trong ánh mắt lúc này cây cột trần trụi bên ngoài da rẻ một mảnh đèn nhánh cùng da đen nhuyễn trùng da rẻ ngược lại là có chút tương tự chỉ có tròng trắng mắt răng là trắng địa phương còn lại tất cả đều là đèn nhánh trang x o á y ánh mắt l ó e lên cây cột cụ thể thuộc tính lúc này xuất hiện ở trước mắt của h ắ n tính danh trương trụ từ c h ủ tộc nhân tộc binh chủng dân binh tinh cấp nhất tinh tăng cấp lv h ạ n mức cao nhất lv m t ư ơ c chủ trang soái thể chất bốn lực lượng bảy n h a n n h ẹ ba tinh thần bốn sĩ khí bảy mươi tám trung thành tám mươi năm độ đói hai mươi kỹ năng một cơ sở cận chiến lờ vợ năm nhiều năm đúng hạn huấn luyện khiến cho ngươi hết sức quen thuộc nắm giữ một chút trụ cột cận chiến bản lĩnh có thể ở trên chiến trường rất tốt bảo vệ mình kỹ năng da đen tăng phúc lâm thời kỹ năng bị đậu ngươi r a rẻ thông qua đặc thù con đường tăng phúc sơ sơ gia tăng rồi lực phòng ngự có thể ngăn cản đao kiếm bình thường công kích Chú thích, loại này lâm thời tăng phúc cần không ngừng tiến hành bổ sung nếu không bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất bổ sung số lần cùng chất lượng càng cao hán lực phòng ngự cũng liền càng mạnh nhìn xem cây c ổ thuộc tính bên trong đột nhiên xuất hiện lâm thời kỹ năng trang x o á i ánh mắt đ ố n g nhiên sáng lên quả quả nhiên có thể ta liền biết ta năng lực tuyệt đối hữu dụng ha ha ha trang x o á i cười to nói lấy ẩm thực hắc cám tăng cường triệu hoán binh trùng thực lực ta mới là mạnh nhất phụ trợ trước nghiệp giả hắn lại nhìn phía trên tay nướng da đen n miễn trùng hắc cám đồ ăn bùn nướng da đen n miễn trùng phẩm chất nhất tinh hiệu quả dùng ăn sốc nhưng vì dùng ăn người kèm theo da đen tăng phúc t r ạ thái chỗ dùng ăn bùn nướng da đen miễn trùng số lượng càng nhiều da đen tăng phúc hiệu quả càng mạnh vô thượng hạn nhưng ở dùng ăn đồng thời da đen miễn trùng độc tố cũng sẽ ăn mòn thân thể của sẽ tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tiêu chảy nôn mửa mê mụi đau bụng trợ dị thường trạng thái nghiêm trọng người sẽ xa vào đến chúng độc trạng thái thậm chí mất đi tính mạng nói rõ lợi dụng da đen nhuyễn trùng hôn tạc bùn đất nướng mà da h ắ t cám đ ồ ăn dùng ăn sau sẽ cho ngươi mang đến cực lớn kinh hỷ ăn cho hết lao tự ăn ăn những ngày nướng côn trùng các ngươi cũng có thể trở thành anh hùng ăn a p h ú c tại trang xoáy giật dây bên dưới da viên xung quanh mùi tối ngút trời mà hắn thì sao thì là thu được hơn hai mươi vị da rẻ tối đen tối đen cường hóa dân binh một chỗ khác gia viên mười cái cả người là tổn thương dân binh và mấy chục chỉ ra đen n u y ễ n trùng ngay tại c h é m g i ế t bọn hắn mười phần dũng mãnh nhưng lại vẫn như c ũ vô pháp ngăn cản số lượng càng ngày càng nhiều da đen n u y ễ n trùng chính đáng bọn hắn lúc tuyệt vọng gia viên thủy tinh bên cạnh hứa đoá y hỉa đột nhiên giơ lên phát trượng dù dương m à thê lương tiếng ca vang lên mấy hơi sau một đạo hào quang màu đỏ ngỏm từ trên trời giáng xuống rơi vào cái này mười cái dân binh trên thân chỉ một thoáng cái này mười cái dân binh dưới chân đều xuất hiện một vòng vầng sáng màu đỏ ngỏm mười phần bắt mắt mà ở đạo ánh sáng này vòng ra chỉ bên dưới nguyên bản đã mỏi mậy không chịu n sinh lòng thoại ý các dân binh trong lòng đột nhiên cuốn lên một đạo c u ầ n bạo chi ý giống giận tiếp tục chém giết Cuồng quang hoàn. hóa tại quân hóa hào quang gia chỉ bên dưới bọn này dân binh rốt cục đem nhóm này ra đen n u y ễ n trùng cho đánh lui nhưng đại giới thì là nhóm này dân binh tổn thất sáu người nhìn qua ngã xuống đất nghỉ ngơi miệng lớn thở hồn hển các dân binh hứa đ bà y không chút nào do dự nói đều đừng nghỉ ngơi nhanh đi đốn tuổi quét dọn chiến trường đem sở hữu quan sát tài nguyên tất cả đều tập trung đến nơi này của ta đại nhân có dân binh run g i ọ nói chúng ta đã trải qua mấy trận đại chiến thể lực mệt mỏi còn có không ít minh đệ có thương tích trong người có thể hay không để chúng ta nghỉ ngơi nhiều một hồi không được hứa đoá y y c a o mày nói đợt tiếp theo tập kích cũng nhanh đến, đến rồi chúng ta nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ tăng cường thực lực chiêu mộ mạnh hơn binh chủng tài năng bảo vệ gia viên nhanh chóng lên đi đ ố tuổi quét dọn chiến trường mấy cái dân binh đều sinh lòng h o à n khí nhưng ở hứa đoá y y áp bách cùng mệnh lệnh d ư ớ i không thể không kéo lấy mọi mệnh cùng thân thể trọng thương tiến đến sưu tập tài nguyên bọn hắn đối hứa đoá y y y y độ trung thành cực tốc hạ xuống đối mặt loại tình huống này hứa đoá y y y y đương nhiên biết rõ nhưng nàng nhưng căn bản không quan tâm nhất tinh cấp pháo hôi mà thôi c ă nhanh bản k ế t sạch l đều chạy đem sở hữu tài nguyên đều tập trung lại tiếng hò hét bên trong các dân binh độ trung thành lại hàng thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua đại bộ phận tân sinh đều thành công chống lại rồi nhất tinh cấp da đen nhuyễn trùng tập kích thành công vượt qua ngày đầu tiên sở hữu tân sinh vậy sẽ thu hoạch được m ộ ư ơ i giờ thời gian nghỉ ngơi thời gian này cũng là sở hữu tân sinh nhanh chóng phát triển sự tích mà lúc này t r ỉ n h thành cũng đã đem ra viên xung quanh ba cây số phạm vi bên trong dị thú quét sạch sành xanh nhất tinh da đen nhuyễn trùng nhị tinh h ắ c giáp nhuyễn trùng toàn bộ bị hắn cho xử lý sở hữu dị thú thi thể tất cả đều chuyển hóa thành đặc thù nguyên liệu nấu ăn cùng lượng rất lớn tài nguyên tất cả đặc thù nguyên liệu nấu ăn hắn tất cả đều phân cho tại chỗ binh trùng đem hắn chỗ triệu hắn đi ra hai mươi bảy đơn vị binh chủng thực lực tăng lên mấy lần t à i nguyên loại một bốn trăm năm mươi đơn vị quảng sắt hai trăm bốn mươi tám đơn vị sinh mệnh thủy tinh bảy mươi năm đơn vị không gian thủy tinh trong đó vật liệu gỗ số lượng là nhiều nhất khoảng chừng một tám trăm sáu mươi năm đơn vị tiến tháp số lượng cũng đạt tới ba mươi năm cung phân biệt tọa lạc tại gia viên bốn phương tám hướng h á n trung đông phương tiến tháp số lượng nhiều nhất đạt tới một mươi năm cung bởi vì đông phương cửa vào sơ cốc chính là dị thú tập kích trọng điểm số lượng nhiều nhất mà cái khác ba phương hướng bởi vì đều là sơn lâm nguyên nhân dị thú số lượng ngược lại cũng không phải là rất nhiều những n à y tiến tháp tại hắn tiêu hao đại lượng q u ả n sắt vật liệu gỗ về sau đều sẽ hắn thăng cấp đến lv hai bất kể là tầm bắn vẫn là điều tra phạm vi đều chiếm được tăng lên cực lớn chờ trịnh thành đem đợt thứ ba dị thú giết sạch về sau ba cái k i a phương hướng cũng đều đem lan tràn đến dưới núi đến lúc đó phòng thủ áp lực lớn giảm nhiều thấp theo địa bàn mở rộng x ư ơ n g đen vậy tiêu tán hơn phân nửa bây giờ gia viên của hắn bao phủ phạm vi thế lực là trước kia hơn gấp m ộ ư ơ i lần không gian thủy tinh vẫn là quá ít trịnh thành nhìn mình gia viên t h u tính cái khác tài nguyên đã sớm đạt tới thăng cấp gia viên tiêu chuẩn đáng tiếc trọng yếu nhất không gian thủy tinh, còn chưa đủ. Không, gian thủy tinh không đủ vô pháp tăng lên gia viên đẳng cấp gia viên đẳng cấp đẳng cấp không có tăng lên như vậy nhân khẩu cũng tới không đi hắn muốn bạo binh lời nói nhất định phải thu hoạch được số lớn không gian thủy tinh dựa theo tình báo tam tinh cấp lộng lẫy nện thể nội có cực lớn s á t xuất sinh ra không gian thủy tinh xem ra chờ chút được trọng kích giết lộng lẫy nện rồi đúng lúc này gia viên mặt bên một tòa kiến trúc chậm rãi thành hình t i ệ m thợ rèn từ trong đó liên tiếp đi ra ba đạo nhân ảnh người cầm đầu là một vị tuổi chừng ba mươi thân hình khôi ngô trên tay còn đang nắm một thanh trùy sắt lớn thợ rèn gặp qua chúa công đứng lên đi trinh thanh gật đầu nói kiểm tra một hồi tên này thợ rèn thuộc tính tính danh vương thiết c h ủ y chủng tộc nhân tộc binh chủng thợ rèn tính cấp tam tinh đẳng cấp lv 1 hạn mức cao nhất lv 3 0 túc chủ trình thành thể chất chín lực lượng mười bảy nhanh nhẹn năm tinh thần tám sĩ khí tám mươi tám trung thành chín mươi độ đói mười tám kỹ năng một cơ sở vũ khí chế tạo lv 6 kỹ năng bị động thuần thục nắm giữ đ a o kiếm thương dịu n u i tên nhóm vũ khí chế tác phương thức chỉ cần có đầy đủ khối sát liền có thể chế tạo ra đại lượng vũ khí kỹ năng hai bách luyện truy pháp lv b quanh năm suốt tháng rèn sắt khiến cho hắn lĩnh n g ộ một hạng truy pháp chế tạo vũ khí thường có nhất định độ thuần thục t ă n g phúc đồng thời cũng có thể dùng để giết địch vương thiết chủ y trinh thanh hỏi ngươi bây giờ một ngày có thể chế tạo ra bao nhiêu mui tên vương thiết chủ y nói bẩm chúa công thuộc hạ có thể lợi dụng một đơn vị khối sắt tại ba mươi phút bên trong chế tạo ra hai mươi mui tên còn có hai vị học đồ cũng có thể chế tạo ra mười con mui tên chúng ta có thể liên tục công tác m ộ ư ơ i hai giờ chỉ cần quảng sắt đầy đủ có thể chế tạo ra hơn bảy trăm mũi tên hơn bảy trăm tri sao trinh thanh liền nói ngay rất tốt ta vô hạn lượng vì ngươi cung ứng khối sắt bằng nhanh nhất tốc độ chế tạo mũi tên vâng đại nhân đại nhân như kim đao lại là đi tới nói thuộc hạ đã đem ngài đâm xuống những cái kia đặc thù đồ ăn ăn hết tất cả tiếp xuống mời ngài phân p h ó nhiệm vụ ồ ăn xong rồi t r i n h thành ánh mắt lóe lên nói cảm giác như thế nào như kim đao kích động nói thuộc hạ có thể cảm giác được toàn thân đều tràn đầy lực lượng rất tốt ba mươi khỏa da đen nhuyễn trùng trung tâm gia tăng rồi hắn ba mươi điểm thể chất ba mươi khối hát trùng giáp sát lần nữa gia tăng rồi hắn ba mươi điểm thể chất cùng với ba mươi điểm lực lượng trọn vẹn chín mươi điểm bốn triệu t h u tính lúc này như kim đao tổng t h u tính là trước kia hơn gấp m ộ ư ơ i lần tính danh ngưu kim đao chủng tộc nhân tộc binh chủng đao thuận thủ tinh cấp nhị tinh đẳng cấp lv năm hạn mức cao nhất lv hai mươi túc chủ trình thành thể chất sáu mươi năm lực lượng ba mươi tám nhanh nhẹn ba tinh thần bốn sĩ khí chín mươi chín trung thành chín mươi chín độ đói không kỹ năng một cơ sở cận chiến lv bảy nhiều năm đúng hạn huấn luyện khiến cho ngươi hết sức quen thuộc nắm giữ một chút trụ cột cận chiến bản lĩnh có thể ở trên chiến trường rất tốt bảo vệ mình kỹ năng hai t h u ẫ n kích lv năm lợi dụng tấm thuẫn đối mục tiêu tạo thành đại lượng tổn thương đồng thời có tỷ lệ sinh ra hiệu quả gây chóng ngưu kim đao d không không người người vâng đại nhân chương hai trăm một mươi năm hoa vu tinh cầu tam tinh dị thú chương hai trăm một mươi năm hoa vu tinh cầu tam tinh dị thú hai nghìn hai mươi ba tháng một m ư ờ i hai năm hai trương tam ngưu kim nao dương hậu nhi trần trọng bốn người này đều là riêng phần mình bình t h ủ n g bên trong đội trưởng bốn chiều thuộc tính ở một phương diện khác nếu so với những đồng liêu khác cao như vậy một hai giờ bản thân tính cách kiến thức cùng ánh mắt cũng muốn cao hơn cái khác chiến hữu vì đó bọn hắn cũng thành riêng phần mình binh chủng đội trưởng nhất là trải qua da đen nhuyễn trùng cùng hắc giáp nhuyễn trùng đặc thù nguyên liệu nấu ăn cường hóa về sau thực lực càng mạnh sau ba cách giờ đám người mở mắt tại trịnh thành dẫn dắt đi năm người lần nữa bước chân vào xương đen ở trong lần này nhiệm vụ của bọn hắn chính là tiêu trừ sơn cốc nội bộ tam tinh cấp dị thú lộng lẫy nện cùng hút máu mỡ bự lần này hắn lựa chọn là mặt phía nam rừng rậm tia lý sâm rừng rầm vải lùng tây đông、đảo. phần lớn là cao đến hai ba mươi mét rừng lá kim có thể hữu hiệu, hiệu nhất hạn chế hút máu mũi bự phi hành tại trịnh thành trung ương ra đa sinh mệnh giám sát thuật bên trong cái hướng kia lít nha lít nhít chất đống mấy trăm con lộng lẫy nện cùng hút máu mũi bự trương tam các ngươi là ta t ử gia viên bên trong triệu hoán đi ra ta muốn biết các ngươi trước đó sinh sống ở dạng gì thế giới trong khói đen năm người theo thứ tự hành tẩu trịnh thành đột nhiên mở miệng hỏi chúng ta thế giới trương tam đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức lắc đầu nói chúa công ta chỉ là thông thường nhất giai binh t r ù n khổ công bình thường làm đều là một chút đồ con nu hậu cần việt nặng chỉ biết ta chỗ ở gọi là hoang vu tinh cầu mà ta thì là ở một cái gọi là nhân loại thành trong thành thị sinh tồn đối với tình huống bên ngoài ta cũng không phải là rất hiểu rõ có lẽ ngưu đội trưởng bọn hắn nhìn xem trịnh thành ánh mắt nhìn sang ngưu kim đao nói đại nhân trương tam nói không sai chúng ta ở tinh cầu s á t thực gọi là hoang vu tinh cầu kia là một viên toàn cầu đã bị dị thú chiếm cứ hơn chín thành tinh cầu chúng ta nhân loại tại trên núi cao hẻm núi chỗ sâu cùng với một chút tuyệt địa thành lập còn xuất lại vài chục tòa thành thị trong đó nhân loại thành là lớn nhất một tòa thành thị chúng ta từ khi ra đời lên cho ũ n g sẽ bị b、so、dù n g là những cái tiếng anh hùng cũng giống như nhau bọn hắn tăng thực lực lên tốc độ rất chậm có anh hùng cuối cùng cả đời cũng vô pháp đi ra nhân loại thành nhưng là chúng ta hoang vu tinh cầu lại lưu truyền một cái truyền thuyết bốn người ánh mắt đều trở nên vô cùng hướng tới truyền thuyết c h ú nguyên bản chúng ta còn tưởng rằng cái này truyền thuyết là giả ai biết hơn sáu mươi năm trước thật sự có một nhóm nhân loại đột nhiên biến mất Chờ bọn hắn thời bọn trở về i đ ể một thực lực sắc thực lấy được tăng lên cực lớn, nhất ta anh hùng. Về sau hơn 60 năm đến, chúng lực cực sắc được lấy lên lớn, là sau mấy đến, năm m vị Về kêu mực tại mong mọi mà Một sự thực lực cùng chúng được Chúng có tại thiên tuyển triệu tới thế ta triệu ta thật thể thông giết thú, từ tăng giả cùng gia viên gia viên. hoán. hoán Không nghĩ tới lần này đến đánh lên. qua là đó dị bên trần trọng cùng dương hầu nhi cũng là nói tiếp đúng vậy ai c h ỗ công ngài chính là của chúng ta thiên tuyển giả thật hy vọng chúng ta có thể ở nơi này chịu đựng sau đó chờ đợi đến tiếp sau tộc nhân đến đúng vậy a đúng vậy a nghe nói trước đó hơn sáu mươi năm có thể đi vào gia viên tối cao tinh cấp binh chủng chỉ là lục tinh cấp không biết chúng ta lần này sẽ có hay không có cảng cao tinh cấp đồng tộc tiến vào nghe mấy người nghị luận t r í n h thành vậy rơi vào trầm tư thiên tiến giả gia viên hoang vu tinh cầu còn có dị thú bản nguyên tinh cầu giữa bọn hắn phải chăng có cái khác liên hệ chi chi chi phía trước xương đen bên trong đột nhiên truyền đến một trận tiếng quay khiếu t r í n h thành đưa tay dương lên ra hiệu mấy người ngừng lại năm người trong tầm mắt phía trước rậm rạp chẳng t r ị trong rừng rậm răng đầy vô số mạng nện một con lại một con t r ừ n g cao cơ một người cự hình nện treo ngược ở giữa không trùng bọn chúng trên thân sinh trưởng màu đen màu vàng cùng một chút màu đỏ đường vân trên đầu đột xuất mấy viên lớn t r ừ n g quả đấm con ngươi nhìn t r ò n g t r ọ c vào bên ngoài nơi này là gia viên cùng xương đen đường phân cách đi lên trước nữa một bước liền sẽ chịu đến lộng lẫy nện tập kích chúa công ta đi trước dẫn mái ngưu kim đao dơ nâng trước người tấm thuẫn mở miệng nói t r i n h thanh vốn muốn, muốn cự tuyệt nhưng nghĩ lại vẫn đồng ý ngưu kim đao đẳng cấp mặc dù không cao nhưng là thứ tư duy thuộc tính cũng đã viễn siêu sở hữu nhị tình cấp binh chủng nhất là thể chất cùng lực lượng hai cái này thuộc tính ngũ tinh cấp binh chủng đến rồi đều phải trừng tóm mắt n g ư u kim đao một tay cầm thuẫn một tay cầm đao chậm rãi đi vào xương đen vừa mới đi vào khoảng cách gần hắn nhất một con lộng lẫy nện liền trách kêu một tiếng đ ỗ n g nhiên từ mạng nện xa suốt xuống dưới từ giữa không trung liền đánh về phía ngưu kim đao đến hay lắm n g ư u kim đao hô to một tiếng đem hơn phân nửa thân thể giấu ở tấm thuẫn về sau đ ỗ n g nhiên x u ố n g tới thất u kích phanh n g ư u kim đao cùng lộng lẫy nện thân thể bỗng nhiên chạm vào nhau thân thể không hề có động tích gì ngược lại là hình thể to lớn hơn lộng lẫy nện hú lên quái dị lui về phía sau mấy bước nhưng cơ hội này như kim đao lại là bước nhanh đến phía trước một đao liền chặt xuống dưới、Phúc. bách luyện cương đao trực tiếp chạm tại lộng lẫy nện trên đầu lúc này tại nó trên đầu chém ra đến rồi một cái lỗ hồng lớn x ê n x sẽ chất lỏng màu xanh biếc cùng máu tươi lúc này tuôn ra chi chi chi lộng lẫy nện hú lên quá dị thân thể cao lớn đông nhiên một trận lắc lừ hai con chân trước hung hăng hướng phía ngưu kim đao bắt tới lộng lẫy nện không gì hơn cái này ngưu kim đao hưng phấn hô một tiếng lại là v ặ n người tiến lên dù tấm thuẫn hung hăng đụng vào lộng lẫy nện trên thân ngày bình thường hắn căn bản cũng không phải là lộng lẫy nện đối thủ một con lộ cũng có thể làm rơi ba đến năm cái đao thuẫn thủ mà bây giờ hắn thế mà có thể một người nghiền ép lộng lẫy nện đây chính là chúa công lực lượng ha ha ha hắn c ư ờ i như điên một tiếng cầm lên bách luyện cương đao liền điên cùng chém xuống dưới rất nhanh liền đem cái này lộng lẫy nện nửa viên đầu đều chặt nháo nhuẹn chi chi chi lúc này cách đó không xa trong bóng tối lại là một con lộng lẫy nện vọt lên cẩn thận dương hầu nhi lớn tiếng nhắc nhở ngự kim đao cũng chỉ có thể là vội vàng xoay người lấy tấm thuẫn thủ hộ bản thân siêu phấp mà lúc này một đạo trói hai tiếng sẽ gió đột nhiên chuyển đến dương hầu nhi một tiện bắn ra kinh phong đánh tới nháy mắt liền xuất vào cái thứ hai lộng lấy nện trên đầu cắm thẳng đ ô i tên cái này lộng lấy nện thân thể run lên bần bật lúc này không còn khí t ứ c hắn ngây ngốc nhìn mình trên tay cung tiễn phản phất không thể tin được bản thân thế mà có thể một tiện bắn chết một đầu lộng lấy nện òng long l o n g đột nhiên giữa không trung t r u y ề n đến một trận trói hai vụ v ụ âm thanh t r í n h t h a n h đ ỗ n g nhiên n g n g đầu cẩn thận l á hút máu mũi bự chương hai trăm mười sáu đặc thù kiến trúc dị thú lãnh địa tri tâm chương hai trăm mười sáu đặc thù kiến trúc dị thú lãnh địa tri tâm hai nghìn hai mươi ba tháng mười hai năm h a n ă hai bảy tám cái hút máu m ũ i bự hướng phía trịnh thành đám người bay tới đáng tiếc bởi vì trong rừng rậm nguyên nhân tốc độ phi hành cũng không nhanh mà ở trịnh thành nhắc nhở bên dưới dương hầu nhi sớm đã kéo cung cái tên một tiễn liền bắn ra ngoài siêu p h ú c mũi tên bắn ra lúc này liền đem cầm đầu hút máu m ũ i bự bắn chết cái này hút máu m ũ i bự lớn nhỏ chừng to bằng đầu người trừ hai cánh bên ngoài cái khác mặt ngoài thân thể đều bày biện ra hưởng đỏ sắc nhất là dài nhỏ r ấ c hút miệm vừa hạ xuống ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời điểm liền có thể đem người hút thành người khô đáng tiếc tại loại này rừng rậm dày trịnh thành cũng là thừa cơ rút ra quyền trượng c h ú n g hoa tiện tay vung lên quấn quanh ở xung quanh trên đại thụ dây leo đột nhiên tất cả đều sống lên giống như một từng cái từng cái cự mãng bình thường xông về cái này mấy cái hút máu m i bự lúc này liền đem bọn chúng tất cả đều trói lại quyền trượng c h ú n g hoa kỹ năng hai sắc màu rực rỡ bổ sung kỹ năng hai sắc màu rực rỡ chủ động có thể điều khiển trước mắt thi pháp phạm vì bên trong bất kỳ thực vật nào vì đó bám vào sinh trưởng cấp tốc quấn quanh thụ khôi lỗi hoa khôi lỗi cỏ khôi lỗi các loại năng lực chương tam thừa dịp hai người cũng là bước vào sưng đen cầm lên bách luyện cương đao liền hướng phía n g h sặc âm ảnh kháng tính vĩnh viễn một nói rõ nện sặc sỡ thể nội thai ngén mạng nện khí quan rất có nhai kình âm ảnh kháng tính chính thành suy nghĩ một chút vẫn là nhịn xuống ăn sống túi lưới dục vọng đem thu vào chờ lấy trở về ra viên đun sôi lại ăn tâm niệm vừa động bị hắn điều khiển dây leo đưa tới một bộ hút máu mỗi bự thi thể lại là một đao chém xuống kỹ năng thi triển thành công n g ư ơ i thu được đặc t h ú nguyên liệu nấu ăn hút máu mỗi bự giọt máu n g ư ơ i thu được hút máu mỗi bự gna i phân tử n g ư ơ i kích hoạt rồi hút máu mỗi bự gna đồ phổ đặc thù nguyên liệu nấu ăn hút máu mỗi bự g ọ t máu phẩm chất tam tinh hiệu quả dùng ăn sau có thể vĩnh viễn gia tăng một điểm nhanh nhẹn một điểm tinh thần hạn phục dụng ba mươi khỏa tê liệt kháng tính vĩnh viễn một nói rõ hút máu mỗi bự toàn thân tinh hoa ngưng tụ mà thành gi tê liệt khẳng tính đun sôi ăn trịnh thành liền vội vàng đem hắn nhét vào nhận không gian lại lần nữa đi về phía trước tiến năm người lúc này lấy trịnh thành làm tiến đầu tiếp tục hướng phía phía trước phổ biến từng cái nện sặc sỡ từng cái hút máu mũi bự tất cả đều ngã xuống năm người dưới chân hút máu mũi bự mặc dù biết bay nhưng là có trịnh thành điều khiển dây leo ngăn cản dương hầu nhi mùi tên lại nhanh lại tật đối với bọn hắn sinh ra không được bao lớn tổn thương trịnh thành vừa đi vừa giải phẫu trong không gian giới chỉ rất nhanh liền nhiều hơn đại lượng đặc thù nguyên liệu nấu ăn rất nhanh khi bọn hắn trước đi vào một nơi khe ránh địa phương lúc t r ỉ n h thành đột nhiên đưa tay ra hiệu mấy người ngừng lại trung ương g i a đa sinh mệnh giám sát thuật bên trong phía trước cách đó không xa thế mà tụ tập đại lượng nện sặc sỡ cùng hút máu m i bự nhưng không biết vì sao bọn hắn thế mà thủ hộ tại khối kia khu vực cho dù là bọn họ đến gần cũng không thấy chủ động công kích ừng tình huống như thế nào t r ỉ n h thành tinh thần quét qua tụ tập tại khối kia dị thú đúng là nện sặc sỡ cùng hút máu m i bự bất quá là đẳng cấp cùng hình thể lớn một chút vẫn là thuộc về dị thú đặc thù kiến trúc trinh thành lúc này hạ lệnh dương hầu nhi tốc độ ngươi nhanh nhất trở về nhường cho người tới quét dọn chiến trường đem tất cả thi thể đưa về gia viên vật tư tập trung lại vâng chúa công sau mấy tiếng trinh thành một lần nữa trở lại gia viên mà gia viên tăng lên đến lờ vờ ba một trăm đơn vị không gian thủy tinh sớm đã góp đủ thăng cấp ra lệnh một tiếng gia viên thủy tinh bắt đầu thăng cấp mà trịnh thành vậy bắt đầu xem xét lần này thu hoạch tiến thắp bản vẽ thi công không nói lần này lần nữa xuất hiện hai tấm bất đồng kiến trúc bản vẽ tên tường vây t h u tính p sơ sơ bên g bỉ một trăm một trăm linh nhắc nhở cần hai mươi đơn vị quan sát hai mươi đơn vị vật liệu gỗ có thể thăng cấp đến lv hai tên địa động thuộc tính phòng thủ kiến trúc tự chủ c t r ì n h thành cấp bậc lv một kỹ năng một cạm bẫy địa động xung quanh có thể chủ động hình thành ba đơn vị năm năm ba phạm vi cạm bẫy có thể tại trong đó thiết chí cương đao b ù i gai chờ ám khí bên bỉ một trăm một trăm nhắc nhở cần hai mươi đơn vị quan sát hai mươi đơn vị vật liệu gỗ có thể thăng cấp đến lv hai trong đó tường vây bản vẽ thi công số lượng có ba tấm địa động bản vẽ thi công lại có bảy cái suy nghĩ một chút hắn đem cái này mấy chương bản vẽ tất cả đều kiến tạo ra viên phía đông cửa vào sơn cốc nơi hắn chuẩn bị đem trong sơn cốc sở hữu dị thú đều tiêu trừ hoàn tất lại lấy hẻm núi làm trung tâm điều tra toàn bộ xương đen thế giới rất nhanh tại tiêu hao một trăm đơn vị không gian thủy tinh về sau gia viên thủy tinh đẳng cấp thành công tăng lên tới lv ba gia viên bên trong sở hữu kiến trúc tiệm thợ rèn thiết tháp tường vây địa động cũng ở đây tiêu hao đại lượng tài nguyên về sau lập tức tăng lên chủ yếu nhất là hắn lại có thể lần nữa chiêu mộ tam tinh binh chủng tên gia viên thủy tinh thuộc tính thời không khe hở tác dụng triệu hắn đem đối ứng chủng tộc sinh mệnh tốt chủ chính thành cấp bậc lv ba trước mắt đơn vị năm mươi ba trăm tài nguyên vật liệu gỗ một nghìn năm trăm bốn mươi năm quảng sắt sáu trăm năm mươi bảy sinh mệnh thủy tinh một trăm hai mươi không gian thủy tinh m ộ ư ơ i hai phụ thuộc kiến trúc tiệm thợ dè một tường mười ba địa động bảy tiến tháp ba mươi năm bền bỉ hai nghìn hai nghìn nhắc nhở cần hai nghìn đơn vị quảng sát ba trăm đơn vị không gian thủy tinh liền có thể thăng cấp đến lv bốn ấn mở có thể triệu hắn binh chủng trước mắt quang mang l o i lên lúc này xuất hiện một tờ thuộc tính trước mắt có thể triệu hoán đơn vị một trường thương binh trường thương binh tam tinh binh chủng lực lượng nhanh nhẹn s o n g năng khiếu tự mang vũ khí t h i ế t thương triệu hoán cần tiêu hao hai đơn vị sinh mệnh thủy tinh trước mắt có thể triệu hoán đơn vị hai thần xạ thủ cung tiến thủ tam tinh binh chủng nhanh nhẹn năng khiếu tự mang phôi sắt công cùng mười đơn vị mũi tên triệu hoán cần tiêu hao hai đơn vị sinh mệnh thủy tinh trước mắt có thể triệu hoán đơn vị ba k i n h kỵ binh khinh binh, tam tinh binh chủng nhanh nhẹn tự mang chiến mã cùng sắt sóc triệu hoán cần tiêu hao một đơn vị khối sắt cùng bốn đơn vị sinh mệnh thủy tinh trước mắt trang giấy bên trong chỉ xuất hiện ba cái có thể t r i ệ u hoán nhị tinh binh chủng trình t h a n h ánh mắt lúc này rơi vào cái thứ ba binh chủng bên trên khinh kỵ binh dựa theo sớm siêu tập đến tình báo khinh kỵ binh thế nhưng là tam tinh binh chủng ở trong tinh anh rất khó đổi mới đạt được hắn thực lực tổng hợp đủ để cùng thông thường tứ tinh cấp binh chủng không nghĩ tới lần này hắn thế mà đổi mới đi ra khinh kỵ binh vận khí này nói không chừng thật sự là quá thịnh vượng hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại rất nhanh làm ra quyết định gia viên chỗ tại giữa sân gốc kỵ binh tác dụng bị đại, đại hạn chế nhưng là vô pháp xem nhẹ thực lực của hắn có thể phạm vi nhỏ chiêu mộ đến như trường thương binh cùng thần xạ thủ hắn càng có khuynh hướng thần xạ thủ dù sao hắn hiện tại gặp phải dị thú là nhện sắc sỡ cùng hút máu mỡ bự đều là nhanh nhẹn thuộc tính tương đối cao dị thú chỉ có thần xạ thủ loại này công kích từ xa binh chủng mới có thể đem hắn áp chế có sau khi quyết định hắn lúc này làm ra lựa chọn chiêu mộ mười đơn vị khinh kỵ binh hai mươi đơn vị trường thương binh còn dư lại tất cả đều chiêu mộ thần xạ thủ rất nhanh dậm dạp chẳng trị quan man xuất hiện ở trước mắt hắn từng đạo dáng người thắng tắp hình thể tráng kiện k i n h kỵ binh trường thương binh cùng thần xạ thủ xuất hiện ở trước m nhất là phía trước nhất khinh kỵ binh mỗi người bên người còn đứng lấy một thất tuấn mã trên thân vậy người mặc bảo hộ trọng yếu bộ vị giáp ra trên tay thì là cầm chuyên dụng tại mã chiến sát sóc nhìn qua m ư ờ i phần ví võ ti r ư ớ c mã liệt phùng thương lý du kích gặp qua chúa công không cần đa lễ đứng lên đi trịnh thành đưa tay nhẹ nhàng vừa đỡ nói mã liệt ngươi mang sở hữu khinh kỵ binh cùng đi đóng giữ cửa vào sân g ố c nhất thiết phải đừng để bất luận cái gì dị thú tiến vào sân g ố c những người còn lại n g a theo ta tiến vào sân đen tiếu trừ dị thú vâng chúa công tại trịnh thành m ệ n h lệnh dưới hơn một trăm người lập tức chia cắt ra tới một bộ phận lưu thủ gia viên tiếp tục đ ố n tuổi siêu tập tài nguyên một bộ phận tiến về gia viên phía đông cửa vào sân gốc gia cố phòng ngự còn dư lại một bộ phận trường thương binh sở hữu thần xa thủ tất cả đều theo trịnh thành tiến vào xương đen ở tại bọn hắn tiến vào trước trịnh thành đem sở hữu siêu tập mà đến đặc thù đồ ăn lần nữa phân cho đám người này còn chưa thăng cấp mỗi người liền thu được hơn mười điểm bổ sung thuộc tính thực lực tăng nhiều bán bán bán xương đen bên trong nương theo lấy trịnh thành mệnh lệnh hơn ba mươi đạo mũi tên vạch phá xương đen xé rách không khí hung hăng xuất vào xa xa bảy dị thù ở trong Chi chi chi. Chi chi chi. trên trăm con n g ệ n sạc sỡ cùng hút máu mỗi bự lúc này bị c h ọ c giận trừ mười mấy con bị bắn chết bên ngoài còn dư lại dị thú tất cả đều vào lên lên t r ị n h thành lại là ra lệnh một tiếng hai mươi vị trưởng thương binh cùng ngưu kim đao trần trọng đám người đội lên đi lên cùng nhóm này dị thú đánh giáp lá cả ngăn cản tại thần xạ thủ trước người mà trịnh thành cũng là gia nhập chiến đấu một bên điều khiển dây leo k h ố n g chế dị thú một bên thao lấy vân tiêu kiếm đối nhóm này dị thú lại chặt lại giết bén nhìn sĩ lìn vệ khuẩn hộ thể pháp thuấn cùng ạ rền lìn hương p h ấ n thuật thay nhau sử dụng khiến cho tại chỗ mỗi cái sĩ tốt như là chiến thần phụ thể một người có thể chém chết mười mấy con nhện sặc sỡ cùng hút máu m i bự cứ như vậy chưa tới một canh giờ thời gian nơi này dị thú liền bị tiêu trừ chống không thi thể đầy đất chi ít cũng có ba bốn trăm chỉ mà bị bọn chúng bảo vệ khu vực vậy bại lộ ở trịnh thành trước mắt đi ra phía trước chỉnh thành ánh mắt nhất thiết phải kinh dị thứ này lại có thể là một cái g a viên thủy tinh không không phải g a viên thủy tinh mà là một loại khát thủy tinh g a viên của hắn thủy tinh là màu lam nhạt trước mắt viên này thủy tinh lại là hưởng đỏ sắc đây là lãnh địa c h i tâm tên dị thú lãnh địa c h i tâm thuộc tính thời không khe hở nói rõ dị thú lãnh địa c h i tâm là tổ kiến dị thú doanh địa chính yếu nhất kiến trúc đẳng cấp lv ba tác dụng có thể tiêu hao sinh mệnh thủy tinh không gian thủy tinh những vật tư này chiêu mộ khác biệt t i n h cấp dị thú trước mắt đẳng cấp là lv ba chỉ có thể chiêu mộ nhất tinh da đen miễn chủng nhị tinh hấp giáp miễn chủng tam tinh nện sạc sỡ tam tinh hút máu mỡ bự chờ dị thú cũng có sát xuất triệu hồi da dị thú anh hùng hoặc là tinh anh dị thú đây chính là lãnh địa tri tâm sao trịnh thành tâm niệm vừa động lãnh địa c h i tâm kỳ thật chính là già v i ê n thủy tinh mà cái gọi là thời không khẽ hở chính là không gian ngưng k ế t điểm có thể thông qua tiêu hao bất đồng tài nguyên từ lãnh địa c h i tâm kết nối vị diện bên trong triệu hoán sở đối ứng sinh vật nói cách khác trước mắt viên này lãnh địa c h i tâm nối liền dị thú vị diện chính đang trịnh thành suy nghĩ xử lý như thế nào viên này lãnh địa c h i tâm thời điểm nó đột nhiên phát ra một đạo quan mang một đạo cao hơn nửa người kỳ quái dị thú hư ảnh chậm dài xuất hiện trịnh thành ánh mắt bỗng nhiên biến đổi có dị thú đang bị cái này đạo lãnh địa tri tâm triệu h o à n tới chương hai trăm m ư ơ i bảy tu là bọ ngựa dị hình chủng tộc t r vẫn g tiêu kiếm vừa mới chém ra đối phương vậy phát giác trịnh thành ý đồ nhấc cánh tay bỗng nhiên chặn lại cả hai tương giao lúc này liền chuyển đến một trận trói hai tiếng va chạm cùng tiếng ma sát chi chi chi chi chi chi, chi. rất nhanh bị lãnh địa chi tâm triệu hoãn đi ra dị thú phát ra một trận nghi vấn tiếng kêu to phảng phất đang chất vấn cái gì nương theo lấy tia sáng tiêu tán trước mắt dị thú bóng người vậy hoàn toàn rơi vào trịnh thành trong mắt bọ ngựa từng cái có cao hơn nửa người nhưng lại sinh trưởng thân thể con người cùng nhân loại đầu người lùn bọ ngựa đầu của hắn thiên hướng về tam giác ngược da rẻ làm à u xanh đen con ngươi bên ngoài lồi rất giống là một con đứng thẳng hành tàu lớn bọ ngựa mà hai cánh tay của hắn hẹp dài mà sắc bén biên giới còn mang theo răng cơ hình mười phần sắc bén t r ị n h thành ánh mắt l ó e lên trung ương g i a đa sinh mệnh giám sát thuật kích hoạt lúc này lấy được cái này nửa hình người bọ ngựa một chút tình báo tin tức tính danh vô pháp thẩm tra m u bản anh hùng chủng dị hình t r ù n g tộc tinh cấp thất tinh nghề nghiệp tu la bọ ngựa đẳng cấp lv hai m thể chất 25 l ự c lượng 159 n h a n h nhẹn 186 t i n h thần 45 kỹ năng một cơ sở đao pháp lv sáu kỹ năng hai t u la một đao lv sáu kỹ năng ba t u la đao phong bạo lv ba kỹ năng bốn thất tinh cấp tu la bọ ngựa trịnh thành còn chưa dứt lời bên dưới đối phương liền đã vọt lên hai cánh tay hoặc là nói xong đao chém ngang trước người vạch ra một đường vòng cung đ ồ n g nhiên hướng phía trịnh thành chém tới trình thành vô ý thức hành đ a o ngăn cản chỉ nghe thấy cách một tiếng trong tay vân tiêu kiếm thế mà chuyển đến một trận tiếng cọ sát trói thai trong điện quang hòa thạch hắn bỗng nhiên rút đ a o trốn tránh nhưng đã m u ộ n vân tiêu kiếm trên thân kiếm xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách như là mạng n ệ n đáng chết ta đ a o thanh này vân tiêu kiếm thế nhưng là triệu vân tiêu đưa cho bản thân b ồ i bạn bản thân hơn mấy tháng thời gian cũng vì bản thân lập được công lao hãn mã không nghĩ tới chính là lúc này lại là hủy ở một cái không giải thích được dị tộc trong tay hoàng kim phẩm giai vũ khí a cứ như vậy bị hủy rồi cái này bọ ngựa hai tay rốt cuộc là cái quỷ gì đồ chơi dị hình trùng tộc chưa từng nghe qua cái này dị tộc t tâm tư nghĩ lại ở giữa hắn lập tức hô lớn tất cả mọi người né tránh không muốn phụ cận lv hai m thất tinh cấp dị tộc hắn chỗ triệu hắn đi ra binh trùng căn bản là không phải là đối thủ của hắn bộ bô hoa hoa đối diện nửa hình người bọ ngự lần nữa lên tiếng lần này giống như thay đổi cái ngôn ngữ nhưng trịnh thành vẫn là nghe không hiểu hắn hiện tại chỉ là sơ bộ tiếp xúc cổ thú ngữ tinh linh ngữ cùng ác ma ngữ đối với cái này loại không giải thích được ngôn ngữ căn bản chưa từng nghe qua sau lưu kim đao đột nhiên hô lớn chúa công đây là dị thú ngữ chỉ có cực ít bộ phận dị thú anh hùng mới có thể ngôn ngữ hắn đang chất vấn ngươi có phải hay không muốn phá hủy bọn hắn phụ thuộc chủng tộc lãnh địa c h i tâm phải thì như thế nào chỉnh thành hỏi ngược lại chúng ta đã là kẻ địch rồi chỉ có ngươi chết ta sống ngưu kim đao vẫn chưa phiên dịch mà đối phương phản phất cũng nghe ra t r ị n h thành trong giọng nói địch ý không có chút nào do dự lần nữa vung đao hướng phía t r ị n h thành chém tới tốc độ thật nhanh chỉnh thành con ngươi bỗng nhiên co g i t lại vội vàng lui lại trước mắt cái này nửa bọn ngựa sinh vật hình người rõ ràng là cao công cao tốc thích khách loại hình chức n h i p giả nhất là hai cánh tay biến thành trường đao mười phần sắc bén cùng hắn đ u ô i công trên tay mình không có thích hợp vũ khí rất là không khôn ngoan tiếp tục lui lại tu la bọ ngựa tiếp tục bật công nhưng hắn nhưng lại chưa chú ý tới trình thành đã thối lui đến mới vừa cùng các dị thú chém giết chiến trường trung ương ở đây đây đất đều là dị thú thi thể trong đó có không ít dị thú trên thân còn buộc chặt lấy đại lượng dây leo quân trượng trung hoa siêu siêu siêu siêu nháy mắt chỉ ít hơn mười đầu mạnh mẽ dây leo phá không mà ra như là mười mấy con cự mãng bình thường hướng phía cái này tu la bọ ngựa phóng đi nó con người vậy xuất hiện một tia ngoài ý mớn hẳn là không nghĩ đến có người ở cận chiến đồng thời còn có thể điều khiển thực vật thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn vội vàng thu đao phòng ngự hai cây trường đao cơ hồ biến thành một cơn bão đem đánh tới dây leo toàn bộ che vỡ hẹp dài trên mặt xuất hiện một tia vẻ nhạ báng phản phất đang c ư ờ i nạo trịnh thành không biết tự lượng sức mình nhưng lợi dụng dây leo công kích cũng không phải là trịnh thành mục đích chân chính sát c h i ê u ở sau đó kỹ năng viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc pháp thuật thủ hộ gia viên cái này bí cảnh có thể phong cấm sở hữu chức nghiệp giả chủ động tính công kích kỹ năng nhưng lại vô pháp phong cấm phụ trợ kỹ năng mà trịnh thành viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc p h á t thuật không hề nghi ngờ chính là phụ trợ tính kỹ năng như thế nào phụ trợ tăng cường bản thân suy yếu đối thủ đây chính là phụ trợ nghề nghiệp một đạo quỷ dị ba động đ ố n g nhiên rơi vào tu la bọ ngựa trên thân hắn phảng phất không có chút nào cảm thấy được trường đao trong tay vẫn là trên dưới tung bay đem đánh tới dây leo từng cái chém vỡ ngay tại mấy giây về sau sắc mặt của hắn đ ố n g nhiên biến đổi vô ý thức còn một lần e o viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc pháp thuật phát tác trịnh thành cười ha ha lại là lấy ra vân tiêu kiếm vân tiêu kiếm mặc dù bị tung ra cái khẽ hở nhưng không hề nghi ngờ hay là có thể、dùng. thừa dịp n g ư ơ i bệnh muốn n g ư ơ i n bệnh chính đáng t r ị n h thành chuẩn bị động thủ thời điểm đã thấy con kia tu la bọ ngựa bỗng nhiên n h ó n g một cái thân thể sau lưng da rẻ đột nhiên vỡ ra thế mà mọc ra một đôi mỏng như cánh vẹt cánh ong n o n g n o n g cánh bỗng nhiên một cái cả người thế mà phóng lên tận trời bay đến trong đó trên một cây đại thụ t r ị n h thành ánh mắt t r ừ n g lớn tiểu tử này thế mà lại bay không đúng không phải bay cung ga mờ một dạng chỉ có thể thời gian ngắn cự l i ngắn lướt đi léo nha léo n é o tu la bọ ngựa chửi ầm lên cả người ghé vào trên đại thụ hết sức kích động ngưu kim đao sắc mặt cổ q á i nói chúa công hắn đang chất vấn ngươi có phải hay không cho hắn hạ độc hạ độc t r i n h thành cười lạnh nói cái nào nói nhảm nhiều như vậy đem nó bắn xuống đến ra lệnh một tiếng bên cạnh cung tiến thủ thần xạ thủ lập tức loan cung c á i tên hướng phía giữa không trung tu la bọ ngựa vào tới siêu siêu siêu hơn ba mươi mũi tên phá không mà đi bao phủ tu la bọ ngựa phạm vi mấy chục mét phạm vi nhưng tu la bọ ngựa thân thể lại là trên không trung phi tốc lượt vòng nhẹ nhõm tránh thoát như thế nhiều mũi tên tập kích bất đồng là giữa không trung nó hạ thân không ngừng có chất lỏng sành sạch sẻ phun ra ngoài dẫn tới nó không ngừng lên tiếng m ắ n to viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc phát thuật đối với dị hình t r ù n g tộc hữu dụng nhưng tác dụng cũng không phải là rất lớn t r í n h thanh suy đoán nói dị hình t r ù n g tộc chẳng lẽ cùng côn trùng có quan hệ côn trùng hệ tiêu hóa cùng đường ruột cùng nhân loại giống như cũng không một dạng nhằm vào nhân loại viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc phát thuật tại dị hình t r ù n g tộc trên thân hiệu quả không lớn trừ phi chờ cấp tăng lên hoặc là hạ hắn ánh mắt đột nhiên loại lên nói ta làm sao đã quên nó có thể toàn phương vị suy yếu mục tiêu tất cả năng lực cùng bốn chiều t h u tính còn có thể dẫn phát hắn thể nội ký sinh trùng đối với dị hình chủng tộc tới nói quả thực là trời khắc、ca. trong tay quyền trượng trùm hoa lần nữa hướng phía tu la bọ ngựa phi hành phương hướng một điểm một đạo quỷ dị ba động lập tức bắn vào trên người hắn tam thi kiểu trùng chương hai trăm m ư ơ i tám tam thi kiểu trùng chủng. chủng tộc k h ắ c tinh chương hai trăm m ư ơ i tám tam thi kiểu trùng chủng. chủng tộc k h ắ c tinh hai nghìn hai mươi ba tháng m ộ ư ơ i hai năm t r ă n h hai tam thi kiểu trùng quỷ dị ba động rơi trên người tu la bọ ngựa vừa mới bắt đầu hắn cũng không có bất kỳ cảm giác gì còn tại n ẽ tránh đánh tới mũi tên bất quá nhãn thần đã rơi vào mặt đất trong đám người đáng chết nhân tộc chỉ cần tránh thoát cái này sóng vỡ tên hắn liền có thể thừa cơ vọn tới nhóm này nhân tộc trước mặt hơn ba mươi người mà thôi chỉ cần cho hắn vung đau thời cơ hắn ắt có niềm tin có thể ở trong vòng mười giây xử lý nhóm người này một tên cũng không để lại nhưng vào đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được trong bụng đau đớn một hồi cảm giác suy yếu nháy mắt lưu chuyển toàn thân đồng thời hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể của mình phản p h ấ t sinh ra r ầ m rạp chẳng trị tiểu c ô n t r ù n g đang không ngừng leo lên lấy a hắn vô ý thức kêu thả một m tiếng thân hình đ ố n g nhiên hơi ngừng mà lúc này một đạo mũi tên vừa lúc đánh tới nháy mắt liền bắn vào hắn phần bụng a hắn lần nữa kêu thả một tiếng thân ảnh nhỏ gầy từ không trung rơi xuống h bụng bụng của ta a hắn kêu thảm hai tay ôm bụng nhưng lại vẫn như cũ vô pháp ngăn cản bụng không ngừng cổ động phản phất có cái gì đồ vật muốn phá bụng mà ra đồng dạng chết đi ngưu kim đao mang theo mấy cái đao thuẫn thủ vật lên một đao liền hướng phía tu la bọ ngựa đầu c h ẹ m tới tu la bọ ngựa đ ố n g nhiên n g ầ n đầu đột xuất mắt tam giác tràn đầy tơm máu nhìn t r ò n g chọc vào sông lên ngưu kim đao đám người vê anh một trận chầm muộn tiếng nổ đột nhiên vang lên đã thấy tu la bỗng nhiên nổ tùng hình thể trong khoảnh khắc tăng v ọ biến thành một con thân dài bảy tám m dưỡng cánh chừng hơn m ư ơ i m tự hình tu la bọn hai thanh như là lớn c h á t đao một dạng chân trước bỗng nhiên hướng phía phía trước chém đất bằng c u ố n lên một trận cuộc phong trong khoảnh khắc liền đem trước người bốn năm cái đao thoát thủ chặt ngang chặn đứt ba ngày thời gian t r ì n h thành thủ hạ rốt cục xuất hiện thương vong năm cái đao thoát thủ chết trận mà cầm đầu ngưu kim đao lại là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một con lửa lười lăn lộn từ cự hình tu la bọ ngựa dưới đao tránh thoát quá khứ cự hình, hình thệ khổng lồ thế mà phóng lên tận trời rơi xuống cung tiến thủ trận doanh bên trong như là săn bắt một dạng hai con chân trước lại là hướng phía hốt hoảng đám người lọt chém phốc phốc máu tơi ư cùng tàn chi đoạn xương cốt tứ tán v y r a trong khoảnh khắc lại có ba bốn người chết ở hắn trên tay m u ố n chết trịnh thành t h ầ m mắng một tiếng bước nhanh vọt tới bỗng nhiên nhảy lên đến trước cự hình bọ ngựa trên lưng nhanh chóng hướng phía đầu của nó phương hướng phóng đi thế mà có thể biến thành như thế lớn dị thú cái này dị hình t r ù n g tộc rốt cuộc là t r ù n g tộc gì trong lúc suy tư cự hình tu la bọ ngựa lại là hí dài một tiếng hai cánh khẽ vô đã muốn bay đi nhưng trịnh thành lại là một cước bỗng nhiên rậm ở trên cổ của hắn cho láo từ xuống dưới một cước này trực tiếp đem cự hình tu la bọ ngựa cổ dẫm ra một cái hố to trên lưng vỏ cứng đều đã bị dấm nát cự hình tu la bọ ngựa lại là kêu thảm một tiếng lập tức nằm trên đất hạ thân ngay tại điên cuồng n g ọ n g ngậy ừ m g chính thành lúc này mới phát hiện dưới chân cái này cự hình tu la bọ ngựa m ư ờ i phần nóng này cùng điên cuồng hai cái móng nuốt điên cuồng đào lấy đại địa toàn thân kịch liệt rút r à y mềm mại phần bụng lại có mấy mảnh xúc tu vươn ra ngay tại điên cuồng n g ọ n g ngậy liền ngay cả hắn nô ra trong mắt miệng trong lô thai vậy vươn ra mấy cái núc ních xúc tu nhìn qua hết sức khủng bố cùng buồn nôn đây, đây là cái quỷ gì đồ vật hắn tam thi k i trùng chỉ có l và một chỉ có thể dẫn phát mục tiêu thể nội phục trùng khiến cho mục tiêu trở nên suy yếu bất lực nhưng là ở nơi này chỉ cự hình bọ ngựa trên thân làm sao dẫn phát ra loại này quỷ dị côn trùng đây là phục trùng không không không t r í n h thành ánh mắt đống nhiên l ó i lên đây không phải phục trùng đây là thiết t u y ế n t r ù n g ký sinh tại bọn g ự a thể nội thiết t u y ế n t r ù n g ký sinh trùng tại bọn g ự a thể nội số lượng nhiều nhất ký sinh trùng một trong h á n tam thi kiểu trùng thế mà có thể dẫn phát cái này cự hình tu là bọn g ự a thể nội ký sinh trùng khiến cho trở nên sinh động tiếp theo công kích bị ký sinh trùng bản thể nói cách khác tam thi kiểu trùng là cái này dị hình trùng tộc trời sinh khắc tinh phốc phốc phốc lại là mấy đạo xúc tu đ ố n g nhiên từ tu la bọ ngựa thể nội xông ra liền ngay cả trịnh thành vừa mới dấm nát miệng vết thương cũng có xúc tu lay động mà cự hình bọ ngựa thì là ra sức rằng co muốn chạy khỏi nơi này nhưng lại trở nên vô cùng suy yếu nhìn xem loại này buồn nôn ký sinh trùng thiết t u y ế n trùng trịnh thành trong dạ dày cũng là một trận buồn nôn nắm lên vân tiêu kiếm không chút do dự chém xuống một kiếm hào quang lấp lóe hắn một kiếm này trực tiếp từ cự hình bọ ngựa trên cổ phương l o ạ qua một kiếm liền đem hắn toàn bộ đầu lâu cho chém xuống tới tu la bọ ngựa hai cánh tay biến thành quỷ dị lưỡi đao sắc bén mà cứng cỏi nhưng là thân thể của hắn giáp sắc nhưng chỉ là phổ thông sắt thép trình độ cứng cáp trình thanh lại là trở tay một đao trả tại cự hình tu la bọ ngựa trên thân ngẫu nhiên giải phẫu thuật kỹ năng thi triển thành công ngươi thu được đặc t h ú nguyên liệu nấu ăn tu la bọ ngựa chi tâm ngươi thu được tu la bọ ngựa gna phân tử ngươi kích hoạt rồi tu la bọ ngựa gna đồ phổ đặc t h ú nguyên liệu nấu ăn tu la bọ ngựa chi tâm phẩm chất thất tinh hiệu quả dùng ăn sau có thể vĩnh viễn gia tăng mười điểm nhanh nhẹn hạn phục dụng mười khỏa lơ lửng năng lực một nói rõ tu la bọ bởi vì lâu dài rèn luyện thịt chất biến được mười phần tươi non nhìn xem trên tay chỉ có bàn tay lớn nhỏ trái tim t r ỉ n h thành trở tay liền đem nó thu nhập rồi nhận không gian thất tinh cấp đặc t h ú nguyên liệu nấu ăn vẫn là giữ lại bản thân dùng ăn đi chúa công chúa công sống sót sau hai nạn như kim đao đám người chạy tới một phen l o ạ n chém t r ỉ n h thành thủ hạ thế mà chết rồi trọn vẹn tám người năm cái đao t h u á t thủ ba cái cung tiến thủ tổn thất có thể nói thảm trọng t r ỉ n h thành phân phò nói quét dọn chiến trường nhất là cỗ này tu la bọ n g a thi thể vâng chúa công mấy người nhìn xem trên thân thể còn đang không ngừng nút đ í c h thiết t u y ế n chủng theo bản năng nuốt n g ụ m nước bọn đây rốt cuộc là cái gì quái vật ta nhìn xem thật buồn ôn chết rồi đám côn trùng này chết rồi a đó là cái gì thừa dịp đám người quét dọn chiến trường thời gian trịnh thành lại lần nữa đi tới viên kia lãnh địa c h i tâm trước mặt lần này không có bất kỳ người nào ngăn cản hắn hắn thành công cầm lên viên này lãnh địa c h i tâm đúng lúc này ngực của hắn đột nhiên một trận nút đ í c h một viên nho nhỏ đầu từ cổ của hắn nơi bắn ra ngoài thế giới kỳ vật viên kia cùng t h à quả cùng sơ làm giống nhau y hệ thế giới kỳ vật ra sức bỏ ra tới thuận trịnh thành cánh tay dùng sức hướng lấy lãnh địa c h i tâm bỏ đi đồng thời trong đầu cũng chuyển tới một trận r ồ n dập tinh thần ba động muốn ăn nó trinh thanh sớm có chuẩn bị muốn chữa trị thế giới kỳ vật liền muốn để cho nuốt ăn đại lượng thời không khe hở mà lãnh địa c h i tâm chính là thời không khe hở hoặc là nói thời không khe hở một trong ăn đi thiểu g i a hỏa không biết ngươi sẽ trưởng thành tới trình độ nào sở lạnh thế giới kỳ vật lần nữa chuyển đến một trận hưng ơ phấn tinh thần ba động cái đầu nhỏ còn dùng sức lắc lư ngươi là nói đánh nát viên này lãnh địa tri tâm trinh thanh cảm giác trong đầu hơi yếu tinh thần ba động một quyền v u n a vay một tiếng t r ư ờ n g cao hơn nửa người lãnh địa c h i tâm lúc này nổ tung một viên chỉ có lớn t r ư ờ n g h ộ t đảo loại da trắng sáng sắc quang mang thủy tinh thể xuất hiện ở trước mắt của hắn thời không kẽ h hở cái này mới thật sự là thời không kẽ h hở thế giới kỳ vật lúc này ghé vào viên này thủy tinh thể bên trên thân thể mềm mại đưa nó hoàn toàn bao trùm lâm vào ngủ say vậy thì tốt rồi t r i n h thanh kỳ phải nói đem thu vào đúng lúc này trương tam hưng phấn chạy tới chúa công chúa công chúng ta phát hiện hai cái khó lường chiến lợi phẩm một bản đặc thù kiến trúc bản vẽ thi công còn có một quả anh hùng thủy tinh chương hai trăm m ư ơ i chín kinh doanh kiến trúc anh hùng thủy tinh chương hai trăm m ư ơ i chín kinh doanh kiến trúc anh hùng thủy tinh hai nghìn hai mươi ba một n h a i t r ă n h hai đây chính là anh hùng thủy tinh trịnh thành kỳ quái nhìn xem trên tay viên này hình sáu cạnh trong đó còn tản ra điểm điểm tinh quang thủy tinh đầy mắt kinh ngạc so thủy tinh còn trong suốt so kim cương còn nọ ánh trương tam hưng p h ấ n nói đúng vậy ai chúa công dựa vào viên này anh hùng thủy tinh chúng ta liền có thể đem hàng o vụ tinh cầu bên trên anh hùng chiêu mộ đến thế giới này trịnh thành ánh mắt lõe lên nói ngươi biết anh hùng trương tam ngượng ngùng gãi gãi đầu nói chúa công ngươi nói đùa thuộc hạ chỉ là thông thường khổ công làm sao có thể nhận biết những cái k i u cao cao tại thượng anh hùng đâu có lẽ n g u đội trưởng trần đội trưởng bọn hắn có thể nhận biết anh hùng đâu trinh thanh nói để bọn hà tới rất nhanh đao thuấn thủ đội trưởng ngưu kim đao đội quân nhu đội trưởng trần trọng cùng với khinh kỵ binh đội trưởng mã liệt thần s ạ thủ đội trưởng lý du kích tất cả đều tới rồi trường thương đội đội trưởng phùng thương thì đều ở đây đóng giữ gia viên gặp q u a chúa công đứng lên đi trinh thanh hỏi các người đối anh hùng hiểu bao nhiêu có nhận biết đội trưởng sao mấy người hai mặt nhìn nhau n g u kim đao dẫn đầu nói chúa công thuộc hạ cũng không phải là rất hiểu rõ cũng không có quen nhau anh hùng trân trọng vậy lắc đầu nói chúa công thuộc hạ vậy không biết lý du kích cũng giống vậy nói chúa công thuộc hạ vậy không biết mã liệt lại là nói chúa công có thuộc hạ bị chiêu mộ trước khinh kỵ binh bộ đội đúng lúc là bị anh hùng một trong ngôi giáp long kỵ nhạc phi bằng nhạc đại nhân thông xoái là chúng ta nhân loại thành mạnh nhất anh hùng một trong ngôi giáp long kỵ t r í n h t h a n h kỳ phải nói ta có thể hay không đem vị này ngôi giáp long kỵ nhạc phi bằng nhạc đại nhân chiêu mộ đến thế giới này mã liệt lắc đầu nói không được chúa công sở h ư u có thể bị chiêu mộ đến dị thú bản nguyên tinh cầu anh hùng đều là mới sinh anh hùng đẳng cấp phần lớn đều tại lv một lv chín ở giữa bọn hắn có thể ở thế giới này thông qua đánh giết dị thú nhanh chóng tăng thực lực lên tư chất càng cao ảnh hưởng thực lực tăng lên càng nhanh những cái kia đẳng cấp một khi vượt qua lv m ộ mươi anh hùng đơn vị thì không cách nào thông qua gia viên thủy tinh cùng anh hùng thủy tinh triệu hoán đi ra thì ra là thế t r í n h t h a n h ánh mắt l ó e lên lúc này ra lệnh tất cả mọi người nhanh chóng quét dọn chiến trường trở về gia viên vâng chúa công sau mấy tiếng đám người quay trở về gia viên mà trịnh thành thì là lấy ra một món khác chiến lợi phẩm rơi vào trầm tư cái này chiến lợi phẩm tầm quan trọng không thua kém một chút nào anh hùng thủy tinh hoặc là nói tầm quan trọng còn tại anh hùng thủy tinh phía trên bởi vì nó là binh doanh kiến trúc tên thiết giáp võ tốt thuộc tính binh doanh kiến trúc tinh cấp năm tinh cấp thời gian kiến tạo năm giờ tác dụng sử dụng sau có thể kiến tạo ra binh doanh kiến trúc thiết giáp võ tốt binh doanh để mà huấn luyện năm tinh cấp binh chủng thiết giáp võ tốt chỗ hao tổn của cải nguyên q u ả n sắt năm trăm vật liệu gỗ hai nói rõ thiết giáp võ tốt năm tinh cấp binh chủng tiêu hao mười đơn vị khối sát bốn đơn vị sinh mệnh thủy tinh có thể triệu hoán bộ binh hạng nặng toàn thân phân phối áo giáp tay cầm mạch đao đồng thời phân phối yêu đao truy bí đỏ khiên tròn xích s ắ t nhóm vũ khí cận chiến thập phần cường đại yêu cầu một có thể huấn luyện binh chủng nhất định phải là cận chiến đơn vị bản thân thuộc tính thể chất không thua kém năm mươi lực lượng không thua kém bốn mươi năm nhanh nhẹn tinh thần không làm yêu cầu yêu cầu hai gia viên thủy tinh lờ v ỡ năm thiết giáp võ tốt nhìn xem cái này trương kiến trúc bản vẽ liên quan tới thiết giáp võ tốt giải thích nói rõ trình thành ánh mắt có chút phát sáng trọng giáp bộ binh quả thực là vũ khí lạnh thời kỳ mạnh nhất tấm thuận a toàn thân bổ sung trọng giáp còn phân phối vài t h à n h vũ khí cùng trang bị thỏa thỏa một bộ cỗ máy giết chóc nếu là có thể huấn luyện được hàng trăm hàng ngàn tạo thành thiết giáp v õ tốt quân trận quét ngang qua cho dù là thú triều cũng có thể ngăn cản được c ù n g gia viên thủy tinh chiêu mộ không giống là thiết giáp v õ tốt là thông qua huấn luyện sinh ra nói cách khác t r i n h thành cần lợi dụng khổ công đao thuận thủ hoặc là cái khắc binh trùng tiến vào thiết giáp vo tốt binh doanh về sau lại tiêu hao mười đơn vị khối sắt cùng bốn đơn vị sinh mệnh thủy tinh liền có thể huấn luyện được một vị thiết giáp vo tốt đương nhiên có thể đi vào thiết giáp vo tốt binh doanh huấn luyện tiến triển đơn vị. không p tại. Tại h gia gian thủy u tinh cầu. ta h cần đại lượng không gian thủy tinh a t r ị n h thành hô lớn trương tam chúa công có thuộc hạng d đem sở hữu không gian thủy tinh trở tới đây vâng chúa công tài nguyên tập trung trinh thành thì là hít sâu một hơi. Không nổi, ta hiện tại hơi. nổi, hiện gia Không là sâu việc ê viên lên n tinh đẳng cấp đã vượt qua tất cả mọi người, tranh thủ trong vòng 3 ngày đem gia viên thủy tinh đẳng cấp tăng thủy vượt tất thủ thủy tới mọi gia i đã đem cấp cả cấp LV5. v qua cấp bách là trước muốn chiêu mộ anh hùng hắn lật tay một cái anh hùng thủy tinh xuất hiện ở trong tay tên anh hùng thủy tinh thuộc tính thế giới hiện tại quy tắc chi lực cụ hiện hóa tinh cấp lục tinh cấp tác dụng chiêu mộ đối ứng chủng tộc anh hùng đơn vị trước mắt chủng tộc nhân tộc đem viên này anh hùng thủy tinh cần sát ra viên thủy tinh trước mắt lập tức hiện ra một đạo chữ viết kiểm tra đo lường đến anh hùng thủy tinh phải chăng chiêu mộ nhắc nhở một l ầ nhắc này o toàn hao à tài n ngẫu nhiên, không cần tiêu bất luận cái gì tài nguyên. n tiêu bất gì h cái nhở ba ị triêu mộ ra tới anh hùng đơn vị ban đầu tại sắp gặp tử vong lúc có thể tự chủ trở về chủ thế giới xin chú ý đừng để anh hùng đơn vị lâm vào hẳn phải chết việc cảnh nhìn trước mắt xuất hiện từng đạo nhắc nhở chính thành âm thầm nhẹ gật đầu thế giới này anh hùng đơn vị cũng không phải là đơn thuần p h ô i lỗi mà là có bản thân quá khứ bản thân trải nghiệm bản thân tam quan việc sinh sinh nhân vật trinh thanh liền nói ngay chiêu mộ vừa dứt lời trong tay hắn anh hùng thủy tinh liền biến thành một đạo q u a n mang chậm rãi cùng trước mắt r a viên thủy tinh d u n g hợp không biết sẽ chiêu mộ ra cái gì anh hùng ta hiện tại cần chính là một vị có thể bảo chứng hỏa lực phát ra công kích từ xa đơn vị m a pháp sư tốt nhất dù sao ta hiện tại chỉ có thể phụ trợ cận chiến lời nói liền có chút gân gà rồi dù sao ta hoàn toàn có thể dùng làm cận chiến đơn vị hơn nữa còn có thiết giáp võ tốt binh doanh bản vẽ thi công trinh thành trong lòng hoạt động nói chỉ cần có thể đem thiết giáp võ tốt binh doanh kiến tạo ra được đến lúc đó ta liền có thể có được đại lượng cận chiến đơn vị công kích từ xa đơn vị nhất định phải là công kích từ xa đơn vị a tốt nhất là mà pháp sư cao quý pháp ra không hạn chế hỏa lực pháo đài trinh thành kích động hô mà nương theo lấy tia sáng tiêu tán một đạo lõe ra ánh sáng nhạt bóng người chậm rãi từ ra viên thủy tinh bên trong đi ra hắn ánh mắt có chút sáng lên pháp bảo là pháp ra sao cơ h ộ tại đồng thời một đạo thanh t h ú như hoàng ly chim và ngoanh giống như thanh âm vang lên nơi này chính là dị thú bản nguyên tinh cầu sao n g ư ơ i chính là kêu gọi ta đồng bạn sao chương hai trăm hai mươi dị tộc thiếu nữ ngươi có thể chinh phục ta sao chương hai trăm hai mươi dị tộc thiếu nữ ngươi có thể chinh phục ta sao hai nghìn hai mươi ba m ư ơ i hai t r ă n h hai nữ hải tử trình thành ánh mắt hơi động một chút rất nhanh quan g mang t ắ n đi một đạo dáng người mười phần cao g ầ y thiếu nữ xuất hiện ở trước mắt mình thiếu nữ này thân cao cơ hồ không khác mình làm ấy đủ để nhìn thẳng chính mình nàng có một đôi long lanh mắt to con ngươi thế mà làm màu xanh lam da rẻ trắng loắn như sữa bỏ tại gương mặt bên trên còn mang theo một tấm màu trắng viền gen lộ mỏng che cản hơn phân nửa khuôn mặt nhìn qua thập phần thẩm bí khoác trên người chính là một bộ màu trắng viền gen lộ mỏng trên ngực bao vây lấy màu vàng nhà táo ngực cứng chắc mà lời đạn phân bụng cái gì cũng không có lộ ra da, da thịt trắng đoán cùng khéo léo đẹp đẽ rốn nhìn qua m ộ mươi phần đáng yêu hạ thân thì mặc màu vàng nhạt bó sát người váy dài lộ ra trắng loắn bắt chân phát họa ra cực kỳ hoàn mỹ đường vòng cung ở tại hai tay trên cổ tay còn phủ lấy một đôi n h ỏ v ụ n linh đăng gió nhẹ thổi tới phảng phất chuyển đến một trận thanh thúy linh đang âm thanh đây là anh hùng t r í n h thành nháy nháy mắt thiếu nữ này thấy thế nào làm sao giống dị tộc thiếu nữ a cấp ni khắc tư thiếu nữ đại đại đôi mắt đẹp nhìn về t r í n h thành có chút túi đầu hai tay ở trước ngực làm một cái đặc thù lễ tiết như hoa tươi n ở rộ lại như bồ tắc khinh v ta gọi xã đeo lệ đến từ thương lan sa mạc tôn kính thiên tuyển giả cảm ơn ngài triệu hoán thương lan sa mạc trịnh thành còn chưa nói cái gì bên cạnh ngưu kim n a o mã liệt đám người liền vô ý thức kinh hô mà ra thương lan sa mạc có cái gì kỳ quái sao chúa công mã liệt vội và nói thương lan sa mạc là chúng ta hoang vụ tinh cầu một tòa duy nhất không có bị dị thú công kích khu vực ở bên trong đó chính là dân tộc du mục tiên h mạc tộc trong đó dân tộc quốc gia thập phần t h ầ n bí, cho tới bây giờ chúng ta gia viên của chúng ta cũng bị dị thú công kích sa đ é o lệ thanh thúy mà có chút khó đọc âm điệu từ trong miệng nàng truyền đến một loại tên là sa trùng dị thú xuyên thấu chúng ta đại đĩa xâm nhập gia viên của chúng ta trong sa mạc các minh đệ vì ngăn cản s a trùng bảo hộ lao nhân cùng đứa nhỏ đã có rất nhiều người chiến tử rồi làm thương lan sa mạc bên trong cường đại nhất bọ cạp hoàng kim gia tộc dòng dõi ta nghe theo thiên tuyển g i ả triệu hoán từ đó g á n g lâm đến thế giới này s a đéo lệ chắp tay trước ngực thành kính nói vì cứu vớt chúng ta quê hương chúng ta thế giới nô s a đéo lệ nguyện ý tuân theo thiên tuyển giả mệnh lệnh trả giá hết thảy nói về sau nàng lại nghiêng đầu nói dĩ nhiên thiên tuyển giả một chút không hợp lý mệnh lệnh ta sẽ cự tử ta n ữ khí còn có chút đứa nhỏ tinh địch rõ ràng là kinh nghiệm sống chưa nhiều ta tại tuân theo thiên tuyển già triệu hoán lúc trong tộc có không ít ca ca cắt thúc thúc nói qua có thiên tuyển giả chính là cái bao cỏ chúng ta thiên mạc tộc tộc nhân tôn trọng cường giả chỉ có cường giả mới có quyền ra lệnh chúng ta mà kẻ yếu chỉ xứng bị chúng ta chinh phục nàng mở chừng hai mắt nói không biết vị này tôn kính thiên tuyển giả ngài có thể chinh phục ta sao vẫn là nói bị ta chinh phục t r í n h thanh lúc này giơ lên ngực nói đùa nam nhân sao có thể nói không được nhất là ở đây sao xinh đẹp nữ sinh trước mặt sao có thể chứng minh ta là cường giả luận võ sao đương nhiên không phải sa đéo lệ c ư ờ i hh nói nếu là ở trước kia chúng ta thiên mạc tộc vì đó cá nhân vũ dũng là thứ nhất luận võ thu hoạch được vô địch dũng sĩ thậm chí phụ thân của ta vĩ đại bọ cạp hoàng kim gia tộc tộc trưởng đều sẽ để hắn nữ nhi cũng chính là ta gả cho nhưng là hiện tại thế nào chúng ta cần chính là một vị thống binh đại tướng cần một vị có thể dẫn đầu chúng ta bọ cạp hoàng kim gia tộc dũng sĩ ngăn cản dị thú t r ù n g kiến thương lan sa mạc quốc độ vương giả bọ cạp hoàng kim gia tộc thống binh đại tướng t r ù n g kiến sa mạc quốc độ vương giả trinh thanh lẩm bẩm nói bọc hoàng kim gia tộc hẳn là thương lan sa mạc bên trong thế lực cường đại nhất c xa nói, nói sa đéo lệ gật đầu nói trừ phi ngươi có thể chứng minh sự cường đại của ngươi khi đó ta đương nhiên sẽ toàn thân toàn ý phụng dưỡng tại ngươi bằng không mà nói ta sẽ đưa ngươi cầm tủ để ta tới trưởng không tòa này ra viên ta hiểu trịnh thanh gật đầu nói đã như vậy vậy ta liền tuyên bố đầu thứ nhất mệnh lệnh tùy ngươi dẫn đội tiến đến tiêu trừ gia viên phía nam trong khói đen dị thú đã có thể từ tây phương tìm tới một khối dị thú lãnh địa c h i tâm vậy liền chứng minh của chúng ta gia viên bốn phương tám hướng bên trong đều tồn tại lãnh địa c h i tâm ngươi ở đây nói cái gì sa đéo lệ cắt đ ứ t trịnh thanh lời nói tiêu trừ trong khói đen dị thú hoàng thiên ở trên chúng ta bây giờ nhiệm vụ là thủ hộ gia viên a làm sao có thể chủ động tiến công trong khói đen dị thú dị t h ú thực lực viễn siêu chúng ta nhân loại chúng ta chỉ có thể dựa vào các loại phòng ngự kiến trúc cùng địa thế đến thủ hộ gia viên ngăn cản được dị thú một đợt lại một đợt tập kích liền có thể nói sa đeo lệ ngừng lại bởi vì nàng phát hiện xung quanh mấy cái binh chủng đều dùng một loại hết sức kỳ quái ánh mắt nhìn qua nàng xem thường chế dễ ức còn có xem thường giống như là nhìn nông dân nhìn nô lệ ánh mắt đồng dạng nàng kỳ quái nói các ngươi đang nhìn cái gì ta nói sai nói rồi n ư u kim đao cười h h nói xa đéo lệ tiểu thư là đi chúng ta chúa công đã tiêu trừ đến tam tinh cấp dị thú nện sặc sỡ cùng môi khổng lồ h ú t máu lãnh địa ba ngày đây mới là ba ngày thời gian hhh <cười> liền ngay cả chúa công trên lãnh địa quê hương thủy tinh đẳng cấp cũng đã đến l và ba cái cái gì xa đéo lệ một đôi màu xanh làm con mắt bỗng nhiên trừng lớn liền ngay cả miệng nhỏ cũng là có chút mở ra đem viền gen l ụ i trắng che mặt hút ra đến rồi một cái nho nhỏ lõm ba ba ngày thời gian gia viên đẳng cấp làm sao có thể tăng lên tới l và ba còn có chủ động tiêu c h ử trong khói đen dị thú nhân loại thành cung cấp cho chúng ta trong tình báo thiên tuyển giả có thể ở trong một tuần đem gia viên đẳng cấp tăng lên tới lv hai đều là đáng giá đầu tư thiên tài a ngươi làm sao trinh thanh n h ạ t tiếng nói không có cái gì không thể nào ta cho ngươi bốn mươi vị đao t h u ậ t thủ ba mươi vị trưởng thương binh hai mươi vị thần xạ thủ mười vị khinh kỵ binh binh lực gia viên phía nam x ư ơ n g đen dị thú liền giao cho ngươi bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới cái hướng kia lãnh địa c h i tâm đem mang về có vấn đề sao tiêu trừ phía tây x ư ơ n g đen dị thú hủy đi lãnh địa tri tâm về sau hắn đạt được tài nguyên lại có thể để hắn nhanh chóng bạo binh một đợt ta nghe trịnh t h à n h mệnh lệnh xạ đéo lệ cắn răng nói không có vấn đề đúng rồi đây là lãnh địa c h i tâm vị trí trịnh t h à n h xuất ra một t r a n g giấy trên giấy chỉ ra vị trí về sau đem giao cho xạ đéo lệ nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cấp tốc rút về đến giữ lại thực lực là chủ yếu nhất ta biết rồi xạ đéo lệ thật chặt đem tờ giấy này n ắ m trong tay cắn răng nói tam tinh cấp binh chủng lúc này mới ba ngày thời gian hắn lại có tam tinh cấp binh chủng hơn nữa còn là như thế đa số lượng phụ thân mậu thân tỷ tỷ ta giống như tìm được thiên tuyển tri tử Trưng thiếu trận nữ chịu i ế n mán. mở đựng sở hữu đao tuấn thủ hướng về phía trước trường thương binh sau đó t h â n xạ thủ hỏa lực áp chế sau mấy tiếng gia viên phía nam xạ đ e o lệ mang theo một trăm vị bất đồng binh trùng tiến vào xương đen nàng lấy đao t h u ẫ n thủ làm tiên phong trường thương binh áp trận thần xạ thủ tự do công kích khinh kỵ binh vì đội dự bị trận hình bắt đầu rồi cùng dị thú chém giết đầu tiên làm mười mấy con n h ệ n sặc sỡ và được ra đôi trước hết nhất đao t h u ẫ n thủ liền phát động xung phong đao t h u ẫ n thủ đứng vững thế công sau lưng trường thương binh thừa cơ công kích đến như thần xạ thủ thì là tự do công kích lúc này giết chết mấy cái n h ệ n sặc sỡ dị thú cũng không phải rất mạnh nha nhìn thấy loại tình huống này xa đ é o lệ ngữ khí hơi có chút khinh thường thật không biết phụ thân và mấy cái ka tỉ tỉ đều sẽ dị thú miêu tả nguy hiểm như vậy chi chi chi đột nhiên đúng vào lúc này giữa không trung chuyển đến một trận tiếng chỉ thấy có hai con n h ệ n sặc sỡ đột nhiên từ trên trời giáng xuống mượn nhờ g á n tại trên đại thụ tơ nhện lắc đến trận hình ngay phía trên lập tức vào vào khổng lồ thân hình như xe tăng một dạng từ trên trời giáng xuống lúc này liền đem hai ba cái đao thuẫn thủ cho đ ẻ chết sắc bén chân trước lại là một trận lắc lư lập tức liền đem toàn bộ trận hình cho sông loạn đao t h u ẫ n thủ trường thương binh lúc này l ầ m vào hối loạn từng người tự chiến phía trước n h ệ n sặc sỡ lại là một trận xung phong giết chết mấy cái đao t h u á t thủ dẫn tới trận hình đại loạn đáng chết xa béo lệ sắc mặt đại biến trận hình làm sao nhanh như vậy liền dối loạn vì cái gì vị kia thiên tuyển giả có thể hủy đi phía tây dị thú lãnh địa c h i tâm mà bản thân ngay cả lãnh địa c h i tâm cũng không tìm tới ở đâu ông long long nhà rột u gặp mưa liên tục đúng lúc này cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một trận vù v ù âm thanh dâm dạp chằng chịt mỗi khổng lồ h ú t máu đột nhiên từ đằng xa bay tới hướng phía bọn hắn nào xuống tới xa đẽo lệ sắc mặt càng trở nên tràn ngập sợ hãi nếu là cái này sóng mỗi khổng lồ h ú t máu đánh tới bọn hắn nhóm người này hẳn phải chết không nghi ngờ xong đáng chết ta xạ đẽo lệ cho dù là chết cũng sẽ không chạy trốn nàng cắn răng hai tay nhóm một cái một trận thanh thúy linh đang âm thanh đột nhiên vang lên đúng chính đáng nàng chuẩn bị năng lực thực chiến lúc đột nhiên nghe được một trận quát lớn âm thanh chỉ thấy một cái tay cầm đơn đao mặc áo mỏng binh sĩ đột nhiên bạo khởi thân hình đ ố n g nhiên vọt tới trung ương nện sặc sỡ trước mặt một đao sẽ đem đầu nện sặc sỡ chân t r ư ớ c cho trận đức nện sặc sỡ kêu thẳng một tiếng lại là hai cây chân nện hướng phía hắn đập tới lại bị hắn nhẹ nhõm t r á n h thoát vặn người phản xác một bên khác lại có một thân ảnh vội sông m ạ tới hắn một tay cầm thuẫn một tay cầm đao một cái thuẫn kích liền đập vào con thứ hai nện sặc sỡ trên thân lúc này để đầu này nện sặc sỡ lâm vào hôn mê đồng thời tay phải bách luyện cương đao hung hăng chém xuống một đao sẽ đem đầu nện sặc sỡ đầu chém thành hai đoạn cái này cái này cái này cái này c à sa đéo lệ vô ý thức mở to hai mắt nhìn tình huống như thế nào cái k i a tay cầm đơn đao bóng người tựa như là một vị khổ công còn có cái k i a một tay cầm thuẫn một tay cầm đao bóng người tựa như là đao thông thường thuẫn thủ đi bọn hắn lực lượng làm sao mạnh như vậy nện sặc sỡ trên tay bọn họ hãy cùng làm thịt gà làm thịt vị một dạng cái kia khổ công giống như gọi trương tam đào t h u ẫ n thủ gọi ngựu kim đ à o hành động trước hai người này chỉ là hướng mình hơi giới thiệu một chút nói là riêng phần mình binh chủng đội trưởng lúc đó bản thân còn tưởng rằng bọn hắn chỉ là thông thường binh chủng cùng cái khác khổ công đ à o t h u ẫ n thủ không có gì khác biệt làm sao chẳng lẽ cấp bậc của bọn hắn đều tăng lên tới mát cấp rồi sa đeo lệ đầy mát nghi hoặc cái kia cũng không đúng khổ công tối cao chỉ có thể tăng lên tới l v m ộ ư ơ i đ à o thuấn thủ cũng chỉ có thể tăng lên tới l v hai mươi làm sao có thể mạnh như vậy mà lại tại đao thuấn thủ trận doanh phía trước nhất đại bộ phận đao thuấn thủ đều đã tan tác không ít người đã bị g i ế t nhưng còn có mười vị đao thuấn thủ thế mà còn là gây dựng giản dị trận hình ngăn cản mấy chục con n h ệ n sặc sỡ xung phong bọn hắn hợp tác lẫn nhau lưng tựa lưng thế mà thành công cản trở lại đây quả thực không thể tưởng tượng nổi ông n g o n g n g o n g vù vù âm thanh cấp tốc tiếp cận đám kia mỗi khổng lồ hút máu khoảng cách cách hắn nhóm đã không đủ một trăm mét xa s a đéo lệ bông nhiên ngầm đầu nguy rồi khổ công cùng đao thuấn thủ thực lực mạnh đến đâu vậy công kích không đến biết bay mỗi khổng lỗ hút máu ai chẳng lẽ nói còn phải muốn ta siêu siêu siêu siêu đột nhiên bên thai của nàng truyền đến một trận trói hai tiếng xe gió chỉ thấy trước người cách đó không xa thần xạ thủ trong trận d o a n h một cái thần xạ thủ loàn cung cái tên liên tiếp bắn ra ba đạo mũi tên cương đại lực lượng phá không mà ra nháy mắt liền bắn chết mấy cái m ũ i khổng lồ h ú t máu có m ũ i khổng lồ h ú t máu vẫn là một tiễn pháo nổ hai lần thậm chí là một tiễn bắn thủng ba con m ũ i khổng lồ h ú t máu xa đéo l ệ lại là mở to hai mắt nhìn cái này thần xạ thủ tựa như là thần xạ thủ binh chủng đội trưởng gọi là dương hầu nhi dương hầu nhi có chút nghiêng đầu nói tôn tính xạ đéo lệ đại nhân trên chiến trường còn mời không muốn phân、tâm. chúa công để ngài trở thành thống binh đại tướng dẫn đầu chúng ta hủy đi dị thú lãnh địa c h i tâm mà không phải nhường ngươi tới đây ngắm cảnh s a đéo lệ khuôn mặt đỏ lên cắn răng nói ta đương nhiên b i ế t rồi không cần ngươi nhắc nhở nàng hít sâu một hơi không nghĩ thêm những n à y phổ thông binh trùng làm sao trở nên mạnh như vậy một đôi màu xanh lam mắt to bình tĩnh nhìn về nơi xa lần nữa xuất hiện nện sặc sỡ cùng mỗi khổng lồ hốp máu sau đó nàng đ ỗ n g nhiên thở ra một hơi nguyên bản bình tĩnh màu xanh lam con mắt đột nhiên xuất hiện một vẹn vẻ cục nhiệt tay trái của nàng b ỗ n nhiên lay động thanh t h ú linh đang thanh âm đột nhiên văng lên cháy lên đi bầu trời của ta vê anh trong chốc lát đám người trước người bỗng nhiên bốc cháy lên một đạo nóng bỏng h ỏ a diễm tại x a đ è o lệ điều khiển bên dưới như lưu tinh hung hăng đập vào nện sặc sỡ bầy bên trong điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực chi chi chi mười mấy con nện sặc sỡ lúc này kêu t h ả m lên bất kể là động vật gì chỉ cần không có vượt qua siêu phạm sinh vật phẩm dai đều sẽ ngại h ỏ a diễm đồng thời nàng tiến về phía trước một bước tay phải cũng là hướng phía bầu trời bỗng nhiên n h o á một cái thanh t h ú linh đang thanh ầm vang lên lần nữa gào thét đi ta đại đ i ệ hô vê anh trong chốc lát lại là một đạo kịch liệt c u ồ n g phong từ đất bằng cố lên đông nhiên xâm nhập đoàn kia hỏa diễm ở trong l ử a mượn gió thổi nóng bỏng liệt diễm tại c u ồ n g bạo c u ồ n g phong càn quét bên dưới lúc này phóng lên tận trời trong khoảnh khắc liền làn tràn mấy chục mét phạm vi đem hơn phân nửa nhện sặc sơ bẩy đều bao phủ ở trong đó cháy hương h ự c pháo đ ạ i pháp sư đám người sau lưng trăm mét phạm vi bên ngoài t r ỉ n h thành l ặ n g lặng mà nhìn xem đây hết thảy s a đ é o lệ lần thứ nhất mang binh tiến vào xương đen hắn đương nhiên muốn đi theo rồi không phải thật vất vả chiêu mộ ra tới anh hùng cứ như vậy chết ở trong hát vụ hắn tìm ai nói do lý lẽ đi. Không nghĩ tới. Sa đẽo lệ vẫn là cho mình một kinh hỷ hoang vu thế giới thương lan sa mạc thiên mạc tộc cùng độ pháp sư tính danh sự b ù hạn sa đẽo lệ mô bản anh hùng t r ù n g tộc nhân tộc tinh cấp thất tinh nghề nghiệp cùng độ pháp sư đẳng cấp lv một hạn mức cao nhất lv bảy mươi chiêu mộ người trình thành thể chất c h í lực lượng mười lăm nhanh nhẹn tám tinh thần hai mươi chín sĩ khí tám mươi trung thành sáu mươi độ đói hai mươi lăm kỹ năng một cồn hỏa thuật lv sáu có thể ngưng tụ hỏa diễm đối mục tiêu tạo thành đại lượng hỏa thuộc tính tổn thương kỹ năng hai cồn phong thuật lv sáu c kỹ năng, năng bốn triệu ụ c hoán hỏa vân bọ cạp l và một thiên m ạ g tộc bí thuật có thể thông qua tiêu hao bản thân tinh huyết đến triệu hoàn thiên mạc tộc cung phụng yêu thú hỏa vân bọ cạp trợ chiến thuộc tính cơ sở tinh thần tối cao mà lại kỹ năng đều là thiên hướng về chiến trường tác chiến cái này anh hùng chiêu mộ không lỗ chính thành âm thầm gật đầu quay người rời đi hắn muốn dẫn lấy cái khắc binh trùng rời nhà vườn phần lưng tiêu trừ nơi đó dị thú nơi này hắn giữ lại trương tam ngưu kim nao dương hầu nhi cùng mã liệt bốn người lại thêm một cái anh hùng xạ đạo lệ nếu là loại tổ hợp này còn thất bại vậy bọn hắn về sau chỉ có thể là xem như pháo h ô i sử dụng ngay tại trịnh thành còn tại tiêu trừ gia viên xung quanh dị thú lúc ở xa ở ngoài ngàn dằm một nơi trên vùng bình nguyên một tòa cao đến khoảng mười mét tự hình lãnh địa c h i tâm đột nhiên lóe lên một cái thủ hộ ở chỗ này vô số dị thú tất cả đều bừng tình ba đạo nhân ảnh chậm rãi từ lãnh địa tri tâm đi ra nhìn chung quanh một vòng về sau phát ra một trận trầm thấp ba động âm thanh nơi này chính là mẫu thần đoán trước địa phương sao cái tia khí tức sẽ ở đó cái phương hướng đây là khoảng cách mục đích gần nhất có thể gánh chịu chúng ta thân thể lánh địa c h i tâm thế giới này chỉ có chúng ta có thể đi vào đây là chúng ta trở về mẫu thần ôm ấp cơ hội tốt nhất triệu hoán sở hữu dị thú hướng phía cái hướng kia đẩy tới tìm ra tìm ra kia đạo khí tức ngao nương theo lấy từng đợt tiếng giống giận dữ toàn bộ trên vùng bình nguyên đồi núi bên trong trên núi cao dị thú tất cả đều bị bừng tỉnh bọn hắn ở sau lưng cái này ba đạo nhân ảnh xua đổi bên dưới vô số dị thú không ngừng chạy băng băng người cuối cùng tạo thành từng đạo nhiều đến hơn mười vạn mấy chục vạn thậm chí là hơn trăm vạn hơn một ư ơ i triệu thú triều điên cuồng p h u n g trào chương hai trăm hai mươi hai thú triều thôi hạ băng tuyệt vọng chương hai trăm hai mươi hai thú triều thôi hạ băng tuyệt vọng hai nghìn hai mươi ba tháng một mươi hai năm t r ă n h hai bảy ngày sau chịu đựng tất cả mọi người chịu đựng đáng chết là m g ô i khổng lồ h ú t máu m g ô i khổng lồ h ú t máu đến rồi một nơi do trên trăm cây đại thụ tạo thành phòng tuyến bên trên hơn một trăm cái đao thoát thủ thần xạ thủ đang không ngừng công kích tới phía dưới nện sặc sỡ đây đã là sau cùng tam tinh binh trụ rồi chỉ cần có thể chống nổi lần này công kích bọn hắn đem lần nữa thu hoạch được mười canh giờ thời gian nghỉ ngơi nhưng lúc này bầu trời xa xăng bên trên lại là xuất hiện đại lượng chừng người trưởng thành đầu lớn tiểu nhân môi khổng lồ hút máu đối với tất cả mọi người tới nói n h n sặc sỡ uy hiếp cũng không phải là rất lớn chỉ cần có đầy đủ vũ khí cùng sĩ khí đều có thể ngăn cản được thậm chí là lấy thân thể máu thịt ngăn cản nhưng là tại đối mặt môi khổng lồ hút máu lúc phổ thông binh chủng chờ đợi chỉ có tử vong tốc độ của bọn đó thật sự là quá nhanh mà lại chỉ cần bị môi khổng lồ hút máu rác hút công kích được liền có thể tại không đến mười giây đồng hồ thời điểm đem hút thành người khô. cho dù là chỉ cần bị đinh một tiếng cũng có thể mọc ra một cái mọc lớn ngay tại tất cả mọi người hốt hoảng thời điểm tạo thành tường thành trong đó lục đạo tráng kiện đại thụ đột nhiên sống đi qua bọn chúng gian ra lấy thân thể cao lớn dây leo như rắn truyền bình thường không ngừng mở rộng ra sau đó to lớn tán cây cũng lạ như hoa cúc bình thường nở rộ từng cây dài khoảng khoảng ba thước chỉnh thể hiện màu xanh nâu châm dài chầm dại núp ních lên đến sau đó phốc phốc phốc phốc phốc phốc trong chốc lát trên trăm đạo c h â m dài từ nơi này sáu cây đại thụ trên tán cây nổ bắn ra mà ra như là trận trận mưa xối xả bình thường kích xạ đến m ũ i khổng lồ h ú t máu bảy ở trong bọn này m ũ i khổng lồ h ú t máu lúc này giống như là bên dưới sủi cả o một dạng từ không trung rơi xuống đập xuống đất trực tiếp bị dưới đất nghện sặc sỡ cho ép thành rồi thì nát ha ha ha chúng ta thắng chúa công và thuế chúa công thực lực thật sự là quá mạnh mẽ thế mà có thể đem đại thụ chuyển hóa thành người cây lần này lại là nhờ có chúa công ngân châm người cây a ha ha ha chúng ta lại có thể chỉnh sửa một phen lần này không biết có thể chiêu mộ ra bao nhiêu h u n h đệ đại thụ trên tường rào một đám binh chủng hưng ơ phấn la lên mà đám người sau lưng thôi hạ băng cũng là đầy mắt tự tin khu động cây cối tại quê hương của ta xung quanh tổ kiến thành tường thành để các binh sĩ tại an toàn nhất trong hoàn cảnh tác chiến lại lấy sáu quả đặc t h ú ngân châm người cây vì áp trận liền có thể đem từng đợt từng đợt dị thú tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ như thế quả cầu tuyết xuống dưới ta chắc chắn thu hoạch được trận này bí cảnh khảo hạch thứ nhất thôi hạ băng trong lúc nhất thời cảm thấy hăng hái tâm tình cũng vô cùng thư sướng trong đầu của nàng đã bắt đầu huyễn tưởng lên một vòng lại một vòng hoàn toàn do đại thụ tạo thành tường thành giống như một cái cự hình mê cung một dạng thủ hộ lấy lãnh địa của nàng c h i tâm tiếp theo hướng về thế giới này không ngừng áp xúc chiếm lĩnh từ đó đem sở hữu dị thú từ nơi này tinh cầu bên trên đuổi ra ngoài đúng thế nàng đã từ anh hùng nhiễm điệu trong miệng lấy được hoang vu tinh cầu cùng viên tinh cầu này bí mật giết đột nhiên lúc này dưới tường thành một phương hướng nào đó chuyển đến một trận tiếng la giết trên t r ă m cái cơi to con cao lớn kỵ binh tại nhiễm điệu xuất lĩnh dưới gào thét vọt ra khỏi tường thành bọn hắn tay cầm chừng nào trên thân còn quấn quanh lấy đại lượng do cây mây tạo thành áo giáp không ngừng chém giết xung quanh nện sặc tại thôi hạ băng dưới năng lực nàng ngưng tụ thành đại lượng cây mây h áo giáp luận lực phòng ngự còn tại khinh kỵ binh trên bị giáp nhóm này khinh kỵ binh như là nung đỏ cương đao cắm vào b ò sữa bên trong một dạng xung quanh nện sặc sỡ cấp tốc hòa tan nhất là cầm đầu nhiễm điệu hắn giờ phút này đẳng cấp đã tăng lên tới lv ờ hai toàn thân thuộc tính lấy được tăng lên cực lớn còn thức tỉnh rồi một đạo khác kỹ năng ở hắn dẫn đầu xung phong bên dưới nhóm này khinh kỵ binh trên thân phản phất quấn quanh lấy một tầm c u ồ n phong trí lực khiến cho tốc độ của bọn hắn càng nhanh mũi tên càng thêm sắc bén ngắn n g ủ mấy phút tại nhiễm điệu dẫn dắt đi. nhóm này khinh kỵ binh liền trực tiếp xuyên thấu nện sặc sỡ trận hình tự thân tổn thất cực kỳ bé nhỏ giết t r ì n h lý tốt trận hình về sau nhiễm điệu lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng mang theo khinh kỵ binh quay người lần nữa giết trở về vũ khí lạnh trên chiến trường kỵ binh vốn là bộ binh đắc ngộ cho dù là tại đối mặt dị thú nện sặc s ỡ thời điểm cũng giống như vậy cứ như vậy giữa không chung mới khổng lồ hút máu do ngân châm người cây ngăn cản mặt đất nện sặc sỡ lại có nhiễm điệu lãnh đạo đội kỵ binh chấm giết nhóm này dị thú bị tàn sát hầu như không còn cũng chỉ là vấn đề thời gian tháng thôi hạ băng thở dài nhẹ nhõm, nhìn về xa xa tại nhiều lần dị thú trong vây công đợt thứ ba n h ệ n s ạ c sỡ cùng mỗi khổng lồ hút máu là một đại khảm lần này tập kích có thể đào thải trong đó 70% phụ trợ chức nghiệp giả nguyên nhân rất đơn giản lục không song binh chủng liên hợp tác chiến không có năng lực đặc thù phụ trợ chức nghiệp giả rất khó ngăn cản được hai loại binh chủng tập kích nhưng là hai loại binh chủng cũng có thể cho chức nghiệp giả mang đến số lớn tài nguyên dựa vào những tư nguyên này chức nghiệp giả ra viên thực lực tổng hợp sẽ lấy được một cái chất tăng lên tiếp xuống siêu tập chiến trường tài nguyên lẽ ra có thể đem ta quê hương thủy tinh tăng lên tới l và bốn liền có thể chiêu mộ tứ tinh cấp binh chủng không biết là trọng trang chiến sĩ vẫn là phi vũ s ạ thủ ta nói vẫn tương đối có khinh u hướng phi vũ s ạ thủ dù sao ta có thể kiến tạo cây thành binh chủng nhóm chỉ cần tại trên tường thành liền có thể công kích được dị thú rồi ầm ầm ngay tại thôi hạ băng trầm tư thời điểm xa xa xương đen đột nhiên lần nữa quay cuộc lên ừ m cái này đạo dị dạng lập tức đưa tới thôi hạ băng cảnh giác rất nhanh chỉ thấy từng đầu toàn thân màu đỏ tươi cự hình con r ế t từ xương đen bên trong bơi ra thật nhanh hướng phía chiến trường v à tới mà ở nhóm này màu đỏ tươi con g ế t bên cạnh lần nữa xuất hiện từng đầu dài khoảng hơn mười mét sinh trưởng ba cái đầu cự mãng cũng là gào thét bơi tới thôi hạ băng sắc mặt đột nhiên đại biến hoàn toàn chẳng bệnh thứ tinh cấp tinh hồng con giết ba đầu cự mãng bọn chúng tại sao lại ở chỗ này một bên đ a o thoát thủ thần xạ thủ nhóm vậy phát hiện những này d i biến ào ào hoảng sợ nói tinh hồng con giết ba đầu cự mãng lại xuất hiện mới dị thú rồi tại sao có thể như vậy tăng tinh cấp dị thú tập kích thời gian còn chưa kết thúc cả thứ tinh cấp dị thú làm sao lại xuất hiện ở chiến trường binh chủng nhóm mười phần bồi dối thôi hạ băng cũng rất nhanh bình tĩnh lại rút nhanh truyền lệnh làm cho tất cả mọi người lui về cây thành bây giờ thu binh đem tài nguyên mang về t ô i hạ băng lần nữa ra lệnh có thể mang về tài nguyên tất cả đều mang về nguyên bản còn nghĩ tích lũy lấy một chút tài nguyên thăng cấp gia viên thủy tinh xem ra hiện tại chỉ có thể sử dụng nếu không rất có thể thất bại lần này thú t r i ề u ở trong thú t r i ề u thủ vệ gia viên bí cảnh bên trong sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một loại tình huống đặc thù thú t r i ề u cao tinh cấp dị thú lại bởi vì các loại nguyên nhân sớm hướng về chức nghiệp giả quê hương phát động t ậ p kích hình thành giống như là thủy t r i ề u thú triều thần xạ thủ t ô i hạ băng hô sở hữu tài nguyên toàn bộ chiêu mộ thần xạ thủ ta muốn để cây trên thành đứng đầy thần xạ thủ chúa công đột nhiên bên cạnh có thần xạ thủ kích động hô nhanh mau nhìn nơi đó còn có cái khác gì thú còn có cái khác gì thú a tôi hạ băng đột nhiên n g ầ n g đầu chỉ thấy xa xa xương đen trên không tinh hồng con diết cùng rắn ba đầu đỉnh đầu từng đầu chừng cao cỡ một người cự hình bọ ngựa đột nhiên bay ra toàn thân bọn họ bao phủ kịch liệt gió bão giống như một khung khung máy bay trực thăng một dạng vọt ra tôi hạ băng sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến ngũ tinh cấp dị thú liệt phong bọ ngựa làm sao có thể chương hai trăm hai mươi ba chiến tranh thành lũy địa đạo chiến chương hai trăm hai mươi ba chiến tranh thành lũy địa đạo chiến hai nghìn ba m r i chi chi chi phốc phốc phốc lưng chừng núi bên trên rậm rạp chẳng trịt nện sặc sỡ từ xương đen bên trong xuất hiện hướng phía sườn núi quê hương thủy tinh phóng đi nhưng chúng nó mỗi lần vọt tới không đến một nửa khoảng cách lại đột nhiên không giải thích được tử vong thi thể cứ như vậy ngã trên mặt đất vách núi xung quanh mà trơn ở giữa không chung mỗi khổng lồ hốt máu làm thế nào vậy tìm không thấy địch nhân vương vị cũng không ít mỗi khổng lồ hốt máu đối vách núi phát động tập kích nhưng cũng tất cả đều không giải thích được tử vong nhìn thật kỹ nguyên lai、like、cả tòa dốc núi bốn phía mặt đất bên trên trên vách núi đá xuất hiện từng cái chỉ có to bằng chứng nông cửa hang từ trong cửa hang có thể mơ hồ trông thấy trong đó có vô số đạo bóng người ngay tại trong đó hoạt động nhanh lại có một đợt nghẹn sặc sỡ đi lên giết bọn hắn mới chiêu mộ trường thương binh tới để bọn hắn vậy thấy chút máu ha ha ha chúa công biện pháp này thật sự là quá tốt rồi dị thu công kích không đến chúng ta chúng ta nhưng có thể vô thương công kích được bọn hắn giết ta trận trận tiếng hô hoán từ dưới đất từ vách núi bên trong chuyển đến nguyên lai khối này s ư n núi dưới mặt đất sơn phong nội bộ đã bị móc sạch tạo thành từng đạo đủ để cung cấp hai người tiến lên đường núi hoặc là nói địa đạo địa đạo chiến lấy đất đạo chiến phương thức đem chọn ngọn núi cải tạo thành một cái cự đại cố m á y chiến tranh cái này chính là sở hà dự định địa đạo chỗ sâu nhất trong một gian mặt đất sở hà nghe bọn thủ hạ đưa tin chúa công mới nhất một mạ đạ dạ lan nhện đã hoàn toàn bị tiêu diệt chúa công hai trăm năm mươi vị trường thương binh đẳng cấp đã toàn bộ đều tăng lên tới lv ba mươi chúa công chúng ta đã quét dọn xong chiến trường thu hoạch được tài nguyên như sau chúa công vâng trường thương binh nhóm lửa khói đặc phong tỏa ngăn cản mỗi khổng lồ hốt máu tiến về ra viên thủy tinh cùng thoát đi phương hướng vâng sở hữu tài nguyên tập trung lại đem ra viên thủy tinh tăng lên tới lv bốn vâng chúa công từng đạo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh toàn bộ gia viên bên trong binh sĩ tất cả đều hành động lên mà lúc này lại có ba đạo người mặc trường bảo màu vàng đất bóng người đi đến chúa công chúng ta đã đả thông mới thông đạo trên lối đi thuận tiện là xương đen nơi ở người cầm đầu ảnh mở miệng nói như n g à i sở liệu dưới mặt đất cũng có xương đen tồn tại bất quá số lượng rất ít xương đen à sở hà điểm một cái mặt bàn trầm giọng nói đem sở hữu trưởng thương binh tụ tập tại xương đen phía dưới tìm kiếm dị thú phương vị các người ma pháp sư bộ đội tiếp tục hướng lòng núi làm móc mau chóng đả thông toàn bộ lòng núi vâng chúa công ba người lĩnh mệnh mà đi mà sở hà lại là lắc đầu anh hùng ta lúc nào tài năng chiêu mộ ra anh hùng đâu hắn sở dĩ có đảo thông toàn bộ lòng núi ý nghĩ cũng là bởi vì vừa mới rời đi cái này mấy đạo nhân ảnh bọn hắn cũng không phải là anh hùng mà là hắn tại đánh chết một đầu mỗi khổng lồ hút máu lúc rơi xuống một tấm binh doanh bản vẽ thi công kiến tạo ra được đặc thù kiến trúc ma pháp học đồ v ấ n luyện tháp thông qua tòa này đặc thù binh doanh kiến trúc hắn có thể đem sở hữu ban đầu tinh thần thuộc tính tại mười điểm trở lên phổ thông binh chủng phát triển thành nhị tinh cấp thần tàng binh chủng ma pháp sư học đồ cùng chân chính ma pháp sư so sánh ma pháp sư học đồ thực lực căn bản so ra kém bọn hắn liền ngay cả sở học kỹ năng cũng chỉ có một cái nhưng là có một chỗ tốt sở hà có thể tự do lựa chọn bọ sở hà trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau lựa chọn một r ấ t phổ thông cũng rất thường gặp t h ổ hệ ma pháp đầm lầy thuật ma pháp này hiệu quả rất đơn giản chính là đem mục tiêu phạm vi bên trong bùn đất chuyển hóa thành đầm lầy vây nốt đ ị n h nhân mà sở hà lại là mở ra lối riêng để nhóm này ma pháp sư học đồ đem thi pháp mục tiêu biến thành trên sườn núi m ộ ư ơ i phần thường gặp đ á núi quả nhiên những này đá núi tại đầm lầy thuật ma pháp tác dụng dưới mặc dù không có biến thành đầm lầy nhưng lại lại trở nên m ư ơ i phần xốp cùng n h u ớt rất nhẹ nhàng liền có thể bị phá hủy cứ như vậy dựa vào nhóm này ma pháp sư học đồ bộ đội ma pháp cùng v ớ giới giới thông. thông thường ma pháp sư học đồ cũng như này cường đại như vậy thực lực mạnh hơn anh hùng đơn vị thực lực lại nên như thế nào cường đại mục tiêu của ta là ở trong một tháng đem ngọn núi này cải tạo thành một tòa hoàn chỉnh chiến tranh thành lũy sở hà n h ạ t t i ế n g nói đến lúc đó đ ừ n g nói tam tinh cấp nện sắc sỡ cùng môi khổng lồ hố máu cho dù là tứ tinh cấp ngũ tinh cấp thậm chí là lục tinh cấp phi lôi lòng đều có thể ngăn cản được cũng không biết ta có hay không có thể nhìn thấy tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy thất tinh cấp dị thú vê anh ẩm ẩm đúng lúc này toàn bộ đại địa đột nhiên truyền đến một trận rung mạnh bụi m ù tràn ngập xung quanh các binh sĩ bối rối vô cùng mà sở hà cũng rất nhanh chấn định lại đã xảy ra chuyện gì báo báo một cái thần xạ thủ hóc lưng lại như mèo cấp tốc chạy tới c h ú công không xong ma pháp sư bộ đội tao ngộ dị thú tập kích cái gì sở hà nhún mày dưới tay hắn bộ đội chỉ có bốn loại đao thất thủ trường thương binh thần xa thủ cùng với trọng yếu nhất ma pháp sư bộ đội toàn bộ ma pháp sư bộ đội chỉ có hơn ba mươi người bây giờ tất cả đều bị hắn an b à i ở xương đen dưới mặt đất nếu là báo một cái ma pháp sư học đồ thất tha thất thểo chạy vào hoàn toàn nói chúa công không xong chúng ta đang đào móc địa đạo lúc có một băng xe tăng địa long đột nhiên tập kích chúng ta xe tăng địa long sở hà nhún mày xe tăng địa long c h mày xe tăng đ ị í n h là ngũ tinh cấp dị thú hình như xuyên sơn giáp toàn thân bao trùm cứng rắn áo giáp có thể lợi dụng s o n g c h à o cùng răng nhọn miệng sắp đến đào móc địa động không nghĩ tới nhanh như vậy đâu phải nhưng là không đúng liền xem như gặp được dị thú cũng hẳn là là tứ tinh cấp tinh hồng con g i ế t cùng rắn ba đầu làm sao có thể xuất hiện ngũ tinh cấp xe tăng địa long các ngươi tiếp xúc xương đen rồi không có bọn thủ hạ lập tức đáp là đám kia xe tăng địa long tập kích chúng ta số lượng rất nhiều báo đúng lúc này lại có một cái trường thương binh chạy tới chúa công mặt đất trên mặt đất xuất hiện đại lượng tinh hồng con rết cùng rắn ba đầu là tứ tinh cấp dị thú t ứ tinh cấp dị thú thú chiều sao nhưng vì sao lại có xe tăng địa long vẫn là nói viễn siêu trước đó tình báo ghi lại thú triều sở hà c a o mày nói tất cả mọi người dựa theo trước đó huấn luyện dựa vào địa đạo cọ cọ ngăn cản xe tăng địa long tại quyết định đào móc địa đạo thời điểm sở hà cũng đã nghĩ đến thông dụng có thể đào móc địa đạo địa long đồng thời làm tính nhắm vào huấn luyện không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp bọn chúng sở hữu thần s ạ thủ ma pháp sư bằng nhanh nhất tốc độ trở về vách núi đao thoát thủ trường thương binh tầng tầng ngăn cản xe tăng địa long sở hà lập tức hạ lệnh tất cả mọi người kiên chỉ đến g a viên thủy tinh lên tới l và bốn chúa công chương hai trăm hai mươi bốn du kích chiến anh hùng triệu tử vong chương hai trăm hai mươi bốn du kích chiến anh hùng triệu tử vong hai nghìn hai mươi ba m ư ơ i hai t r ă n h hai nói nơi nào đó r a viên trang x o á y trận to mắt nhìn từ xương đen bên trong lao ra tinh hồng bọ ngựa cùng rắn ba đầu trực tiếp trách mắng âm thanh cái quỷ gì ta mẹ nó vừa mới chống nổi đợt thứ ba dị thú tập kích đợt thứ tư thú làm sao tất cả đều chạy tới thú triệu chúa công chúa công mấy cái toàn thân đen nhánh cùng than đen một dạng bóng người chạy tới trên người bọn họ tất cả đều là nhiều loại vết thương cái gì cắn bị thương c h à o thương đỉnh tổn thương loại hình nhưng dù vậy bọn hắn còn chưa có chết mà lại từng cái vẫn là sinh long hoàng hổ mười phần khỏe mạnh chúa công là thứ tinh cấp dị thú còn có ngũ tinh cấp dị thú chúng ta nên làm cái gì a chúa công chúng ta da đen có thể ngăn cản tam tinh cấp dị thú tập kích nhưng là tại đối mặt tinh hồng con g i ế t cùng rắn ba đầu căn bản không được a các huynh đệ nhanh không ngăn được chúa công phía trước phát hiện ngũ tinh cấp dị thú liệt phong bọ ngựa bóng người mẹ nó nghe t h ủ hạ báo cáo trang xoáy to mọng mặt to vô ý thức co lại tại hắn phía trước hắn thật vất vả chiêu mộ ra tới toàn thân đen nhánh hơn hai trăm tam tinh cấp binh t r ù n g bộ binh ngay tại chật vật ngăn cản đột nhiên xuất hiện tứ tinh cấp binh t r ù n g theo hắn lợi dụng dị thú da đen miễn c h ù n g hát giáp miễn c h ù n g chế thành ẩm thực hạ cám tăng cường sở hữu binh t r ù n g thực lực về sau gia viên của hắn liền nên đón cực nhanh phát triển nhất là tam tinh cấp binh t r ù n g nện sắc sỡ cùng mỗi khổng lồ hốt máu thi thể chế thành ẩm thực hạ cám năng lực càng thêm cường đại nện sắc sỡ có thể tăng cường binh chủng tốc độ di chuyển nhảy vọt năng lực từng cái mẹ nó cùng lính đặc trùng đồng dạng bất quá cũng có mặt trái trạng thái đó chính là mắt c ậ thị Cơ h mặt trái trạng thái cũng là hết sức nghiêm trọng tiêu da máu tiểu da máu hơn nữa còn không có cách nào tự do khống chế mẹ nó ăn mối khổng lồ hút máu ẩm thực h ắ c cám về sau từng cái đi theo đại di mụ đồng dạng doa đến hắn vội và ngăn lại cái khắc binh chủng tiếp tục ăn mùi máu tươi thế nhưng là khả năng hấp dẫn dị thú ttt ao ngong ngong a từng đợt dị thú tê minh thanh từ đằng xa truyền đến còn có thủ hạ binh chủng nhóm tiếng kêu thắng thiết chúa công các huynh đệ sắp không chịu được nữa nha chúa công n g à i nhanh làm quyết đoán chúa công chúng ta thủ hạ mấy cái đội trưởng hô to trang xoáy to mọng khuôn mặt lại là có quáp một trận để các huynh đệ rút rút tiểu đội trưởng mở to hai mắt nhìn chúa công chúng ta có thể rút đi nơi nào trang xoáy sắc mặt càng là khó coi một tuần này thời gian bên trong công việc chủ yếu của hắn đều là tại nấu nướng ẩm thực hát cám vì tăng lên bọn thủ hạ thực lực vì đó gia viên bên trong phòng ngự kiến trúc cũng không phải là rất nhiều hắn vốn là dự định tại chống nổi đợt thứ ba dị thú tập kích về sau lại lợi dụng tài nguyên đại lực phát triển gia viên không nghĩ tới đợt thứ tư dị thú đến nhanh như vậy thú triều hắn nhìn chung quanh một vòng chống rông gia viên lãnh địa cắn răng nói xương đen xương đen tiểu đội trưởng kinh ngạc nói chúa công trong hát vụ thế nhưng là có đ ộ ca mà lại gia viên thủy tinh trang xoáy lắc đầu nói ta làm qua thí nghiệm các ngươi ăn như thế nhiều dị thú ẩm thực hắc cám thể nội đã sớm sinh ra đối kháng xương đen kháng tính đã không sợ xương đen lên rồi đến như gia viên thủy tinh ta thử qua hoàn toàn có thể dọn đi gia viên thủy tinh ở nơi nào nơi đó chính là chúng ta gia viên mới vẫn như cũ có thể quần quận không ngừng chiêu mổ bước phát triển mới minh đệ đi trang xoáy vung tay lên nói trang ra ta mang các ngươi đi đánh du kích ha ha ha cái chỗ chết tiền này người nào thích muốn ai muốn đi tại trang xoáy mệnh lệnh dưới binh sĩ thủ hạ của hắn nhóm lúc này chầm chậm đ u i bước chỉ để lại một bộ phận tự nguyện đoạn hậu binh sĩ nhìn qua rách nát quê hương cùng mười mấy cái còn tại ra sức chém giết ra đen binh sĩ trang xoáy hốc mắt cũng không khỏi phải có chút đỏ lên đáng chết dị thú các huynh đệ chúng ta sẽ còn trở lại sau đó liền một bước bước chân vào xương đen xương đen trang xoáy tâm tư lại là biến đổi có lẽ ta sẽ là năm nay sở hữu tân sinh bên trong cái thứ nhất dò xét xương đen học sinh đâu hhh <cười> quân sư đợt thứ ba dị thú tập kích đã kết thúc chúng ta thu được đại lượng tài nguyên cùng vật tư đồng thời còn có năm canh giờ thời gian nghỉ ngơi một chỗ khác giản dị quê hương bên trong một vị ngân giáp tiểu tướng chính vô cùng thật lòng đối lừa đó y hiền nói gì đó việc cấp bách là trước muốn đem ra viên thủy tinh tăng lên tới l và bốn như vậy chúng ta tài năng chiêu mộ ra càng nhiều binh sĩ để mà ngăn cản tiếp xuống đợt thứ tư dị thú đợt thứ tư dị thú chủ yếu là lấy tinh hồng bọ ngựa cùng rắn ba đầu làm chủ trong đó tinh hồng bọ ngựa có được ngắn ngủi lướt đi năng lực vì đó chúng ta cần kiến tạo số lớn thiết tháp đồng thời đem thăng cấp đến l và ba tài năng hoàn toàn ngăn cản được tinh hồng bọ ngựa tiến công đến như rắn ba đầu thì có được phun ra nọc độc năng lực lính của chúng ta loại cũng không có đào thuẫn thủ hoặc là thuẫn vệ loại hình cho nên chỉ có thể ra lệnh dân binh trắng trận chặt cây cây c ố i chế thành giản dị tấm thuẫn phản phất đều có thể trông thấy đ ó a đ ó a hoa đảo một mặt si hắn nhìn chằm chằm ngân giáp tiểu tướng khoe miệng đều nhanh có ngụm nước c h ả y ra đây là nàng tại chiêu mộ nhị tinh cấp binh chủng lúc vận khí đại bạo phát triệu hắn đi ra anh hùng đơn vị một vị x o á y khí bức người thực lực cường đại lục tinh cấp anh hùng có hắn tại hắn mười phần nhẹ nhóm chống nổi đợt thứ hai dị thú tập kích thậm chí là đợt thứ ba dị thú vậy chung qua mà bản thân nàng từ lâu bị ngân giáp tiểu tướng triệu tử phong hấp dẫn trong lòng tất cả đều là ái mộ cùng sùng bái quyết định của ta quả nhiên không sai phổ thông binh c h ủ chính là phá hôi căn bản không có tác dụng gì. chỉ có loại nam nhân này mới xứng với ta hứa đoà y thì à ha ha ha về sau hắn chính là ta nam nhân triệu tử phong nhìn trước mắt quân sư khe nhữ mày người này thật là thiên tuyển giả bản thân xui xẻo như vậy đụng phải một cái vô dụng thiên tuyển giả quân sư quân sư đối mặt tiếp xuống tứ tinh cấp dị thú ngươi có chủ ý gì tốt sao a a a hứa đoà y thì vội vàng vớt một cái khỏe miệng uống nước nói hết thảy đều nghe triệu tướng quân đề nghị báo đúng lúc này có binh sĩ hốt hoảng chạy tới t ư ơ n g quân quân sư không tốt rồi trong khói đen xuất hiện đại lượng dị thú cái gì triệu tử phong liền nói ngay làm sao có thể đợt thứ ba dị thú tập kích vừa mới kết thúc vì sao còn sẽ có dị thú không không rõ ràng a lính liên lạc sắc mặt tái nhược nói thật thật nhiều là cao cỡ một người bọ ngựa còn có mọc ra ba viên đầu cự mãng tinh hồng bọ ngựa dán ba đầu thứ tinh cấp binh chủng triệu tử phong ánh mắt lúc này trở nên vô cùng lăng lệ phẫn nộ quát triệu tập sở hữu binh sĩ chuẩn bị tác chiến là là tướng thương quân chúng ta làm sao bây giờ hứa đoài y vậy phản ứng lại nàng mặc dù hoa si nhưng cũng không phải là ngớ ngẩn đối với cái này loại tình huống nàng khi tiến vào bí cảnh trước giống như nghe lao sư nói qua thú triệu triệu tử phong nghiêm nghị nói quân sư chúng ta tỷ lệ lớn là đụng phải thú triệu rồi đợt thứ tư dị thú cùng đợt thứ ba dị thú cộng đồng tập kích số lượng rất nhiều mà lại độ khó là trước hơn gấp m ộ ư ơ i lần h ứ ớ n báo y sắc mặt cũng trở nên hết sức khó coi vậy ta có thể làm cái gì nếu không tranh thủ thời gian nhiều kiến tạo vài tòa thiên tháp triệu tử phong lắc đầu nói vô dụng như thế nhiều dị thú chí ít cần trên trăm tòa lờ vờ ba trở lên thiên tháp mới có thể ngăn cả được vậy vậy chúng ta nên làm cái gì nếu không rút triệu tử phong thật sâu nhìn nàng một cái tràn đầy thất vọng lắc đầu nói rút rút đi nơi nào chúng ta đã không còn đường nuôi rồi hứa đoá y y hề bỗng nhiên lắc đầu nói không không được ngươi ngươi muốn làm gì đi ta r a ngựa bọc thây mà thôi giết triệu tử phong lại không quản trước mắt cái này làm hắn thất vọng vô cùng thiên t u y ề n giả quay người liền dẫn thủ hạ hướng dị thú phát động phản công kích sau nửa cách giờ gia viên bị hủy vô số tinh hồng bọ ngựa dán ba đầu vọt vào hứa đoá y h quê hương hủy diệt rồi quê hương của nàng thủy tinh mà hứa đoá y ghé bóng người s ớ m tại thủy tinh bị hủy trước liền bị một đạo hào quang nhỏ yếu bao phủ sơ sẩy biến mất không thấy gì nữa thử phong ngươi đợi ta ta sẽ trở về tìm ngươi chương 225, đ ả o cà xạ mới dị tộc chiến trường chương 225, đ ả o cà xạ mới dị tộc chiến trường 2023-1202. t h a a ử phong hứa đoá y ghi chính hô hào đột nhiên phát hiện cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi hỗn loạn chiến trường cùng vị kia một mình chém giết ngân giáp tiểu tướng biến mất không thấy gì nữa thay vào đó thì là một tòa rộng lớn hội trường tầng tầng sắp sắp bằng đá c h u ngồi lấy xoay quanh trạng cầu thang không ngừng nơi xa lan tràn mà đi mà bản thân nàng thì đứng tại cầu thang chính giữa một tòa t à n ra nhàn nhạt tia sáng bí cảnh cửa vào ngay tại sau lưng nàng không ít học sinh đều kinh ngạc quay đầu nhìn xem nàng đoá y ỉa ngươi vậy ra ngoài rồi ngươi thế nhưng là thất tinh cấp chức nghiệp giả a lần này cũng chỉ kiên trì một tuần lễ ai trong lòng ta thăng bằng không ít học sinh đều thấp giọng nghị l u ậ n hứa đoá y ỉ cũng liền bận bịu túi đầu đỏ mặt may mắn bên cạnh không có người nghe tới nàng vừa rồi tại hô cái gì đoá y ỉ ngươi vừa rồi giống như đang gọi cái gì tử phong chẳng lẽ ngươi đ à m bạn trai mấy cái khác nữ sinh vậy bù lại đúng vậy a đúng vậy a ta cũng nghe đến ta ban giống như không có gọi tử phong người a ta ban nam sinh liền trình thành c h ắ c văn c h ắ c võ ba người à, lại nói bọn hắn làm sao còn chưa có đi ra a các lớp khác cũng không có đúng vậy a ta ban ba cái nam sinh đều còn tại trong bí cảnh mặt chẳng lẽ bọn hắn còn không có thất bại thứ đó y y đỏ mặt lên lập tức tìm cái lý do nói ai nói ta tham luyến yêu ta là ở gọi ta anh hùng cái gì anh hùng thứ đó y chiêu mộ đến anh hùng a cái n à y cái、gì? nịch thiên gì k h hội í vận. Toàn bộ hội trường bộ l ú có này náo có thể nói một chút ngươi chiêu mộ đến là cái gì anh hùng sao chiến tướng ngữ sĩ vẫn là pháp sư hẳn là chiến tướng đi bí cảnh t r u n g anh hùng chiến tướng số lượng nhiều nhất ta cũng cảm thấy hứa đó o á y còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm đám người đột nhiên tàn ra mấy đạo nhân ảnh đi tới là phụ đạo viên phụ đạo viên đến rồi còn có mấy cái khác lao sư lãnh đạo trường học tôn luyện tình dẫn đ ầ u hỏi được rồi các bạn học lần này bí cảnh đột nhiên b ộ c phát thú t r i ề u khiến các ngươi lần này bí cảnh khảo hạch hoàn toàn thất bại đại gia mau trở về nghỉ ngơi đi bảy ngày thời gian các ngươi biểu hiện cũng không tệ chờ nghỉ ngơi hai ngày sau trường học tự sẽ căn cứ biểu hiện của các ngươi từ đó chế định càng hợp lý dạy bảo chương trình học tại tôn luyện tình hiệu triệu bên dưới tại chỗ các học sinh tất cả đều t ố t năm top ba tán đi không ít người còn không ngừng hướng phía cái này bên cạnh nhìn quanh tôn luyện tình thì là mang theo hứa đó ý ý ý ý tới hội trường góc khuất vị này chính là chúng ta phụ trợ học viện đ i ệ n viện trưởng chờ sau đó hắn hỏi n g ư ơ i lời gì thời điểm nhất định phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả lời hiểu chưa hứa đoá y ghi lại nhìn xem tôn luyện tình sau lưng mập mạp đ i ệ n viện trưởng gật đầu nói t ố t vãn tình lao sư đ i ệ n viện trưởng cười tủng tìm nói hứa đoá y ghi lại đồng học đúng không không cần c h n t r ư ờ n g ta chỉ là muốn tìm hiểu một chút bí cảnh bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hứa đoá y ghi sắc mặt c h ă n nhuận phản phất nhớ ra cái gì đó chuyện kinh khủng vội và nói thú chiều là thú chiều mấy cái lao sư nhìn chăm chú lên mắt đều là nhẹ nhàng gật đầu điển viện trưởng lại nói cụ thể tình huống như thế nào? ngươi có thể nói một chút sao tốt hứa đoài y kể suy nghĩ một chút nói ta và ta anh hùng tại giải quyết đợt thứ ba dị thú nện sặc sỡ cùng mỗi khổng lồ hút máu đang nghĩ chỉnh đốn thời điểm xương đen bên trong đột nhiên liền lao ra ngoài tốt nhiều t ứ tinh cấp dị thú tinh hồng con giết cùng rắn ba đầu ta anh hùng cùng thủ hạ binh lính dục hết phân chiến nhưng vẫn là ngăn cản không nổi như thế nhiều dị thú tập kích cuối cùng ta anh hùng tại thời khắc sắp chết quay trở về bản thân chỗ thế giới quê hương của ta thủy tinh cũng bị phá hủy nghe hứa đoài y kể rõ mấy cái lãnh địa cũng là hào gật đầu rơi vào trầm tư mà tô luyện tình thì là nói anh hùng, là cái gì loại hình anh hùng làm sao chiêu mộ ra tới thừa đ o à y thì nói là ta tại chiêu mộ nhị tinh cấp binh chủng thời điểm may mắn chiêu mộ ra tới là một vị lục tinh cấp chiến tướng hắn cứ gọi là triệu t ử phong điển viện trường đột nhiên hỏi thừa đ o à y thì hãy đồng học thú triều bên trong những dị thú kia ngươi có phát hiện hay không cái gì không đúng địa phương không thích hợp thừa đ o à y thì cẩn thận hồi tưởng một chút nói giống như không có gì a không đúng nàng ánh mắt đ n g nhiên sáng lên nói có có ngũ tinh cấp dị thú cái gì ngũ tinh cấp dị thú đúng vậy a hứa đoá y vỉa dùng sức gật gật đầu nói ta anh hùng chính là bị một con đột nhiên xuất hiện liệt phong bọ ngựa đánh lén mới bị trọng thương hơn nữa lúc ấy mặt đất còn giống như tại chấn động giống như là có cái gì vật khổng lồ dưới đất hành tàu đồng dạng xe tăng địa long có lao sư vô ý thức nói mấy người sắc mặt tất cả đều trở nên hết sức khó coi tôn luyện tình kéo một cái hứa đoá y vỉa sau nói đoá y vỉa trải nghiệm đại chiến ngươi cũng mệt mỏi đi đi lao sư mang ngươi nghỉ ngơi đi ừ n lao sư hứa đoá y v nghe lời xoay người rời đi nhỏ giọng nói ván tình lao sư đến cùng đã xảy ra chuyện gì hôm nay là các ngươi tiến vào bí cảnh ngày thứ bảy đột nhiên có đại lượng học sinh đều từ bí cảnh bên trong bị đá ra tới gia viên bị hủy chúng ta lấy được tin tức là bí cảnh bên trong bộ phát thú triều tôn luyện tình giải thích nói vượt qua chín thành phụ trợ học viện cùng đặc thù học viện học sinh đều thất bại như thế nhiều vậy có hay không người còn tại bên trong có lớp chúng ta thôi hạ bằng t r í n h thành chắc văn chắc võ cũng còn không có ra tới đặc thù học viện nghe nói cũng có mấy cái học sinh còn tại kiên trì hạ băng tỷ lại còn tại kiên trì thật lợi hại mắt thấy hai nữ rời đi mấy cái lãnh đạo sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm trọng Bí cảnh bên cảnh trong đạo ế n cùng đã xảy ra chuyện、gì? Chúng tinh tường gì? đã đ xảy xét ra ta vừa mới dò cạ xạ tình thể, huống cụ thể, làm sao đã ộ t n h ê bị dị thú vây công hơn sáu mươi năm dựa vào chính là loại kia quỷ dị quy tắc nếu là quy tắc bị phá lời nói một cái lao sư lo lắng chạy vào hấp tấp nói viện trưởng phó hiệu trưởng đến khang hiệu t r ư ở n g điện viện trưởng biến sắc nói khang lão làm sao tới đi mấy người nên đón ra ngoài rất nhanh liền đụng phải đối diện vài bóng người một người trong đó chính là chủ quản đại nhất học khu hiệu trưởng khang vĩnh sương đ ế đ ô quốc lập đại học chia làm bốn cái giáo khu mỗi cái giáo khu đều sẽ có một vị sử thi cấp hiệu t r ư ở n g trấn thủ mà khang vĩnh sương chính là đại nhất học khu hiệu t r ư ở n g đồng thời cũng là một vị sử thi cấp cược giả lão điển khang lão điện viện trưởng vội vàng nên đón tiếp lấy câu n à nói ngài làm sao tới rồi k h a n g vĩnh sương trầm giọng nói ta nghe nói phụ trợ học viện bí cảnh khảo hạch xuất hiện ngoài ý mớn cố ý đến xem tòa kêu bí cảnh bên trong đ ả o c ả xạ các ngươi thế nhưng là cùng hắn liên lạc hơn sáu mươi năm có thể ngàn vạn không thể ra ngoài ý mớn rốt cuộc là tình huống như thế nào có hay không trường học chỗ có thể trợ giúp điện viện trưởng sắc mặt xoắn suýt nhưng vẫn là gật đầu nói k h a n g lão ngài đi theo ta mấy người tại điện viện trưởng dẫn dắt đi rất mau tới đến một tòa phòng học điện viện trưởng một cái ánh mắt rất nhanh liền có lao sư mở ra máy chiếu một đạo như liêm đao hoặc như là trang khuyết bình thường cự hình hòn đảo xuất hiện ở trước mắt mọi người hòn đảo còn răng đầy hơn ngàn tòa mô hình nhỏ hòn đảo còn đảo ở nơi này chút quần đảo xung quanh thì là lít nha lít nhít cơ h ộ i vô cùng vô tận đồng đậm xương đen kháng lão đây chính là đảo c ả xạ đ i ê n viện trưởng nói tòa hòn đảo này hình như trăng khuyết mặt phía nam mặt phía bắc phía đông tất cả đều là vô cùng vô tận xương đen cùng dị thú chỉ có phía tây bởi vì hải dương nguyên nhân dị thú số lượng cũng không phải là rất nhiều từ khi chúng ta phát hiện tòa này bí cảnh về sau toàn bộ đảo cạ xạ liền như là một tòa lộ thiên ngục g i a n bình thường bị vô cùng vô tận dị thú chỗ vây quanh đổ sát đảo cạ xạ bên trên phía tây còn sinh hoạt l bọn hắn là từ h o a n g vu tinh cầu bên trong thông qua thời không khẽ hở truyền t ố n g tới đây ước chừng có hai triệu người mà ở đ ả o c ả xạ phía đông thì răng đầy đến hàng vạn mà tính cỡ nhỏ ra viên thủy tinh cũng chính là độc thuộc tại h o a n g vu tinh cầu thời không khẽ hở theo điện viện trưởng giải thích trên màn hình đ ả o c ả xạ phía đông sáng lên vô số quan mang như là điểm đ i ể m tinh quan g bình thường tại đồng đậm trong đêm tối diệp diệp sinh huy chúng ta bí cảnh nhiệm vụ chính là do các học sinh tiến vào bí cảnh khóa lại những n g à ra viên thủy tinh thu hoạch được từ hoàng vu tinh cầu chi ô mộ binh chủng anh hùng năng lực mà nương theo lấy chúng ta học sinh tiến vào kích hoạt g a viên thủy tinh toàn bộ đảo c ả xạ xung quanh các dị thú cũng sẽ bị bừng tỉnh tiếp theo đối đảo c ả xạ tiến hành một đợt lại một đợt công kích sau khi nói xong toàn bộ phòng họp hoàn toàn yên tĩnh mấy hơi về sau khang v í n h dương trầm giọng nói hoang vu tinh cầu đâu cùng hơn ba trăm n ă m trước chúng ta chỗ gặp phải đại thái biến đồng dạng điện viện trưởng lời ít mà ý nhiều nói bất quá bọn hắn xã hội vẫn còn nửa phong kiến xã hội căn bản là không có cách ngăn cản dị thú tập kích nếu không phải bọn hắn tinh cầu đột nhiên xuất hiện đại lượng thời không kẽ hở ngắn ủi thu được tiến vào dị tộc chiến trường tư cách toàn bộ tinh cầu đã sớm bị dị hình trùng tộc sở chứng cứ đ ả o cả Sa đối với hoang vu tinh cầu phi thường trọng yếu một khi đ ả o cả Sa bị c h i ế m cứ như vậy toàn bộ hoang vu tinh cầu liền không có bất luận cái gì nơi hiểm yếu có thể thủ thế tất sẽ bị dị hình t r ù n g tộc n u ố t mất điện viện trưởng trầm giọng nói mà bởi vì bí cảnh tồn tại chúng ta lam tinh cũng coi là cùng đ ả o cả Sa, cùng hoang vu tinh cầu khóa lại một khi hoang vu tinh cầu bị c h i ế m cứ như vậy toàn bộ đ ả o cả Sa dị hình t r ù n g tộc sẽ đem mục tiêu kế tiếp nhắm ngay chúng ta cho nên chúng ta đã bị động cùng hoang vu tinh cầu nhân loại ở vào minh hữu thân phận trợ giút bọn hắn thủ vệ đạo cả xạ chính là đang trợ giúp chúng ta làm tinh nhân loại chúng ta hạ quốc So、m vi điện viện trưởng phen, cho cho nghiêm nói, viện trưởng mặt nói hoang vu tinh cầu sản xuất rất nhiều có được đặc thù lực lượng thủy tinh sơ bộ suy đoán đây là bởi vì thiên đạo quy tắc khác biệt mà ra đời đặc thù vật chất nếu là có thể hiệp trợ hoang vu tinh cầu ngăn cản được dị hình t h ủ n g tộc bọn hắn đáp ứng sẽ vô hạn lượng cung ứng chúng ta hạ quốc đại lượng thủy tinh người có biện pháp nào khang vĩnh sương cắt đ ứ t điện viện trưởng nói bây giờ đảo cạ sa bộc phát thú triều đối với chúng ta cùng hoàng vu tinh cầu tới nói đều là một khảo nghiệm nhằm vào lần này ngoài ý mớn ngươi có cái gì biện pháp giải quyết có điện viện trưởng nói tại đảo cạ sa núi cao nhất ấp tháp sơn trên có một tòa cự hình ra viên thủy tinh nơi đó nhưng thật ra là một đạo hoàn chỉnh thời không khẽ hở nối liền hoàng vu tinh cầu chúng ta học sinh trước nhiệm vụ kỳ thật chính là vì cho viên này ra viên thủy tinh tích lũy năng lượng đánh rết dị thú đem bọn hắn thi thể du nhập diên phần mình quê hương thủy tinh bên trong tiếp theo kích hoạt viên này ra viên thủy tinh dựa theo nguyên bản tính toán nhiều nhất chỉ cần lại kiên trì ba năm tả hữu thời gian liền có thể hoàn toàn kích hoạt tòa kia ra viên thủy tinh nhưng không nghĩ tới năm nay đ ả o cả xã đột nhiên bộc phát thu triều mà lại tác động đến phạm vi càng rộng chúng ta hoài nghi là dị hình trùng tộc chuẩn bị toàn diện tiến công hoang vu tinh cầu khang l ĩ n h xương cắt đứt điện viện trưởng nói cho nên các ngươi kế hoạch rốt cuộc là cái gì điện viện trưởng lại là điểm một cái máy tính trên tấm hình rất nhanh liền xuất hiện mấy đạo nhân ảnh chụp đều là lần này phụ trợ học viện cùng đặc thù học viện học sinh mấy cái này học sinh đều là bây giờ còn ngưng lại tại bí cảnh bên trong học sinh Bọn hắn chúng ó t ể ở t h chiều b ê t r o n ta ồ n đến n tại y nhất định có mình thực lực. Đặc thù địa hình, hoặc là cường đại anh hùng, hoặc là tự thân thực thù hoặc hoặc tự trợ Đặc địa đại đều có lực. là là là nưu g i kế, ú phụ bọn ắ n cảnh bên trong thực lực thể hiện. Chúng lưu lực tại thực thể ta bí h p trợ học viện thôi hạ băng t r í n h thành trát văn trát võ còn có đặc thù học viện sở hạ trang soái đám người là chúng ta lần này kế hoạch mấu chốt chúng ta cần hắn làm hai chuyện chuyện thứ nhất chính là giữ vương gia viên của mình thủy tinh tận chính mình sức mạnh lớn nhất đánh rết dị thú trợ lực hát tháp sơn bên trên quê hương thủy tinh chuyện thứ hai chính là cần phải có người tiến vào sương đen tiến về hát tháp sơn dùng tay kích hoạt tòa kia ra viên thủy tinh thì ra là thế khang v i n h s ư n g nói dưới tình huống bình thường cao đẳng cấp chức nghiệp giả thì không cách nào tiến vào đặc biệt đẳng cấp hạn chế bí cảnh bên trong nhưng bây giờ bởi vì đảo c ả xạ bên trên đột nhập bộc phát thu triều trong đó thiên đạo quy tắc xảy ra cải biến cái này liền cho cao tinh cấp các chức nghiệp giả cơ hội ngươi làm muốn để ta tiến vào bí cảnh cho bọn hắn t r u y ề n tin đúng không điện viện trưởng không có ý tứ c ư ờ i nói đúng vậy khang lão bản thể vô pháp tiến vào nhưng là truyền bức thư cái gì lấy khang lão thực lực của ngài vẫn là có thể làm đến ta hiểu khang lão vung tay lên nói cái này đơn giản cũng không biết mấy vị này học sinh có ai có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này điện viện trưởng cười khổ nói tốt nhất có thể hoàn thành nếu không chúng ta chậm nhất ba năm trễ nhất m ộ ư ơ i năm liền lại muốn đứng trước một cái dị tộc chiến t r ư ờ n g rồi đ ả o ca xạ chương hai trăm hai mươi sáu gia viên biến đổi lớn lục tinh cấp binh danh o t i ế n trúc chương hai trăm hai mươi sáu gia viên biến đổi lớn lục tinh cấp binh danh o t i ế n trúc hai nghìn hai mươi ba m t mươi hai t r ă n h hai zit vain xương đen bên trong một đạo toàn thân bao trùm huyền giáp binh sĩ một đao chém xuống lúc này liền đem một đầu t r ư ờ n g xe buýt lớn nhỏ xe tăng địa long đầu lâu chém thành hai nửa đao khí tung hoành thậm chí trên mặt đất đều lưu lại một đạo rõ ràng vết tích giết các h i n h đệ giết a bên cạnh hắn còn có trên trăm vị đồng dạng người khoác lên liền giáp lực lượng siêu nhân binh sĩ hào hào thao lấy trường đao đem từng cái xe tăng địa long chém giết mà ở bọn hắn sau lưng thì là từng đạo cực tốc phóng tới mưa tên đâm rách bầu trời bao la trên không trung lưu lại từng đạo rõ ràng vết tích đem từng cái phóng lên tận trời liệt phong bọ ngự bắn thành con nhím trận chiến đấu này chỉ kéo dài hơn một giờ hàng ngàn con xe tăng địa long cùng li cho dù là một con hình thể to lớn hơn trên đầu còn sinh trưởng lấy hai cây sắc bén sừng thú xe tăng địa long buốt cũng bị hơn mười vị huyền giáp binh sĩ cho chép giết đến như trong đó một đầu sau lưng mọc lên một cánh không ngừng chuyền ra hy dài tiếng thét chói hai liệt phong bọ ngựa buốt cũng bị dầm dạp trắng chịt mũi tên cùng lửa cháy ngập trời giết chết cuối cùng một mảnh hỗn độn trên chiến trường một vị hình thể có chút gầy yếu nhưng vẫn như cũng ư ờ i k h o a huyền giáp binh sĩ bước nhanh đi tới một tòa to lớn thủy tinh trước mặt một quyền sẽ đem k h ả to lớn ra viên thủy tinh cho đánh nát nương theo lấy ra viên thủy tinh bị đánh nát nguyên bản vờn quanh ở chúng quanh xương đ lộ ra nguyên bản sơn lâm bộ dáng sau đó hắn bưng lấy một viên chỉ có bàn tay lớn nhỏ thời không khẽ hở đi tới một vị dáng người cao g ầ y diễm lệ vô song nữ từ trước mặt sa đ e o lệ đại nhân đây là một viên cuối cùng dị thú xào h u y ệ t thời không khẽ hở mời ngài c ấ t kỹ sa đ e o lệ đôi mắt đẹp trầm ổ n đem nhận lấy tuất c ư ơ n g tam đội trưởng chúa công còn có cái gì mệnh lệnh sao nàng đến bây giờ còn không quen trương tam đám người thân phận lúc này mới thời gian mấy ngày à vốn chỉ là một cái bình thường khổ công thân phận chương tam thực lực làm sao tăng vọt như thế nhiều hắn thực lực tổng hợp thậm chí đã vượt qua bọn hắn bỏ cạp hoàng kim g i a tộc hoàng kim l a n g kỵ nói đùa cái gì a hoàng kim lang kỵ thế nhưng là thất tinh cấp binh chủng hơn nữa còn đều là kỵ binh có thể lên tới lv bảy mươi những khổ này công chỉ có thể lên tới lv một mươi a hết thảy đều là bởi vì chủ công của chúng ta trinh thành trương tam trầm giọng nói chúa công mệnh lệnh tại t i ế u trừ song ngũ tinh cấp dị thú xe tăng địa long về sau ngay tại chỗ kiến tạo t h i ế n tháp tường vây địa động đồng thời đem lên tới lv sáu ô xa đéo lệ đôi mắt đẹp b ỗ n nhiên sáng lên gia viên của chúng ta thủy tinh đẳng cấp tăng lên tới lở vở sáu rồi nhanh như vậy trương tam lắc đầu nói còn không có nhưng sắp rồi nhiều nhất hai ba canh giờ ta hiểu xạ đẽo lệ gật đầu nói ta sẽ tự mình đem viên này thời không khe hở đưa đến chúa công trên tay đa tạ xạ đẽo lệ đại nhân như vậy thuộc hạ liền cáo từ rồi dứt lời trương tam hành lễ quay người rời đi bắt đầu mệnh lệnh xung quanh thiết giáp võ tốt quét dọn chiến trường lúc này vậy chuyển chức thành thiết giáp võ tốt n g u kim đ à o bước nhanh tới đem mặt khác, khác biệt chiến lợi phẩm đưa tới xạ đẽo lệ trong tay sa đẽo lệ đại nhân đây là đánh rết xe tăng địa long bột cùng liệt phong bọ ngựa bột sau tuân ra đến kiến trúc b ả n vẽ trong đó lại còn có một phần binh doanh kiến trúc mời ngài cấp tốc trở về g i a viên giao đến tay chủ công bên trong binh doanh kiến trúc sa đẽo lệ thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc nhìn xem trong đó do liệt phong bọ ngựa bột tuân ra đến binh doanh kiến trúc k h ẽ gật đầu nói ta đây liền trở về thuộc hạ cáo lui sa đẽo lệ đem non như xanh tươi tay nhỏ nhét vào trong miệng thổi một cái vang dội tiếng h u ý sáo sôi sùng sục rất nhanh trong rừng rậm bay ra ngoài một con chừng cao cỡ một người ngũ thải ban lan đại điều rơi vào xạ đẽo xa đ é o lệ xoay người bên trên chim v ỗ chim đầu một người một chim cấp tốc bay lên hướng phía sau lưng phóng đi tại chung quanh nàng thỉnh thoảng có loại này đại điệu bay lên lại rơi xuống mà ở đại điệu trên lưng cưới thì là từng vị xạ thủ đây là ngũ tinh cấp binh chủng cự ương xạ thủ có thể từ một đến tứ tinh cấp phổ thông binh chủng huấn luyện tới chính là cực kỳ hiếm thấy phi hành binh chủng bay ở giữa không trung xa đ é o lệ suy nghĩ lần nữa trở nên hoảng hốt cũng không dám tin tưởng trước mắt những sự thật này ngày đó tại kiến thức phổ thông binh chủng thực lực về sau nàng cũng không dám lại xem nhẹ trịnh thành cùng hắn thủ hạ Bọn bẻ hắn lấy sức mạnh như bẻ cảnh lấy sức khi ô t ê u diệt ư ơ nàng g trong tứ tinh cấp dị thú tinh hồng con giết cùng rắn ba đầu. Ai ngờ đột nhiên nhô ra đại lượng lòng tăng cùng liệt phong bỏ ngựa. đen đầu, đột đại địa xe bên tinh tinh con rắn nhiên nhô n ba bỏ tứ thú ra ai liệt Khi cấp dị coi là tòa này ra viên muốn bị hủy thời điểm chúa công ra tay rồi hắn thế mà lấy một mình hướng phía đám kia dị thú phát động xung phong một người một kiếm chu diệt trên trăm con ngũ tinh cấp dị thú đ ị a long xe tăng mà hắn xuất lĩnh những cái kia thủ hạ cũng không cần mệnh ngăn ở trên chiến trường c h é m giết đem những cái kia tuân ra mà đến dị thú từng cái giết chết sau đó n ư ợ n h ờ những n à y dị thú rơi xuống tài nguyên cùng bất tư nhà của bọn hắn nên đón một lần đại b ạ phát binh chủng kiến trúc số lượng gấp mười gấp mười tăng trưởng gia viên đẳng cấp rất nhanh liền tăng lên tới lờ vờ năm đồng thời kia bản ngũ tinh cấp binh chủng thiết giáp võ tốt binh doanh kiến trúc vậy cấp tốc được kiến tạo ra tới gia viên bên trong đại bộ phận một hai ba tứ tinh phổ thông binh chủng đều bị huấn luyện thành ngũ tinh cấp binh chủng thiết giáp võ tốt lĩnh ngộ không ít năng lực nhất là tại tuân ra một bản cự ư n g xạ thủ binh doanh kiến trúc về sau toàn bộ gia viên bên trên một nhóm khác phổ thông binh chủng vậy tất cả đều bị huấn luyện thành vì cự ư n g xạ thủ viễn trình không chiến đơn vị tại mặt đất có thiết giáp võ tốt bất ngang bầu trời có cự ương xạ thủ hiệp chợ bên d ư ớ i đột nhiên xuất hiện ngũ tinh cấp dị thú xe tăng địa long cùng liệt phong bọ ngựa căn bản là vô pháp ngăn cản bị nhẹ nhóm rào sát hiện tại bọn hắn gia viên chiếm cứ diện tích đã chiếm cứ sở h ư u hẻm núi đồng thời còn hướng bốn phía lan tràn cực lớn một bộ phận đây hết thảy đều làm ngay lúc đó xạ đẻo lệ vô cùng tin phục cùng c h ầ n kinh nàng đối với trịnh thành độ trung thành tại ngắn ngủi hai ngày thời điểm liền tăng vọt đến một trăm điểm thể sống chết hiệu chung mà khi đó nàng mới biết được gia viên hoặc là nói trịnh thành bí mật lớn nhất c h i n h thanh chúa công thực lực thật sự là quá kinh khủng hắn thế mà có thể cướp đoạt dị thú lực lượng đem chuyển tặng cho hắn dưới t r ư ớ n g binh chủng những cái kia ẩn chứa dị thú lực lượng đồ ăn à dùng ăn về sau liền có thể vĩnh viễn tăng cường thực lực bản thân loại lực lượng này thật sự là quá kinh khủng xa đ é o lệ trong đôi mắt đẹp tràn đầy sùng bái cùng tín ngưỡng chỉ có loại nam nhân này mới xứng với ta không không phải mới có thể chinh phục ta chỉ cần chúa công tại chúng ta bỏ cặp hoàng kim gia tộc thế tất sẽ đem những dị thú kia đổi ra thương lan sa mạc cứ ứng tốc độ cực nhanh rất nhanh liền đến gần gia viên từ trong tầm mắt của nàng có thể thấy được gia viên xung quanh răng đầy cao đến hơn ba mươi mét cự hình t i ê n tháp mỗi tòa t i ê n tháp phía trên xây dựng mười tòa săn g nỏ do ba mươi vị binh sĩ quản lý giữ gìn lờ vờ năm t i ê n tháp mà ở những này dưới tháp tiên mặt thì là từng tòa có chút nô lên lô cốt kia là lờ vờ năm địa động bây giờ được xưng là lô cốt thích hợp hơn từng tòa lô cốt đem g i a viên thủ hộ ở trong đó, trong đó thậm r o n g đó t chí có thể tạo thành một cái khổng lồ thành phố dưới đất t r ừ n g hơn ba trăm tên lính sinh sống ở lô cốt phía dưới thủ hộ lấy gia viên tiếp tục hướng phía trước thì là tường thành chỉnh thể do cự thạch hôn tạp sắt thép đúc thành cao đến hơn hai mươi mét chỉnh thể hiện hình thể phía trên bề rộng chừng m ộ mươi năm mét đủ để khiến đại quân thông qua cách mỗi khoảng m ộ mươi mét đều có xạ kích miệng cùng kiên cố bức tường cách mỗi khoảng trăm mét thì có xây tháp quan sát cùng áp lâu lầu quan sát chờ kiến trúc lấy cung cấp binh sĩ nghỉ ngơi cùng phòng thủ toàn bộ gia viên bị t i ế t tháp lô cốt cùng tường thành vây chật như nêm c ố i bay qua tường thành xa đẹo lệ cấp tốc hạ xuống chúa công có lệnh chủ thành khu vực bất kỳ cái gì phi hành đơn vị đều không được phi hành xa đẹo lệ đại nhân xa đẹo lệ đại nhân đại nhân s a đ é o l ệ bước nhanh hướng phía r a viên thủy tinh phương hướng đi đến thành bên trong lui tới đều là giống nhau binh chủng thiết giáp võ tốt cự ư n g xạ thủ À không đúng còn có đại lượng khổ công nhiệm vụ của bọn hắn chính là đ ố t tuổi chỉ cần phạt đủ số lượng nhất định vật liệu gỗ liền có thể bị trịnh thành bàn cho dị thú lực lượng từ đó thu hoạch được huấn luyện vì thiết giáp võ tốt hoặc là cự ư n g xạ thủ cơ hội chứ những n à y binh chủng bên ngoài hai bên đường còn có xây đại lượng tiệm thợ rèn tiệm may tiệm thuốc chở một chút sinh hoạt kiến trúc những cái này sinh hoạt kiến trúc cũng đều là trịnh thành cùng hắn thủ hạ binh chủng giết chết dị thú từ dị thú trên thân quân ra đến kiến tr mỗi tòa sinh hoạt kiến trúc đều sẽ bổ sung vừa đến năm vị đem đối ứng sinh hoạt binh chủng theo xạ đẽo lệ biết toàn bộ gia viên nhân khẩu số lượng đã đạt đến một người trong đó một bộ phận lớn người đều là thiết giáp võ tốt cùng tự ưng xạ thủ toàn dân ngũ tinh cấp t r ư ớ c n h ậ p giả nếu không phải không phải gia viên thủy tinh đẳng cấp có nhân khẩu hạn chế bằng vào bây giờ tài nguyên cùng vật tư trịnh thành c h í ít có thể chi ê u mộ ra hơn năm người mà lại xạ đẽo lệ còn biết rõ một cái chuyện kinh khủng chúa công thủ hạ binh chủng nhóm chỉ cần nguyện ý hoặc là nói chỉ cần thu hoạch được lục tinh cấp thất tinh cấp binh doanh bản vẽ thi công liền có thể trong thời gian cực đoan chuyển chức làm tương ứng binh chủng hạn chế phổ thông binh chủng chuyển chức làm cao tinh cấp binh chủng thuộc tính cơ sở không là vấn đề cho dù là nàng bây giờ đơn thuần tinh thần thuộc tính liền đã vượt qua một trăm điểm loại chuyện này nếu là chuyển về thương lan sa mạc chuyển về hoang vu tinh cầu không biết có bao nhiêu anh hùng đều sẽ vì vậy mà n ổ i đ i ê n chúa công sa đẽo lễ bước nhanh đi tới một tòa cao lớn kiến trúc trước mặt đây là gia viên thủy tinh tại tăng lên đến lờ năm về sau bị thêm vào một tòa chủ thành thời khắc này t r í n h thành ngay tại chủ thành ở trong hắn ngồi xếp bằng trước người đang có một con không ngừng nhúc nhích con sen gắm ăn một viên như là kìm cương bình thường thủy tinh thế giới kỳ vật sa đéo lệ lô mãng xông vào t r í n h thành không có chút nào sinh khí sa đéo lệ nói qua không muốn như vậy l a o t á o ngươi vẫn là đã quên sa đéo lệ khuôn mặt đỏ lên nhăn nhó nói đúng chúa công lần sau ta sẽ chú ý nha t r í n h thành lắc đầu ngầm đầu nhìn về sa đéo lệ hỏi thế nào ngươi không phải dẫn đội vây quét cuối cùng một khối dị thú xào hệt sao nhanh như vậy liền kết thúc ừ n sa đéo lệ dùng sức gật đầu nói chúa công chúng ta thắng ngũ tinh cấp dị thú cái cuối cùng xào huyệt đã bị chúng ta kích hủy đây là x à o huyệt thời không kẽ hở còn có khác biệt từ địa long xe tăng bột cùng liệt phong bọ ngựa bột trên thân tuân ra đến chiến lợi phẩm trong đó một kiện là chúa công ngài tha thiết ước mơ lục tinh cấp binh chủng bản vẽ thi công nha ồ trình thành ánh mắt sáng lên nhiều hứng thú nói gia viên lập tức liền muốn lên tới l ờ v sáu không nghĩ tới nhanh như vậy liền có lục tinh cấp binh doanh bản vẽ thi công rồi là cái gì binh chủng sư thiếu kỹ sĩ sa đéo lệ n ữ khí đột nhiên trở nên hết sức kỳ quái còn có mặt khác một tầm kiến trúc bản vẽ giống như cùng ta có quan hệ cùng ngươi trinh thanh nhận mắt tùy thiếu tế thiếu tế lóe lên, anh hùng. Ngày cuối cùng, nguyên chương 227, sư thiếu lồng. Anh hùng tế đàn. Chương 227, sư thiếu lồng. Anh Thanh phiếu, hùng tế đàn. 2023 tháng Trinh h cuối sư sư lấy xem xét quả nhiên cái này hai tấm kiến trúc trong bản vẽ thứ một tấm chính là x ạ đạo lệ trong miệng lục tinh cấp binh chủng sư thiếu kỵ sĩ binh doanh kiến trúc sư thiếu lồng tên sư thiếu lồng thủ tính binh doanh kiến trúc tinh cấp sáu tinh cấp thời gian kiến tạo sáu giờ tác dụng sử dụng sau có thể kiến tạo ra binh doanh kiến trúc sư thiếu lồng để mà huấn luyện sáu tinh cấp binh chủng sư thiếu kỵ sĩ chỗ hao tổn của cải nguyên quạng sắt hai năm trăm vật liệu gô bốn tám trăm n ó i rõ sư thiếu kỵ sĩ sáu tinh cấp binh chủng không c h u n g đơn vị tiêu hao năm mươi đơn vị khối sắt m ộ ư ơ i đơn vị sinh mệnh thủy tinh có thể huấn luyện phi hành đơn vị có thể chi ê u mộ sư thiếu toàn thân phân phối giáp xích trang bị cung tiễn t r y sát ném m âu kiếm sắt nhóm vũ khí yêu cầu một có thể huấn luyện binh chủng nhất định phải là cung t i ễ n thủ ném m âu binh chờ công kích từ xa binh chủng bản thân thuộc tính nhanh nhẹn không thua kém sáu mươi lực lượng không thua kém năm mươi yêu cầu hai gia viên thủy tinh lv sáu sư thiếu kỵ sĩ viễn trình không chung đơn vị tác chiến t r í n h t h a n h ngữ khí cũng có chút kích động có chương bản vẽ thi công chẳng phải là nói hắn có thể đem g i ớ i trướng cự ương xạ thủ toàn bộ chuyển hóa thành sư thiếu kỵ sĩ sa đéo lệ chuyên lệnh sở hữu cự ương xạ thủ tại trong vòng sáu tiếng trở về gia viên chuẩn bị chuyển chức làm sư thiếu kỵ sĩ vâng trải qua nhiều ngày như vậy tác chiến hắn để d à n h đến tài nguyên trừ có thể đem gia viên thủy tinh tăng lên tới lv sáu bên ngoài đầy đủ để cho thủ hạ hơn ba trăm tên cự ư n g xạ thủ chuyển chức làm sư thiếu kỵ sĩ sa đéo lệ vội và nói đúng c h ú công ngài nhìn nhìn lại tấm thứ hai kiến trúc bản vẽ. Tấm thứ hai, Trinh Thanh kỳ quái c ầ m tới, á n h mắt có chút có s á n g lên, đây là n đây a h hùng thanh ế đàn. t ế mà tuân r loại à là y kiến trúc bản cũng trúc vẽ. Sa đéo lệ ư ơ n phần nói, chúa công, có bản g chúa có vậy ẽ này, chúng ta liền có thể triêu mộ càng nhiều hình đệ mộ rồi. Trinh Thanh có thể ta triêu tỷ rồi. mộ mộ đệ v lại cười nói các ngươi lần này làm không tệ vận khí vậy thật sự là quá tốt thế mà có thể tuân ra anh hùng tế đàn cái gọi là anh hùng tế đàn chính là có thể chiêu mộ anh hùng đặc thù kiến trúc tại chỗ có kiến trúc bên trong thuộc về trọng yếu nhất kiến trúc một trong tiến vào bí cảnh trước hắn đã từng điều tra tư liệu đế đô quốc lập đại học hơn sáu mươi năm công lược thủ hộ gia viên bí cảnh bên trong anh hùng tế đàn chỉ xuất hiện qua ba lần mà cái này ba lần tạo thành kết quả chính là để kêu ba vị tân sinh chống nổi thời gian một tháng đồng thời chiêu mộ đương thời binh chủng mạnh nhất lục tinh cấp binh chủng mà bây giờ bản thân chẳng những có anh hùng tế đàn dưới t r ư ớ n g binh chủng thực lực từ lâu vượt qua các tiền bối trinh thanh ánh mắt lần nữa nhìn về anh hùng tế đàn tên anh hùng tế đàn thuộc tính đặc thù kiến trúc tinh cấp không thời gian kiến tạo một giờ tác dụng sử dụng sau có thể kiến tạo ra đặc thù kiến trúc anh hùng tế đàn để mà chiêu mộ anh hùng trị liệu anh hùng phục sinh anh hùng các loại chỗ hao tổn của cải nguyên q u a n s á t mười nghìn vật liệu gỗ mười nghìn nói rõ một bản tế đàn có thể thông qua s i ê u tập dị thú hồn phách đến chiêu mộ anh hùng mỗi một vạn đơn vị lục tinh cấp dị thú hồn phách có thể triệu hoán một vị lục tinh cấp anh hùng mỗi một vạn đơn vị thất tinh cấp dị thú hồn phách có thể triệu hoán một vị thất tinh cấp anh hùng cứ thế mà suy ra nói rõ hai bản tế đàn có thể tiêu hao dị thú hồn phách là anh hùng trị liệu thương thế trị liệu tiêu hao căn cư anh hùng tinh cấp đẳng cấp thương thế nặng nhẹ mà giới định nói rõ ba vốn ở giữa có thể tiêu hao dị thú hồn phách phục sinh đem bản nguyên tinh huyết lưu tại anh hùng tế đàn anh hùng. cơ sở phục sinh cần tiêu hao gấp mười chiêu mộ dị thú hồn phách lại anh hùng thực lực càng mạnh đẳng cấp càng cao tiêu hao dị thú hồn phách lại càng cao có thể chiêu mộ trị liệu cùng phục sinh nha t r í n h thành đem thời không khe hở ném cho con s e n mặc cho nó nuốt ăn vài ngày như vậy hắn đã nuốt bảy tám khoả thời không khe hở biến hóa gì cũng không có trừ hoạt bắt một chút xem ra vẫn là nuốt ăn thời không khe hở có chút ít hắn mang theo xạ đẹo lệ đi tới chủ thành bên ngoài trực tiếp lựa chọn đem anh hùng tế đàn kiến tạo ở chủ thành hậu phương xạ đẹo lệ chờ anh hùng tế đàn kiến tạo tốt về sau ngươi liền đem bản nguyên tinh huyết lưu tại nơi này đi. trịnh thanh phân phò nói dù là chờ sau này ngươi bất hạnh chết trận ta cũng có thể đem người phục sinh sa béo lễ b i ể u môi ba nói chúa công ngài cứ như vậy rủa ta đi chết nhà thiệt thòi ta đã đem thể xác tinh thần đều hiến tặng cho ngươi trịnh thanh khoe miệng giật một cái nói nói chuyện phải nói lương tâm tâm hiến cho ta ta là tin nhưng là thân thể ngươi ta còn không nhúc nhích ta sa béo lễ làm bản thân chiêu mộ ra tới binh chủng hắn có thể trông thấy nàng độ trung thành một trăm điểm cùng trương tam ngưu kim đao đám người một dạng đã tới thể chết cũng đi theo đến chết cũng không đổi tình trạng tuyệt sẽ không phản bội chính mình nhưng là thân thể nha có một lần cùng dị thú lúc tác chiến bản thân không cẩn thận bóc xạ đẽo lệ che chắn bộ mặt lụa mỏng nàng liền náo h muốn gả cho chính mình nói cái gì sa mạc thương lan t i ê n mạc tộc thiếu nữ mạng che mặt chỉ có chính mình trượng phu mới có thể bóc đến loại hình nói thật dưới khăn che mặt xạ đẽo lệ đúng là quốc sắc thiên hương diễm lệ và phần màu xanh ra trời con người s ó n g mùi cao xinh xắn đỏ thấm b ờ m ô i non nớt mặt trứng ống không lúc nào đều ở đây tản ra kinh người sức hấp dẫn lượng xạ đẽo lệ ỡ ngược một cái mức b u lại chúa công chỉ cần ngươi nguyện ý ta tùy thời đều có thể thần phục tại giới háng của ngươi nghe càng, ngày càng lộ dừng lại dừng lại tiếp xuống liền có chút không thích hợp thiếu nhi rồi đúng sa đéo lệ ta vẫn có nghi vấn nghi vấn gì sa đéo lệ kỳ quái nói chỉ cần là ta biết rõ ta tuyệt đối sẽ nói cho ngài người hạ quốc ngữ làm sao như thế lưu loát còn có trương tam bọn hắn t r i n h t h a n h kỳ quái nói ta trước đó còn tưởng rằng các ngươi là chúng ta làm tinh hạ quốc cổ nhân đâu trước đó ta hỏi qua trương tam hắn nói hắn vậy không rõ ràng tại h o a n g v u tinh cầu lúc học chính là chỗ này loại ngôn ngữ chuyện này ta biết trong tộc trạ phản lao sư đã từng dạy bảo qua chúng ta sa đéo lệ nói đại khái sáu mươi tám năm trước i mấy mấy ngay h tại chúng ta sắp vương tha thời điểm chúng ta thế giới đột nhiên xuất hiện đại lượng thời không kẽ hở cũng chính là chúa công ngài biết quê hương thủy tinh chúng ta trên thế giới đám binh sĩ lại đột nhiên biến mất sau này mới biết được là bị các ngươi cho chiêu mộ đến nơi này cái tên là đạo cả xã địa phương ở đây chúng ta có thể nhanh chóng tăng thực lực lên thậm chí là được sự giúp đỡ của các ngươi thu hoạch được lực lượng chống cự dị thú sa b é o lệ lắc đầu nói đáng tiếc đảo c ả xạ thế giới này hàng năm chỉ vì chúng ta thế giới người cởi mở thời gian một tháng ở nơi này thời gian một tháng bên trong chúng ta thế giới mỗi vị binh sĩ mỗi vị anh hùng đều ở đây cầu nguyện có thể bị các ngươi chiêu mộ loại tình huống này một mực duy trì hơn sáu mươi năm mà chúng ta thế giới người vậy học xong các ngươi thế giới ngôn ngữ của nhân loại hơn hai mươi năm trước còn sót lại mấy cái nhân loại thành lớn liên hợp ban bố mệnh lệnh hiệu triệu tất cả chúng ta học tập các ngươi ngôn ngữ thì ra là thế trinh thanh bừng tỉnh đại ngộ thủ một giây đ sau trên bầu trời xương đen đột nhiên truyền đến một trận quỷ dị ba đậu phản phất có cái gì đồ vật cứng rắn chen lân tiến đến đồng dạng ánh mắt vô hạn tăng lên đạo c à Sa, tọa lạc tại viên tinh cầu này vị trí trung tâm cái khác tinh cầu bên trên đều là bao phủ cơ hồ vô cùng vô tận xương đen mà ở giờ khác này tinh cầu không chung nơi đột nhiên xuất hiện một đạo hơi yếu khe hở ngay tại bướng bình mà rẽ rủa xé mở hơn mười đạo hào quang nhỏ yếu đột nhiên từ kia đạo nho nhỏ lỗ hổng bắn vào chui vào nồng nặc xương đen bên trong lập tức biến mất không thấy gì nữa ai khe hở chỗ sâu chập dài chuyển đến một đạo thở dài bất đắc dĩ âm thanh ra viên bên trong ngay tại ngầm đầu nhìn trời trình thành bên hai đột nhiên chuyển đến một đạo thanh â m yếu ớt phản phất có lao giả đang kể lấy cái gì trình t h a n h đồng học lao phu khang vĩnh sương chính là đế đô quốc lập đại học đại nhất học khu hiệu trưởng bởi vì thủ vệ gia viên đột phát thu t r i ề u khiến lần này bí cảnh khép mở xảy ra bất chắc hiện tại các ngươi có hai loại lựa chọn loại thứ nhất từ bỏ lần này bí cảnh khảo hạch cấp tốc rút khỏi thủ vệ gia viên bí cảnh thứ hai loại tiếp tục lần này bí cảnh khảo hạch đồng thời thu hoạch được hai lựa chọn nhiệm vụ khang vĩnh sương thanh em mặc dù yếu ớt nhưng mười phần rõ ràng trình thành ánh mắt lấy lên khang vĩnh sương đại nhất học khu hiệu trưởng sử thi cấp tuyệt đối là thật sự mà không phải cái gì ảo giác hắn từng tại đảo phóng xạ cảm thụ qua sử thi cấp cường giả khí t ứ c cùng tân như hỏa giáo thiên phong quyền lâm phỉ ba vị tiền bối khí t ứ c giống nhau ý hệ từ bỏ khảo hạch vậy làm sao khả năng hắn nhẫn mại tính tình tiếp tục nghe tiếp lựa chọn tiếp tục lần này bí cảnh khảo hạch học sinh các ngươi sẽ thu hoạch được trở xuống hai cái có thể chọn nhiệm vụ thứ n hai ấ t đảo cạ xạ sở tại địa có một tòa tên là h tháp sơn núi cao ngay tại đảo cạ xạ chính giữa đập lên h tháp sơn tìm kiếm một viên cự hình gia viên thủy tinh gia viên thủy tinh kích hoạt n ó đem hoang vu tinh cầu bên trên nhân loại chiêu mộ đến đảo c ả s ạ bên trên hai cái này nhiệm vụ chính là các ngươi khang vĩnh sương thanh âm rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa mà trịnh thành cũng rất nhanh hiểu được cái gì đảo c ả s ạ h tháp sơn gia viên thủy tinh thế giới này gọi là đảo c ả s ạ h tháp sơn bên trên có một tòa thẳng tới hoang vu tinh cầu cự hình gia viên thủy tinh chúng ta nhiệm vụ chính là tìm kiếm được viên này cự hình gia viên thủy tinh chính thành ánh mắt lói lên lúc này kích hoạt rồi trung ương ra đa sinh mệnh giám sát thuật lục xoát một cột cấp tốc viết lên hát tháp sơn mặt đất sau một khắc một ngã rẽ bốn lượn khúc lục sắp tuyến đường xuất hiện ở trước mắt của hắn đồng thời hướng về phương xa chỗ cao không ngừng l g n tràn cái hướng kia gần như vậy không đúng ra ngay tại hát tháp sơn bên dưới hai nhiệm vụ kỳ thật chỉ có một nhiệm vụ chính là tiến về hát tháp sơn kích hoạt tòa kia cự hình giả viên thủy tinh trong thông đạo dưới lòng đất sở hà nghe bên thai chuyển tới thanh âm lúc này lắc đầu lựa chọn cự tuyệt băng ta thực lực bây giờ khó khăn lắm chỉ có thể tự vệ không có khả năng đi hát tháp sơn đ ỉ n h thú t r i ề u a xem ra toàn bộ bí cảnh bên trong học sinh không nhiều lắm nếu không hiệu trưởng không có khả năng tự mình truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ hắn lắc đầu tiếp tục đắm chìm trong như thế nào phát triển ra viên tưởng niệm bên trong đi một bên khác bị vô số đại thụ bảo vệ trong thành thị thôi hạ băng nhìn qua ngoài thành vẫn như cũng r ầ m rạp chẳng trị dị thú lắc đầu cười khổ nói lúc này còn hạ tìm kiếm hát tháp sơn nhiệm vụ làm sao có thể hoàn thành kiên trì đi có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bao lâu. nàng nhìn qua khổ chiến binh sĩ nhất là bị mấy chục con điệu long xe tăng liệt phong bọ ngựa vây quanh anh hùng nhiễm liệu ánh mắt trở nên kiên định mấy hơi về sau một đạo du dương mà thương mang tiếng ngâm sướng đột nhiên trên chiến trường sở hữu binh sĩ vang lên bên hai chỉ thấy chủ công của bọn hắn thôi hạ băng hai tay hướng lên trời từng đợt hào quang màu xanh biết lấy nàng làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng cùng giúp tới thậm chí ở sau lưng của nàng xuất hiện một tòa đại thụ hư ảnh đại thụ cao đến trăm trượng xanh ung tươi tốt bao trùm vạn dặm như mái vỏm lại như lọc t e cơ hộ tại đồng thời từng đạo màu xanh nhạt g ọ t mưa từ trên trời rơi vào đại địa bên trên yến tĩnh thôi hạ băng giới chướng sở hữu binh chủng đắm chìm trong cái này đạo lục sắt trong mưa phùn lập tức cảm giác được bản thân thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục liền ngay cả tinh thần cũng không ngừng khôi phục sĩ khí tăng vọt giết nhiễm địa vậy cảm giác được c ố này trị liệu cường hóa tự thân năng lượng lúc này trợt quát một tiếng đem vây khốn bản thân mấy cái xe tăng điệu lòng chèm giết lần nữa đón nhận từ giữa không trung mà rơi liệt phong bọ ngựa gia chiến bắc p ư ơ n g anh một chỗ khác xương đen bên trong trang xoáy méo, méo bản thân hơi có vẻ cứng đờ mặt o cười hát hói dò x Kích cự hoạt h ì ngươi h ê đừng nói loại này toàn thân đen nhánh da rẽ tại xương đen bên trong thế mà là một cái thiên nhiên màu sắc tự vệ trừ số ít khiêu rác đặc biệt bén nhạy dị thú bên ngoài phổ thông dị thú thế mà vô pháp phát giác bọn họ tồn tại đa tại chúa công chúa công lại đến chút đồ ăn a ta thật đói a đúng vậy a chúa công đi theo ngươi chạy đến sương đen đã ba bốn ngày chết rồi tốt nhiều huynh đệ trang xoáy đảm nhiệm nhiều việc nói các huynh đệ cố lên đợi khi tìm được hát tháp sơn trang ra để các ngươi ăn được ba ngày đi chúa công ngài thế nào rồi sa đéo lệ kỳ quá hỏi trinh thanh nói sa đéo lệ ngươi biết hát tháp sơn sao phía trên có một tòa cự hình g i a viên thủy tinh ta biết rõ a sa đéo lệ nói chuyện này tại chúng ta hoang vu tinh cầu mọi người đều biết kia là một tòa liên thông chúng ta hoang vu tinh cầu lớn nhất ra viên thủy tinh thông qua nó chúng ta hoang vu tinh cầu người liền có thể tùy ý truyền t ố n g đến đảo c ả xạ đáng tiếc đảo c ả xạ bị vô số dị thú vây quanh chúng ta căn bản là không có cách đến đảo c ả xạ t r í n h t h a n h ánh mắt lóe lên nói nếu như chúng ta kích hoạt viên kia g i a viên thủy tinh đâu tuyệt đối không được c h ủ công sa đéo lệ vội và nói viên kia g i a viên thủy tinh một khi bị kích hoạt nơi này dị thú cũng có thể tiến vào chúng ta hoang vu tinh cầu bằng vào chúng ta thực lực bây giờ căn bản là không có cách ngăn cản dị thú a như vậy sao chính thành trần trờ nói đã tỏa kia cự hình ra viên thủy tinh có như thế lớn tệ nạn như vậy khang vĩnh xương tiền bối lại vì cái gì muốn ta đi kích hoạt nó một khi kích hoạt lời nói hoang vu tinh cầu sẽ đối mặt với dị hình trùng tộc toàn diện tiến công rất có thể toàn quân bị diện chúa công chúa công sa đéo lê nhỏ giọng nói ngài là muốn đi hát tháp sơn bên trên sao ừm t r i n h thanh nói thẳng ta vừa mới nhận được một cái nhiệm vụ cần tiến về hát tháp sơn bên trên kích hoạt tòa k i ê u cự hình già viên thủy tinh À. vậy vậy tinh cầu của chúng ta trước không đ ổ i còn có hơn nửa tháng thời gian bàn bạc kỹ hơn t r i n h thanh cười nói hiện tại việc cấp bách là trước muốn tăng lên thực lực bản thân chiêu mộ càng nhiều anh hùng dựa theo ngươi thuyết pháp tòa kia cự hình thủy tinh bị vô số dị thú vây quanh ở trong đó có cực lớn khả năng tồn tại cựu tinh cấp dị thú chỉ bằng hiện tại chúng ta chút người này đi hoàn toàn là đưa đồ ăn liền xem như muốn đi cũng muốn chuẩn bị hoàn thiện tốt tốt đi chúa công sa đẽo lệ lúc này mới đem tâm thả trở về đồng thời hai người sau lưng quê hương thủy tinh đột nhiên tản mát ra một đạo hào quang sáng tỏ toàn bộ thủy tinh vậy xảy ra một chút biến hóa hào quang màu lam đậm dần dần chiếm cứ thủy tinh một nửa diện tích trình thành đạo nhãn thần lẽ lên nói gia viên thủy tinh tăng lên tới lv sáu rồi hắn lúc này xuất r a sư thiếu lồng bản vẽ thi công lựa chọn đem kiến tạo ở thiết giáp võ tốt binh doanh mặt bên đến như anh hùng thế đàn còn có mười mấy phút liền xây xong rồi hắn đầu tiên là đi tới gia viên thủy tinh trước xem xét nổi lên gia viên thủy tinh tăng lên tới lv sáu về sau cụ thể thuộc tính tên gia viên thủy tinh thuộc tính thời không khe hở tác dụng triệu hắn đem đối ứng chủng tộc sinh mệnh tốt chủ trình thành cấp bậc lv sáu trước mắt đơn vị một nghìn ba nghìn tài nguyên vật liệu gỗ hai n g bốn t ă m năm t r ă n ă quạng sắt một bốn năm năm năm sinh mệnh thủy tinh tám nghìn năm trăm không gian thủy tinh sáu trăm năm mươi phụ thuộc kiến trúc tiệm thợ dèn một tường vây sáu địa động tám mươi lăm tiến t h á p hai trăm m ư ơ i tám bệ mị một mươi một mươi nhắc nhở cần hai mươi đơn vị quan sát ba đơn vị không gian thủy tinh liền có thể thăng cấp đến lv bảy ấn mở có thể triệu hoán binh chủng trước mắt quan g mang loại lên lúc này xuất hiện một tờ thuộc tính t h i n h l i n h đều là lục tinh cấp binh chủng trước mắt có thể triệu hoán đơn vị một t h u ẫ n kiếm vệ sĩ t h u ẫ n kiếm vệ sĩ lục tinh binh chủng lực lượng thể chất song năng khiếu tự mang đuổi gai tháp thuẫn đại kiếm hai tay chiêu mộ cần tiêu hao tám đơn vị khối sắt cùng m ộ ư ơ i hai đơn vị sinh mệnh thủy tinh h ạ n chiêu mộ hai trăm vị trước mắt có thể triệu hoán đơn vị hai cung đình ma pháp sư cung đình ma pháp sư lục tinh binh chủng tinh thần năng khiếu ngẫu nhiên n ă m hiểu hỏa phòng nước bốn hệ ma pháp c h i ê u mộ cần tiêu hao hai mươi đơn vị sinh mệnh thủy tinh hạn chiêu mộ năm mươi vị trước mắt có thể triệu hoán đơn vị ba trọng giáp thiết kỵ trọng giáp thiết kỵ lục tinh binh chủng thể chất lực lượng s o n g năng khiếu tự mang chiến mã hỏa khôi giáp cùng thiết thương s á t sóc nhóm vũ khí triệu hoán cần tiêu hao mười đơn vị khối sắt cùng mười lăm đơn vị sinh mệnh thủy tinh hạn chiêu mộ hai trăm t linh vị ừng số lượng có hạn mỗi lần có thể cung cấp chiêu mộ chỉ có một bộ phận đến như thất tinh cấp trở lên binh chủng số lượng càng ít nhất là pháp hệ binh chủng cùng thần bí hệ binh chủng thần bí hệ binh chủng đó là cái gì sa đéo lệ suy nghĩ một chút nói ta cũng nói không rõ lắm chỉ biết những n à y binh chủng đều có được năng lực đặc thù giống như là t i ê n t r i xem bói chúng ta sa mạc thương lan y m ạ n thầy tu đạo cầu nguyện năng lực dạng này à trình thành ánh mắt đột nhiên sáng lên nói lục tinh cấp trở lên binh chủng có chiêu mộ số lượng hạn chế nhưng là chúng ta vừa mới kiến tạo lục tinh cấp binh chủng sư thữ lồng giống như không có hạn chế số lượng a đây chẳng phải là nói chỉ cần chúng ta có đầy đủ tài nguyên liền có thể chiêu mộ đại lượng sư thiếu kỵ sĩ cần bất quá là thuộc tính cơ sở đạt tiêu chuẩn thấp tinh cấp binh chủng thôi loại này cơ sở binh chủng với ta mà nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sa đéo lệ sửng sốt một chút tốt tốt giống như là dạng này trịnh thành liền nói ngay trước chiêu mộ ma pháp sư năm mươi vị ma pháp sư tất cả đều chiêu mộ ra tới vừa dứt lời hai người trước người quê hương thủy tinh đột nhiên tản mát ra một trận ánh sáng trói mắt một giây sau năm mươi đạo người khoát trường bảo tay cầm pháp trượng có người xuất hiện ở trịnh thành trước mắt cung đình ma pháp sư còn tốt bởi vì gia viên thủy tinh đẳng cấp tăng lên chủ thành diện tích vậy làm lớn ra không ít nếu không như thế nhiều người đột nhiên ra tới còn rất c h e n trịnh thành nhìn từ trên xuống dưới nhóm này cung đình ma pháp sư mỗi người đều người mặc pháp bảo màu trắng trong tay pháp trượng vậy giống nhau ý hệt phản p h ấ t là chế thức trang bị chứ những này bên ngoài bọn hắn mỗi người trước ngực trái cũng đều đeo đặc thù huy chương có giống như là hòa diễm có giống như là giọt nước đại khái phân làm bốn loại tại trịnh thành d o xét nhóm này ma pháp sư đồng thời cầm đầu một vị tuổi chừng ba mươi pháp sư áo choàng biên giới theo lên kim sắc đường biển trước ngực đeo hỏa diễm huy trương nam tử tiến về phía trước một bước cung kính nói nô chính là hoang vu tinh cầu t ử kinh hoa đế quốc cung đỉnh mà pháp sư đoàn trưởng bà cờ jolen gặp qua tôn kính thiên tuyển giả đại nhân jolen t r i n h thành còn chưa nói cái gì sa đ é o lệ đột nhiên mở miệng nói ngươi họ jolen t ử kinh hoa đế quốc hoàng gia người chỉ là một may mắn sinh ở đế quốc gia đình người thôi bà cờ cơi nhặt một tiếng nói ngài chính là sa mạc thương lan thiên mạc tộc bọ c ạ p hoàng kim gia tộc công chúa sa đẽo lệ điện hạ đi đã sớm nghe sa đẽo lệ điện hạ bị thiên tuyển giả chiêu mộ không nghĩ tới thế mà ở đây đủ phải ngài ngai phụ thân Vĩ đại vua đại bọ cho ạ p à nên g kim m chúng ta tam vinh. đại thành thị n m cùng với bọc cạp hoàng kim gia tộc điều tập riêng phần mình trong phạm vi thế lực tinh nhuệ quân đoàn thời khắc chuẩn bị bị chiêu mộ đến đảo c ả xạ không nghĩ tới cái thứ nhất hưởng ứng triệu hoán thế mà là chúng ta cung đình mà pháp sư quân đoàn b à cờ ngữ khí lúc này mới xảy ra ba động lúc này mới thời gian một tuần a lại có thiên tuyển giả có thể chiêu mộ lục tinh cấp binh chủng cái này thật sự là thật bất khả tư nghị sa đ é o l ệ ngẩng đầu lên lộ ra một tấm cười đắc ý mà nói hhh bà c ờ đại thúc ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút chủ công của chúng ta đi Trinh Thành ta tinh Thế, trung thiên tuyển、người. Ta tin tưởng hắn. Chúa cứu Thế, thiên tuyển người. người. Công, hắn chúng hoang mệnh định hắn, Chúa Chúa chú Chúa là là cầu Cứu Cứu sẽ vu B có thể bị nàng công nhận người chúng ta bọn này người bình thường tự sẽ tin phục hy vọng ngài thật có thể giống điện hạ trong miệng nói tới c h ú a cứu thế thiên tuyển người một dạng cứu vớt chúng ta quê hương ta hết sức trinh thanh gật đầu nói đúng rồi n g ư ơ i là ma pháp sư không phải anh hùng sao bà cơ lắc đầu nói trinh thanh đại nhân ta chỉ là một thông thường ma pháp sư cũng không phải là anh hùng ngài muốn hỏi hẳn là chúng ta phổ thông ma pháp sư cùng anh hùng khác nhau đi không sai chương hai trăm hai mươi chín sa đẹo lê thực lực khủng bố khói lửa ngập trời chương hai trăm hai mươi chín sa đẹo lê thực lực khủng bố khói lửa ngập trời 2023 12 02. tháng năm bà cờ suy nghĩ một chút sau hồi đáp chúng ta thông qua đảo c ả xạ cùng l a m tinh liên lạc đã có hơn 60 năm cái này hơn 60 năm qua hàng năm chúng ta đều sẽ có tầm một tháng thời gian dùng để trao đổi lẫn nhau cùng tiếp xúc theo chúng ta biết các người l a m tinh bên trên lực lượng thuộc về khoa học kỹ thuật lực lượng mỗi người chỉ cần trải qua mấy ngày huấn luyện liền có thể nắm giữ một loại tên là súng pháo lực lượng cho dù là người bình thường cầm lên súng pháo cũng có thể uy hiếp được đê d i i thậm chí là chung g i i t r ư c nghiệp giả nhưng ở chúng ta hoang vu tinh cầu lại cũng không đồng dạng bà cờ lắc đầu nói chúng ta thế giới tồn tại là ma pháp lực lượng chỉ có cực thiểu số một bộ phận ma pháp nguyên tố thân hợp tinh thần cường độ đạt tới tiêu chuẩn nhất định về sau người mới có thể có tư cách học tập ma pháp mười phần thưa thớt chúng ta ma pháp sư vì trưởng thành từ nhỏ đã muốn bắt đầu minh tưởng học tập ma pháp chú ngữ tiếp xúc ma pháp thí nghiệm một cái ưu tú ma pháp sư chí ít cần mười mấy năm trưởng thành muốn hoàn toàn lĩnh ngộ mộ một đầu ma pháp chú ngữ từ học tập đến t u ầ n thục lại đến thành công phong thích chí ít cũng được cần thời gian hơn một năm nhưng dù vậy chúng ta thế giới ma pháp sư số lượng vậy mười phần thưa thớt cực lớn một nhóm người vẫn chỉ là yếu nhất ma pháp sư học đồ ma anh hùng lại hoàn toàn không giống bọn à cờ ánh sáng. nhiên mắt, đột b hắn chỉ cần có thể t h ứ c tỉnh liền có thể thu hoạch được anh hùng m ô bản trời sinh liền dẫn có cái gọi là thành kỹ năng chỉ cần đẳng cấp tăng lên liền có thể nháy mắt l ĩ n h nộ một đạo ma pháp mạnh mẽ hoặc là nói kỹ năng cái này tại chúng ta chính thống ma pháp sư xem ra căn bản không có khả năng cũng là bởi vì anh hùng tồn tại chúng ta thế giới mới có thể ở dị hình t r ù n g tộc nhiều năm như vậy tập kích bên dưới tiếp tục chống đỡ nghe t ớ i b à cờ nói như vậy trình thành ánh mắt cũng là hơi động một chút hoang vu tinh cầu cái gọi là anh hùng cái này không phải liền là bọn hắn lam tinh chức nghiệp giả bất quá lại có một chút không giống có lẽ là thế giới quy tắc khác biệt mới tạo thành loại t r à n g diện này báo chúa công một cái cự ư n g xạ thủ cấp tốc bước nhanh chạy vào chúa công xương đen biên giới lần nữa phát hiện đại lượng dị thú tung tích loại hình gì dị, dị thú một loại toàn thân c u ố n quanh lấy màu xanh nhạt lôi điện hình như thẳng l ằ n cự thú phi l ô i long trình thành ánh mắt lóe lên liền nói ngay nhanh chóng triệu tập sở hữu cự ư n g xạ thủ trở về chủ thành cái khác thiết giáp võ tốt dựa vào ngoài thành tiến tháp cùng lô cốt tầng tầng ngàn vâng chúa công xa đẽo lệ bạc ơ hai người các ngươi vậy riêng phần mình tiến về chi viện đi s lệ, lệ, vừa vừa lệ bà cờ c n g đi ra khỏi chủ thành đại sảnh đã thấy bầu trời xa xăng bên trên xuất hiện từng đạo bóng đen to lớn lấy cực nhanh tốc độ hướng phía cái này bên cạnh bay tới hắn tinh tế xem xét lúc này kinh hãi thế mà là lít nha lít nít h chí ít cũng có trên trăm con cự ưng ở nơi này chút cự ưng trên lưng Còn v một đơn vị cựu ứng xạ thủ cùng thiết giáp vó tốt ba cờ cũng bị giật này mình hai loại binh chủng đơn vị bọn hán hoang vù tinh cầu cũng có số lượng vậy không ít nhưng có thể tập trung ở một vị lãnh chúa dưới trướng thế nhưng là mười phần thưa tớt nhất là cự ưng xạ thủ không trung binh chủng càng là thưa thất đ a n g khi nói chuyện hai người đã bước lên t ư ờ n g thành phóng tầm mắt nhìn về nơi xa từng dãy tiến tháp trước đó xương đen l a n lộn từng đầu hình thể trường dài mười m triển khai cánh thịt cũng có khoảng mười lăm m toàn t thân bảy biện ra màu xanh thẳm cỡ lớn thẳn lằn v ỏ t ra bọn chúng gào thét lao đến tốc độ mặc dù không nhanh nhưng lại vô cùng có cảm giác g á p bách đúng lúc này phía ngoài nhất tiến tháp đột nhiên phát ra động tĩnh liên tiếp mười cái dài khoảng khoảng ba mét tinh cương chế tạo sàng nỏ bắn ra lúc này liền bắn vào cầm đầu mấy cái phi lôi long thể nội ngao phi lôi long kêu thảm một tiếng trong đó một con phi lôi long bị liên tiếp ba chi sàng nọ xuyên thấu đỏ thấm máu tươi phun ra ngoài chật vật không chịu nổi nện xuống đất mà ở dưới người hắn đúng lúc là một tòa lô cốt lại là mấy cây trường thường t r ọ c ra lúc này đưa nó đâm chết bán bán chết bọn này đáng chết dị thú muốn đi qua rồi nhắm chuẩn phi lôi long đầu kita tiếng gõ sát trói hai không ngừng chuyển đến từng nhánh sàng nọ từ t i ễ n tháp bên trong b ắ n ra qua loa ngăn t r ở phi lôi long tiếp cận mà trải qua sơ kỳ b ồ i d ố i về sau phi lôi long vậy bắt đầu đối xung quanh tiến tháp triển khai tiến công bọn hắn ngượng chống sự cấy nọ xạ kích nào h vào t i ễ n tháp bên trên giảm sức ép lợi chào đuối t i ễ n tháp không ngừng tiến công còn có phi lôi long thế mà làm mở cái miệng rộng phun ra từng đoàn từng đoàn m à u xanh đậm nọc độc khiến cho không ít t i ễ n tháp mặt ngoài bắt đầu chuyển đến từng đợt trói hai tiếng hụ thực càng có phi lôi long thế mà đ ố n g nhiên bay cao trốn ra t i ễ n tháp phạm vi công kích hướng thẳng đến chủ thành khu vực bay tới nhưng nên đón bọn chúng lại là trên tường thành bắn ra lít nha lít nhít mũi tên ba cờ ánh mắt nhất truyện chỉ trên tường thành một cái vọng tháp đáp, sở hữu cung ma Pháp sư chia thành năm cái đội ngũ chiếm cứ năm tòa tháp quan sát tự do công kích v năm mươi vị ma pháp sư cung kính nói cấp tốc phân làm đội năm chiếm cứ năm tòa tháp quan sát bắt đầu công kích những n à y may mắn vọt tới chủ thành bên trong khu vực phi lôi long bà cờ cũng nói sa đeo lệ điện hạ ngài có thể tự lĩnh một đội tự do công k í c h tốt không có vấn đề sa đeo lệ đáp ứng một tiếng cấp tốc chạy hướng về phía tường thành chính diện bà cờ sắc mặt biến hóa vừa định ngăn lại lại phát hiện một đầu phi lôi long vừa vặn hướng phía phương hướng của h ắ n bay tới vội vàng thi pháp ngăn cản sa đeo lệ điện hạ tường thành chính diện phải thừa nhận phi lôi long tấn công chính diện mau trở lại tiếng kêu gào của hắn đã sớm bị phi lôi long tiếng gào thét bao phủ lại rất nhanh từng đạo h ỏ a diễm đao gió lôi đỉnh theo trên tháp quan sát bắn ra, đem từng đầu phi lôi long đánh rơi bà cờ vậy thi pháp tiến công nhưng là ánh mắt lại không ngừng hướng phía xạ đ è o lệ phương hướng nhìn quanh xạ đ è o lệ điện hạ chính là anh hùng nhưng là không nên đứng tại dị thú phía trước nhất ta vạn nhất nàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn ta nên như thế nào hướng đại nhân giao phó hắn đang chuẩn bị tiếp tục tiến về xạ đ è o lệ vị trí tháp quan sát lúc đã thấy một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở tháp quan sát bên trên xạ đẽo lệ bà cờ sắc mặt càng là đại biến nơi này chỉ là thông thường tháp quan sát cũng không phải là ma pháp sư tháp ma pháp cũng không có ma pháp t r u n luyện kim khôi lỗi bảo hộ cứ như vậy độc thân xuất hiện ở dị thú tiến công phạm vi bên trong giữ nhiều lãnh ít xạ đẹo lệ điện hạ mọ xuống đây người đến nhanh đi bảo hộ xạ đẹo lệ điện hạ vê anh thanh âm của hắn nháy mắt liền bị một đạo tiếng vang nặng nề trô ép tới chỉ thấy lúc này xạ đẹo lệ điện hạ hai tay hướng lên trời cao gầy dáng người lấy một cái tuyệt mỹ dáng múa bắt đầu nhảy lên chắm đoán như hành tay nhỏ không ngừng lắc lư thanh t h ú linh đang tiếng vang vang vọng toàn bộ chiến trường trong chốc lát bà cờ cảm thấy một cỗ vô cùng n ồ n g n ặ c hỏa diễm năng lượng lấy xạ đ e o lệ thân thể làm trung tâm điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng phun trào thật giống như sóng biển vê anh trong chốc lát xạ đ e o lệ trước người xuất hiện từng đạo c ự hình hỏa diễm điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực có hai con phi lôi long vừa v ẫ n phát hiện xạ đ e o lệ gào thét nào tới nhưng lại vừa lúc bị cái này đoàn hỏa diễm bao phủ bọn chúng tại hỏa diễm bên trong ra sức dây r ủ i lấy bay múa muốn thoát đi hỏa diễm đốt cháy phạm vi nhưng là mặc cho bọn hắn dây r u như thế nào cũng vô pháp bay ra vê anh đột nhiên biển lửa di động tốc độ cực nhanh bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian cái này hai con phi lôi long liền bị đốt thành hai cỗ thang cốc cồn phong cồn phong không đúng hẳn là gió bão b i ể n lửa hiện thế về sau bất quá là mấy giây thời gian lại là một đạo kịch liệt gió bão từ xạ đèo lệ trước người tuôn ra l ử a mượn gió thổi l ử a cháy h ừ n g hực tiêu đốt biến thành trải rộng hơn phân nửa chiến trường cự hình b i ể n lửa vô số phi lôi long tại hỏa diễm thiêu đốt bên trong khí giải, không ngừng bay múa cánh thịt muốn thoát đi cái này đạo hòa biển nhưng là mặc cho bọn hắn rẽ rũa như thế nào như thế nào bay múa vậy tránh không khỏi cái này khói lửa ngập trời chi thế. Tháp quan sát bên trên xạ đẹo lệ xinh đẹp d á n g múa vẫn tại tiến hành bất quá nàng chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh d á n g múa vậy càng ngày càng kịch liệt hoặc là nói cồn bạo nương theo lấy nàng d á n g múa nương theo lấy vang vọng chiến trường linh đang thanh âm bị nàng thao túng hỏa diễm đốt cháy nhiệt lượng càng lúc càng lớn lan tràn phạm vi vậy càng lúc càng lớn cơ hồ đem vọt tới chủ thành khu vực phạm vi bên trong sở hữu phi lôi long trong cùng một lúc bị xạ đẹo lệ tập kích ba cơ miệng vô ý thức trương cùng đà điệu chứng lớn bằng đầy mắt đều là không thể tin cồn hòa thuật thiên m ạ n tộc cồn hòa thuật nhưng làm sao có thể lợi hại như vậy khủng bố như vậy h ỏ a d i ễ m lực lượng nguyên tố còn có phạm vi công kích tinh thần cường độ dù là không phải cầm trú vậy t r ê n lệch không xa a xa đẽo lệ điện hạ anh hùng nghề nghiệp chỉ là q u ầ n hỏa pháp sư a làm sao có thể mạnh như vậy loại lực lượng này loại lực lượng này hắn theo bản năng nắm chặt rồi nắm đấm loại này quy mô ma pháp hắn cũng có thể miễn cương thi triển đi ra liệt diễm b ố t thành nhưng kia là tại tháp ma pháp ma pháp trận ma pháp lương liệu thậm chí là cái khác ma pháp sư hiệp trợ bên dưới tài năng thi triển ra tổ hợp ma pháp a mà xa đẽo lệ điện hạ đâu nhưng chỉ là dựa vào bản thân một người liền có thể thi triển đi ra loại lực lượng này quả thực là không thể tưởng tượng chẳng lẽ nói xa đẽo lệ điện hạ trong tay có cái gì ma p h á p mạnh mẽ đạo cụ vẫn là nói hắn đột nhiên quay đầu nhìn về chủ thành đại sành phương hướng trịnh thành đại nhân là trịnh thành đại nhân thay đổi x a đẽo lệ điện h ạ loại lực lượng này quả nhiên là chúng ta hoang vu tinh cầu chúa cứu thế a mà lúc này trịnh thành lại là lần nữa đưa tay đặt ở gia viên thủy tinh bên trên chiêu mộ hai trăm đơn vị trọng giáp thiết kỵ hai trăm đơn vị thuẫn kiếm vệ sĩ còn g i lại tài nguyên toàn bộ dùng để chiêu mộ khẩu công Hào quang lớp lõe, lại l một một vị lại một vị ụ c t i n h cấp b i n h h c ủ n g xuất h i ệ n ở t r ị n Thánh h trước m ắ t t a coi đặc thú nguyên l i ệ u n ấ u ăn, h o toàn à n k h ô n g cần t h i ế t chiêu mộ giá cả q u á phục sinh chuyển chức chương hai trăm ba mươi anh hùng tế đàn chiêu mộ trị liệu phục sinh chuyển chức hai nghìn hai m c ơ i ba một nghìn hai n trăm linh hai gặp qua chúa công mấy trăm đạo bóng người cùng nhau hành lễ thanh thế to lớn t r í n h thành lúc này phân phó nói sở hữu thuẫn kiếm vệ sĩ trọng giáp tiết h kỵ toàn bộ tiến về tường thành thủ vệ nghe theo x à đèo lệ mệnh lệnh vâng chúa công hai trăm vị thuẫn kiếm vệ sĩ hai trăm vị trọng giáp tiết h kỵ lúc này tại riêng phần mình đội trưởng dẫn dắt đi hướng phía tường thành phương hướng chạy đi gặp qua chúa công lúc này đối mặt t r í n h thành thì là một nghìn năm trăm vị khổ công nếu không phải không phải gia viên thủy tinh có nhân khẩu hạn chế hắn còn có thể lại chi ô mộ hơn nghìn người cầm đầu khổ công trên mặt món ăn những người khác cũng là thân hình gầy yếu nhìn xem rõ ràng chính là dinh dưỡng không đầy đủ t r í n h thành vung tay lên một đống lớn đặc t h ú nguyên liệu nấu ăn xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt nhất tinh cấp da đen nhuyễn trùng trung tâm nhị tinh cấp hát trùng giáp sát t a m tinh cấp nện sặc sỡ túi lưới môi khổng lồ hút máu d i ầ m á u thứ tinh cấp tinh hồng con g i ế t đ ộ c trâu r ắ n ba đầu mật rắn ngũ tinh cấp liệt phong bọ ngựa nóc cánh xe tăng đ ị a long lưới thịt một tuần này thời gian bên trong hắn chi ít đánh chết mấy ngàn con khác biệt tinh cấp dị thú góp nhặt đại lượng đặc thù nguyên liệu nấu ăn trong đó nhất nhị tinh cấp đặc thù nguyên liệu nấu ăn số lượng không nhiều nhưng là tứ tinh cấp ngũ tinh cấp nguyên liệu nấu ăn số lượng bởi vì thời gian nguyên nhân số lượng ngược lại là nhiều nhất trong đó tinh hồng con diết đ ộ c châu bỏ thêm bốn điểm nhanh nhẹn một điểm thể chất một điểm độc tố k h á n g tính hạn phục d ụ hai mươi quả rán ba đầu mật rắn thì là bỏ thêm bốn điểm tinh thần một điểm lực lượng một điểm độc tố k h á n g tính hạn phục d ụ hai mươi quả liệt phong bọ ngựa non cánh thì là bỏ thêm sáu điểm nhanh h ẹ hai điểm lực lượng lơ lửng năng lực một hạn phục vụ m ộ mươi cái xe tăng đ i ệ long lưới t h ì là bỏ thêm tám điểm thể chất lực lượng phòng ngự một hạn phục vụ m ộ mươi cái dựa vào như thế nhiều đặc t h ú nguyên liệu nấu ăn đủ để đem bọn này khổ công thuộc tính cơ sở ăn vào huấn luyện thành vì sư thiếu kỵ sĩ thuộc tính yêu cầu t r í n h thành muốn tổ kiến một cái cường đại sư thiếu kỵ sĩ đoàn những thức ăn này đều là cho các ngươi chuẩn bị tất cả mọi người dựa theo một hai ba tinh cấp trình tự đem những này đặc t h ú nguyên liệu nấu ăn ăn hết đặc t h ú nguyên liệu nấu ăn một đ á m khổ công hai mặt nhìn nhau làm hoang vu tinh cầu bên trên bất kể là địa vị vẫn là thực lực yếu nhất khổ công bọn hắn căn bản cũng không biết rõ đặc thù nguyên liệu nấu ăn là cái gì nhưng bọn hắn cũng không có cự tuyệt trịnh thành mệnh lệnh dù sao có đồ ăn ăn, đa t ạ chúa công đa t ạ chúa công hơn ngàn đạo tạp n h ạ p thanh â m vang lên đám người này lúc này xếp hàng đến nhận lấy đồ ăn bọn này khổ công tối thiểu có một ưu điểm đó chính là nhận lấy thức ăn thời điểm đội ngũ sắp xếp vô cùng trình tề cũng không có cái gì dối loạn đây là cái gì đồ ăn t ự a n h ư là côn trùng a bớt nói nhảm chúa công để chúng ta ăn liền mau ăn đi bụng của ta giống như có một dòng nước cấm đang lưu động ta cũng là ta lực lượng ta lực lượng tăng cường thật thần kỳ đồ ăn mau ăn mau ăn tiếng nghị luận không ngừng chuyển đến trinh thanh cũng là khé gật đầu hài lòng nhìn xem bọn này khổ công độ trung thành tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt rất nhanh liền đột phá chín mươi điểm đại quan chỉ cần binh chủng độ trung thành đạt tới chín mươi điểm như vậy bọn hắn liền đối với mình trung thành tuyệt đối không có khả năng phản bội t r í n h thành rất sớm đã phát hiện thấp tinh cấp binh chủng độ trung thành tăng lên rất nhanh chỉ cần dành cho bọn hắn đồ ăn chỗ ở cùng tôn trọng rất nhanh liền có thể thu được bọn họ trung thành ngược lại là những cái kêu cao tính cấp binh chủng ngươi nhất định phải hiện ra bản thân năng lực cùng thực lực cùng với đối bọn hắn sở đối ứng đãi ngộ bọn họ độ trung thành mới có thể tăng trưởng vì đó t r i n h t h à n h bỏ qua đem những này đặc t h ú nguyên liệu nấu ăn tặng cho những cái kia cao tinh cấp binh chủng dự định ngược lại bồi dưỡng lên những này nhất tinh cấp binh chủng đợi một thời gian chỉ cần có binh doanh kiến trúc tồn tại liền có thể nhanh chóng đem bọn này nhất tinh cấp binh chủng phát triển thành lục tinh cấp binh chủng mà lại đối với hắn cũng là trung thành tuyệt đối t h ể chết cũng đi theo thừa dịp bọn này khổ công phục d ụ n g đặc t h ú nguyên liệu nấu ăn thời điểm t r i n h t h à n h lần nữa lựa chọn đem lánh địa bên trong thiết h á p lô cốt cùng tường thành thăng cấp đến thứ sáu một khi thăng cấp kết thúc những này phòng thủ kiến trúc lực lượng sẽ tăng mạnh sau đó hắn thì là đi tới đại sành bên ngoài một tòa diện tích chừng hơn một trăm bình phương chỉnh thể hiện ra ngũ g i á c hình phía trên có khắc đặc thù đường vân cao kiến trúc lớn chậm dãi thành hình kiến trúc này do năm đạo cự thạch cấu thành bày biện ra ngũ g i á c hình dạng tại năm tòa hòn đá chính giữa thì phát họa lấy một tòa rõ ràng trận pháp đồ án năm tòa trên hòn đá hào hào phát họa lấy đặc thù đồ án một thanh tấm vẫn một thanh trường kiếm một bộ cung tên một thanh pháp trượng cùng với một khối nghiêng cất đặt đồng hồ cát đây là kỵ sĩ chiến sĩ xạ thủ pháp sư cuối cùng cái này đại biểu cho cái gì trịnh thanh kỳ quái nói đột nhiên nhớ lại xạ đẽo lời nói trần t r o nói thể chất lực lượng nhanh nhẹn tinh thần cùng với thần bí hệ anh hùng hắn đưa tay tiếp xúc tại anh hùng trên tế đàn trước mắt rất nhanh liền xuất hiện một đạo hư hảo trang giấy tên anh hùng tế đàn t h u ộ c tính đặc thù kiến trúc tinh cấp không n ă n g l ự c t một chiêu mộ anh hùng lục tinh cấp anh hùng cần tiêu hao một vạn đơn vị lục tinh cấp dị thú h ồ n phách ba trăm sáu mươi tám m ư ơ i nghìn hạn chiêu mộ m ộ ư ơ i người thất tinh cấp anh hùng cần tiêu hao một vạn đơn vị thất tinh cấp dị thú h ồ n phách không m ư ơ i nghìn hạn chiêu mộ năm người bắt tinh cấp anh hùng cần tiêu hao một vạn đơn vị bắt tinh cấp dị thú hôn phách không m ư ơ i nghìn hạn chiêu mộ ba người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 bây giờ dưới tay hắn đang cùng lục tinh cấp dị thú phi lôi long tác chiến hơn một giờ thời gian liền đã giết hơn ba trăm con phi lôi long nếu là dựa theo loại tình huống này chẳng phải là nói nhiều nhất hai ba ngày thời gian hắn liền có thể lần nữa chiêu mộ một vị anh hùng đơn vị đem so sánh với phổ thông binh chủng anh hùng đơn vị thực lực không thể nghi ngờ càng mạnh mời lựa chọn chiêu mộ loại hình lại một đường trang giấy xuất hiện ở trước mắt của hắn thể chất bên cạnh trọng thú kỵ sĩ phi long kỵ sĩ ba vương lực lượng chắc cùng chiến sĩ kình thiên l ư c sĩ song hổ đấu sĩ nhanh nhẹn bên cạnh cơ quan xạ thủ ma la sát thủ thân tiện chết、biệt. tinh thần bên cạnh cung đình ma đạo sĩ luyện sư dạo chơi phương sĩ phe thần bí không t r í n h t h a n h ánh mắt nhất động lục tinh cấp anh hùng chiêu mộ bất kể là thể chất bên cạnh vẫn là lực lượng chắc đều có năm đến mười vị dự bị anh hùng có thể chiêu mộ mỗi cái anh hùng tên bên cạnh còn có một cái giản dị trần d u n g cũng có giản dị anh hùng nói rõ mà phe thần bí lại một cái cũng không có h á n vội vàng nhìn về thất tinh cấp anh hùng chiêu mộ cột quả nhiên thất tinh cấp anh hùng chiêu mộ tứ đ ạ i thuộc tính cơ sở bên cạnh chiêu mộ anh hùng nhân số cũng có số người hoặc lấy hơn mười người bắt tinh cấp đồng dạng chỉ có đến cựu tinh cấp mỗi cái tứ đại thuộc tính cơ sở bên cạnh anh hùng chỉ có một người mà phe thần bí lại là xuất hiện hai người sa mạc y m ạ n thương khung tiên tri nói cách khác hai vị này anh hùng tinh cấp cao đến cựu tinh muốn chi ê u mộ anh hùng liền phải sưu tập đủ nhiều dị thú h ồ n phách ít nhất cũng phải một vạn con dị thú h ồ n phách a trinh thành ánh mắt nhất động hạng đại anh hùng tế đàn thuộc tính nói rõ phía dưới c ù n g nhất lại phát hiện một cái khác công năng công năng bốn anh hùng chuyển chức dưới chướng phổ thông binh chủng đơn vị bởi vì các loại nguyên nhân tại đột phá bản thân thuộc tính thực lực và cảnh giới hạn chế về sau có thể do bản tế đàn tiêu hao dị thú hôn phách chuyển chức trở thành anh hùng đơn vị thu hoạch được anh hùng mua bản đồng thời giải trừ bản thân g e n phong tỏa đạt tới đẳng cấp tối cao hạn mức cao nhất tiêu hao dị thú hôn phách thấp nhất năm đơn vị tối cao vô thượng h ạ n h ì n thấy năng lực này t r ì n h thành ánh mắt lần nữa sáng lên có thể đem phổ thông binh chủng chuyển chức làm anh hùng đơn vị mà lại chuyển chức lời nói chỉ cần tiêu hao năm đơn vị cái này đem so sánh với chiêu mộ anh hùng càng có lời a chính thành bắt đầu suy tư dưới trướng của ta sở hữu binh chủng nhất là trương tam ngưu kim đào dương hầu nhi mấy cái kia đội trưởng cấp bậm binh chủng thực lực sớm đã đột phá thông thường b ì n h chủng đạt tới chuyển chức điều kiện hiện tại thiếu hụt vẫn là dị thú h ồ n phách mà lại chủ yếu nhất là mấy cái này người đối với ta độ trung thành sớm đã đạt tới một trăm điểm thể chết cũng đi theo chắc là sẽ không tiết lộ ta bất luận cái gì bí mật chiêu mộ cái khác anh hùng lời nói còn phải bồi dưỡng độ trung thành tính không ra a trừ phi hắn ánh mắt nhất động nói chiêu mộ cựu tinh cấp anh hùng sáu giờ thoáng một cái đã qua chủ thành đại sành đằng sau liên tiếp dừng dậm đất chống bên trong một tòa vật khổng lồ tọa lạc mà lên sư thiếu lồng cao đến khoảng trăm mét ngoại vi là hai tòa cao đến trụ lớn phía trên khắc họa lấy từng đầu giữ tận vạn phần sư thiếu mình sư tử đầu hưng sườn sinh hai cánh răng nhọn miệng sắc hung á c phi thường đây chỉ là thông thường sư thiếu a nghe nói một chút cao tinh cấp chủng loại sư thiếu sẽ còn có được trưởng khống nguyên tố lực lượng lấy sư thiếu kỵ sĩ tổ kiến thành sư thiếu kỵ sĩ đoàn thậm chí có thể chúa công dương hầu nhi thanh â m vang lên hắn bước nhanh đi tới trịnh thành bên cạnh nói b á i kiến chúa công cả nhà bên trong vườn ba trăm năm mươi vị cự ứng xạ thủ toàn bộ tập hợp mời ngại chỉ thị trịnh thành nhìn xem đầy người b i u hãn khí tức c ô n trường cùng bên h ô n còn mang theo trường đao dương hầu nhi khe gật đầu dương hầu nhi cũng coi là hắn chiêu mộ binh chủng n g u y ớ n lão lấy thần xạ thủ nghề nghiệp trở thành cự ương xạ thủ thực lực tăng v ọ n bây giờ càng làm muốn trở thành sư thiếu kỵ sĩ thực lực có thể cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy dương hầu nhi mỗi lần năm mươi người theo thứ tự tiến vào sư thiếu lồng bên trong tiến hành huấn luyện chuyển chức trở thành sư thiếu kỵ sĩ vâng chúa công dương hầu nhi cung kính nói sau đó hắn lại hỏi đ ú n g chúa công chúng ta chuyên trách trở thành sư thiếu kỵ sĩ về sau nhưng này cự ương làm sao bây giờ cự ương chính thành xứng sở hắn vẫn thật không nghĩ tới qua loại vấn đề này cự ương xạ thủ cự ứng dù sao cũng là tiêu hao sinh mệnh thủy tinh chiêu mộ ra tới cũng không thể thả bọn chúng đi bất quá rất nhanh hắn thì có chủ ý nói ta tân tấn chiêu mộ đi ra một nhóm c ổ công thuộc tính đầy đủ người chuyển chức trở thành sư thiếu kỵ sĩ một chút thuộc tính không đủ liền để bọn hắn cùng cự ương tiếp xúc t ậ n lực trở thành cự ương kỵ sĩ về sau bọn hắn có thể đảm nhiệm tin sứ lính liên lạc c h ứ c vị dương hầu nhi thần sắc cũng là k h ẽ động cung kính nói vâng chúa công ầm ầm ầm ầm đột nhiên nơi xa chuyển đến một trận kịch liệt tiếng oanh minh đại đ i ệ bắt đầu chấn động t í n cả trịnh thành bọn hắn vị trí cũng bắt đầu chấn động chính thành lời thề. cờ đi tới h tháng Trinh Thánh ề t đi trên tường thành phóng tầm mắt nhìn về nơi xa phương xa cuối cùng x ư ơ n g đen trước đại điệu l a n lộn từng đầu khổng lồ phảng phất như cự hình con run bình thường sinh vật ngay tại tiến lên bọn chúng khổng lồ cồng kềnh thân thể ở trong bùn đất không ngừng v ặ n mẹo lên ở đầu phía trước thì là một cái cự đại lại mọc ra sắc bén răng nanh lớn ngăn cản tại bọn chúng trước người cự thạch đại địa đều bị nhẹ nhõm cắn nát thật nhanh đi vào xa trùng xa đ é o lệ bóng người vội vã chạy tới chúa công đó chính là đột phá chúng ta sa mạc thương lan phòng tuyến xa trùng bọn chúng có thể nhẹ nhõm tiến vào dưới sa mạc dưới đất đào hàng từ chúng ta hậu phương nhẹ nhõm lao ra giờ phút này trên mặt của nàng rõ ràng còn mang theo kinh hoàng chi ý phản phất nhớ ra cái gì đó làm nàng khắc cốt mình tâm sự t ỉ n h t r í n h t h a n h an ủi là nói xa béo lệ không cần lo lắng nơi này là vùng núi bọn hắn rất khó chui vào dưới mặt đất đi là là nha tại trịnh thành c h ấ n an bên dưới sa đéo lệ thần sắc rốt cuộc ổn định lại mà trịnh thành vậy lợi dụng trung ương g i a đ à sinh mệnh giám sát thuật lấy được s a trùng cụ thể tin tức tên s a trùng chủng, chủng tộc dị thú dị hình chủng tộc mô bản phổ thông binh chủng tinh cấp lục tinh cấp đẳng cấp lờ vờ s á chiều cao 7 8 0 cm thể trọng 8 4 5 0 kg thể chất 265 lực lượng 12 nhanh nhẹn h a tinh thần 19 kỹ năng hoa cát n u ố t ăn đào đất nói rõ dị hình chủng tộc bên trong am hiểu nhất đào đất dị thú bọn chúng có thể thông qua miệng lớn đem đại địa cắn át nước ăn tiếp theo tại rất ngắn thời gian bên trong tại mặt đất đào ra một cái có thể cung cấp thông hành thông đạo、đào、đất à o đ trình thành ánh mắt lòe lên nói nguy rồi lô cốt gặp nạn gia viên của h ắ n phòng tuyến có ba đạo đạo thứ nhất chính là trải rộng tại gia viên xung quanh lô cốt mấy trăm tòa lô cốt đem toàn bộ gia viên vờn quanh ở trong đó do thiết giáp võ tốt thủ vệ bất luận cái gì dị hình trùng tộc muốn từ mặt đất tiến công gia viên lời nói đều sẽ bị lô cốt bên trong thiết giáp võ tốt công kích mà dị thú đâu lại công kích không đến lô cốt bên trong thiết giáp võ tốt đạo thứ hai phương hướng thì là gia viên xung quanh tiến tháp lv sáu tiến tháp cao đến hai mươi m trên có mười lăm khung sàn nỏ hai mươi vị binh sĩ đóng giữ một nháy mắt liền có thể bắn ra hàng trăm cây sắc bén tên nỏ phổ thông dị thú căn bản là không có cách ngăn cản đến như đạo thứ ba thì là gia viên tưởng thành rồi đây cũng là bảo hộ gia viên sau cùng kiến trúc dưới tình huống bình thường phổ thông dị thú tại trải qua đạo thứ nhất phòng tuyến lô cốt thời điểm cũng sẽ bị lô cốt bên trong thiết giáp võ tốt công kích tổn thất nặng nề mà bây giờ lô cốt nhóm đối mặt lại là am hiệu đạo đất sa trùng quả nhiên sa trùng vừa mới bị lô cốt bên trong thiết giáp võ tốt nhóm công kích thời điểm liền lớn tiếng gào t é t mở ra cự hình lượng lớn nương tựa theo răng nanh sắc bén đối đại địa liền hung h ă n g cắn đi lên một tiếng ầm vang cứng rắn đại địa thế mà bị cắn đi ra từng đạo hết sức rõ ràng k h e hở lô cốt bắt đầu rung động dữ dội lên b ù i mù tư tán có mấy cái kẻ xui x ẻ o còn bị rơi xuống c ự thạch đập chúng mười phần chật vật trên trăm con sa trùng chen tại chật hẹp trong vùng núi không ngừng cắn xé cùng đụng chạm lấy đem phía trước nhất mấy cái lô cốt toàn bộ phá hủy đến như dấu ở lô cốt bên trong một nhóm thiết giáp võ tốt vậy tất cả đều chết t r ư ợ đại nhân bà cờ bóng người vậy cấp tốc chạy tới có cần hay không chúng ta đi tri viện lô cốt chỉ cần không dùng trinh thanh lắc đầu nói. ta tin tưởng ta bà i Cái、gì? Cái n n h sĩ. gì? y Bà cờ đoàn đóng là trưởng, nhiệm ngươi quan tháp giữ vụ của sắc á đánh pháp. Cái t giết giữa không trùng phi lôi long. Trên mặt đất trùng, ta tự đến không long. biện pháp. Cái này. phi giữa lôi xa có cờ Bà s mặt hơi đổi hắn rõ ràng nghe được trịnh thành trong giọng nói không vui hắn đây là đang làm cái gì thay chúa công làm quyết đoán sao hắn vội và nói g n vâng đại nhân bà cờ không đành lòng quay người rời đi hắn thấy trịnh thành đã chuẩn bị dự định từ bỏ tiền tuyến lô cốt bên trong binh sĩ rồi điều này cũng không gì đáng trách dù sao cũng là đối mặt lục tinh cấp dị thú trận tuyến nhất cuối cùng sa trùng sung phong trên nửa đường đột nhiên từ lô cốt bên trong chui ra ngoài một nhóm lớn người mặc màu đen hắc giáp binh sĩ bọn hắn tay cầm kiếm, gầm thét hướng phía bọn này sa trùng sung tới đối mặt s a trùng mở ra miệng lớn điên cuồng t a n xé nay quân binh sĩ、si、t h ế m à từng cái tất cả đều từ dưới đất mẻ lên lập tức nhảy ra cao mười mấy mét tại tránh thoát s a trùng miệng lớn tập kích đồng thời hào hào rơi vào s a trùng trên lưng trên đầu còn có trên cổ trong tay cự kiếm không chút do dự hướng phía những này s a trùng đầu cổ chém tới sắc bén tinh cương trường kiếm lúc này ở nơi này bởi s a trùng trên thân lưu lại từng cái vết thương sâu tới xương s a trùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng chuyển đến vô cùng rõ ràng cùng thế thảm bọn chúng khổng lồ thân hình tại công kích thời điểm đúng là không có gì bất lợi răng n a n sắc bén thậm chí ngay cả nhưng lúc này ở đối mặt thân cao không đủ hai mét tại bọn chúng trước người càng giống là một cái tiểu hái từ thiết giáp võ tốt thời điểm bọn chúng cũng không có cái gì tốt biện pháp triệt để giết chết bọn hắn mỗi khi bọn chúng mở ra miệng lớn muốn đem trước mắt đáng chết này tiểu côn trùng cùng cự thạch cùng nhau cắn nát thời điểm bọn hắn luôn có thể mười phần dễ dàng né tránh trở tay liền đâm bản thân một đau sa trùng thể chất viễn siêu bọn này thiết giáp võ tốt nhưng là lực lượng nhanh nhẹn lại lớn lớn yếu tại thiết giáp võ tốt cũng tạo thành một loại khác tình huống thiết giáp võ tốt có thể dựa vào tốc độ công kích được hình thể khổng lồ, cổng kênh sa trùng mà sa trùng nhưng không có biện pháp công kích được bọn hắn. cứ như vậy tại thiết giáp võ tốt nhóm liều mạng công kích đến từng đầu xa trùng bị chém giết thân thể cao lớn lưu tại bên ngoài sân cốc lại thành công ngăn trở sau lưng càng nhiều thiết giáp võ tốt càng nhiều thiết giáp võ tốt từ lô cốt bên trong vật ra thân ảnh của bọn h ắ n hóa thân thành thích khách hóa thân thành c u n g tiến thủ tại xa trùng trong đám c h ầ n trọc chuyển rời tùy ý huy động vũ khí không ngừng chém giết lấy bọn này xa trùng Giết! Các vinh đệ. Giết ta. Vì chỗ công! Giết vinh ta! thú! Các chỗ sạch Vì bọn này đệ! dị đem mấy trăm con s a trùng một mực ngăn cản ở bên ngoài thung lũng sao làm sao có thể trên tường thành bà cờ vậy phát hiện loại tình huống này bị hụ trực tiếp h á to miệng anh anh hùng lớn chúa công dưới trướng có nhiều như vậy vì anh hùng khẩn trương bà cờ liên s ư n g hô cũng thay đổi sa đéo lệ tự hào nói ai nói bọn hắn là anh hùng bọn hắn chỉ là thông thường ngũ tinh cấp binh t r ù n g a làm sao có thể bà cờ chỉ vào nơi xa hơn sáu trăm cái trên nhảy dưới tránh giết lục tinh cấp dị thú xa trùng hay cùng mổ heo giết cho một dạng t i ế t giáp võ tốt run g i ọ nói loại lực lượng này loại này nhảy vật lực còn có tốc độ chỉ có hoang vu thế giới đại kiếm sư cấp bậc cường giả mới có thể làm đến a l i ê n xem như anh hùng cũng muốn là lờ vờ sáu mươi lục tinh cấp chức nghiệp giả mới có thể làm đến không đúng bọn hắn làm sao không dùng kỹ năng đấu khí đâu đấu k h í đâu làm sao liên đấu khí xa y cũng không có sa b é o lệ l i ế t hắn một cái nói ta đều nói A, những người này chỉ là thông thường thiết giáp võ tốt căn bản cũng không phải là anh hùng ở đâu ra kỹ năng chớ nói chi là c h ọ c giận b ạ cờ vẫn còn có chút không tin cái này sao có thể thuần túy lực lượng cùng tốc độ đây chính là chúa công năng lực sa đéo lệ chắp tay trước ngực mắt hiện hoa đ ả o nói chúa công năng lực có thể tước đoạt dị thú lực lượng tiếp theo chuyển tiếp cho chúng ta chỉ cần có chúa công tồn tại đừng nói đảo cả xa liền xem như toàn bộ hoang vu tinh cầu thậm chí là dị hình t r ù n g tộc thế giới đều sẽ bị chúng ta chinh phục cái gì bà cỡ toàn thân run lên tước đoạt dị thú lực lượng chuyển tiếp cho chúng ta hắn tâm tư bắt đầu kịch liệt rằng co hắn không thể tin được chuyện này nhưng là nơi xa đang cùng lục tinh cấp dị thú chém giết thiết giáp võ tốc n ó m cũng không nghi ngờ tại chứng minh một sự kiện sự thật sa đéo lệ điện hạ nói tới chính là sự thật đây chính là sa trùng a tại hoang vu thế giới bọn hắn nhân loại thành phố mấy đạo phòng tuyến cũng bị loại dị thú này nhẹ nhõm công phá dù sao sa trùng có thể chui vào lòng đất bốn năm mươi mét khoảng cách sau đó đột nhiên từ nhân loại sau lưng phát động tập kích loại này đột nhiên tập kích nhân loại phương hướng căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn cản chỉ có những cái k i a tu hành đấu khí cường giả hoặc là anh hùng tài năng tại giã ngoại giết chết những n à y sa trùng không nghĩ tới tại đảo c à sa hắn lại trơ mắt nhìn đã từng chu diện bọn hắn hoang vu tinh cầu nhân loại mấy chục vạn sa trùng bị những n à y thông thường ngũ tinh cấp binh c h ủ n h ẹ nhõm chép giết loại trang diện này tại đủ để phá vỡ hắn còn có v ừ a mới xạ đéo lệ điện hạ một thân một mình thi t r i ể n ra cường đại ma pháp hỏa hệ phong hệ tổ hợp ma pháp uy lực tại xạ đéo lệ điện hạ trong tay đ ặ t tới không có gì sánh kịp cao độ thế mà có thể lập tức đem lên trăm đầu phi lôi long bao phủ ở bên trong bất kể là ma pháp phạm vi vẫn là ma pháp uy lực thậm chí đã vượt qua ma đạo sư phải biết xạ đéo lệ điện hạ thức tỉnh lực lượng trở thành anh hùng vẫn chưa tới thời gian một năm a loại lực lượng này thật sự là quá kinh khủng làm tinh nhân loại g á n g lâm đến đảo cá xạ đều là phụ trợ anh hùng bọn hắn xưng là chức nghiệp giả bà cỡ tâm đạo chiêu mộ ta đến đây trịnh thành đại nhân có thể tước đoạt dị thú lực lượng chuyển tiếp cho chúng ta cho dù là người bình thường cũng có thể tiếp nhận chẳng lẽ nói hắn chính là chân chính chúa cứu thế nhưng hắn ngữ khí lại có chút do dự làm tinh nhân loại có trịnh thành đại nhân loại nhân vật này làm sao không nghe nói bọn họ người bình thường hắn lắc đầu trong lòng đột nhiên nô ra một cái khác ý nghĩ bất kể như thế nào trịnh thành đại nhân là đáng giá ta theo đuổi chỗ công bất kể là vì ta vẫn là vì toàn bộ hoang vu tinh cầu nhân loại tâm tùy ý đến hắn lại không có bất luận cái gì do dự bước nhanh đi đến trịnh thành trước người cùng kính nửa quỳ x u n dưới tôn kính tiên tuyển giả trịnh thành đại nhân mời tiếp nhận ta bà cờ rô l e n nhất chân thành trung thành ngô nguyện ý trở thành ngài trong tay kiếm trở thành ngài tôi tớ trở thành ngài tuấn mã vì ngài dọn sạch sở hữu chứng lại lấy ngô bà cờ rô l e n chi danh trịnh thành kỳ phải nói ngươi đây là sa đ é o lệ vội vàng lôi kéo trịnh thành tay nào nói đây là hoang vu l ờ i thế a chúng ta hoang vu thế giới cao quý nhất l ờ i thế bất kỳ người nào đều không thể phản bội chúa công ma pháp sư bà cờ rô l e n toàn tâm toàn ý đầu nhậm ngài dù là ngài hiện tại để hắn đi chết hắn cũng không có bất cứ chút do dự nào trịnh thành ánh mắt lỡ lên đột nhiên cảm thấy được bà cờ rô lên độ i trung thành tại thời khắc này trực tiếp đạt tới mát trị số một trăm điểm thế sống chết hiệu chung chương hai trăm ba mươi hai chuyển chức sư thiếu kỵ sĩ n ỗ nhiên giải phẫu thuật chương hai trăm ba mươi hai chuyển chức sư thiếu kỵ sĩ n ỗ nhiên giải phẫu thuật hai nghìn hai mươi ba tháng một mươi hai năm t r ă i n h hai trình thành ánh mắt lóe lên đưa tay hư lỡ nói ta tiếp nhận ngươi hiệu chung đa t ạ chúa công được rồi tự do công kích đi trình t h a n h phân p h ò nói tất cả mọi người mặt ngăn cản dị tộc tầng tầng n ù i lại đồng thời đem dị thú thi thể tất cả đều siêu tập trở về vâng c h giờ phút i này hắn vừa mới chiêu mộ ra tới kiếm thuẫn vệ sĩ trọng giáp thiết kỵ vậy bước lên từng thành bắt đầu ngăn cản dị thú trọng giáp thiết kỵ chính là kỵ binh hạng nặng đang tiếp tại đối mặt thú triều lúc trên cơ bản đều có đi không về lúc này để hắn lâm thời chuyển chức làm cung tiến thủ cũng vẫn là có chút tác dụng nơi xa trong khói đen lại là một đoàn s a trùng bọc da trương tam ngưu kim nao trân trọng mấy người cũng rốt cục nhịn không được bắt đầu xuất hiện thương vong tại trịnh t h à n h mệnh lệ n h dưới bọn hắn dựa vào sau lưng lô cốt tầng tầng lui lại không ngừng ngăn cản mà bị bọn hắn giết chết s a trùng phi lôi long thi thể cũng không ngừng bị trở về ra viên đầu tiên những ngày s a trùng phi lôi long thi thể đầu tiên sẽ bị đưa đến viên kia được từ đạo phóng xạ dị thú trứng phía dưới nhất là hấp thu hắn làm tinh huyết trong cơ thể đáng nhắc tới chính là trải qua mấy ngày nay mấy ngàn con dị thú máu tươi đổ thời k h ắ c này dị thú chứng chỉnh thể bày biện r a đỏ bừng sắc giống như một khoả to lớn kim cương bình thường tại đổ vào xong dị thú chứng về sau đạo thứ hai chính là do trịnh thành tự mình độc thủ giải phẫu mấy ngàn con khác biệt dị thú liên tiếp giải phẫu phía dưới khiến cho hắn ngẫu nhiên giải phẫu thuật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt lúc này độ thuần t h ụ đã đạt đến bảy năm trăm n ó i cách khác chỉ ít có mấy ngàn con dị thú chết ở trịnh thành trên tay hoặc là nói dưới trường hắn binh sĩ trên tay lập tức liền sẽ đạt tới lv sáu đến lúc đó liền sẽ thu hoạch được mới đặc tính còn có cấp bậc của hắn lúc này cũng đạt tới lv hai mươi tám kém một chút liền có thể đạt tới lv hai mươi chín thu hoạch được mới nhất phá giai nhiệm vụ chờ hoàn thành nhiệm vụ về sau hắn lại có thể học tập hai đạo mới biến dị kỹ năng khoảng thời gian này đến trịnh thành đều ở đây giải phẫu dị thú cùng thăng cấp gia viên vì đó cũng không có tự mình đi đánh rết dị thú cho nên cấp bậc của hắn tăng lên cũng không có trong tưởng tượng nhanh như vậy thời khắc này trịnh thành bên người đã trồng lên mấy chục con phi lôi long cùng xa trùng thi thể trịnh thành thao lấy vân tiêu kiếm đối trong đó một con phi lôi long liền chém xuống kỹ năng thi triển thành công n g ư ơ i thu được đặc t h ú nguyên liệu nấu ăn phi lôi long sừng rồng n g ư ơ i thu được phi lôi long r na phân tử n g ư ơ i kích hoạt rồi phi lôi long r na đồ phổ đặc t h ú nguyên liệu nấu ăn phi lôi long sừng rồng phẩm chất lục tinh hiệu quả dùng ăn sau có thể vĩnh viễn gia tăng bốn điểm lực lượng ba điểm nhanh nhẹn hạn phục dụng một mươi năm quả lơ lửng năng lực một nói rõ phi lôi long sừng rồng có thể trực tiếp ăn hơn nữa còn có nhất định dược dụng giá trị dược dụng giá trị lần thứ nhất xuất hiện hiệu quả đặc biệt chẳng lẽ còn có thể dùng để lợi dược trình thành kỳ quái nhìn xem trên tay sừng rồng đại khái dài mười lăm cm bên dưới thô bên trên mảnh mặt ngoài còn có chút thô giáp có một vòng vòng vân xoắn úp chạm vòng tròn vờn quanh tại sừng rồng bên trên cái đồ chơi này làm sao nhìn có chút quen mắt cái này đã coi như là cao tinh cấp đặc thù nguyên liệu nấu ăn không thể cứ như vậy trực tiếp cho binh chủng ăn có thể dùng tới làm thành ban thưởng ban thưởng cho có công người trình thành trong lòng nghĩ đến giai đoạn trước tăng cường dưới trướng binh sĩ thực lực kia là không có cách nào bằng không mà nói đơn thuần bằng vào một đống khổ công đao tho thủ làm sao có thể ngăn cản được dị thú đại quân chờ tất cả mọi người thực lực tăng lên về sau cao tinh cấp đặc thù nguyên liệu nấu ăn liền không thể như thế lãng phí có thể làm thành ban thưởng phẩm phân phát cho c o công người hoặc là cho gia viên làm gia cống h i ế n người như vậy mới có thể nhắc đến bọn họ tính tích cực càng là tổ kiến một cái hoàn chỉnh ban thưởng hệ thống khiến cho gia viên bên trong đám binh sĩ càng thêm đoàn kết cùng cạnh tranh tốt cạnh tranh đây đối với hắn tôi nói không thể nghi ngờ là có có ích còn có phi lôi long sừng rồng có dược dụng giá trị có thể lưu lại một bộ phận nhìn xem có thể hay không để cho dược sư luyện chế ra một chút đặc thù đạn dược đem phi lôi long sừng rồng thu vào chính thành tiếp tục bắt đầu giải phẫu kỹ năng thi triển thành công người thu được đặc thù nguyên liệu nấu ăn sa trùng t r ứ n g trùng n g ư ơ i thu được sa trùng rna phân tử n g ư ơ i kích hoạt rồi sa trùng rna đồ phổ đặc thù nguyên liệu nấu ăn sa trùng t r ứ n g trùng phẩm chất lục tinh hiệu quả dùng ăn sau có thể vĩnh viễn gia tăng tám điểm thể chất một điểm tinh thần hạn phục dụng m ộ ư ơ i năm quả t h ổ nguyên tố kháng tính một nói rõ sa trùng t r ứ n g trùng chỉ có giống cái sa trùng mới có thể giải mổ ra tới đặc thù nguyên liệu nấu ăn số lượng m ộ ư ơ i phần thưa thớt giống cái sa trùng mới có thể giải mổ đi ra không trình thành ngữ khí có chút kỳ quái vẫn là đem thu vào sau đó hắn bắt đầu cái này đến cái khác giải phẫu lên mà bị hắn đã giải phẫu dị thú thi thể sẽ bị những binh lính khác vận chuyển đến nơi đến trốn vườn thủy tinh trước để ra viên thủy tinh hấp thu tiếp theo chuyển hóa thành sinh mệnh thủy tinh không gian thủy tinh các loại quý hiếm tài nguyên sau mấy tiếng trịnh thành đã giải phẫu mấy trăm con phi lôi long cùng s a trùng thi thể mà lúc này mấy đạo thân ảnh khổng lồ từ trên trời giang xuống rơi xuống trịnh thành trước người thuộc hạ dương hầu nhi lý du kích gặp qua chúa công trong đó hai đạo nhân ảnh bước đầu tiên nửa quy tại trịnh thành trước người n g a khí vô cùng cung kính ở tại bọn hắn hai người sau lưng còn núp lấy hai con cao khoảng chừng hai m dài khoảng bốn m dương cánh chừng năm m sư thiếu cái này sư thiếu chỉnh thể bậy biện ra màu vàng kim mình sư tử đầu ứng trên thân mọc đầy màu vàng nhạt l ô n g vũ nhìn qua vô cùng thần tuấn ánh mắt sắp bén đầu ưng khôi nô ưng miệng cũng là hết sức sắp bén tứ chi mạnh mẽ hữu lực sư trào sắp bén lóe ra lạnh như băng hàn mang mà lại cái đuôi của nó vậy mười phần t r ắ n g kiện dài gần hai mét rõ ràng cũng là một thanh vũ khí đứng lên đi trình thành có chút tay vị hai người cung k í n h đứng dậy dương hầu nhi nhị tinh binh chủng cung tiết thủ lý du kích tam tinh binh chủng thần xạ thủ bây giờ tất cả đều chuyển chức làm cường đại sư thiếu kỹ sĩ thực lực tăng vọt mấy chục lần chúa、công. Dương Hầu Nhi dẫn dù dị sư ước người, hơn Nhi nói, chúng ta đã chuyển chừng đồng còn chuyển Không công mệnh lệnh, ngài Trinh Thánh nói, long cũng hành gì gia Hầu chức thiếu khác chức. chúa chỉ thị. Nói, phi lôi long dù sao cũng là phi đầu liêu cái tại biết mời lôi đã có có thú, ta một trăm sao làm là sĩ, kỵ vâng i tiễn người liền hiệp tiễn giết phi lôi ê n xung quanh còn thăng đánh những này long. chưa tháp tháp trợ mặt đất các cấp, v chúa công mặt khác t r í n h thành lại gọi lại lý du kích nói lý du kích người đi an bài ta vừa mới chiêu mộ ra tới khổ công đưa vào sư thiếu lồng n ố t tiến hành chuyển chức thuộc tính cơ sở không đủ liền đi cùng cự ương xạ thủ tọa kỵ cự ương tiếp xúc tranh thủ để cho trở thành cự ương kỵ sĩ vâng chúa công hai người hào hào cáo tử rất nhanh ra viên nội bộ liền có hơn một trăm con sư thiếu kỵ sĩ phóng lên tận trời bọn hắn phát ra liên tiếp trói hai tiếng quái thiếu ở trên lưng kỵ sĩ rụt r ã hướng phía xa xa phi lôi long phát động tập kích tại khoảng cách phi lôi long còn có hơn trăm mét khoảng cách lúc những ngày sư thiếu kỵ sĩ liền hào hào rút ra sau lưng cây lao hung hăng đâm ra ngoài cây lao từ trên số dưới mượn nhờ quán tính lực lượng hung hăng xông vào phi lôi long bầy ở trong lúc này liền đem hai mươi ba mươi con phi lôi long kích thương hoặc là đánh giết chật vật từ giữa không trung rơi xuống sau đó bọn hắn lần nữa rút ra thứ hai chi cây lao lập lại chiêu cũ tiếp tục tiến công cứ như vậy liên tiếp ba lần cây lao bắn ra công kích về sau bọn này sư thiếu kỵ sĩ lần nữa rút ra bọn hắn trang bị vũ khí chính long thương dài khoảng bốn mét long thương thích hợp nhất không trung bắn gọn tại sư thiếu không trung sung phong bên dưới hơn một trăm con sắc bén long thương biến thành từng đạo rừng sắt thép từ trên trời gián xuống lúc này liền đem phi lôi long trận hình cho kéo ra một cái lỗ hồng lớn trên bầu trời có sư thiếu kỵ sĩ đại chiến phi lôi long đại địa bên trên. mấy trăm tòa t i ễ n thắp không ngừng bắn ra nọ thường đem từng cái phi lôi long thân thể xuyên thấu tùy ý tàn sát trừ cái đó ra còn có hơn sáu trăm đạo thân khoác màu đen áo giáp thiết giáp v õ tốt lấy thân thể máu thịt ngăn cản xa trùng xung phong toàn bộ gia viên bên ngoài cơ hội chuyển biến làm chiến trường tối say thịt sắc trời ưu ám trên chiến trường dị thú số lượng vẫn như cũ không gặp giảm bớt ma trung tam ngưu kim nao trần trọng dương hầu nhi lý du kích chờ dẫn đầu cùng dị thú chém giết các binh sĩ sớm đã mọi m ệ n không chịu nổi bà cơ sa đeo lệ đám người tinh thần cũng đã tiêu hao nghiêm trọng đến như cái khắc bốn mươi chín vị ma pháp sư cũng là m có mấy người thậm chí lâm vào hôn mê ngay tại tất cả mọi người sĩ khí giảm nhiều thời điểm gia viên hậu phương đột nhiên xuất hiện hơn ngàn đạo to lớn thân ảnh màu đen h u n g tận hướng phía gia viên bên ngoài dị thú vào tới sư thiếu kỵ sĩ t r í n h thành chiêu mộ ra tới kia hơn một ngàn tên khổ c ô n g rốt cục thành công chuyển chức trở thành sư thiếu kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn khả năng không đủ nhưng đơn thuần bằng vào số lượng cùng thực lực bản thân cũng có thể cùng bọn này dị thú đánh cái lực lượng ngang nhau mà ở loại này sinh tử chém giết trong hoàn cảnh kinh nghiệm chiến đấu càng là không ngừng tăng vọn cũng có thể nhân cơ hội này rời khỏi trận tuyến tiến hành ngắn ngủi chỉnh sửa chúa công bà cờ không để ý tự thân ra rời nhanh chóng tìm được trịnh thành nói không thích hợp lần này thu hút t i ề u không thích hợp trịnh thành kỳ quái nói là lạ ở chỗ nào rồi tiếp tục thời gian bà cờ cắn răng nói dưới tình huống bình thường đ ả o c ả xạ dị thú tiến công tiếp tục thời gian bình thường là năm canh giờ mà chúng ta c h ỉ ít đã chém giết bảy canh giờ rồi tuyệt đối có chúng ta không biết tình huống như thế nào xảy ra mới khiến như thế nhiều dị thú liệu mạng tập kích chúng ta trinh thành hỏi ý của ngươi là xương đen bên trong dị thú có cái gì bí mật phải bà cờ nói nếu như không điều tra rõ loại chuyện như vậy lời nói chúng ta liền sẽ đụng phải dị thú vĩnh viễn không ngừng nghỉ tiến công coi như không có bị giết mệt mỏi cũng sẽ đem chúng ta mệt chết s ư ơ n g đen sao trình t h a n h ánh mắt lóe lên loại tình huống này hắn đã sớm phát giác bất quá hắn một mực tại giải phẫu dị thú thi thể tăng cường dưới trướng thực lực chính yếu nhất trên mặt đất hắn cũng là lần thứ nhất tiến vào đảo c ạ s ạ đối với đảo c ạ s ạ tình huống cụ thể cũng không phải là rất rõ ràng đã bà cờ nói loại tình huống này có vấn đề như vậy trung ương gia đa sinh mệnh giám sát thuật lúc này kích hoạt hướng phía xa xa xương đen lan tràn mà đi dâm dạp chẳng trịt điểm sáng bên trong ngoài sơn cốc một nơi trên núi cao một đạo nhan sắc càng phát ra màu đỏ tươi điểm sáng chính lõe ra tia sáng yêu dị Kia không kích Gián Gián phiêu giữa tại anh hùng, 233, anh 233, anh sau của đang nhanh là lưng lấy Dị Dị d hình hình hùng, chương hùng Chương hùng tháng Sương đen chỗ sâu. Một thân ảnh chính phiêu phủ ở giữa không trùng, tại sau lưng của hắn, hộ như trong suốt cánh đang nhanh trong kích động lấy đầu hắn hẹp trùng trùng trùng rắn trùng rắn năm Sương đen trùng, còn sòng trong trong động tộc tộc tộc mật tộc mật trốt Một một suốt có cơ đầu đầu đầu sâu ở thay vào đó thì là cơ hồ chiếm hơn nửa cái đầu hướng ngoại đột xuất màu đen mắc ép thân thể công kềnh trình thể hiện ra màu vắn g đất sau lưng còn có một khối lớn trùng túi hạ thân thì là sinh trưởng một cây sơ sơ r ỗ i r a bén nhọn m ọ c gai ảm đạm vô quang không có bất kỳ cái gì quan mang nhưng nếu là có người tiếp cận hắn thế tất có thể nghe được một cỗ cực kỳ ngọt ngào mùi tràn ngập ở hắn bên người Toàn thế mà có thể kiên trì thời chút thuộc than loại này mà nhân viên, kiên gian như、vậy. Khang khang quen vậy. chưa lâu lại gia có có còn có cơ sư thiếu nhân loại binh sĩ thực lực làm sao mạnh như vậy hơn ngàn vị nhân tộc anh hùng tuyệt đối không có khả năng đến cùng chuyện gì xảy ra to lớn mắt kép bên trong l í t nha l í t nhít thật nhỏ con ngươi thật nhanh lóe ra q u a n mang nhìn chòng chọc vào nơi xa tòa kia ra viên chỗ xấu nhất nhân loại anh hùng không đúng là mẫu thần cảm thấy được cổ khí tức kia là ở cổ khí tức kia ảnh hưởng dưới tòa này ra viên nhân loại thực lực mới có thể trở nên mạnh như vậy lạc lạc lạc, lạc ha ha hãy lệ cùng mẹ sờ hai cái phế vật lựa chọn phương hướng là sai lầm mẫu thần muốn tìm kiếm đồ vật bị ta tìm được vật khí của ta cũng tiếp h ậ theo t đoạt được mẫu thần cần món kia đồ vật đáng tiếc khối khu vực này phi lôi long cùng xa trùng số lượng không nhiều nếu không triệu tập mười vạn thậm chí trăm vạn biệt chủng chỉ là nhân loại gia viên, lại tính là cái gì. Bóng người đưa tay triển khai, một viên hình như tổ hong đặc thù đ ạ o cụ xuất hiện ở trong tay. vì không có sơ hở nào, ta vẫn là triệu tập một ít tộc nhân đi. có sự gia nhập của bọn hắn, thế tất có thể hoàn toàn hủy đi tòa này nhân loại gia viên. ra đi, hài nhi của ta. ông ông ông ông long long. c h ó i thai vù vũ âm thanh bên trong, bóng người trong tay tổ hong đột nhiên trở nên vô cùng to lớn, đường kính cao đến mười m, nặng nề g h đập vào trên mặt đất. sau đó, từng đạo chừng cao hơn nửa người, phần đôi sinh trường sắc bén độc châm cỡ lớn on độc từ trong đó bay ra. tại bóng người trong tiếng cười lớn, chi ít mấy ngàn con cỡ lớn ong độc tất cả đều bao phủ ở xung quanh ha ha ha các con chứ không đ ổ i chờ tòa này nhân loại gia viên thực lực bị phi lôi long cùng s a trùng tiêu hao không sai bị lắm các ngươi lại độc thủ ong n o n g n g o n g ong độc trên dưới bay múa phản phất tại đáp ứng bóng người gia viên bên trong trình thành trung ương gia đa sinh mệnh giám sát thuật cũng là tại thời khắc này quét hình đến nơi này lít nha lít nít h chi ít cũng có năm ngàn con mới dị thú xuất hiện ở hắn kỹ năng quét hình ở trong trong đó một đạo điểm sáng màu đỏ trên người ba động càng là hấp dẫn sự chú ý của hắn tính danh vô pháp thẩm tra mua bản anh hùng t r ù n g tộc dị hình t r ù n g tộc cạn ý là ngạc phong tinh cấp lục tinh nghề nghiệp phong nhận c h i chủ đẳng cấp lv năm mươi chín thân cao một trăm sáu mươi cm thể trọng ba mươi hai kg thể chất một trăm hai mươi một lực lượng hai trăm m ư ơ i hai nhanh nhẹn hai trăm hai mươi bốn tinh thần tám mươi chín kỹ năng một ong độc chi xảo lv sáu kỹ năng hai độc thương thuật lv sáu kỹ năng ba kỹ năng bốn quả nhiên là dị hình t r ù n g tộc anh hùng trình thành ánh mắt lóe lên ngữ khí băng lãnh bà cờ nghi vẫn hỏi chúa công không có gì t r í n h thành lắc đầu nói s ư ơ n g đen trong có một con dị hình t r ù n g tộc anh hùng hắn triệu tập đi ra một loại mới dị thú bất quá không biết vì cái gì bọn hắn thế mà không có lựa chọn cùng phi lôi long xa trùng một đợt tiến công dị hình t r ù n g tộc anh hùng mới dị thú bà cờ kỳ quái nói chúa công không biết đạo trưởng cái dặn gì có thể điều động trinh sát tiến đến điều tra chỉ cần đem bọn hắn bộ dáng ghi lại ta đại khái có thể đoán ra bọn họ cái nào t r ù n g tộc giống như gọi là cà ni là ngạc phong cà ni là ngạc phong bà cờ n g khí hơi kinh ngạc thế mà là bọc chúng người biết ừ n bà cờ tiếp tục nói Cạn n là, là ba cờ h nói g d ị hình trùng tộc số lượng rất nhiều am hiểu nhất cũng là biện côn trùng mỗi lần đại chiến trước bọn hắn đều sẽ khu động mấy chục vạn trăm vạn thậm chí là ngàn vạn dị thú làm tiên phong hoặc là tiêu hao phẩm Để b ọ chúng, chúng, chúng ta suy đoán những ngày dị thú số lượng quá nhiều đối với dị hình chủng tộc tới nói cũng là một cái gánh nặng cho nên bọn hắn cũng sẽ mượn nhờ chiến tranh đến tiêu hao trong tộc quá nhiều dị thú biển côn trùng sao trình thành trong lòng hơi động rất nhanh liền nghĩ tới chủ ý bà cơ truyền lệnh xuống đem sở hữu binh chủng chia làm bàn bạ thay phiên ngắn cản đồng thời mỗi lần ngăn cản lúc đều muốn triệt hạ đến một nhóm người giấu ở lô cốt bên trong chúng ta chủ động yếu thế tại tiêu trừ song phi lôi long cùng xa trùng đồng thời hấp dẫn vị này cạn nhì l à ngạc phong anh hùng bước vào vòng vây của chúng ta hiểu chưa bà c ờ lập tức nói vâng chúa công nói xong hắn liền quay người rời đi lại bị trịnh thành gọi lại đây là ban cho người hướng ta hiệu c h u n g ban thưởng đoạt từ dị thú trên người lực lượng hắn vây tay có binh sĩ hai tay dâng một cái hộp đi tới mở ra xem bên trong lẳng lặng mà nằm hai mươi k h ỏ rắn ba đầu mật rắn đảo cạ xạ bên trên cơ hồ sở hữu dị thú đều là lấy thể chất lực lượng cùng nhanh nhẹn làm chủ chỉ có rắn ba đầu mật rắn hiệu quả là gia tăng tinh thần vì đó trịnh thành đem rắn ba đầu mật rắn tất cả đều lưu lại cũng không có cho phổ thông binh chủng ăn dù sao mặc kệ là sư thiếu kỵ sĩ hay là thiết giáp võ tốt chuyển chức tiêu chuẩn đều là lấy thể chất lực lượng làm chủ cũng không có yêu cầu tinh thần mà tinh thần thuộc tính đối với ma pháp sư tới nói không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất b à cờ kinh ngạc nói chủ chúa công đây là lực lượng trịnh thành lời ít mà ý nhiều nói ăn xuống một viên mật rắn liền có thể tăng cường mười bốn điểm tinh thần cùng một điểm lực lượng mỗi người có thể phục d ụ hai mươi quả ta nói qua chỉ muốn các ngư i dân g lên trung thành sẽ đạt được các ngươi không tưởng tượng nổi lực lượng hai mươi quả rắn ba đầu mật rắn có thể tăng gạ bệ khắp tám mươi điểm tinh thần cùng hai mươi điểm lực lượng trọn vẹn một trăm điểm thuộc tính tương đương với cựu tinh cấp chức nghiệp giả tăng lên cấp mười một điểm thuộc tính còn nhiều thêm một điểm loại này tăng lên đủ để khiến cho nguyên bản chức nghiệp giả thực lực gấp bội chớ nói chi là đối với bà cơ loại này phổ thông ma pháp s ư rồi ký bà cờ hít vào một ngụm khí lạnh hắn cũng không phải là anh hùng không cách nào biết được bản thân bốn chiều thuộc tính nhưng hắn vô cùng rõ ràng trước mắt cái này hai mươi khỏa mật dắn đại biểu cho cái gì lực lượng ngăn cản dị hình trùng tộc lực lượng cùng xạ đ e o lệ tương tự lực lượng hắn lúc này quỳ một chân trên đất vô cùng cung kính nói đa tạ chúa công cung đình pháp sư đoàn thành viên cơ h ồ một nửa đều là của ta đệ tử ta nghĩ bọn hắn đều sẽ hướng ngài biểu thị trung thành t r i n h thánh lắc đầu nói ta cũng không tin tưởng lời thề nhưng ngươi cũng biết ta là các ngươi trong miệng thiên viện giả cũng là các ngươi thế giới bên trong anh hùng có một tốt hơn phương pháp có thể chứng minh bọn họ trung thành ba cơ nhẹ gật đầu độ trung thành thân là đem bọn hắn chiêu mộ đến thế giới này chính thành là có thể nhìn thấy bọn họ độ trung thành chỉ cần độ trung thành đạt tới chín mươi điểm trở lên liền đại biểu cho bọn hắn đã hoàn toàn trung thành với trịnh thành rồi chỉ cần trịnh thành không làm ra phản bội bọn hắn chủ động từ bỏ bọn hắn hoặc là phá vỡ bọn hắn tam quan lương tâm cùng bản tâm sự tình cả đời cũng sẽ không phản bội nếu như là một trăm điểm lời nói đó chính là chân chính tử sĩ toàn tâm toàn ý trung thành với trịnh thành dù là trịnh thành để bọn hắn đi chết bọn hắn cũng sẽ không một chút nhữ m ẩ y bây giờ bị trịnh thành chiêu mộ ra tới trương tam ngưu kim nao trần trọng dương hầu nhi lý du kích đám người độ trung thành tất cả đều là một trăm điểm l i ê n ngay cả xạ đéo lệ cùng bà c ờ độ trung thành cũng là một trăm điểm chỉ có những cái kia mới nhất chiêu mộ ra tới ma pháp sư k i ế n tuấn vệ sĩ trọng giáp thiết kỵ độ trung thành vẫn là tại tám mươi điểm trái phải bồi hồi bà c ờ đứng lên nói ta biết rồi chúa công hãn thành kính tiếp nhận những n à y rắn ba đầu mật rắn lần nữa sau khi hành lễ rời đi tại ăn vào những n à y rắn ba đầu mật rắn về sau bà c ờ lúc này cảm giác được của mình tinh thần lực lượng cấp tốc tăng vọt đối với lực lượng nguyên tố ứng dụng cùng trường khống càng thêm thuận buồm xuôi gió thi triển ma pháp tốc độ cùng chất lượng càng là đã tăng mấy lần từng viên c h ừ n g một người bao lớn cự hình hỏa cầu từ trong tay hắn xuất hiện hung hăng nện vào xa trùng ngay trong đại quân lúc này liền đem hai con xa trùng nổ lật xung quanh đồng liêu tất cả đều rung động nhìn về b ạ cờ đây là chúa công lực lượng b ạ cờ hô lớn chúa công ban cho ta lực lượng hắn có thể cướp đoạt dị thú lực lượng kèm theo trên người chúng ta hắn mới thật sự là thiên t u y ề n giả là chúng ta hoang vu thế giới chúa cứu thế ta b ạ cờ dô len đã phát xuống hoang vu lời thề cả đời hiệu chung với trịnh thành chúa công chư quân dâng lên các người trung thành đi trong đại sảnh trịnh thành nhìn xem độ trung thành tăng vọn cung đình ma pháp sư đoàn đội trung thành hài lòng nhẹ gật đầu liền ngay cả kiếm thuẫn vệ sĩ trọng giáp thiết kỵ hai đại đoàn đội độ i trung thành vậy tăng không ít ngàn vàng mua xương ngựa t r i n h thành làm đây hết thảy chính là vì hoàn toàn thu phục những n à y mới nhất chiêu mộ ra tới cao giai binh chủng cung đình ma pháp sư kiếm thuẫn vệ sĩ trọng giáp thiết kỵ làm xong đây hết thảy về sau hắn lần nữa giải phẫu nổi lên phi lôi long cùng xa c h ủ n g ngẫu nhiên giải phẫu thuật độ thuần thục đã tới gần chín ngàn đại quan sắp đột phá ba ngày sau ngẫu nhiên giải phẫu thuật độ thuần thục đạt tới một vạn điểm kỹ năng đẳng cấp tăng lên tới lờ vờ sáu đồng thời dấu ở xương đen bên trong c ạ nhi là ngạc phong tộc anh hùng cũng không nhịn được phát động tập kích Giết. Trưng khủng Trưng khủng người năng ngẫu giải tăng giống trong văng Trong ngẫu giải năng văn, bắt đầu tản mát ra càng thêm hào quang sáng quái kinh hiệu quái kinh hiệu nhiên tới tại tiêu đại biểu nhiên tính tính thuật Một thanh trịnh thành thuật bắt tản mát thêm tỏ. ra như lên lên. văn, đặc đặc đạo đầu đầu, đạo đầu Cổ Cổ móc, cho phẫu phẫu phù hào quả. quả. máy mà mà âm kỹ kỹ LV6. khiến cho cái này đạo kỹ năng phủ văn diện tích càng lớn đường vân càng thêm phức tạp hào quang vậy càng phát ra sáng tỏ trình thành trong lòng k h ẽ động ngẫu nhiên giải phẫu thuật thuộc tính lập tức xuất hiện ở trước mắt của hắn ngẫu nhiên giải phẫu thuật lv sáu biến dị kỹ năng có thể đối bất luận cái gì thi thể hoặc là lâm vào hôn mê tê liệt nửa tê liệt mục tiêu thi triển sau khi thành công có thể đem mục tiêu thân thể hoặc là một cái nào đó bộ phận khí quan giải phẫu mà ra đặc tính một sinh vật giờ na thu thập mỗi lần giải phẫu bất đồng sinh vật lúc đều có thể thu hoạch được mục tiêu sinh vật gian nhiều lần giải phẫu giống nhau sinh vật về sau có thể đạt được mục tiêu sinh vật hoàn chỉnh nhất sinh vật rna đem phân loại so sánh nghiên cứu n g ư y i kích hoạt rồi ngẫu nhiên giải phẫu thuật đặc tính hai đặc tính hai không trách nhiệm giải phẫu không trách nhiệm giải phẫu trình thành nháy nháy mắt cái này cái quỷ gì đồ chơi hắn nhẫn mại tính tình tiếp tục nhìn xuống xuất hiện ở trước mắt hắn là từng đống văn tự giải thích giống như là xét hướng dẫn một dạng đặc tính hai không trách nhiệm giải phẫu một loại cực kỳ nguy hiểm giải phẫu thi thuật giả không nhận bất luận cái gì phong hiểm không bảo đảm giải phẫu hiệu quả không vì giải phẫu kết quả phụ trách giải phẫu chỉ có thể đối lâm vào hôn mê tê liệt mất đi năng lực hành động hoặc là tử vong hình người loại người hình sinh vật phóng ra đặc hiệu có hiệu lực về sau có nhất định tỷ lệ đối trước mắt mục tiêu tạo thành ngẫu nhiên trí t ả n ngẫu nhiên dị dạng ngẫu nhiên biến tính khí quan t ấ y ghép gen phục chế tương đứng quả ngẫu nhiên trí t ả n đối mục tiêu phóng ra sau mục tiêu ngẫu nhiên tổn thất tay chân, chân hai mắt hai lô t a i sau núi đầu lưỡi các bộ vị thu hoạch được tay gãy chân gãy mắt mủ hai điếp người cơm chờ tàn tật trạc th hạn hôn mê trạng thái tê liệt ngẫu nhiên dị dạng đối mục tiêu phóng ra sau mục tiêu ngẫu nhiên một cái nào đó bộ vị phát sinh dị dạng khí q u a n hoặc tổ chức hình thái lớn nhỏ bộ vị hoặc kết cấu dị thường hoặc thiếu tứ chi bành trướng hoặc thu nhỏ vô não cự não sức môi nhiều t h ị ẩn cao phát d ụ c không hoàn toàn trở hạn hôn mê trạng thái tê liệt ngẫu nhiên biên tính đối mục tiêu phóng ra sau mục tiêu giới tính ngẫu nhiên phát sinh cải biến nam nữ thái giám bất nam bất nữ nam nữ hôn hợp các loại chín mươi bảy loại ngẫu nhiên giới tính hạn hôn mê trạng thái tê liệt khí quân tới ghép ngươi có thể tự do đem bất cứ sinh vật nào bất luận cái gì khí quan t ấy ghép đến mục tiêu trên thân đồng thời cam đoan hắn sống sót cùng d u n g hợp gen phục chế ngươi cần phải phục chế trước mắt nắm giữ sở hữu sinh mệnh thể rn a gen từ đó đem phục chế t ấy ghép đến mục tiêu thể nội đồng thời xác định hắn có thể d u n g hợp thành công nhìn xem cái này liên tiếp kỹ năng đặc tính giải thích trịnh thành trong đầu đều được một đ o ạ n hồ gián tình huống như thế nào ngẫu nhiên giải phẫu thuật đặc tính hai hiệu quả làm sao như thế nhiều thô sơ giản lược tính ra khoảng chừng năm cái ngẫu nhiên trí tàn để hôn mê người biến thành tàn thế đây không phải vẽ vời thêm chuyện ngẫu nhiên dị dạng cái đồ chơi này giống như có chút độ khó p h ờ rằng k e n s t e i n ngẫu nhiên biến hình cái này ma nữ tư vị bất quá chín mươi bảy loại giới tính ngoa t à o rồi trên thế giới này trừ nam nữ bất nam bất nữ thái giám bên ngoài còn có như thế nhiều bất đồng giới tính vậy ta còn thật sự là cô lậu quả văn a khí quan tới ghép cái đồ chơi này là tốt rồi giải thích thủ hạ có người tàn p h ế bản thân trực tiếp cho hắn chặt một cái cánh tay gắn cũng không biết những dị tộc khác khí quan bộ vị có thể hay không gắn đi cái này mẹ nó chính là quá i ý hộp bạt ca ca nomi cái cuối cùng gen phục chế t r i n h t h a n h tinh thần tập trung vào cái cuối cùng hiệu quả bên trên gen phục chế có thể đem mục tiêu gen sao chép được ấy ghép đến k h á c mục tiêu trên thân cái này đặc tính hiệu quả cùng cái thứ nhất đặc tính rna thu thập hoàn toàn là hỗ trợ lẫn nhau a hắn hiện tại nắm giữ sinh vật rna nói ít cũng có ba bốn mươi loại chôn lửa bán thú nhân hát tương ngư nhân k h ô lâu yêu liệt nhân da đen nhiễm trùng n h ệ n sạc sỡ liệt phong bọ ngựa phi lôi lòng xa trùng chờ chút mỗi cái sinh mệnh rna đều có không giống nhau hiệu quả bán thú nhân ăn tạp sinh vật hát tương ngư nhân dưới nước hô hấp da đen nhuyễn trùng độc tố hấp thu cho chút t r ỉ n h thành đột nhiên có một cái ý nghĩ nếu là đem sở hữu sinh vật rna toàn bộ dung hợp đến cùng một cái mục tiêu trên thân kia sẽ phát sinh chuyện gì chúa công thần sắc r a rời nhưng là tinh thần lại hết sức phấn khởi bạ cờ xải bước đi tới gặp qua chúa công chúng ta đã đem x â m lấn phi lôi long cùng xa trùng đại bộ phận tiêu diệt bây giờ chỉ còn lại mấy chục con còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hiện tại chính là của chúng ta cơ hội sau khi nghe chỉnh thành liền nói ngay cơ hội ý của ngươi là s ư ơ n g đen bên trong cả ni lạ ngạc phong sẽ đ ộ n g thủ không sai bà cờ gật đầu nói d ị hình trùng tộc cam h i ể u nhất thế công chính là thừa dịp chúng ta coi là chiến tranh kết thúc tinh thần buông lỏng lúc đột nhiên lần nữa phát động tập kích đánh chúng ta một trở tay không kịp loại chiến thuật này ta đã đã trải qua vô số đã như vậy để tiền tuyến binh sĩ cấp tốc rút về nghỉ ngơi những binh lính khác từ lô cốt bên dưới cấp tốc di động hình thành vòng đây vâng chúa công trình thành quê hương bên ngoài kiến tạo mấy trăm tòa lô cốt mà ở thành bên trong cũng không ít nhất là tại chi ô mộ năm mươi vị ma pháp sư trong đó còn có hơn m ư ơ i vị t h u hệ ma pháp sư về sau hắn lập t ứ các ra l ệ n h binh sĩ hoàn toàn có thể mượn nhờ thông đạo dưới lòng đất nhanh chóng tại chiến trường trong ngoài di động mà ấ y trăm vây giết binh lính của bọn hắn cũng là một mươi phần mọi mệt gượng chống cường điệu tổn thương cùng dã rời đem chém giết sau đó top năm top ba binh sĩ bắt đầu rồi gieo họ cùng nghỉ ngơi theo bọn hắn nghĩ trận chiến tranh này là bọn hắn thắng lợi mặc dù thắng lợi gian nan như vậy bọn hắn cũng không có chú ý tình hồ dưới nơi xa xương đen bên trong lần nữa chuyển đến một trận kịch liệt lan lộn ông n g o n g ngóng tạ cán ý l à ngạc phong anh hùng hoàng độc điều khiển bên dưới từng đầu cự hình ong độc xuyên qua xương đen x u n g về trịnh thành quê hương nương theo lấy phi lôi long cùng xa trùng ba ngày ba đêm không gián đoạn tiến công toàn bộ gia viên ngoại vi t i ế n tháp lô cốt đã toàn bộ bộ bị phá hủy cửa vào sơn cốc trật t u ế n từ lâu sụp đổ trên mặt đất tràn đầy phi lôi long xa trùng cùng thi thể của các binh lính sụp đổ tiết th đều ở đây ở kể rõ cùng h i hắn dự đoán giống nhau như lúc các con vừa mới xông đi lên nhóm này binh sĩ có mấy người gầm thét nào tới bị nhẹ nhõm giết chết cũng có binh sĩ xoay người chạy muốn trốn về thành bên trong nhưng cũng bị đuổi kịp rất nhanh hơn phân nửa gia viên trên không liền hiện đầy cự hình ong độc hoàng độc càng là một ngựa đi đầu ý đổ xông vào gia viên nội bộ hủy đi gia viên thủy tinh đoạt được mẫu thần cần đồ vật ong o n g long thân ảnh của hắn vượt qua còn tại chém giết tường thành bay qua r ầ m rạp chẳng trị phòng thủ kiến trúc một đầu liền hướng phía gia viên nội bộ cao lớn nhất cũng là hoàn chỉnh nhất kiến trúc phóng đi đại sảnh gia viên thủy tinh cố khí tức kia thật cương liệt tốt rõ ràng hoàng độc mắt kép điên cuồng lớp lóe hắn lúc này cũng giống như cảm thấy có một cỗ như có như không khí tức quen thuộc xoay quanh ở hắn bên người hấp dẫn lấy hắn tiếp cận trong t h á n g chốc phản phất thấy được một viên trừng cao cỡ một người dị t h ú trứng đang lẳng lặng ngồi rơi vào đầy a o máu tươi bên trong hấp thu máu tươi cái đó là hoàng độc ánh mắt đống nhiên sáng lên dị t h ú trứng không đúng cỗ khí tức này là mẫu thần khí tức k e n ngay tại hắn rung động tột đỉnh đồng thời một đạo kiếm quang đột n h i ê n từ trên mặt đất kích x ạ mà tới kiếm quang lấp lóe tốc độ cực nhanh dù là lấy tốc độ của hắn trong thời gian ngắn thế mà cũng vô pháp kịp phản ứng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc sau lưng của hắn trong suốt hai cánh điên cùng kích động khiến cho thân thể qua l o a hướng về phía bên phải xê dịch một điểm phấp thanh thúy tiếng xe gió chuyển đến hoàn g đ ộ c bóng người nháy mắt liền bị chặt đứt một nửa bên trái cánh tính cả toàn bộ cánh tay trái n g ự c trái đều bị chém mà qua biến thành hai nửa sên sệt máu tươi lúc này p h u n ra ngoài trên không trung tung xuống một mảnh nhiệt huyết a hoàn g đ ộ c hét thảm một tiếng thân ảnh lang bãi không chịu nổi từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất l ă lộn tầm vài vòng đau đớn kêu thảm mai phục nơi này có mai phục cùng lúc đó bên hai của hắn lần nữa xuất hiện từng đạo trói hai tiếng xe gió mắt kép dư quang bên trong hắn có thể trông thấy xa xa trên mặt đất đột nhiên bắn ra vô số đạo sắc bén s á n g n ỏ đem bay ở giữa không t r u n g cự hình ong độc cái này đến cái khác một đoàn lại một đoàn bắn thủng vô số chỉ cự hình ong độc như là bên dưới sủi cả o một dạng không ngừng từ giữa không trung rơi xuống hèn hạ nhân loại bọn hắn thế mà đem s á n g n ỏ giấu ở lô cốt bên trong thừa dịp bọn chúng tiến vào ra viên thời điểm từ mặt đất phát động tập kích hoàng độc dãy rủa lấy bỏ lên to lớn mắt kép hung tận nhìn qua cũng cầm trực kiếm chậm dãi đi tới bóng người thật sự là quá yêu a trịnh thành hắn giấu ở gia viên đại s ả n h một bên thừa dịp tên này dị hình t r ù n g tộc anh hùng tiến vào đại s ả n h một nháy mắt ngang nhiên phát động đánh lén một kiếm liền đem nó trọng thương hoàng độc mặc dù nghe không hiểu trịnh thành đang nói cái gì nhưng là trịnh thành ngự khí cùng biểu lộ nhưng cũng đã nói rõ cái gì d â m dạp c h ẳ n g trịt m ắ t é p lúc này liền bị n ồ n g n ặ c hỏa diễm chỗ tràn ngập đáng chết nhân loại ta an g ươi ao ngong ngong quái gì ông thanh danh vang lên lần nữa hoàng độc thân thể bỗng nhiên cổ độc lên một đạo ánh sáng trói mắt nháy mắt từ trên người hắn hiện lên mà ra bao phủ phạm vi mấy chục mét phà vi mấy hơi về sau một đầu vô cùng to lớn cự hình nóng độc từ trong xương mủ dày đặc vào da mở ra miệng lớn hung hăng hướng phía trịnh thành tàn tới thật là lớn nóng mật trịnh thành cũng là kinh ngạc nói thân hình lui nhanh đồng thời đưa tay trộm một cái quần trượng trùm hoa xuất hiện ở trong tay lúc này liền hướng phía ông khổng lồ phương hướng một điểm không biết n n g mật có thể hay không tiêu chảy viêm dạ dày cấp tính nháy mắt bộc u phát thuật chương hai trăm ba mươi năm rồi châu nhất tộc viêm dạ dày bộc phát cự hình nóng vàng chương hai trăm ba mươi năm rồi châu nhất tộc viêm dạ dày bộc phát cự hình nóng vàng hai nghìn hai mươi bốn n h ì n ba mươi hai Ông ông ông ông ông ông ông. Nơi cho đó rừng r dù là u bọn hắn lui xuống chiến trường loại này từ con ruồi trên thân t h u y ể n nhiễm tới được ống dịch cũng ở đây lấy cực nhanh tốc độ tại gia viên nội bộ làm tràn một thân ảnh hung hăng từ không trung rơi xuống trực tiếp nện đứt một cây đại thụ máu tươi lúc này phun ra ngoài nhiễm điệu đáng chết hắn giận mắng một tiếng ngẩng đầu nhìn trời giữa không trung đang có một đạo toàn thân bao phụ tại trong hát bảo chỉ lộ ra có cực đại mắt kép con người to m ọ n g láo giả chậm rãi tới gần rồi châu nhất tộc vì sao lại ở đây ông long long ông, ông, ông lão mặc áo đen lạnh lùng nói đạo ca xạ vốn là ta dị hình t r ù n g tộc bản nguyên tinh cầu một bộ phận lại bị các ngươi nhân loại chiếm cứ thời gian dài như vậy chúng ta muốn tới thì tới muốn đi thì đi ti tiện nhân loại a trở thành thai ngén tộc ta chất dinh dưỡng đi vừa dứt lời hắn thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái sau lưng lập tức trào ra đại lượng do nhỏ bé rủi loại mở ra miệng lớn điên cuồng hướng phía nhiễm địa vào tới thương quân Phúc! thôi hạ băng tiếng hô chuyển đến đã thấy nàng toàn thân lóe ra lục đậm sắc qua mang tại trị liệu binh lính t r u n g quanh nhưng là mặc cho nàng như thế nào thôi động sinh mệnh năng lượng cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản rồi châu nhất tộc giải ô n dịch trước người nàng đại điệu đột nhiên bắt đầu quay cuồng lên từng cây dây leo d ễ cây từ trước người nàng xông ra biến thành một đạo lưới lớn chắn nhiễm đ i ệ trước người dầm dạp chằng t r ị con rồi vọt tới lưới lớn trước đó đại bộ phận bị ngăn trở chỉ có một phần nhỏ con r ù i còn t ạ i ra sức d i ấ y ruộng muốn đột phá dây leo phong tỏa chúa công g i ú p đi nhiễm điệu miệng lớn thở hồn hện hắn đã bị trọng thương bất lực t á i chiến mà thôi hạ băng cũng đã là n ỏ mạnh hết đà rồi ngăn cản phi lôi long cùng s a trùng đã hết sạch nàng tất cả tài nguyên cùng lực lượng không nghĩ tới trên nửa đường đột nhiên bị đại lượng cự hình con r ù i tập kích bọn hắn tản ôn dịch nàng binh lính dưới quyền tại ngắn n g ủ i hai ngày thời gian bên trong liền trở nên suy yếu vô cùng căn bản là không có cách ngăn cản dị thú xung phong rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể tự mình tác chiến lấy mục thụ nhân cường đại lực lượng thúc một mảnh nhỏ rừng rậm, tạo thành ngăn cản dị thú đại quân đáng tiếc, mảnh nhỏ giục cản rừng ngăn đáng đại rậm, quân dị bọn i liên tiếp gia viên ngoại n lính của nàng cùng anh hùng vẫn là liên tiếp bị đánh tan. Toàn bộ gia viên ngoại vì phòng tuyến, cũng tận h hủy. là của vì bị bộ bị b số hắn hiện tại đã sớm thành rồi đợi làm thịt c ứ u non không có bất kỳ biện pháp nào rồi bất quá nàng cũng có tự ngạo tiền vốn mặc dù chỉ ở bí cảnh bên trong kiên trì không đến thời gian nửa tháng nhưng lại trèo chống đến lục tinh cấp dị thú thu triều hơn nữa còn đánh chết hơn năm mươi chỉ phi lôi long cùng xa trùng loại này chiến tích cho dù là đặt ở kỳ trước trong ghi chép cũng có thể đứng vào trước n ư ờ i òng o n g o n g trói t a i vù vụ âm thanh lần nữa chuyển đến dây leo tạo thành lưới lớn bên trên đã có đại lượng con r ù i ép ra ngoài càng nhiều con r ù i đã bắt đầu g ặ m ăn lưới lớn như muốn x u y ê n đấu nhiễm điệu lo lắng nhìn thoáng qua lưới lớn chúa công ngài đã làm rất khá lưu được núi xanh không lo không có c ủ i đốt ta cũng vô lực t á i chiến muốn trở về hoang vu tinh cầu ta nghĩ lần luyện tập này đối với ngươi mà nói cũng là một cái ưu tú đánh giá đi ông láo mặc áo đen lạnh buốt thanh nhâm chậm rãi t r u y ề n đến ưu tú ha ha ha nếu không phải không phải lão phu vì tìm kiếm được mẫu thần cần món kia đồ vật cô ý chậm lại dị thú thú triều tiến công tần suất và không mà nói hai người các ngươi ai cũng không đi được hai người đỉnh đầu lưới lớn bỗng nhiên nổ tung người á o đen ảnh bỗng nhiên v ọ t r a há mồm p h u n một cái một đoàn n ồ n g đậm hắc vân liền hướng phía hai người đánh tới nhìn thật kỹ cái này đạo trong m â y đen đ ậ n chứa thế mà là lít nha lít nít h vô số bỏ túi con ruồi đầu to kim ruồi màu xanh đồng ruồi tiêu ánh sáng lục ruồi na anh cứu mục nát ruồi chân dài ruồi con nhặng vân vân nhìn qua vô cùng buồn nôn cùng không đi đi nhiễm điệu trợ quát một tiếng tụ lên lực lượng cuối cùng lập tức vọt tới thôi hạ băng trước người lấy bản thân thân thể chặn lại rồi ông láo mặc áo đen nổ ra đ ộ vật nhiễm điệu mặt ngoài thân thể Cấp thương ố c xuất i tinh rùi nội. liệt hai ệ n trắng xanh hồng bất đồng nhắn xác, đến từ rùi châu nhất tộc ôn dịch lúc này tràn hắn thể nội. Một đạo kịch liệt quan mang, n lét, trở bất sát, từ tộc thể g sám, Một đem châu dịch kịch lúc đạo vào ờ người i liền biến bóng bao bên trong, này không thấy gì nữa. gì ư phủ thấy h ở mất t lúc quân đáng chết trơ mắt nhìn hai người tiêu tán ông lão mặc áo đen lúc này thầm mắng một tiếng ánh mắt trở nên vô cùng âm hiểm mà băng lãnh ha ha ha chúng lao phu ôn dịch người này hẳn phải chết không nghi ngờ đáng tiếc tòa này g i a viên bên trong cũng không có mẫu thần cần đồ vật bất quá lao phu cũng không phải là không có thu hoạch thật là nồng nặc sinh mệnh chi lực hắn kia phức tạp mắc ép nhìn chòng chọc vào xung quanh rừng rậm s á c thực nói là trong rừng rậm kia từng cây từng cây khỏe mạnh trưởng thành cây tối nữ nhân kia đến từ xa xôi làm tinh thế giới anh hùng nàng nắm giữ lực lượng thế mà là giao phó thực vật nồng nặc sinh mệnh chi lực đây đối với lão phu tới nói không thể nghi ngờ là một cái thu hoạch sinh mệnh lực càng mạnh lão phu ôn dịch chi lực sẽ càng phát ra tràn đầy cùng sinh động a a a a a chấm thấp tiếng cười chuyển đến thân thể của hắn lần nữa n h o á một cái g i m dạp chẳng chị con ruồi lần nữa tuân ra ghé vào xung quanh đại thụ bên trên các con sinh hạ hậu duệ đem khối khu vực này bên trong sinh mệnh chi lực toàn bộ hấp thu hoàn tất lão phu muốn ở chỗ này bồi dưỡng ra rồi u châu đại quân trải rộng toàn bộ đảo c ả xạ đến lúc đó mẫu thần cần kia đạo khí thức lão phu còn không phải dễ như t r ở bàn tay ha ha ha ha ở hắn trong tiếng cười đ i ê n dại r ầ m rạp chẳng c h ị n con ruồi trải rộng ở đại tụ h bị thôi hạ bằng chiêu mổ ra tới binh t r ù n g trên thân đem coi là ký sinh trùng trắng trợn đẻ trứng có con ruồi thậm chí rơi vào phi lôi long s a trùng trên thân cắn xé đồng loại thân thể đồng thời vậy trên người chúng sinh hạ chứng toàn bộ g a viên cùng một bộ phận rừng rậm toàn bộ bị vô số con ruồi bao phủ ở bên trong hắc vẫn ép thành t h ư ớ n g quân rộng lớn trong quảng trường thôi hạ băng thân ảnh lang bãi không chịu nổi xuất hiện có không ít thủ hộ ở chỗ này học sinh lúc này phát hiện thôi hạ băng bóng người hoảng sợ nói lại có người đi ra là thôi hạ băng phụ trợ học viện vị t i a c cựu t i n h cấp tân sinh nhanh đi báo cáo lao sư tiếng kinh hô bên trong hờ đ o á i ý ý ý ý chương d a i d a i mấy người cũng vội vàng chạy tới hạ băng tỉ ngươi không có sao chứ ta không sao thôi hạ băng lung lay đầu khiến cho bản thân t r ư ớ c làm quen một chút hoàn cảnh chung quanh Gần như nửa thôi á n g k h n ngừng g g chém ế t k hạ i tinh thần hết sức phấn khởi đồng thời, ế hết n nàng thần phấn đồng cho sức l i liền vội hỏi, là đoà vô vàng cùng suy yếu. Hứa đoà ý thì liền vội vàng hỏi, hạ băng tỉ, thế Treo thứ thú Đợt thứ、6. Thôi quê hương chống ngươi nào đến sóng băng của rồi? rồi. mấy dị hạ lời ít mà ý nhiều nói phi lôi long cùng s a trùng cuối cùng nếu không có dị hình trùng tộc rồi châu nhất tộc anh hùng đánh lén ta còn có thể tiếp tục chống đỡ tiếp thôi hạ băng lời nói lúc này đưa tới xung quanh tân sinh nghị luận lục tinh cấp dị thú lợi hại như vậy phi lôi long ta biết xa trùng là cái gì a thứ hai loại lục tinh cấp dị thú rồi châu nhất tộc đó là cái gì trung tộc anh hùng tập nhạp tiếng nghị luận bên trong thân ảnh của lao sư xuất hiện thôi hạ băng sắc mặt lúc này mới bình tĩnh lại đúng rồi các ngươi làm sao đều ở nơi này hứa đoá y hề vội và nói g n hạ băng tỷ ngươi khả năng không biết chúng ta nhóm này tân sinh bị hiệu trưởng yêu cầu tại bí cảnh chính thức kết thúc t r ư ớ c không nên rời đi trường học chờ bí cảnh sau khi kết thúc hắn có lời muốn hỏi chúng ta bí cảnh kết thúc t r ư ớ c không nên rời đi trường học đây là đang c h ờ ta thôi hạ băng lẩm bẩm nói đến cùng chuyện gì xảy ra lại muốn để sở hữu tân sinh cho ta hứa đ o y hề lung tùng nói cái này hạ băng tỷ không phải đang chờ ngài là chờ còn tại bí cảnh thi cấp ba hạch sở hữu tân sinh kết thúc khảo hạch bí cảnh bên trong còn có những học sinh mới khác đâu cái gì tôi hạ băng mở to hai mắt nhìn vô ý thức quay đầu nhìn về phía bí cảnh cửa vào ta không phải cái cuối cùng còn có ai hứa đoa y trần chờ nói còn có trịnh thành cũng chắc văn chắc võ hai huynh đệ nghe nói đặc thù học viện nơi đó còn có mặt khác hai cái tân sinh không có ra tới đâu cái gì bí cảnh bên trong vê anh hoàng độc bóng người biến thành một đầu vô cùng to lớn ong khổng lồ mở ra miệng lớn hung hăng hướng phía trịnh thành cắn xé mà tới sắc bén o n g mỏ cơ hồi nháy mắt liền đâm đến trịnh thành trước người mà trịnh thành sớm tại đối phương biến thân trong tích tắc liền lách mình tránh thoát kịch liệt sóng xung kích bên trong trịnh thành cùng x u n g quanh thiết giáp võ tốt thân hình lưu nhanh vây anh đột nhiên lại là một đạo kịch liệt tiếng nổ truyền đến đã thấy lửa cháy ngập trời đột nhiên từ trên trời ra xuống hóa thành lửa nóng hưng hực hung hăng đập vào cự hình ong vàng trên thân quân hòa thuật đại sành đỉnh tiêm xa đ e o lệ tay háo phá phới sợi tóc bay múa khí thế mánh liệt từ trên người nàng bộc phát ong ngong cự hình ong vàng kêu thả một tiếng kiếp này con kêu mỏng như cánh v Bán. Đại sảnh sau lưng, một đạo lại ư n g một đ o l ạ một thiếu đạo sư thiếu bóng người phóng bóng là ê n tận dương trời. Tại dương hầu nhi mệnh lạnh dưới, một nắm quái dị vụ vụ thanh âm cự hình ong vàng đôi châm vận sức chở phát động động bỗng nhiên một bắn phốc một đại đoàn màu vàng kim chất lỏng sành sạch phun ra ngoài t i bản ẩn chứa lực lượng cường đại đôi c h â m vừa mới bắn ra bốn năm mét liền len k e n nghiêng một cái ngã nện xuống đất đôi c h â m phần đôi u còn có màu đỏ s â m máu tươi chảy xuôi ao ngong n o n g cự hình ong vàng lại là kêu thả một m tiếng thân ảnh khổng lồ lúc này tê liệt ngã xuống trên mặt đất không ngừng có quắp đại đoàn màu vàng kim chất l ỏ n g s ề n sệch cùng suối phun một dạng không ngừng phun ra liên đới lấy còn có bụng nó đỏ như máu s á t ruột một cỗ tanh t ử i mùi hỗn tạp ngọt ngào mùi không ngừng chuyển đến xung quanh binh sĩ vội vàng lui lại đây, đây là cách đó không xa trịnh thành cũng làm ở to hai mắt nhịt cái quỷ gì vi không đúng nó vốn là nghĩ bắn ra đôi châm cũng chính là nó thủ đoạn cuối cùng không nghĩ tới lại chúng viêm dạ dày cấp tính nháy mắt buộc p h á t thuật đôi châm bắn ra nháy mắt liên đ ớ i lấy thể nội những chất lỏng tiệc cũng là phun ra ngoài giống như là cố nén tiêu chảy người bị t r ọ c vào một phát thuốc thông đại tràng một dạng căn bản nhịn không được ca hắn xuất ra vân tiêu kiếm hắc hắc hắc cười nhào tới chết mười mấy giây đồng hồ về sau nương theo lấy cự hình ong vàng tiếng kêu thẳng thiết khổng lồ đầu lâu hung hăng n g h xuống đất mà trịnh thành thân thể cũng là đột nhiên chấn động nộ ra đột nhiên xông lên đầu hắn thu được ba điểm tự do điểm t h u tính cấp bậc của hắn chính thức bước vào lv 2 9 đồng thời vậy thu được lv 2 9 phá giai nhiệm vụ một khi hoàn thành cái này nói toạc ra giai nhiệm vụ cấp bậc của hắn liền có thể tăng lên đến lv 3 0 đến lúc đó lại có thể lần nữa học tập hai đạo mới kỹ năng đặc thù không biết ta lần này phá giai nhiệm vụ sẽ là cái gì mẹ nó ta đến bây giờ còn sẽ không khôi phục loại kỹ năng á t r ư ờ n g 236, cổ quái nhãn thuật kinh khủng vi rút kỹ năng t r ư ờ n g 236, cổ quái nhãn thuật kinh khủng vi rút kỹ năng 2023 tháng 1 2 t m ư năm h a tâm niệm vận động lv h a phá giai nhiệm vụ Lúc nhiệm à y liền xuất vụ yêu cầu ngươi cần dựa vào bản thân kỹ năng cùng năng lực thu hoạch được không ít hơn mười vị chiến hữu tín nhiệm tín nhiệm ngươi chiến hữu số lượng càng nhiều thực lực càng mạnh phá ra nhiệm vụ sau khi hoàn thành thu hoạch được nghề nghiệp kỹ năng phẩm chất sẽ càng cao tín nhiệm cái này phá g i a nhiệm vụ làm sao như thế lập lờ nước đôi a t r í n h t h a n h ngữ khi có chút kỳ quái chính suy nghĩ lúc lại có một đạo minh nộ đột nhiên hiện lên ở trong đầu của hắn không đợi hắn k i ị m phản ứng lại có ba điểm tự do điểm thuộc tính rơi vào trên tay của hắn cái q u ỷ gì ta làm sao thăng cấp phá g i a nhiệm vụ cứ như vậy hoàn thành ta mẹ nó còn cái gì cũng không làm đâu ra bờ google rồi t r í n h t h a n h đầy mắt hồ nghi mở ra thuộc tính bảng lại là để hắn phát hiện một cái khác nhắc nhở ngươi trước mắt đã thu hoạch được đồng bạn diêu chi tuyết tống triều vũ tấn trinh bạch tĩnh kỳ lý trinh lý tiểu trần hiệu gà mờ sa đ i o lệ bạc ờ trương tam đám người tín nhiệm người thành công hoàn thành phá g i a nhiệm vụ như thế nhiều t r ỉ n h thành kinh ngạc nói sa đ i o lệ bạc ờ l i ê n ngay cả trương tam bọn hắn cũng coi như hắn rất nhanh liền phản ứng lại đúng vậy a hắn tại đảo c ả xạ tác chiến gần thời gian nửa tháng lấy mình thực lực cùng năng lực gây dựng khổng lồ như vậy quê hương cùng quân đội nhất là ngẫu nhiên giải phẫu thuật giải phẫu ra tới đặc thù nguyên liệu nấu ăn cường đại lực lượng mị lực cá nhân cùng dành cho bọn hắn hy vọng đã sớm trở thành bọn hắn tín nhiệm đồng bạn không phải nói là chúa công ba ngàn đơn vị thể sống chết hiệu chung đừng nói tín nhiệm cho dù là trịnh thành hiện tại để đám người này đi chịu chết đám người này cũng sẽ không một chút nhứ m ẩ y nói cách khác ta phá g i ai nhiệm vụ trong lúc vô tình bản thân liền hoàn thành còn có mới kỹ năng hắn ánh mắt l ó e lên lúc này mở ra kỹ năng danh sách hai đạo hoàn toàn khác biệt cây kỹ năng bên trên đang có hai đạo mới kỹ năng đồ tiêu l ó e ra ảm đạm quan mang hắn có thể học tập mới được kỹ năng t r ị n h thành tinh thần lúc này rơi vào trong đó một đạo kỹ năng đồ tiêu bên trên cái này đạo kỹ năng đồ tiêu chỉnh thể bày biệt ra màu hồng màu hồng kỹ năng đồ tiêu cái quá gì nhất là tại một đoàn màu hồng quan g mang bên trong xuất hiện một viên mắt dọc mà viên này mắt dọc hình dạng lại là quỷ dị đ à o hình trái tim hình nhìn qua vô cùng mập mờ kỹ năng này là ẩn ý đưa t ì n h mắt đào hoa trinh thanh lẩm bẩm nói ngữ khí vô cùng cổ quái cái quái gì ẩn ý đưa tình mắt đào hoa lở vào một biến dị kỹ năng chủ động bên ngoài cặp mắt của ngươi phát sinh b i ế n dị ẩn ý đưa tình mắt đào hoa có thể tiêu hao tinh thần lực mở ra sẽ khiến cho cặp mắt của ngươi trở nên cực kỳ đẹp mắt tràn ngập tình dục bất luận cái gì cùng ngươi đối mặt khác phái hoặc là tâm lý trạng thái vì khác phái sinh vật đều sẽ bị tỉnh của ngươi đưa tình mắt đào hoa hấp dẫn sẽ không tự chủ được đối với ngươi có ấn tượng tốt đồng thời còn sẽ giảm xuống đối ngươi lý không tự chủ được tiếp cận ngươi đồng thời thời gian dài ở và ẩn ý đưa tình mắt đào hoa ảnh hưởng dưới hoặc là tăng lớn tinh thần lực đưa vào sẽ khiến cho mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn tiến vào tự ta ảo giác ở trong h u y ế n tưởng cùng ngươi phát sinh bất luận cái gì yêu đương hạnh phúc cùng yêu nhất sự tỉnh thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến đối ngươi giác quan cùng cái nhìn cảm giác như mục tiêu cùng gần ý đưa tình mắt đào hoa giao cấu lại có cực lớn tỷ lệ sinh hạ dòng dõi đây đây là cái quái gì ta về sau được nhiều chuẩn bị chút côn luôn rồi t r í n h thanh hít vào một ngụm khí lạnh đồng thời trong đầu của hắn lần nữa xuất hiện một đạo do không hiểu màu hồng năng lượng chỗ tạo thành pháp thuật p h ù văn lộ ra vô cùng thần bí cái này đạo màu hồng phù văn tản ra quan g mang n h ạ t nhạt một mực lan tràn ra não hải nối liền hai mắt hai mắt t r í n h thanh mánh mở hai mắt ra tìm được một chiếc gương trên gương xuất hiện khuôn mặt của hắn bất đồng là lúc này cặp mắt của hắn có chút biến hóa không chỉ là hình dạng biến thành mê người đào tâm hình liền ngay cả hắn con ngươi xung quanh đều có chút có chút màu hồng tản ra một loại tia sáng yêu dị hai cặp ánh mắt hình dạng có chút giống k i ế p trước tiêu ân tuấn hoặc là hồ ca mười phần mê người mắt đào hoa sao sẽ cho người lâm vào tự ta h ảo giác tương đương với làm mộng xuân mộng xuân không dấu vết cái này mẹ nó không phải t r ừ n g ai ai mang thai trinh thanh cười nói chẳng lẽ nói ta cũng có nhãn thuật rồi hắn nhớ tới k i ế p trước cái nào đó ạ nỉm bên trong bị d i ệ t tộc này một đôi huynh đ ệ am hiểu nhất cũng không chính là huynh thuật chơ một chút cái này nhãn thuật hiệu quả trừ dẫn dụ người bên ngoài tác dụng lớn nhất hẳn là giảm xuống khác phái mục tiêu Cùng xuống giảm loại với kỹ i hiệu Trinh quái, ể u quả. hận thanh thêm càng Ê! mặt sắc cổ k năng này hiệu quả càng c làm cho hắn o h nhớ tới kiếp trước cái nào đó đảo quốc nổi tới trước kiếp cái quốc đảo đó dùng a n nhất mạng h gạ c ạ nghiêm. thiên hiệu quả. Hắn dùng lịch hiệu Cái tiêu quả. sức lắc đầu được rồi kỹ năng này còn tính là rất hữu dụng cũng không biết độ thuần thục sau khi tăng lên thức tỉnh đặc tính sẽ là cái gì phá giai nhiệm vụ nhắc nhở đến ta thu hoạch được đồng bạn tín nhiệm nhân số càng nhiều thực lực càng mạnh thu hoạch được phẩm chất cường lực kỹ năng tỷ lệ cũng sẽ càng lớn cái này n h ắ thuật quả nhiên cường đại cũng không biết cái thứ hai biến dị kỹ năng nói hắn đem tinh thần lần nữa ngưng tụ ở đạo thứ hai kỹ năng bên trên c ù n g đạo thứ nhất ẩn ý đưa tình mắt đào hoa khác biệt đạo thứ hai kỹ năng còn mang lại là nồng nặc màu đen tại màu đen vờn quanh b ê n d ư ớ i lộ ra hai viên răng nanh sắp bén tràn đầy hung lệ không tường hòa sợ hãi đây là bệnh chó dại b ộ c phát thuật trình thành vô ý thức kinh hô một tiếng hắn làm sao có thể không biết bệnh chó dại là cái gì bệnh chó dại lại xưng chứng sợ nước là vi rút bệnh dại đưa đến cấp tính bệnh truyền nhiễm nhân thú đều mắc phải thấy nhiều tại chó sói mẹo trơ động vật tan thịt nhiều người bởi vì bị bệnh thú cắn bị thương mà lây nhiễm h á n lâm sàng biểu hiện là đặc hữu sợ nước sợ gió cơ họng co rút tiến hành tính tê liệt các loại bệnh chó dại virus thuộc về đạn trạng virus khoa virus bệnh dạy thuộc đơn côn gna virus động vật thông qua lẫn nhau ở giữa cắn xé mà truyền bá virus hạ quốc bệnh chó dại chủ yếu do khuyển truyền bá chó giữ nhà có thể trở thành không triệu chứng mang theo người cho nên mặt ngoài khỏe mạnh khuyển đối người khỏe mạnh nguy hại rất lớn đối với bệnh chó dại còn khuyết thiếu hữu hiệu trị liệu thủ đoạn người hoạn bệnh chó dại sau chết bệnh xuất gần như một trăm linh người bệnh bình thường tại ba sáu ngày bên trong chết bởi hô hấp hoặc tuần hoàn suy tiện nguyên nhân ứng tăng cường dự phòng biện pháp nói cách khác tại không đánh người bình thường bị lây nhiễm bệnh chó dại về sau không cứu trăm phần trăm tử vong bệnh chó dại bộ phát thuật lờ và một chủ động bên trong biến dị kỹ năng tiêu hao tinh thần lực đối mục tiêu thi triển bệnh chó dại virus khiến cho lây nhiễm bệnh chó dại virus sẽ căn cứ mục tiêu thể chất tinh thần bao nhiêu từ đó tại đặc biệt thời gian bên trong bộ phát lây nhiễm bệnh chó dại về sau mục tiêu sợ nước sợ ánh sáng sẽ mất l ý chi điên cuồng tiến công xung quanh sinh vật đồng thời bản thân công kích lúc hết dịch nước bọt không khí đều giàu có virus bệnh dại cũng sẽ khiến cho bị công kích sinh vật lây nhiễm virus bệnh dại một khi lây nhiễm virus bệnh dại về sau sẽ căn cứ mục tiêu thể chất tinh thần bao nhiêu từ đó v i r ú t buộc phát tử vong thể chất tinh thần càng nhiều thời gian kháng cự càng dài rs vốn biến dị kỹ năng tại nhằm vào họ chó sinh vật dị tốc lúc có hiệu quả đặc biệt tăng thêm ký bệnh chó dại v i r ú t t r í n h thanh hít vào một ngụm khí lạnh loại này kinh khủng v i r ú t hiệu quả người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản không có bệnh chó dại vaccine ngăn cản lời nói trí tử suất cơ hồ có thể đạt tới một t r ă n h cái này thật giống như ta cái thứ nhất virus loại kỹ năng a không nghĩ tới thế mà l à nó bệnh chó dại virus sẽ căn cứ mục tiêu thể chất tinh thần từ đó giới định có hiệu lực thời gian thể chất tinh thần càng cao hiệu lực càng yếu nhưng cùng với ý ta tinh thần càng mạnh uy lực của nó cũng liền càng lớn quan trọng nhất là hắn nhìn về thanh kỹ năng một câu cuối cùng ds vốn biến dị kỹ năng tại nhằm vào họ chó sinh vật dị t ố c lúc có hiệu quả đặc biệt tăng thêm họ chó sinh vật dị t ố c lúc có hiệu quả đặc biệt tăng thêm dù sao bệnh chó dại virus vốn là nhằm vào loại chó sinh vật siêu cường virus ta còn có hoang dã chính thành ánh mắt lói lên nghĩ tới chu tân vũ nói cho tình báo của hắn gia viên b í cảnh khảo hạch sau khi kết thúc sẽ tiến hành thập đại tiềm long chi tranh mà thập đại tiềm long chi tranh địa điểm chính là tại mới nhất khai phát dị tộc chiến trường hoang dã bên trong mà trong hoang dã bây giờ dò xét nhiều nhất dị tộc chính là cầu đầu nhân xài lang nhân cùng nao g nhân cái này ba loại dị tộc cùng thuộc địa huyện thú nhân nhất tộc vậy cùng thuộc họ chó dị tộc nếu là tùy bọn hắn lây bệnh cho dại buộc p h á t thuật về sau sẽ sinh ra hiệu quả gì hắn rất chờ mong chúa công b à cờ kéo l â y thân ảnh mọi mệnh đi tới trịnh thành bên người chúa công xâm nhập gia viên sở hữu dị thú đều đã bị giết. Trận chiến tranh này, chúng ta thắng gia viên bên trong vô số may mắn sống sót các binh sĩ bắt đầu r ồ i gieo họ bọn hắn lớn tiếng cười đem trên tay binh khí mũ bảo hiểm tùy ý ném tới t r ờ i sinh lẫn nhau ôm ấp vui đến phát khóc xa đ é o lệ cũng là vừa cười một bên khóc đây là nàng trải qua lần thứ nhất cỡ lớn chiến tranh liên tục hơn mười ngày không gián đoạn c h é m giết khiến cho nàng cấp tốc trưởng thành không chỉ là kinh nghiệm chiến đấu là trọng yếu hơn là tâm tính cùng với nhìn về phía trịnh thành ánh mắt trịnh thành cũng là vui vô cùng dù sao đánh tan cạn nhị lạ n g ạ phong nhất tộc anh hùng về sau hắn trung ương ra đa sinh mệnh giám sát thuật trung phương tròn ba cây số bên trong lại không có một con dị thú nói cách khác bọn hắn thu được ngắn ngủi cùng bình thường ở giữa ba cơ cấp tốc quét dọn chiến trường đem sở hữu dị thú thi thể tập trung lại vâng còn có thống kê một lần tình huống thương vong đem ra viên bên trong g ó c n h ặ t mật hoa phát xuống quá khứ can đoán mỗi cái trọng thương binh sĩ sống sót vâng chúa công quả thật chính thành có thể thông qua gia viên thủy tinh tiếp tục chiêu mộ binh sĩ nhưng là trước đó tiêu hao đặc thù nguyên liệu nấu ăn lại không tìm về được rồi còn có một cái bây giờ trọng thương vết thương nhẹ binh sĩ tất cả đều trong cuộc chiến tranh này tích lũy không ít kinh nghiệm bọn hắn đã sớm từ lính mới tỏ khe tân binh trưởng thành là thân kinh bách chiến lao binh t r í n h t h a n h cần chính là lao binh chính là tinh nhuệ n sa đ é o lệ chúa công sa đ é o lệ đôi mắt đẹp nhìn sang ẩn ý đưa t ỉ n h siêu tập chiến trường chiến lợi phẩm công tác liền giao cho ngươi nhất thiết phải đem sở hữu lục tinh cấp dị thú rơi xuống chiến lợi phẩm tất cả đều siêu tập tới đúng chúa công mặt khác để chúng ta mưu kim đao đám người chuẩn bị kỹ cảng dành thời gian nghỉ ngơi ta còn có trọng yếu người nhiệm vụ giao cho bọn hắn vâng chúa công chi chi chi đúng lúc này một đạo hơi yếu tiếng kêu to chuyển đến trịnh thành trong đầu yếu ớt non ớt mà mang theo một tia thân thiết hắn thần s ắ c hơi đổi đây là dị thu trứng muốn ấ p chứng rồi hành động đi chấm nhất ba ngày sau ta đem tổ kiến quân viết t r ì n h tiến về hát tháp sơn giả viên thủy tinh xa đéo lệ cùng bạ cờ hai người sắc mặt hơi đổi đồng nói vâng chúa công hai người rời đi t r ị n h thành thì là bước nhanh đi tới gia viên đại s ả n h trong đại s ả n h gia viên thủy tinh bên cạnh viên tia trừng cao cỡ một người dị thu trứng ngay tại hơi r u n nhẹ dị thu trứng đỉnh tiêm xuất hiện từng đạo nước nhẹ đường vân Phản p h ấ trên có cái phá gì đồ vật, muốn phá sắc mà sắc a đ sườn núi trên trăm con sa trùng không ngừng dưới chân núi l a n lộn nhấc lên đại lượng đá vụn cùng người h n h t á n chi đoạn xương cốt dấu ở địa đạo bên dưới đám binh sĩ tại sa trùng tiến công bên dưới chỉ có thể là hốt hoảng chạy thục mạng nhưng bọn hắn tốc độ lại thế nào so ra mà vượt sa trùng tốc độ dễ dàng liền bị tìm tới tiếp theo đồ sát gia viên thủy tinh bên cạnh sở h à nhìn xem đây hết thảy ánh mắt lạnh lùng như cũ vô cùng sa trùng đây chính là mới lục tinh cấp dị thú sao thông qua đạo đất đến tiến hành di động cùng đánh lén còn thật là khó dây giữa a đáng tiếc ta nếu là không có để ma pháp sư đem dưới mặt đất cự thạch lợi dụng đầm lầy t h u ậ t hóa mềm những này sa trùng nghĩ tại đá núi bên trong tiến lên còn rất khó khăn ta đ ị a đạo chiến vừa vặn cho bọn chúng tiến lên thông đạo đã như vậy vậy cũng chỉ có thể bỏ qua ẩm ẩm đại đ ị a lần nữa rung động mở tối trong thông đạo dưới lòng đất mười cái binh sĩ hốt hoảng chạy b ọ mấy người lính i c hoảng hốt chạy vừa lập tức ngã lan xuống đất liên đối lấy những người còn lại ảnh vậy chật vật không chịu nổi ngã trên mặt đất đồng thời một mực tại đổi giết bọn hắn sa trùng bỗng nhiên từ phía sau lưng vậy lao đến như lăn đất hổ lô một dạng lăn lộn xuống dưới sa trùng liên đối lấy các binh sĩ càng lăn càng nhanh cuối cùng nương theo lấy một trận tiếng vang phá vỡ cuối thông đạo một tầng ngụy trang kia là vách núi sở hà lợi dụng ma pháp sư lực lượng đem hắn địa đạo liên tiếp đến sơn phong phía sau trên vách đá khiến sông vào trong địa đạo xa trùng một cái tiếp một cái tất cả đều liền s ô n g ra ngoài rơi xuống vách núi từ trên cao đến xem chỉ ít hơn mười to lớn cửa hang xuất hiện ở vách núi trên vách một đầu lại một đầu xa trùng giống giận từ giữa không trung rơi xuống hung hang đập xuống đất tính cả lấy còn có số lớn bị sở hà lừa dối ngã xuống sườn núi binh sĩ nhìn qua đây hết thảy sở hà nguyên bản bình tĩnh ánh mắt bên trong vậy xuất hiện nồng nặc bất an cùng hổ thẹn thật xin lỗi chỉ có hy sinh mới có thể đổi lấy càng nhiều người sinh tồn tại sao lưng của hắn còn có không ít binh sĩ ngay tại bận rộn đào suối cuối cùng một đầu thông hướng vách núi chỗ sâu thông đạo ở tại bọn hắn không ngừng đào móc bên dưới cuối cùng xuyên qua vứt bỏ nơi này chúng ta liên chiến thâm sơn vâng chúa công liên tiếp mệnh lệnh dưới cái này đến cái khác binh sĩ bước chân vào vách núi thông đạo sở hà cũng là cuối cùng nhìn một cái sau lưng quê hương quay người rời đi gia viên không có cách nào giữ bọn hắn đánh tan chỉ là một, một phần nhỏ xa trùng tại gia viên ngoại bộ vẫn tồn tại đại lượng phi lôi long cùng xa trùng bản thân giới chướng binh sĩ thực lực căn bản cũng không phải là đám kia dị thú đối thủ chỉ có thể đi hát tháp sơn chỗ cao thử thời vận nếu không phải không phải thú triều lời nói ta còn phía trước đột nhiên truyền đến một trận rối loạn liên đ ố i lấy còn có binh sĩ tiếng kêu thảm thiết cùng hốt hoàng tiếng kinh hô đã xảy ra chuyện gì sở hà cấp tốc hỏi chẳng lẽ phía trước cũng có chúa công phía trước xuất hiện chủng tộc anh hùng cái gì trong bóng tối một cái toàn thân phản phất bao trùm kim giáp phía sau lưng có hai đạo nửa vòng tròn kim sắc cánh kỳ quái chủng tộc sinh vật hướng phía bọn hắn giết tới đây nhân loại vị tiêu nhân loại anh hùng ngươi thực lực rất nhỏ yếu nhưng lại dựa vào mưu kê chu d i ệ t tộc ta nhiều người như vậy ngươi không thể lưu tại đảo c ả xạ nương theo lấy chủng tộc anh hùng kia lạnh buốt thanh â m thân ảnh của hắn cấp tốc hướng phía sở hà phóng đi trên đường đi hoành tre ở trước người hắn binh sĩ tất cả đều bị hắn nhẹ nhõm chém giết sau lưng hai đạo trang khuyết giống như cánh phản p h ấ t tinh cương chế thành biên giới sắc bén không ai có thể ở trên người hắn lưu lại một tia vết thương vũ khí chém vào hắn trên cánh thế mà bắn ra đại lượng đốn lửa căn bản là không có cách tổn thương đến hắn một người xung phong trên t r ă m cái trên ở trong đường hầm nhân loại binh sĩ lúc này liền bị xông người ngã ngựa đ ổ ai mắt thấy trùng tộc anh hùng lao đến sở hà âm thầm thở dài một hơi xoay người rời đi ta còn không có thua một đầu cuối cùng đường két k é t két nương theo lấy một đạo hơi yếu tiếng ma sát dị thú chứng đỉnh tiêm cuối cùng bị đỉnh mở một viên đường đỏ sắt cái đầu nhỏ thận trọng ép ra ngoài t r ị n h thành ánh mắt hơi động một chút tiểu ra h ỏ a này nhìn xem làm sao có điểm giống con rùa đầu cái đầu nhỏ tại phát hiện trịnh thành về sau rõ ràng có chút kích động dùng sức đung đưa thân thể cuối cùng bối rối nó dị thú chứng bị gạt mở lộ ra toàn thân chi chi chi xuất hiện ở trịnh thành trước mắt thế mà là một con nói không nên lời cái gì đồ chơi nó chỉnh thể hiện màu hồng có to mọng bụng c u n g đầu giống như là một con con chuột lớn đồng dạng nhưng là tứ chi móng nuốt lại là thịt đô đô trái lại còn có đ è m thịt không khác nhau lắm về độ lớn giống như là cùng chó con một dạng đằng sau còn r ũ cụp lấy một đầu cái đôi nhìn thật kỹ cái này tay nhỏ trên thân bốn phía đều là các loại thật nhỏ lông tơ chỉ có tại chỗ cổ thế mà sinh trưởng một tầng vảy dày đặc trên lưng còn khắc họa lấy từng tầng từng tầng tỉ mị đường vân phản phất lông vũ lại phản phật cánh chi chi chi thú nhỏ nhỏ dọn gào thét t r ỉ n h thành ngồi s ổ n xuống đối hắn mở ra hai tay thú nhỏ n h ó n g một cái n h ó n g một cái chạy tới cuối cùng lập tức nào h tới trịnh thành trong l ự c chi, chi chi chi gọi vậy t h a n h âm yếu ớt mà nhỏ bé nghe và o vô cùng dễ nghe cái này cái q u ỷ gì đồ chơi sờ lấy con thú nhỏ này non m ề m đầu t r ỉ n h thành xem xét nổi lên liên quan tới con thú nhỏ này cụ thể thuộc tính tên không chủng tộc phóng xạ thú tiến hóa thú tinh cấp lục tinh cấp đẳng cấp lờ vợ không thể chết một lực lượng một nhanh nhẹn một tinh thần một thiên phú vô hạn tiến hóa trải nghiệm ngàn năm bức xạ hạt nhân ảnh hưởng cùng đại lượng dị thú tinh huyết đổ vào mà ra sinh vật có được cơ hồ vô hạn sinh mệnh lực cùng sinh mệnh năng lượng đồng thời cũng có vô hạn tiến hóa phương hướng kỹ năng một an tinh có thể ăn bất cứ sinh vật nào tinh huyết có nhất định tỷ lệ l ĩ n h nộ g hắn tinh huyết bên trong lực lượng từ đó dung hợp bản thân thu hoạch được thích hợp với tự thân năng lực kỹ năng hai dung hợp có thể dung hợp bất cứ sinh vật nào sinh vật phân tử khiến cho cùng bản thân thân thể phát sinh dung hợp cùng cải biến tiếp theo tăng lên bản thân cấp độ sống cùng tính cấp nói rõ một con do bức xạ hạt nhân ảnh hưởng ngàn năm đặc thù sinh vật có được vô hạn tiềm lực tiến hóa cùng bản năng đồng thời đối với một ít sinh vật tới nói nó cũng là một loại đại bộ sinh vật đem dùng ăn có nhất định tỷ lệ kế thừa hắn vô hạn tiến hóa thiên phú lục tinh cấp sinh vật vô hạn tiến hóa t r í n h thành kỳ quái nhìn xem trên tay thú nhỏ trong mắt tràn đầy kinh ngạc không nghĩ tới cái này ngoài ý muốn lấy được dị thú trứng thế mà cho mình như thế lớn kinh h ỉ chỉ cần n u ố t ăn những sinh vật khác tinh huyết liền có thể sinh ra tiến hóa loại lực lượng này thật sự là quá kinh khủng ừ hắn giơ tay lên đem con thú nhỏ này lấy được trước mắt không có danh tự từ đảo phóng xạ có được lại là màu hồng dài đến còn như thế giống con chuột về sau liền gọi ngươi d ẽ gì đi vô hạn tiến hóa có thể dung nạp những sinh vật khác sinh vật phân tử ta ngẫu nhiên giải phẫu thuật đặc tính không biết đối ngươi có dạy hay không hiệu quả tìm cơ hội thử một lần tâm niệm vừa động ngẫu nhiên giải phẫu thuật đặc tính lúc này bị kích hoạt đưa tay trộm một cái một đạo hôn hát sắc quang man xuất hiện ở trên tay của hắn hát tương ngư nhân giờ na phân tử dưới nước hô hấp hắn tiện tay vỗ liên ấn ở tay nhỏ trên thân chi chi chi thú nhỏ ngẩm đầu chi chi chi kêu một tiếng lập tức tinh thần có chút để h o i g h vào hắn trên tay、ừ. t r i xem ra hát tương ngư nhân giờ na phần tử có hiệu lực bất quá vì dung hợp cái này đạo sinh vật phần tử cần tiêu hao số lớn năng lượng cho nên nó mới có thể gặp ăn chứng thú t r ứ n g s ắ c đến như không muốn ăn phi lôi long thi thể chẳng lẽ nói là bởi vì chán ăn rồi cuối cùng mấy ngày viên này trứng thú thế nhưng là một mực tại phi lôi long cùng s a trùng trong máu mặn ngâm cùng ngâm tắm một dạng ăn lâu như vậy đương nhiên muốn đổi đổi khẩu vị trứng thú t r ứ n g xác thật lâu bị ăn nhiều không còn thú nhỏ ngáp một cái nằm trên đất ngủ thiết đi còn đánh nổi lên khò k h ẻ trinh thành sắc mặt cổ c á i nói đây là ngủ hay là nói tại dung hợp hát tương ngư nhân giờ na phần tử sở hữu dị thú thi thể đều đã theo loại phân tốt vận chuyển đến nhà vườn thủy t i n h một bên làm rất tốt trinh thành nói tổn thất như thế nào hỏi nơi này bạ cờ t h ầ n sắc liền có chút b u ồ n k hổ chúa công chúng ta tổn thất rất thảm trọng thiết giáp võ tốt nguyên bản có sáu trăm năm mươi người tử vong bốn trăm m ư ơ i hai người còn lại toàn bộ trọng thương kiếm vẫn vệ sĩ hai trăm n g ư ờ i tử vong một trăm năm mươi sáu người ma pháp sư năm mươi người chết trận m ộ ư ơ i một người sư thiếu kỵ sĩ số lượng nhiều nhất một hai trăm linh người tử vong ba trăm hai mươi tám người còn dư lại thì là ngài chiêu mộ ra tới đại lượng khổ công đội quân nu tử vong vậy vượt qua tám thành tổng tỷ số thương vong vượt qua bảy thành bảy thành t r i n h thành cũng là l ớ p đầu cao như vậy tỷ số thương vong nếu không phải không phải sở hữu binh sĩ đối với mình m ư ờ phần tín nhiệm sĩ khí tăng vọt đã sớm h ỏ n g mất mà bây giờ lục tinh cấp g i a viên ba ngàn đơn vị nhân khẩu bây giờ chỉ còn lại có hơn một ngàn người loại tổn thất này không thể bảo là không nghiêm trọng t r i n h thành hỏi trước mắt trọng thương binh sĩ như thế nào có chủ công ngài ngưng tụ mật hoa bọn hắn đều vô sự bất quá chúng ta tổn thất chính thành nói đem sở hữu tử vật binh sĩ thi cốt thật tốt thu thập lại để bọn hắn nhập thổ được rồi hòa thắng đi mặt khác trải qua trận đại chiến này anh hùng tế đàn tính gộp lại lục tinh cấp dị thú hồn phách đã có một vạn một ngàn dư chỉ. ta chuẩn bị tại gia viên bên trong cử hành chuyển chức đại điện chuyển chức đại điện bà cờ kinh h ỉ nói chúa công ngài ý của ngài là muốn lợi dụng anh hùng tế đàn đem phổ thông binh chủng chuyển chức làm anh hùng trình thành gật đầu nói không sai các ngươi vì thủ hộ gia viên trả giá hết thảy thậm chí là tính mạng của mình ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi lần này chuyển chức lớn một chút theo công lao phân phối công lao cao nhất hai người sẽ thu hoạch được lần này chuyển chức làm anh hùng cơ hội bất luận cái gì binh chủng đối xử như nhau chúa công đúng lúc này xạ đẹo lệ cũng gấp v ộ i vàng chạy vào trên tay nàng còn bưng lấy mấy dạng đồ vật làm sao vậy xạ đẹo lệ chiến lợi phẩm đã s i ê u tập xong trừ trụ cột vật tư cùng tài liệu chúng ta còn chiếm được hai loại đặc thù phòng ngự kiến trúc cùng với một phần lục tinh cấp binh d o a n h kiến trúc ồ t r i n h thanh kinh ngạc nói lại có lục tinh cấp binh chủng kiến trúc rồi theo hắn biết đ ả o c ả xã bởi vì bí cảnh quy tắc nguyên nhân toàn bộ hòn đảo bên trên binh chủng nhiều nhất chỉ có thể xuất hiện lục tinh cấp nói cách khác lục tinh cấp binh chủng là đ ả o cả xạ thượng tinh cấp cao nhất chiêu mộ binh chủng chương 238, lục tinh binh chủng cái thứ nhất chuyển chức làm anh hùng phổ thông binh chủng chương 238, lục tinh binh chủng cái thứ nhất chuyển chức làm anh hùng phổ thông binh chủng 2 0 2 3 g h ì n h b tháng m ộ năm h a ba bản kiến trúc bản vẽ trong đó hai phần phòng thủ kiến trúc một phần binh doanh kiến trúc trừ cái này ba loại chiến lợi phẩm bên ngoài còn có đại lượng sinh mệnh thủy tinh không gian thủy tinh v v đủ để cho trịnh thành chiêu mộ ra đại lượng binh chủng đáng tiếc lở vợ sáu gia viên thủy tinh tối cao cũng chỉ có thể chiêu mộ lục tinh cấp binh chủng tên trinh sát thủ vệ chế tạo căn cứ thuộc tính phòng thủ kiến trúc tốc chủ trình thành cấp bậc lv 1 kỹ năng 1, chế tạo trinh sát thủ vệ tiêu hao 10 đơn vị không gian thủy tinh 50 đơn vị vật liệu gỗ 100 đơn vị quan sát chế tạo ra một phần trinh sát thủ vệ c ấ t đ ặ t trinh sát thủ vệ có thể giám sát phạm vi một cây số vương phạm vi bất luận cái gì độc tính một khi phát hiện địch tỉnh liền có thể báo cảnh mỗi ngày hạn kiến tạo 10 kiện trinh sát thủ vệ bền bỉ 100-100 n h nhắc nhở cần 20 đơn vị quan sát h a đơn vị vật liệu gỗ h a đơn vị không gian thủy tinh có thể thăng cấp đến lv h trinh sát thủ vệ trinh thành kinh ngạc nói cái này kiến trúc rất hữu dụng à đại lượng sinh ra trinh sát thủ vệ có thể điều tra toàn bộ gia viên cùng hoàn cảnh chung quanh có thể thăng cấp sao trinh thành vung tay lên nói thăng cấp đem trinh sát thủ vệ kiến tạo căn cứ lên tới lv sáu nương theo lấy mệnh lệnh của hắn trinh sát thủ vệ kiến tạo căn cứ bản vẽ lúc này hóa thành một đạo quan g mang tiêu tán mà ở đại sảnh hậu phương một tòa kiến trúc chậm rãi t h à n h hình đẳng cấp kiến tạo tốt về sau liền có thể trực tiếp tiêu hao tài nguyên tiến hành thăng cấp cũng không biết lv sáu trinh sát thủ vệ kiến tạo căn cứ sẽ có cái gì mới hiệu quả cái thứ hai phòng thủ kiến trúc tên sinh m ệ n h tri trụ thuộc tính phòng thủ kiến trúc tự chủ trình thành cấp bậc lv một kỹ năng một sinh mệnh chuyển hóa có thể đem dị thú thi thể c ấ t đặt tại sinh mệnh tri trụ xung quanh sinh mệnh tri trụ có thể đem hắn sinh mệnh lực hấp thu tiếp theo tản mát ra trị liệu c h i quang trị liệu phạm vi mười m vương phạm vi bên trong nhân tộc binh chủng bên bỉ một trăm một trăm n h nhắc nhở cần hai mươi đơn vị quan sát hai mươi đơn vị vật liệu gỗ một trăm đơn vị sinh mệnh thủy tinh một trăm đơn vị không gian thủy tinh có thể thăng cấp đến lv hai ừ n nhìn thấy phần này kiến trúc về sau trình thành ngữ khí cũng thay đổi sinh mệnh tri trụ cái này không phải liền là nước suối rồi bất quá cần tiêu hao dị thú máu tươi dùng để bổ sung sinh mệnh năng lượng kiến tạo hắn lúc này hạ lệnh kiến tạo về sau tiêu hao tài nguyên thăng cấp dùng thời gian nhanh nhất đem lên tới lở v sáu sa đ é o lệ làm rất tốt sa đ é o lệ cũng là hưng phần nói chúa công còn có cái này binh doanh bản vẽ thi công đâu là ta từ c o n hướng kêu cự hình cạn nì lạ ngạ phong trên thân tìm được cái này binh chủng cho dù là tại chúng ta hoang vu thế giới vậy mười phần thưa thất đâu thật sao chính thành kỳ quái cầm lấy cái này trương binh xây dựng tạo bản vẽ ánh mắt lúc này sáng lên thế mà là địa hành long kỵ sĩ đoàn tên Địa hành mỗi tiêu hao năm mươi đơn vị khối sắt một mươi hai đơn vị sinh mệnh thủy tinh có thể huấn luyện có thể chiêu mộ địa hành long toàn thân phân phối trọng giáp trang bị kiếm sắt trọng truy trường thương nhóm vũ khí cận chiến thực lực mạnh đồng thời địa hành long mỗi ngày tiêu hao hai đơn vị sinh mệnh thủy tinh hoặc là ngang nhau trọng lượng ăn thịt yêu cầu có thể huấn luyện binh chủng nhất định phải là đao t h u á t thủ trường thương binh du kỵ binh chờ cận chiến kỵ binh binh chủng bản thân thuộc tính lực lượng không thua kém sáu mươi thể chất không thua kém sáu mươi hạn chế vốn đơn vị vì đặc thù đơn vị hạn chi ê u mộ bốn trăm đơn vị địa hành long t r i n h thanh kỳ quái hỏi địa hành long chủng loại rất nhiều không biết cái này địa hành l o n g kỵ sĩ đoàn ba cờ đáp chúa công hoang vu thế giới địa hành long đại khái có ba cái chủng loại phân biệt là địa hình xa lòng có được cận dưới đất điều khiển cắt chạy năng lực thiên phú Thứ ba loại a trinh i thanh lẩm bẩm nói đem kiến tạo ở sư thiếu lồng nhốt bên cạnh cùng sư thiếu lồng nhốt so sánh địa hành long kỵ sĩ đoàn số lượng mặc dù không phải rất nhiều nhưng là tầm quan trọng lại tại sư thiếu kỵ sĩ phía trên đáng tiếc chỉ có thể chiêu mộ bốn trăm đơn vị vẫn là quá ít bà cờ c ư ờ i khổ nói chúa công chúng ta toàn bộ hoang vu thế giới địa hành lòng cũng không có bao nhiêu còn có sư thiếu lồng nốt sư thiếu mặc dù là quần cư sinh vật số lượng rất nhiều nhưng là có cực hạn lv sáu ra viên thủy tinh nhân khẩu hạn mức cao nhất là ba người tối cao cũng chỉ có thể chiêu mộ lục tinh cấp binh chủng nghe nói h tháp sơn đỉnh núi tòa kia g i a viên thủy tinh đẳng cấp cao đến lv chín lv chín chính thành ánh mắt lóe lên nói làm sao có thể lv chín ra viên thủy tinh chẳng phải là có thể chiêu mộ cựu tinh cấp binh chủng không sai bà c ờ gật đầu nói cựu tinh cấp binh chủng long kỵ sĩ kiếm thánh ma đạo sư đáng tiếc chúng ta toàn bộ hoang vu thế giới cựu tinh cấp binh chủng số lượng không đủ mười người liền xem như chiêu mộ cũng là hạt cắt trong sa mạc t r i n h thành ánh mắt nhất động nói bà c ờ ngươi là đang khuyên ta không muốn kích hoạt viên kia g i a viên thủy tinh sao phu phu một tiếng bà c ờ lập tức quỷ gối trịnh thành d ư ớ i chân chúa công ngài nếu là kích hoạt viên kia lờ vờ chín g i a viên thủy tinh lời nói chúng ta hoang vu thế giới cùng dị hình chủng tộc tinh cầu thông đạo sẽ hoàn toàn mở ra bằng vào chúng ta thế giới thực lực căn bản không thể nào là dị hình chủng tộc đối thủ c ta, ta bất quá giọng nói của nàng nhất chuyển nói ta tin tưởng ngài chúa công ngài làm hết thảy ta đều sẽ ủng hộ trinh thành cười sờ sờ đầu của nàng bà cờ đứng lên đi viên đ i a ra viên thủy tinh ta sẽ kích hoạt chúa công bất quá các ngươi yên tâm ta có biện pháp ngăn cản dị hình trùng tộc tiến vào hoang vu thế giới có thật không chúa công hai người ánh mắt kinh hỉ nhất là xa đéo lệ đôi mắt đẹp rừng rừng nháy mắt vậy không nháy mắt nhìn qua trịnh thành ta lửa qua các ngươi sao trịnh thành hỏi ngược lại được rồi đừng khóc bị những người khác trông thấy còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đây chúa công gặp qua chúa công mấy đạo nhân ảnh bước nhanh tới chính là trước đó thông chi tới đây trương tam ngưu kim đao đám người xa đéo lệ vội vàng quay đầu đi r ù i mắt một cái không xem qua vành mắt vẫn còn có chút tường đỏ trịnh thành đào mắt một vòng dưới t r ư ờ n g hắn mấy cái đội trưởng cơ bản đều ở đây bọn hắn tại riêng phần mình binh chủng bên trong đều xem như tinh anh binh chủng nhất là tại đại lượng đặc thù nguyên liệu nấu ăn duy trì dưới thuộc tính cùng thực lực càng là tăng vọt ừ n trân trọng cùng phùng thương đâu chúa công k i n h kỵ binh đội trưởng mã liệt giọng trầm thông nói trân trọng cùng phùng thương chết trận rồi chết trận rồi trinh thanh vậy thầm thở dài một hơi cái hũ thường vơ ở bên giếng tướng quân khó tránh khỏi từ trận xa trường nhưng là ngày xưa cùng mình kể vai chiến đấu chiến hữu cư như vậy chết trận dù chỉ là hắn chiêu mộ ra tới binh chủng hắn cũng có chút thương cảm trân trọng cùng p h ù n g thương đều chuyển chức thành rồi thiết giáp võ tốt cận chiến phòng ngự cùng thực lực đều thập phần cường đại hơn nữa còn có bản thân b ẹ n nhìn xì lìn vệ khuẩn hộ thể pháp tuấn h bảo hộ điều này cũng có thể chết trận chỉ có thể chứng minh bọn hắn hết sức dũng mãnh đem bọn hắn thi thể thu liễm cường điệu an táng vâng chúa công hắn mang theo đám người đi tới anh hùng t r ư ớ c tế đ à n mở miệng nói tòa kiến trúc này tên là anh hùng tế đ à n có thể khiến cho các ngươi chuyển chức trở thành anh hùng trình thành đơn giản một câu đưa tới tại chỗ mấy người nóng bỏng ánh mắt bọn họ đều là riêng phần mình binh chủng đội trưởng đều thuộc về tại tinh anh binh chủng nhất là bà cờ cung đình ma pháp sư đoàn đoàn trưởng lại là xuất thân từ hoàng tộc kiến thức rộng rãi thực lực cường đại lại kim ê học thức nguyên bác có tư cách nhất trở thành anh hùng trình thành đưa tay đặt tại anh hùng trên tế đàn rất nhanh lấy được trước mắt hấp thu lục tinh cấp dị thú hồn phách số lượng một vạn một ngàn dư điểm à một vạn đơn vị lục tinh cấp dị thú hồn phách chỉ có thể chiêu mộ ra một vị lục tinh cấp anh hùng mà ta có anh hùng tế đàn chỉ cần năm đơn vị lục tinh cấp dị thú hồn phách liền có thể khiến thuộc tính đạt tới tiêu chuẩn phổ thông binh chủng chuyển chức làm lục tinh cấp anh hùng. đem so sánh với chiêu mộ nhất định là chuyển chức càng đáng giá trịnh thành xoay người nói vì khen thưởng công lao của các ngươi cùng trung tâm anh hùng tế đàn hướng các ngươi cởi mở chỉ cần do đầy đủ công vân liền có thể chuyển chức làm anh hùng hiện tại anh hùng trong tế đàn đã tích lũy một vạn một n g à n điểm dị thú hôn phách nói cách khác hiện tại có thể để các ngươi trong sáu người hai người chuyển chức làm anh hùng nghe trịnh thành lời nói sáu người hô hấp tất cả đều gia tốc nhất là bạ cờ thân là vương tộc càng là thưa thất ma pháp sư hắn đương nhiên biết do anh hùng tầm quan trọng hắn cuối cùng cả đời cũng chỉ là một vị thông thường đại ma pháp sư mà thôi nếu là có thể trở thành anh hùng nói xa đ é o lệ chúa công có thuộc h ạ mấy người kêu công lao tùy ngươi thống kê tuyên bố đi vâng xa đ é o lệ tiến về phía trước một bước nói căn cứ các ngươi sáu người công lao cùng so sánh thực lực lần này ưu tiên thu hoạch được chuyên trách trở thành anh hùng nhân về vì nàng dừng lại một chút một lần tên thứ nhất từ trong miệng nàng bật đi ra trương tam cái gì cái thứ nhất bị trịnh thành c h i ê u mộ chỉ là khổ công suất thân t r ư ơ n g tam đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút lập tức thần sắc cuồng hỉ dưới chân mềm n h n kém chút mới ngã xuống đất hắn chỉ là khổ công suất thân a dưới tình huống bình thường cả một đời cũng chỉ là một cái đôi c â y đào quán g hoặc là vận chuyển thi thể khổ công không nghĩ tới tại chúa công dưới trướng chẳng những có tư cách ă n hết nhiều như vậy chân quý đặc thù nguyên liệu nấu ăn còn có thể trở thành cường đại ngũ tinh cấp binh trúng thiết giáp võ tốt bây giờ càng là phải bị chuyển chức làm anh hùng hắn phủ p h u một tiếng trực tiếp quỳ xuống trước trịnh thành dưới chân đầu dùng sức đập mặt đất chúa công cảm ơn chúa công cảm ơn chúa công từ nay về sau thuộc hạ trương tam cái mạng này chính là chúa công ngài ngài để cho ta làm cái gì ta tuyệt đối sẽ không do dự chúa công a ô ô ô, ô. trương tam chỉ là một thông thường khổ công chữ lớn đều không biết mấy cái những lời này đã là hắn sở hữu có thể nghĩ tới từ ngữ rồi nhưng hắn lúc này đã đem trịnh thành coi là trời chân chính chúa cứu thế trinh thanh cười nói đứng lên đi trương tam đây là nên được trương tam cùng bản thân lâu nhất khả năng kinh nghiệm chiến đấu cùng nội tình không có mấy người khác phong phú nhưng là hắn đầy đủ điều trinh thanh hạ đạt mỗi người vật hắn đều trung thực chấp hành bất kể là đốn cây vận chuyển thi thể vẫn là cùng dị thú chém giết cho tới bây giờ đều là cái thứ nhất xông đi lên không có chút nào lời h n giận vị thứ nhất chuyển chức trở thành anh hùng cơ hội hắn không có bất kỳ dị nghị gì đi vào đi tại trịnh thành mệnh lệnh dưới cùng với mấy người còn lại hoặc c a o ước hoặc ánh mắt ghen tị bên dưới trương tam run run dày, dày dày đi tới anh hùng tế đản chương hai trăm ba mươi chín chuyển chức anh hùng thế giới k ỳ vật chữa trị bên trong chương hai trăm ba mươi chín chuyển chức anh hùng thế giới k ỳ vật chữa trị bên trong hai nghìn hai mươi ba m t ư ơ i hai n h ì n hai thế mà là trương tam trong mấy người bạ cờ ánh mắt từ nóng bỏng chậm dãi chuyển biến làm tỉnh táo vị thứ nhất chuyển chức anh hùng phổ thông binh chủng là trương tam cái này đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn t dù sao sa đẽo lệ,、so、lệ chỉ là dựa vào anh hùng mua bản mới nắm giữ ba bốn loại ma pháp mạnh mẽ mà hắn thì sao từ sáu tuổi lên bị kiểm tra đo lường ra phải có ma pháp thiên phú về sau vẫn tại học viện ma pháp hoàng gia bên trong học tập mấy chục năm như một ngày trong học khổ luyện chấm tư suy nghĩ càng là có hoàng gia vô số tài nguyên trèo trống năm gần bốn mươi ba tuổi liền tiến giai thành đại ma pháp sư nắm giữ ma pháp chí ít có hơn ba mươi loại thậm chí hắn còn hết sức quen thuộc ma dược học luyện kim thuật khôi lỗi thuật nếu như hắn có thể chuyển chức làm phe ma pháp anh hùng lời nói thực lực tổng hợp tuyệt đối sẽ trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt đáng tiếc hắn ánh mắt g i ả m đạm xuống chúa công là phi thường ưu tú chúa công đáng giá hắn đi theo theo công phân phối trương tam chính là vị thứ nhất đi theo chúa công binh sĩ dù là hắn chỉ là một khổ công thân phận nhưng công lao vậy viễn siêu chính hắn vị thứ nhất chuyển chức anh hùng đủ để phục chúng đem so sánh với hắn cái k h á c bốn người bất kể là đi theo chúa công thời gian vẫn là công lao vậy hơn mình xa hắn âm thầm lắc đầu lần này chuyển chức làm anh hùng cơ hội hắn là không lấy được ngựu kim nao chúa công giới trướng vị thứ nhất đao thoát thủ cũng là vị thứ nhất chuyển chức làm thiết giáp võ tốt binh sĩ từng độc thân đánh giết ba đầu nện s ạ c sỡ đã cứu x a đạo lệ càng là xuất lĩnh giới trướng đao thoát thủ thiết giáp võ tốt cận chiến chém giết chính là chính cống h á n tướng dương hầu nhi chúa công giới trướng vị thứ nhất cung tiến thủ xạ thuật vô song cũng là vị thứ nhất chuyển chức làm sư thiếu kỵ sĩ binh sĩ bây giờ vì sư thiếu kỵ sĩ đo dưới trướng có hai trăm vị sư thiếu kỵ sĩ ma liệt chúa công giới trướng vị thứ nhất k i n h kỵ binh đã từng dẫn đội mấy lần tập sát bảy dị thú cứu vớt gia viên hắn vậy chuyển chức làm sư thiếu kỵ sĩ dưới trướng vậy nắm giữ hai trăm vị sư thiếu kỵ sĩ mà lại hắn thực lực tổng hợp vượt qua dương hầu nhi lý du kích chúa công giới trướng vị thứ nhất thần xạ thủ bốn người này đều so với mình có tư cách chuyển chức làm anh hùng xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau rồi trong lòng của hắn yên lặng phát thể lần sau chuyển chức làm anh hùng cơ hội hắn nhất định phải bắt lấy sa đẽo lệ tiếp tục mở miệng nói vị thứ hai bà cờ vài giây đồng hồ thời gian trôi qua bà cờ vẫn làm một mặt m ộ t bức sa đéo lễ lại hô một câu bà cờ đại thúc ngươi ở đây nghĩ gì thế ta bà cờ há to miệng không biết nói cái gì ha ha ha lão bà cờ ngươi ở đây làm gì ngẩn ra đâu còn không mau cảm ơn chúa công ngưu kim đao một cái t á t vỗ vào bà cờ trên bờ vai cười ha ha lý du kích cùng dương hầu nhi vậy vội và nói g n bà cờ đại thúc nhanh lên tạ ơn a bà cờ đại thúc lỗ hai có đúng hay không có chút xui xẻo a ha ha ha bà cờ rất nhanh phản ứng lại dù sao xuất thân hoàng già cũng đã gặp cảnh đời chủ chúa công cái này có thể hay không không quá phù hợp trinh thanh cũng cười nói thế nào ngươi không nguyện ý chuyển trước không không phải bà cờ vội và nói g n luận tư lịch cùng công lao ngưu tướng quân d ư ơ n g tướng quân cùng lý tướng quân so với ta càng thích hợp ta chỉ là không trinh thanh lắc đầu nói trong mọi người ngươi thích hợp nhất thứ nhất ngươi là ma pháp sư khởi điểm liền muốn so trương tam bọn hàn cao thứ hai lần này thú triều ngươi công lao cũng không nhỏ nếu không có ngươi và chư vị ma pháp sư hỏa lực tri viện lời nói thương vong của chúng ta sẽ thảm hại hơn nặng vẫn là của ngươi thân phận ngươi nói cho ta biết rất nhiều liên quan tới hoang vu thế giới cùng đ ả o c ả xạ thưởng thức cùng bí mật đây cũng là một phần công lao thứ tư cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất t r i n h thành chân thành nói ta cần cường giả chân chính giải quyết dứt khoát cường giả mà loại này cường giả chỉ có sở hữu chức nghiệp giả tổng cộng mạnh nhất pháp gia mới có thể làm đến bà cờ kỳ quái nói pháp gia một loại xưng hô t r i n h thành nói tỷ như như ngươi loại này có tiền lại có thực lực lại có bối cảnh người liền được xưng là pháp gia đi vào đi đừng lãng phí cơ hội lần này bà cờ mau vào đi thôi ngươi nếu là cảm thấy không có ý tứ liền mời ta lão nhu thật tốt uống một bữa ta cũng muốn uống nhanh đi chúng ta về sau còn có cơ hội đâu tại mấy người ồn ào âm thanh bên trong b à c ờ cố nén nội tâm kích động cung kính đối trịnh thành thi lễ một cái liền bước chân vào anh hùng tế đ à n quan mang nhàn nhạt, nhạt bắt đầu bao phủ lại toàn bộ tế đ à n mười giờ phổ thông binh chủng chuyển chức làm anh hùng cần tiêu hao mười giờ trịnh t h à n h phân phò nói các ngươi đi xuống đi dựa theo ta trước căn bài chỉnh lý gia viên vâng chúa công bốn người hào hào hành lễ bước nhanh rời đi mấy người bọn họ đối trịnh thành độ trung thành sớm đã đạt tới một t r ă n h đối với hắn bất cứ mệnh lệnh gì đều sẽ trung thực chấp hành c h u y ể n chức anh hùng cơ hội mặc dù bọn hắn vẫn chưa đạt được nhưng là sẽ không bởi vì này đối trịnh thành có ý kiến gì tại trịnh thành mệnh lệnh dưới toàn bộ gia viên lần nữa bắt đầu bận rộn quét dọn chiến trường thăng cấp kiến trúc chiêu mộ tân binh kiến tạo phòng thủ các loại kiến trúc các loại sau sáu tiếng trinh sát thủ vệ chế tạo căn cứ cùng sinh mệnh c h i trụ đẳng cấp tất cả đều tăng lên tới lv sáu tên trinh sát thủ vệ chế tạo căn cứ thuộc tính phòng thủ kiến trúc tốc chủ trình thành cấp bậc lv sáu kỹ năng một chế tạo trinh sát thủ vệ tiêu hao mười đơn vị không gian thủy tinh năm mươi đơn vị vật liệu gỗ một trăm đơn vị quạng sắt chế tạo ra một phần trinh sát thủ vệ c ấ t đặc trinh sát thủ vệ có thể giám sát phạm vi mười cây số vương phạm vi bất luận cái gì động tĩnh một khi phát hiện tình liền có thể báo cảnh mỗi ngày hạn kiến tạo ba mươi kiện trinh sát thủ vệ kỹ năng hai thời gian thực giám sát trong căn cứ tồn tại đặc thù đạo cụ điều tra thủy tinh có thể thời gian thực điều ra trinh sát thủ vệ chỗ giám sát khu vực bên b ỉ một nghìn một nghìn trinh sát thủ vệ chế tạo căn cứ tăng lên tới lv sáu về sau chế tạo trinh sát thủ vệ số lượng chẳng những tăng tới rồi ba mươi cái liền ngay cả giám sát phạm vi vậy tăng vọt đến m ộ ư ơ i cây số vông chủ yếu nhất còn nhiều r a cái thứ hai kỹ năng thời gian thực giám sát nhìn thấy những ngày thuộc tính trình thành sắc mặt có chút cổ quái giám sát cùng hình ảnh theo dõi tân tiến như vậy ở hắn mệnh lệnh dưới ba mươi con sư thiếu kỵ sĩ phóng lên tận trời mang theo ba mươi mới vừa ra lò trinh sát thủ vệ bay vào xương đen bên trong chỉ cần đem trinh sát thủ vệ sắp đặt tại gia viên xung quanh hắn giám sát phạm vi trọn v ẹ vượt qua ba trăm linh m hai cây số tương đương với một hạng trung huyện thành trừ trinh sát thủ vệ bên ngoài còn có sinh mệnh tri trụ tên sinh mệnh tri trụ thuộc tính phòng thủ kiến trúc t ấ p c r ụ chính thành cấp bậc l v sáu kỹ năng một sinh mệnh chuyển hóa có thể đem dị thú thi thể cất đặt tại sinh mệnh tri trụ xung quanh sinh mệnh tri trụ có thể đem hắn sinh mệnh lực hấp thu tiếp theo tản m á t ra trị liệu tri quang trị liệu phạm vi một trăm m vương phạm vi bên trong nhân tộc binh chủng kỹ năng hai tinh thần khôi phục có thể đem dị thú thi thể cất đặt tại sinh mệnh tri trụ xung quanh sinh mệnh tri trụ có thể đem hắn sinh mệnh lực hấp thu tiếp theo tản mắt ra trị liệu tri quang có thể khôi phục phạm vi trong phạm vi một trăm m nhân tộc binh chủng tinh thần bên một nghìn một nghìn sinh mệnh chi trụ vậy xuất hiện cái thứ hai kỹ năng trừ khôi phục sinh mệnh bên ngoài còn có thể khôi phục tinh thần lúc này sinh mệnh chi trụ xung quanh đã chất đầy trọng thương binh sĩ tại sinh mệnh chi quan g bao phủ xuống những binh lính này thương thế cùng tinh thần lấy cực nhanh tốc độ khôi phục mà lúc này trình thành thì là đi tới giả viên thủy tinh bên cạnh một con lớn chừng bàn tay sợ làm đang ra sức hướng lấy thủy tinh phương hướng bỏ nhìn qua rất chân thành bất quá bò nửa này g mới bỏ không đến năm cm ngược lại làm ệ t bản thân đầu đầy mồ hôi tiểu gia hỏa t o à này n g i a viên thủy tinh cũng không thể cho ngươi ăn á ăn mười mấy khoả thời không khe hở về sau tiểu g i a hỏa không phải nói thế giới kỳ vật nhìn qua hơi hoạt phía một chút tại trong lòng bàn tay hắn chậm rãi nuốt n í t ĩ tên thế giới kỳ vật chủng tộc khái niệm sinh vật thuộc tính thế giới quy tắc chất hỗn hợp trạng thái chữa trị bên trong tám mươi lăm phần trăm nói rõ vật này chính là l ư ợ n g giới hoặc là hai cái trở lên thế giới dung hợp lúc quy tắc va chạm dung hợp về sau sinh ra quỷ dị sinh vật nội hàng một phương thế giới có thể tự do trưởng thành cũng có thể thông qua thôn vệ thời không khe hở trưởng thành trạng thái biến thành chữa trị bên trong tám mươi lăm Trinh Thanh giật một miệng khỏe cái, đây coi là c trương tam chuyển chức thành công rồi hắn vội vàng đi tới anh hùng trước tế đản quả nhiên trương tam chính ngây ngốc đứng ở nơi đó nhìn từ trên xuống dưới thân thể của mình lúc này trương tam vẫn là một bộ thật thà bộ dáng bất quá nguyên bản mặc lên người thiết giáp võ tốt trang bị trường đao đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó thì là một thân huyền h ắ t sắc áo giáp cùng với một thanh n h i ệ n người đao nhìn thấy trịnh t h à n h đi tới trương tam vội vàng quỷ g i ả xuống đất bãi kiến chúa công đứng lên đi trương tam cảm giác như thế nào trương tam kích động nói chúa công ta ta có thể cảm giác được lực lượng không nên kích động thật tốt làm quen một chút người lực lượng cùng với người thức tỉnh kỹ năng vâng chúa công nhân cơ hội này trịnh t h à n h xem xét nổi lên trương tam cụ thể thuộc tính tính danh trương tam mô bản anh hùng chủng tộc nhân tộc tinh cấp lục tinh nghề nghiệp chiến tướng đẳng cấp l v mười hạn mức cao nhất LV-60, c h i kỹ năng hai t bên bị quan hoàn l một tăng thêm quan hoàn lấy bản thân làm trung tâm bao phủ phạm vi năm m phạm vi bản thân cùng chiến hưu ở vào bền bị quan g hoàn phạm vi bao phủ bên trong có thể tăng mạnh tất cả mọi người nhất định thể chất cùng bền bị kỹ năng ba chiến thương thuật l và một thoát thai từ chiến trường sát phạt thương thuật cần thường xuyên rèn luyện mới có thể đem hắn hoàn toàn nắm giữ kỹ năng bốn cùng n h i ệ t tín ngưỡng l và một đối với chúa công trình thành vô hạn cùng n h i ệ t cùng với tín ngưỡng khiến cho ngươi ở đây chúa công bên người lúc tác chiến toàn thể thuộc tính tăng lên một mươi như chúa công gặp phải nguy hiểm toàn thuộc tính tăng lên năm mươi đồng thời sẽ bằng mọi giá vọt tới chúa công bên người bảo hộ chúa công nhìn xem trương tam cụ thể thuộc tính trình thành sắc mặt có chút cổ quái hắn bốn triều thuộc tính như thế nhiều hoàn toàn là dựa vào đặc thù nguyên liệu nấu ăn trồng lên đến mà chủ yếu nhất vậy thu được bốn loại hoàn toàn khác biệt kỹ năng nhất là cái thứ hai cùng cái thứ tư cùng n h i ệ t tín ngưỡng đây là đem mình làm tín ngưỡng đúng lúc này anh hùng tế đàn lần nữa phát ra một đạo hào quang nhỏ yếu vị thứ hai chuyển t r ư ớ c anh hùng bà cờ jolen đi ra chương hai trăm bốn mươi chủ động xạ đ è o lệ rồi châu nhất tổ quốc dịch chương hai trăm bốn mươi chủ động xạ đ è o lệ rồi châu nhất tổ quốc dịch hai nghìn h tháng mười h ă m hai mươi ba tháng mười hai năm hai bà cờ jolen ngữ khí vẫn là vô cùng cung kính đối trịnh thành hành một cái tiêu chuẩn pháp sư lễ t r ị n h thành nhìn từ trên xuống dưới bà cờ jolen hắn giờ phút này một thân pháp sư bảo biến hóa cũng không lớn nhưng là khí tức lại trở nên càng thêm trầm ổ n cùng nội liễm một đôi mắt càng phát thành thục cùng tự tin nguyên bản n ắ m trong tay pháp trượng biến mất không thấy gì nữa thay vào đó thì là một quyển sách b ạ cờ cảm giác như thế nào ma pháp chính là lực lượng hắn cung kính nói chúa công ta đã thành công c h u y ể n chức làm lục tinh cấp anh hùng nghề nghiệp ma pháp học giả t r í n h thanh kỳ quay nói ma pháp học giả có cái gì năng lực b ạ cờ cười giải thích nói căn cứ chúa công ngài tinh cầu một số người thuyết pháp thế giới ma pháp b ê n ngông vô ngẩn nô đem trên dưới mà tìm kiếm tại ma pháp trước mặt ta chỉ là một mực cầu học tiểu nhân và t ô i ma pháp học giả nô đem trên giới mà tìm kiếm tâm niệm vừa động bà cờ thủ tính liền xuất hiện ở trước mắt mình tính danh bà cờ rô len mô bản anh hùng t r u n g tộc nhân tộc tinh cấp lục tinh nghề nghiệp ma pháp học giả đẳng cấp lv năm m h ạ n mức cao nhất lv sáu m i chiêu mộ người trình thành thể chất 171 lực lượng 72 nhanh nhẹn một t i n h thần 251 sĩ khí 100 t r u n g thành 100 độ đói 10 kỹ năng một cao cấp hỏa hệ ma pháp sở trường lv bảy hàng năm minh tưởng cùng học tập khiến cho ngươi nắm giữ tuyệt đại bộ phận cấp thấp hỏa hệ, pháp, cấp hỏa hệ ma pháp cùng một bộ phận cao cấp hỏa hệ ma pháp kỹ năng hai cao cấp thổ hệ ma pháp sở trường lv bảy hàng năm minh tưởng cùng học tập khiến cho ngươi nắm giữ tuyệt đại bộ phận cấp thấp thổ hệ ma pháp trung cấp thổ hệ ma pháp cùng một bộ phận cao cấp thổ hệ ma pháp kỹ năng ba cao cấp luyện kim thuật nắm giữ lv sáu hàng năm học tập cùng thí nghiệm khiến cho ngươi nắm giữ một bộ phận cao giai luyện kim đạo cụ phương pháp l u y ệ n chế ngươi cần phải lợi dụng bất đồng vật liệu chế tạo ra có được thuộc tính khác nhau luyện kim đạo cụ kỹ năng bốn cao cấp ma dược học sở trường lv bảy hàng năm học tập cùng thí nghiệm kỹ h i năng năm triệu hoán địa ngục hỏa l và một dùng hợp ma pháp ngươi cần phải tiêu hao tinh thần lực đến triệu hoán đến bắt nguồn từ dị thế giới địa ngục hỏa đốt cháy đại địa đồng thời ngưng tụ ra hỏa diễm cự nhân tùy ngươi điều khiển kỹ năng sáu thần tri ngữ l và một ngươi ở đây tu hành ma pháp tri thức lúc sẽ ở trong còi u minh ngẫu nhiên nghe tới đặc thù nói mớ từ đó thu hoạch được trước mắt vấn đề đáp án hoặc là tri thức ký nhìn xem bạ cờ cụ thể thuộc tính trình thành trực tiếp hít vào một nguồn khí lạnh hắn có thể đoán được b ạ cờ sẽ hậu tích bà ạ p h á t nhưng không nghĩ tới sẽ phát lợi hại như vậy trước bốn cái cái gọi là kỹ năng nhưng thật ra là b ạ cờ bản thân đã nắm giữ tri thức cao cấp hỏa hệ ma pháp cao cấp t h ổ hệ ma pháp luyện kim học ma dược học mà về sau hai cái kỹ năng mới là chuyển chức trở thành anh hùng về sau lấy được q u ả tặng triệu hoán địa ngục hỏa một cái thuần túy triệu hoán công kích loại ma pháp uy lực thập phần cường đại m à cái thứ sáu kỹ năng thần trí ngữ năng lực này mới là ma pháp học giả trọng yếu nhất năng lực thể hiện có thể ở tu hành ma pháp tri thức lúc thu hoạch được trước mắt vấn đề đáp án cùng tri thức cái này không phải liền làm ở sách kiểm tra suy nghĩ một chút bà c ờ nếu là nghiên cứu một hạng công chú trầm tư suy nghĩ không chiếm được đáp án lúc bên hai đột nhiên chuyển đến cái gọi là thần c h i ngữ dành cho đáp án cái này t r i n h t h a n h nhìn về phía bà cờ ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi chúa công bà cờ cung kính nói vô luận như thế nào ngài đều là của ta chủ nhân thuộc h ạ cả đời sẽ không phản bội ta t i n nhiệm ngươi chúa công bà c ờ lại nói chúng ta lần này đánh chết một con cạn ý là ngạc phong anh hùng còn có cái khác mấy cái dị thú bột h i thể có thể hay không đưa chúng nó giao cho thuộc h ạ ngươi muốn bọn chúng thi thể làm cái gì những n à y dị thú thi thể ẩn chứa cường đại sinh mệnh năng lượng thuộc hạ muốn nếm thử có thể hay không đưa chúng nó thi thể luyện chế thành một chút luyện kim đạo cụ bà cờ giải thích nói nếu là ở trước đó như muốn luyện chế lời nói thuộc hạ nhất định phải triệu tập đại lượng ma pháp sư cùng nhau n g h i ê n tập thậm chí là c ầ n tại chuyên môn tháp ma pháp bên trong luyện chế mà bây giờ thuộc hạ trở thành anh hùng về sau lại có một loại cảm giác kỳ quái thuộc hạ có thể một người đến luyện chế luyện kim đạo cụ trịnh thành gật đầu nói tất cả đều giao cho ngươi nửa tháng này đến trừ vừa mới đánh chết cá nhì là ngạc phong bên ngoài trịnh còn cố ý lưu lại mấy cái dị thú bọ hoặc là nói bọn hắn thi thể một bộ phận tỷ như tu la bọ ngựa chân trước phi lôi long bột độc giác s a trùng bột răng nanh v v những n à y đồ vật hắn nguyên bản còn đánh tính mang ra bí cảnh không nghĩ tới thế mà ngoài ý muốn lấy được ba cờ h i ệ u chung mà lại còn đem hắn chuyển chức làm anh hùng về sau nếu là còn có cơ hội tiến vào đảo cạ xạ lời nói chẳng phải là nói hắn sẽ có được một tòa không ngừng tăng lên hậu cần căn cứ đa tạ c h ỗ công ba cờ cung kính nói vô cùng hưng phấn lui xuống mà trịnh thành thì là nhìn về nơi xa chờ một chút hát tháp sơn đỉnh núi viên kia ra viên thủy tinh đêm khuya trịnh thành ngay tại lúc nghỉ ngơi đột nhiên cảm ứng được một bóng người ngay tại tiếp cận hô hấp của nàng có chút hỗn loạn nhưng lại hết sức trầm ổn thanh â m h u y ê n náo vang lên x a đeo lệ trong bóng tối trình thành mở hai mắt ra ngươi không cần làm như thế ta nói qua viên t i a da viên thủy tinh ta t ỉ n h thế bắt buộc mà lại ta vậy đáp ứng ngươi chắc là sẽ không đ ể dị thú tiến vào hoàng vu thế giới chúa công đây đều là ta tự nguyện cùng sự tình khác không quan hệ trong bóng tối x a đeo lệ kiểu nộn thanh â m đột ngột vang lên ta thích ngươi còn nhớ rõ chúng ta gặp mặt lúc lời ta nói sao chinh phục ta đi ngươi không hối hận ta xạ đeo lệ không ngừng có sư thiếu kỵ sĩ bay lên mà rơi xuống đem từng cái trinh sát thủ vệ mang đi thiết trí ở xa xa xương đen bên trong cao lớn tường thành vây quanh toàn bộ chủ thành phía trên theo thứ tự sắp hàng trên trăm t o à tiến tháp mà ở ngoài thành vẫn là rầm rạp chẳng trị tiến tháp cùng lô cốt thủ vệ toàn bộ gia viên phía đông cửa vào sơn cốc nơi thì càng là tập trung còn dư lại có nhiều t i ễ n tháp cùng lô cốt thủ vệ gia viên đông đại môn tiếp tục hướng phía trước nồng đậm xương đen bên trong một trăm hai mươi tòa trinh sát thủ vệ giấu ở cự thạch sau lưng trên đại thụ dòng sông bên trong thời khắc giám thị xung quanh mà ở binh lực phương diện càng là đạt tới tối đại hóa cơ h ộ toàn dân giai binh thực lực tối c ư ờ n giả g thuộc về bạ cờ rolen x a đ e o lệ trường tam ba vị anh hùng sau đó chính là bốn mươi chín đơn vị cung đỉnh mà pháp sư vẫn như c ũ do bạ cờ rolen xuất lĩnh đảm nhiệm cung đ ì n h ma pháp sư đoàn trưởng c h i vị hai trăm đơn vị kiếm thuẫn vệ sĩ hai trăm đơn vị trọng giáp thiết kỵ cái này hai đại binh trùng hợp thành t r ị n h thành hộ vệ đoàn do xạ đ é o lệ nhân đoàn trưởng bốn trăm đơn vị địa hành long kỵ sĩ trong đó c á c long kỵ sĩ số lượng ít nhất chỉ có năm mươi đơn vị lương bạc thiết giáp long số lượng nhiều nhất hai trăm đơn vị còn dư lại thì toàn bộ đều là tấn m á n h long kỵ sĩ một trăm năm mươi đơn vị cái này bốn trăm vị địa hành long kỵ sĩ hợp thành địa hành long kỵ sĩ đoàn do trương tam nhâm đoàn trưởng mã liệt nhâm phó đoàn trưởng Sau đó, thì là sư thiếu kỵ sĩ một nghìn năm trăm đơn vị sư thiếu kỵ sĩ là trịnh thành dưới trướng sở hữu binh chủng bên trong số lượng nhiều nhất cũng là mạnh nhất chủ chiến binh chủng toàn bộ sư thiếu kỵ sĩ chia làm hai cái đoàn đoàn thứ nhất đoàn trưởng vị dương hầu nhi thứ hai đoàn đoàn trưởng thì là lý du kích hai người phân biệt xuất lĩnh bảy trăm năm mươi vị sư thiếu kỵ sĩ hộ vệ gia viên còn dư lại hơn sáu trăm đơn vị thì là khổ công quân u binh cùng cái khác sinh hoạt đơn vị những người này đảm nhiệm hậu cần đồ quân u quét dọn chiến trường chờ nhiệm vụ số lượng mặc dù không nhiều nhưng vị trí cùng nhiệm vụ nhưng cũng mười phần trọng yếu đại sành bên ngoài bạ cờ bước nhầy phanh phanh phanh chúa công chúa công gian phòng bên trong t r ỉ n h thành ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh xạ đẽo lệ gương mặt có chút tường đỏ vào đi bà cờ sắc mặt có chút sốt ruột ánh mắt không dám nhìn hướng xạ đẽo lệ phương hướng đối trình thành nói chúa công chúng ta trinh sát thủ vệ tại đông bắc bên cạnh phát hiện mới dị thú ồ t r ỉ n h thành vẫn như cũng ồ i hít sâu một hơi nói là cái gì loại hình dị thú rồi khổng lồ bà cờ nói là một loại chừng cao hơn nửa người rồi khổng lồ số lượng rất nhiều cơ h ộ chiếm cứ đông bắc bên cạnh một đám lớn rừng rầm rồi khổng lộ trình thành cao mày nói rốt cuộc là tình huống như thế nào chúng ta tuân theo chúa công ngài mệnh lệnh mấy ngày nay một mực tại chuẩn bị viễn trinh h tháp sơn nhiệm vụ đại bộ phận trinh sát thủ vệ vậy tất cả đều tập trung vào đông bắc bên cạnh nhưng người nào biết hôm nay phiên trực ma pháp sư tại điều tra thủy tinh bên trên đột nhiên phát hiện đại lượng rồi khổng lồ dị thú tung tích biết được việc này sau thuộc hạ ngay lập tức hướng ngài báo cáo rồi khổng lồ trinh thánh hỏi loại dị thú này các ngươi quen nhau sao cái này bà cờ trần chờ một chút sau nói thuộc hạ suy đoán có thể là dị hình trùng tộc bên trong tam đại phi hành hoàng tộc một trong rồi châu nhất tộc rồi châu nhất tộc có cái gì chỗ đặc thù Sinh sinh ô tại chúng Bà cỡ l ta mà thế i ề u giới liên đã từng có mấy cái vương quốc siêu ngàn vạn nhân khẩu chết ở rồi châu nhất tộc ôn dịch phía dưới chính là bởi vì hắn tản ôn dịch năng lực cho nên mới có thể đứng hàng dị hình chủng tộc tam đại phi hành hoàng tộc một trong trinh thanh nhạc tiếng nói dựa theo lời ngươi nói trước k i a đ ả o cả x ã cũng không có r ù i châu nhất tộc mà bây giờ đột nhiên xuất hiện sau lưng có lẽ sẽ có r ù i châu nhất tộc anh hùng đơn vị hoặc là nói bọn hắn xuất hiện ở nơi này nhiệm vụ chính là vì hát tháp sơn bên trên cự hình già viên thủy tinh bà cờ cũng là liền vội vàng gật đầu nói có đạo lý chúa công chúng ta nên làm cái gì là t r i n h thánh bỗng nhiên đứng lên phía dưới đã khôi phục bình tĩnh lạnh lùng nói truyền lệnh quân viễn trinh xuất phát lần này đến v i ê n chúng ta chủ động xuất kích cái gì chương hai trăm bốn mươi một lục tinh cấp dị thú như thế yếu đi chương hai trăm bốn mươi một lục tinh cấp dị thú như thế yếu đi hai nghìn cái gì bà cờ bị hù một ngày vội và nói g n chúa công không nên vọng động a chúng ta lựa chọn tốt nhất là thủ v ư ơ n g trận địa lấy tiến tháp lô cốt chờ phòng thủ kiến trúc vì ngăn cản dần dần tiêu hao đối phương binh lực giống như là chúng ta đối phó cả mì lạ ngạc phong lúc một dạng trinh thanh nói ngươi nói không sai nếu là ở ngày bình thường ta nhất định sẽ lựa chọn phương pháp của ngươi nhưng là ta chỉ còn lại nửa tháng dựa theo đảo cả xạ bí cảnh quy tắc một tháng sau ta sẽ bị tự động c h u y ể n tống ra ngoài đến lúc đó muốn lần nữa tiến vào lời nói cũng chỉ có thể chờ một năm sau mà thời gian một năm ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì có lẽ đảo cả xạ sẽ bị dị hình trùng tộc c h i ế m cứ có lẽ tòa kia g i a viên thủy tinh sẽ bị hủy đi lại hoặc là trinh thanh sờ sờ xạ đéo lệ tay nhỏ hoang vu thế giới sẽ bị dị hình trùng tộc sợ c h i ế m cứ cho nên ta mới có thể lựa chọn chủ động xuất kích dẫn đầu tìm tới viên kia g i a viên thủy tinh thế nhưng là bà cờ vẫn là trần t r ờ nói rồi châu nhất tộc thực lực rất mạnh am hiểu nhất tản ô n d ị c h ta sợ sợ trinh thanh cười nói Ngươi chỗ sợ một quá cái c nữa h trinh thanh ô i t thể vì bọn hắn bám vào tiếp tục nói ngươi cũng đã nói rồi châu nhất tộc là thông qua những sinh vật khác thi thể đến thai ngén hậu đại hiện tại mới trôi qua mấy ngày thời gian ta nghĩ những thứ này rồi châu nhất tộc dị thú chỉ là mới sinh thể chắc hẳn bọn chúng truyền bá ôn dịch năng lực còn không phải rất mạnh thực lực bản thân cũng rất yếu cái này cũng là chúng ta cơ hội nếu là dựa theo ngơi ư ý nghĩ chúng ta tiếp tục thủ vững không ra lời nói quả thật có thể từng bước một suy yếu bọn hắn thực lực nhưng ngơi ư đ ừ n g q u ê n trên chiến trường thi thể sẽ dựng dục ra càng nhiều rồi châu bà cờ bừng tỉnh đại ngộ hắn chỉ có thấy được mặt ngoài mà c h ú a công lại là càng sâu một bước thừa dịp rồi châu nhất tộc dị thú còn không có trưởng thành dẫn đầu xuất kích xử lý bọn hắn không thể không nói đây là một cái biện pháp tốt ta hiểu chố công ta đây đi chuẩn bị ngay bà cờ cung kính nói lập tức quay người bước nhanh rời đi chúa công chúng ta thật sự muốn chủ động xuất kích sao x à đ é o lệ lo lắng hỏi trong mắt tràn đầy lo lắng t r í n h thành đưa nàng ôm đến trong ngực nói khẽ yên tâm đi x à đ é o lệ dù là vì người ta cũng sẽ không vọng động như vậy chúa công đúng rồi thời gian còn sớm chúng ta lại đến một phát nô chúa công một khi phá giới t r í n h thành ngăn tủy biết vị đáng tiếc thời gian cấp bách chỉ có thể là dành thời gian sau hai canh giờ tinh k ỳ phân phật hàn phong t ố c sát ba ngàn vị binh sĩ chỉnh tề sắp xếp ở trường trên trận ở tại bọn hắn trước người thì là bã cờ trung tâm lưu người. kim đao đắng tại c h ỗ có n g h thành mệnh ắ lệnh dưới ba binh sĩ tất cả đều bắt đầu chuyển động lần này xuất binh chính thành chỉ ở nhà bên trong vườn lưu lại năm trăm linh đơn vị quân coi giữ thủ vệ gia viên còn dư lại hai năm trăm linh đơn vị binh sĩ toàn bộ điều động ẩm ẩm hào hào hào 2.500 đơn vị binh sĩ dẫn đầu lên đường chính là 1.500 đơn vị sư thiếu kỵ sĩ d â m dạp chẳng chỉ sư thiếu phóng lên tận trời che đậy hơn phân nửa cái bầu trời cả mặt đất đều là một mảnh n h ấ m ảnh trên mặt đất tấn bánh long kỵ sĩ dẫn đầu x s n g ra sau đó thì là lương bạc thiết giáp long kỵ sĩ xa long kỵ sĩ đại bộ đội toàn bộ đại địa bùi mù quân lên chấn động kịch liệt đợi đại quân sau khi xuất phát chính thành mèo mèo ghé vào trên bả vai mình d ẽ gì thấy thế nào làm sao kỳ quái rẽ gì đã tỉnh rồi hát tương ngư nhân giờ na phần tử ở trên người hắn giống như không có lên hiệu quả gì、chỉ hắn không có phát hiện rẻ gì trên người có cái gì chỗ khác biệt nếu không đem nó ném tới trong nước thử một chút xạ đ é o lệ lôi một lần trịnh thành chúa công chúng ta đi thôi hừm theo s á t ta hắn từng khuyên qua xạ đ é o lệ nhường nàng lưu thủ đáng tiếc nàng căn bản không nghe rơi vào đường cùng chỉ có thể là nhường nàng đi theo bản thân như vậy mình cũng có thể tùy thời bảo hộ an toàn của nàng đáng tiếc cho tới bây giờ hắn đều không có tọa kỵ của mình sư thiếu cũng không có dư thừa không có cách hắn cùng xạ đ é o lệ cũng chỉ có thể bị khuất cùng cưới một chỉ cự rồi còn tốt xạ đẽo lệ hình thể tho nhỏ trịnh thành hoàn toàn có thể đưa nàng kéo vào trong n ự c bà n không g m nói, hai người ngồi hai cờ h u n g l i nói vậy ẫ n còn có chút khó xử đại quân tiến lên, nhất là sư thiếu kỵ sĩ tốc độ, rất nhanh liền đến gần xương đen biên linh Nơi này, đã là trịnh thành phạm không chế phía ngoài nhất có chút tốc chế Chúa công. cờ khó thiếu phạm phía rất kỵ xử đại độ, đã dối. vi là là sư sĩ rồi. Bà v cưới một con cự ưng chạy tới trước người hắn còn nổi lơ lửng một khối cỡ lớn như là sóng nước m ặ t kính thủy k i n h thuật thế giới ma pháp bản viễn trình thông tin năng lực có thể cùng gia viên trinh sát thủ vệ trong căn cứ điều tra thủy tinh tương liên thông bốn phía trinh sát thủ vệ chỗ điều tra đến tình huống bà cờ cũng có thể tùy thời nắm giữ điều tra thủy tinh biểu hiện đông bắc phương hướng r ù i khổng lồ dị thú còn du đãng tại khối kia khu vực cũng không có rời xa t r i n h t h a n h nhìn thoáng qua thủy kính chỉ thấy thủy kính bên trong trong rừng rậm lít nha lít nhít chật ních to lớn con r ù i những con r ù i này chỉnh thể bày biện ra màu xanh đen có một đôi như trong s u ố t cánh cùng to lớn màu đỏ mắc é p bọn hắn ghé vào trên đại thụ tham lam hấp thu đại thụ nhược cây càng nhiều r ù i khổng lồ thì là đang đổi u r ế t lấy cái khác dị thú bọn chúng ghé vào những n à y dị thú trên thân từng ngụm từng ngụm nuốt t r ư n g dị thú máu thịt không có chút nào thèm quan tâm cả hai chính là đồng tộc cũng có dị thú tại phản kháng nhưng không biết nguyên nhân nào bọn chúng sức phản kháng sức m ớ t m ặ con c h h ữ n ruồi khổng lồ găm ăn. thuộc mệnh h giám sát t tầng tầng tính, tính xuất hiện ở trịnh thành trước mắt tên rồi châu chủng tộc dị hình chủng tộc ruồi châu nhất tộc mô bản phổ thông binh chủng tinh cấp lục tinh cấp đẳng cấp lv hai mươi chín chiều cao sáu mươi cm thể trọng tám kg thể chất mười sáu lực lượng ba mươi lăm nhanh nhẹn sáu mươi sáu tinh thần tám mươi bảy kỹ năng ôn dịch lan truyền đẻ t r ứ n g nói rõ rồi c h â u nhất tộc lấy đẻ t r ứ n g sinh hạ đến phổ thông binh chủng số lượng phong phú nhưng là thọ mệnh thấp xuống là dùng để làm truyền bá ôn dịch vật dẫn mà tồn tại cao vẫn cao tinh thần sinh vật sao thể chất cùng lực lượng mới như thế điểm hả t r í n h t h a n h ánh mắt đột nhiên sáng lên ánh mắt nhìn về nó tinh cấp một cột lục tinh cấp nói đùa cái gì như thế yếu bốn chiều thuộc tính cũng coi như lục tinh cấp sinh vật chẳng lẽ nói cái này cái gọi là lục tinh cấp cường đại là sinh hạ những này rồi khổng lộ chủ thể mà những này chỉ là phá hôi nhưng bởi vì huyết mạch nguyên nhân nhất là trong đó ôn dịch lan truyền kỹ năng này nguyên nhân mới có cao như vậy tính cấp trinh thanh quyết định thật nhanh nói những này rồi khổng lồ thuộc tính rất thấp nhưng là số lượng rất nhiều dựa vào hẳn là bọn chúng t r u y ề n bá ôn dịch năng lực dương hầu nhi chúa công có thuộc hạ dương hầu nhi cởi ư sư thiếu cấp tốc bay tới cung kính nói tùy ngươi dẫn đầu thủ hạ tiến vào xương đen trước hấp dẫn một đội rồi khổng lồ tới vâng chúa công hắn vung tay lên nồng nặc thanh sắc quang mang từ trên trời giang xuống lúc này liền đem phía trước nhất một trăm đơn vị sư thiếu kỵ sĩ bao phủ ở trong đó theo ta sông dương hầu nhi ra lệnh một tiếng s u n g phong đi đầu vọt vào xương đen ở trong mà ở sau lưng của hắn mà k h á c một t r ă m tên có vẹn nhìn xi、si、lìn vệ khuẩn hộ thể pháp thuấn bảo vệ sư thiếu kỵ sĩ vậy và vào giống ao ngong ngong rất nhanh xương đen liền kịch liệt lan l ộ t phản p h ấ t x ô i trào bình thường một đầu sư thiếu kỵ sĩ dẫn đầu vọt ra lại là từng đầu sư thiếu kỵ sĩ theo sát phía sau chỉ chốc lát sau thì là kịch liệt v ù v ù thanh âm từng đầu rồi khổng lồ cũng theo đó lao đến bọn chúng mở ra to lớn rắc hút dùng sức kích động cánh tinh thần vô cùng hưng phấn huyết thực còn sống huyết thực c ăn những huyết thực này bọn chúng sinh mệnh liền có thể tiếp tục kéo dài tiếp nếu không bọn chúng sinh mệnh sẽ nhanh chóng đi đến cuối cùng trở thành tộc nhân k h ắ c chất dinh dưỡng b á n quân trận bên trong lý du kích ra lệnh một tiếng sở hữu sư thiếu kỵ sĩ loan cùng cài tên bắn ra trong tay mũi tên siêu siêu siêu nháy mắt tiễn như mưa xuống những n à y vừa mới xông ra sương đen rồi khổng lồ còn không có kịp phản ứng liền bị một gậy vào đầu lúc này liền có mấy trăm con rồi khổng lồ bị mũi tên bắn chúng vù vù lấy rứt xuống sau lưng rồi khổng lồ vẫn là không sợ chết vào tới cấp tốc tiếp cận sư thiếu kỵ sĩ、bán. lại là một trận mưa tên đánh tới giữa không trung rồi khổng lồ lần nữa tổn thất mấy trăm con mà lúc này bọn chúng vậy rốt c ụ c đến gần sư thiếu kỵ sĩ vê anh vậy miệng vào lúc này giữa không trung đột nhiên t r u y ề n đến một trận chầm m u ộ n tiếng nổ một đoàn nóng bỏng hỏa cầu từ đằng xa đánh tới đột nhiên nổ tung biến thành ngập trời liệt diễm đem trước hết nhất đầu vô số rồi khổng lồ bao phủ ở trong đó xa đ e o lệ cồn hòa thuật vê anh lại là một trận cồn phong đánh tới l ử a mượn gió thổi càng phát ra kịch liệt cuốn ngược hướng về phía bọn chúng sau lưng xương đen từng cái rồi khổng lồ tại hỏa diễm bên trong lấy vù vù. nhưng căn bản vô pháp đào thoát hỏa diễm thưa thớt thân thể của bọn chúng có thể ngắn ngủi ngăn cản hỏa diễm nhưng là này một đôi đối mỏng như cánh b ẹ cánh nhưng căn bản vô pháp ngăn cản tại hỏa diễm đốt cháy bên dưới cánh của bọn nó chỉ là mấy hơi thời gian liền bị đốt cháy thành cho t i ê u thảm rất xuống đại bộ phận rồi khổng lồ trên không trung liền bị nóng bỏng hỏa diễm cho thiêu chết rồi một bộ phận may mắn rơi trên mặt đất bị cháy rụi nửa thân thể rồi khổng lồ còn sống nhưng chờ đợi bọn họ lại là địa hình lòng kỵ sĩ đoàn tiến công cùng đồ sát từng cái tấn mách long lòng nơi xa xương đen bên trong một đám lại một đám rổi khổng lồ vù vù lấy vọt ra phảng phất như vô cùng vô tận s a đéo lệ cùng hỏa thuật vẫn tại tiếp tục một đám lại một đám lao ra rồi khổng lồ phảng phất tự cấp hỏa diễm liếm t u ổ i thêm dầu cố lên một dạng căn bản chưa từng dập t á t nồng nặc khói đen phóng lên tận trời liên đối lấy toàn bộ rừng rậm đều tràn ngập một cỗ hôi thối chương 242, b i ể n giỏi triệu hoán đ ị a n g ụ c hỏa chương 242, b i ể n giỏi triệu hoán điện mục hỏa hai nghìn đáng chết nơi này con mối làm sao như thế lớn Núi rừng bên trang o n g t r soái đ e mắng to m một câu á to trong, toàn t lớn vũng bùn bên h nói, nói. nói ăn con rồi người tràn sống rồi không sợ con rồi trên người có các loại virus vi khuẩn thủ hạ kỳ q u á i nói vi rút vi khuẩn đó là cái gì con ruồi này cũng là gì thú a không thể ăn sao có thể ăn có thể a thủ hạ dùng sức gật gật đầu chúng ta trước kia cực đói thời điểm đừng nói con ruồi liền ngay cả con chuột con kiến còn có một chút miễn trùng cái gì đều đến qua huệ chớ nói vậy ngươi vụn trộm mang mấy cái huynh đệ đi nắm bùn bờ đầm duyên mấy cái con ruồi làm tới động tính nhất định phải cẩn thận yên tâm đi chúa công rất nhanh vũng bùn bên trong xuất hiện mấy mảnh to lớn cả béo l ặ n lẽ đến gần biên giới bên trên đại thụ ở nơi đó nằm sấp mấy cái rồi khổ còn tại miệng lớn ăn vũng bùn bên n b cạnh t hắn ì tối. m chỉ ú còn lại mười cái binh lính nhưng cái này mười cái binh sĩ từng cái hình thể to mọng làn da ngâm đen trên thân trên da còn có một tầng tầng như mạng miệng bình thường nứt nẹ nếp gấp rất giống là một cái đứng thẳng hành c à u lớn lợn rừng đồng dạng trang x o á i khỏe miệng giật một cái nói ngươi tới thử một chút thử một chút liền thử một chút nói chuyện binh sĩ tiếp nhận trang xoáy trên tay đen thịt một ngụm liền cắn đi lên phấp một cỗ mùi hôi thối lúc này tràn ngập ra Hệ. mùi vị gì thối quá đậu hũ thối lẫn vào bút úp còn có chút thối cá mẹ hư vị Hệ. bớt nói nhảm mau ăn mấy phút sau mấy cái tên béo ra đen ôm bụng đội vàng hướng phía phía sau đại thụ chạy tới nhanh tránh ra muốn lôi a ánh mắt kéo xa rậm rạp chằng chịt rồi khổng lồ bầy tiếp tục hướng về sau xuất hiện một đoàn r ù i khổng lồ vây quanh khu vực ở nơi này khối khu vực phía dưới cả tòa vùng núi đều biến thành một tòa vô cùng rộng lớn vũng bùn mà ở khối này vũng bùn bên trong cự thạch cây cối dị thú vân vân toàn bộ chuyển hóa thành hư thối b ù n não b ù n não bên trong rõ ràng là t ừ n g bầy chừng người trưởng thành đầu lớn tiểu nhân dòi bọ những này dòi bọ toàn thân trăng xám chạy sôi dinh dinh chất lỏng căng phồng nhét chung một chỗ tạo thành một tòa to lớn dòi bỏ hồ nước xung quanh từng nhét chung một chỗ tạo thành một tòa to l ớ bay tới bọn chúng nắm lây từng cái còn đang không ngừng rẽ rủa dị thú da đen như chủng, xa trùng v â n v â n tất cả đều ném vào tòa này dòi bọ trong hồ trở thành dòi bọ chất dinh dưỡng bọn hắn lấy đ ả o c ả xạ dị thú đến làm nuôi n ấ n g rồi khổng lồ chất dinh dưỡng cùng đồ ăn đột nhiên trong đó một đống dòi bao cổ động lên đến mấy chục con dòi bọ lăn lộn mà xuống lộ ra trong đó một bóng người áo đen la hậu nàng lúc này toàn thân c h ạ y đầy dịch nhuẩn làm nổi bật lên xinh đẹp nửa người trên mà nửa người dưới của nàng lại là một đống cực đại mà cồng kềnh túi bao nương theo lấy túi bao không ngừng cổ động từng khỏa dòi bọ từ trong cơ thể nàng leo ra tiếp theo chuyển vào dòi bọ ở giữa hải cố k h í tức có kia, lại n h â n loại c h ủ động cũng ô n nhân g kích tộc nhân của c Ha ha ha. ta. thật là không biết tự lượng sức mình a nô tộc nhân mặc dù chỉ ra đời ba ngày thời gian nhưng là có vị tia nhân tộc anh hùng năng lực thúc mà sinh đại thụ thực lực sớm đã không kém gì thành niên thể rồi bọn nhỏ nương theo lấy tiếng gào thét của nàng hàng ngàn con hình thể chừng cao cỡ một người có màu đỏ tươi mắc ép toàn thân da rẻ cùng lông tơ thì là kim sắc hôn tạp lục sắc rủi khổng lồ phóng lên tận trời ô n g long long k ê loạn ở nơi này chút rủi khổng lồ bên cạnh thì là số lượng càng nhiều hình thể ít hơn một chút rủi khổng lồ lit nha lit nhít cũng có mấy ngàn đi nàng một chỉ tây nam phương hướng phẫn nộ quát cái hướng kia có chúng ta dị hình trùng tộc đại địch giết bọn hắn đem bọn hắn thi thể mang về nuôi nấng tộc nhân khác ông long long mấy ngàn con rồi khổng lồ ông long long tiêu loạn phản phất tại đáp ứng áo đen l á hầu sau đó vô số chỉ rồi khổng lồ tại cầm đầu ngàn con kim lục rồi khổng lồ xuất lĩnh d ư ớ i hung tận đánh về phía rừng rậm tây nam phương hướng mà cái hướng kia chính là trịnh thành xuất lĩnh d i ớ i chướng đại quân tấn công phương hướng xương đen biên giới đại họa dần dần tiêu tán xung quanh trên trăm hecta rừng rậm cũng bị đốt thành đất trống mà ở xung quanh thì tràn đầy bị cháy rủi rồi khổng l nhụ kim đao đám người mang theo các binh sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường cùng rồi khổng lồ đợt thứ nhất tao nội chiến lấy trịnh thành binh l í n h dưới quyền toàn thắng hô cự ứ n g bên trên sa đ e o lệ miệng lớn thở hồn hện c á i chán gương mặt cùng trên bờ eo tràn đầy mồ hôi một trận chiến này nàng xuất lực nhiều nhất lấy cồn hỏa thuật cùng cồn phong thuật tổ hợp tạo thành to lớn biển lửa đem lên n g à n con rồi khổng lồ đều cho đốt thành cho bụi mà một trận chiến này vậy khiến cho cấp bậc của nàng cùng thực lực cấp tốc tăng trưởng sau l ư n g trịnh thành đau lòng ô n nàng sa đéo lệ ngươi vẫn tốt chứ không dùng gấp gáp như vậy x a đ é o lệ sắc mặt mặc dù có chút trăng xám nhưng là tiếu dung không giảm chúa công ta rất vui vẻ đây chính là ta lực lượng à. thật hy vọng loại lực lượng này có thể một mực tăng trưởng x u ố n g d ư ớ i trợ giúp quê hương của ta yên tâm x a đ é o lệ ta sẽ giúp cho ngươi v ô vũ cự ứng đầu ra hiệu cự ứng bay xuống để x a đ é o lệ nghỉ ngơi thật tốt mà chính hắn thì là đi tới rồi khổng lồ bên cạnh thi thể một kiếm chém xuống ngẫu nhiên giải phẫu thuật kỹ năng thi chiến thất bại ừng c h n h thành lông mày hơi nhữ lại kỹ năng thất bại tiếp tục lại là một kiếm vẫn là thất bại lại thất bại. là bởi vì thi thể bị hỏa thiêu sao vẫn là nói cái này rồi khổng lồ vô pháp giải phẫu ra đặc thù nguyên liệu nấu ăn hắn suy nghĩ một chút mở ra anh hùng tế đàn thuộc tính trang giấy quả nhiên tại anh hùng tế đàn s i ê u tập dị thú hồn phách một cột lục tinh cấp dị thú hồn phách số lượng chỉ có một bốn trăm năm mươi một không trước lục tinh cấp dị thú hồn phách số lượng chỉ có một r a mặt kia là trước đó còn dư lại mà bọn hắn giết như thế nhiều rồi khổng lồ mới tích lũy hơn ba trăm đạo lục tinh cấp dị thú hồn phách nói cách khác những n à y r ù i khổng lồ cũng không phải thật sự là lục tinh cấp dị thú mà là chỉ có thể xác nhục thể thôi ước chừng ba con r ù i khổng lồ tài năng dung hợp ra một đạo hoàn g t r ì n h lục tinh cấp dị thú h ơ n phách lúc này đại bộ phận r ù i khổng lồ đều bị xa đeo lệ c ủ a hỏa thuật cho thiêu thành cho tàn một bộ phận bị đốt thành thầy khô chỉ có cực ít một bộ phận r ù i khổng lồ còn có thể bảo lưu lấy hoàn g t r ì n h thi thể trình thành có khả năng giải phẫu cũng chỉ có những thi thể này thàng đến giải phẫu hơn hai mươi cái về sau mới đến thành công nhắc nhở kỹ năng thi triển thành công ngươi thu được đặc thù nguyên liệu nấu ăn rồi xanh đầu to lâu rồi ngươi thu được rồi xanh đầu to rồi trâu Mòn vẫn như cũ xứng xứng không ngã. nhìn a p xem trên tay xuất hiện ác ý cùng có chút khối lượng dài bảy tám cm lông trình thành giới khỏe miệng ý thức có gắp cái đồ chơi này thật có thể ăn tiếp tục giải phẫu hơn nửa ngày về sau chỉnh thành ngẩng chỉ đầu, đầu nhìn lại nồng nặc xương đen chỗ sâu lần nữa bắt đầu lan lộn hắn tự tay một tấm trong không gian giới chỉ đoàn kia vẹn lợn nạ xuất hiện ở trong tay ném cho bà cờ đem những ngày đồ vật chia cho ma pháp sư đồng đội lần này đại chiến dựa vào chính là các ngươi bà cờ lúc này đã là anh hùng vì đó có thể nhìn thấy cái này đoàn lông tơ thuộc tính ánh mắt lúc này chấn động gật đầu nói vâng chúa công hắn đem những này rồi xanh đầu to lông tơ phân cho cái khác ma pháp sư mình cũng là cao mày ăn hết mười cái bất quá lông mày rất nhanh dán ra mười cái lông tơ mang đến cho hắn ba mươi điểm tinh thần cùng mười điểm lực lượng tăng cường cỗ lực lượng này thập phần cường đại Ông oong oong xa xa xương đen lần nữa quay cuồng lên xuyên tấu qua sương đồng mơ hồ đều có thể trông thấy từng đầu to lớn rồi khổng lồ đang bay múa sở hữu binh sĩ trận địa sẵn sàng chờ đợi lấy rồi khổng lỗ xung phong mà lúc này đội ngũ hậu phương ma pháp sư đoàn đội bắt đầu ngâm sướng nổi lên tối nghĩa khó hiểu nhưng là lại m ư ờ i phần chỉnh tề chú ngữ âm thanh ông ngong ngong làm con thứ nhất rồi khổng lồ lộ diện thời điểm lửa cháy ngập trời lần nữa rơi xuống hòa tương thuật hòa tương thuật hòa tương thuật tại đối mặt loại này đại quy mô chiến tranh trang diễn lúc hòa tương thuật không thể nghi ngờ là đại sắc khí cao đến bảy tám m tường t lửa cháy hương thực nóng bỏng hỏa diễm tứ tán bay múa mà đúng lúc này lại có một đội ma pháp sư ra tay rồi do lớp thuật do lớp thuật do lớp thuật lựa mượn gió thổi cùng nhau c à n quét khiến cho hòa tương thuật cao độ lần nữa tăng vọt ba bốn m nhưng là loại độ cao này vẫn như c ũ vô pháp đạt tới đốt tới rồi khổng lồ tình trạng lúc này đội thứ ba ma pháp sư xuất thủ lần nữa trong tay bọn họ p h á p trượng hướng xuống đất một điểm ẩm ẩm nguyên bản thiêu đốt lên hỏa diễm đại địch đột nhiên chấn động từng đạo tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên thổ tương thuật t ừ n g toa đột ngột từ mặt đất mọc lên trên tường đất thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực lúc này liền đem bay ra ngoài rồi khổng lồ bao phủ ở trong đó trắng trận bắt đầu cháy rừng rực nơi xa xương đen bên trong lần nữa chuyển đến một trận rung mạnh lần này lao ra thế mà là từng đầu hình thể to mọng cánh bay ngược lại đặc th bốn hắn trăm ư n g linh t kiện i tiết b vị địa hình long kỵ sĩ đoàn lúc này tại trương tam xuất lên dưới hướng phía những ngày kỳ quái rồi khổng lồ phát động xung phong cả hai rất nhanh đụng vào nhau lúc này người ngã ngựa đổ tiếng la rết cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên chết trương tam gầm thét một tiếng trường đao trong tay lóe ra một mảnh b ạ o quang lúc này liền đem trước mắt rồi khổng lồ đầu chiến trường hai nửa thân thể vặn một cái đặc ở đầu này rồi khổng lồ trên thi thể phóng lên tận trời lần nữa rơi vào rồi rồi khổng lồ b ầ y bên trong trắng trợn chém g i ế t ầm ầm đột nhiên một trận bạo hưởng từ không trung chuyển đến hắn vội ý thức ngẩng đầu nhìn lại ở giữa mờ tối bầu trời đột nhiên dẹp càng phát ra hát cám một khỏa lại một khỏa màu xanh đen cực đại h ỏ a cầu từ trên trời giang xuống hung hăng nện vào xương đen chỗ sâu rồi khổng lồ bảy ở trong đem đại lượng rồi khổng lồ bảy trong rồi khổng màu xanh đen hỏa diễm vậy đ ỗ n g nhiên nổ bể ra đến lại là đem xung quanh ruồi khổng lồ dị thú cho thiêu chết đồng thời nương theo lấy màu xanh đen hỏa diễm điên cùng thiêu đốt từng đầu cao đến khoảng m ộ mươi mét toàn thân do cự thạch cấu thành lại thiêu đốt lên màu xanh đen hỏa diễm cự nhân từ ruồi khổng lồ trong đám đứng lên một c ư ớ c xuống dưới liền đem mấy đầu ruồi khổng lồ cho dấm thành rồi thì băm ma pháp sư quân đoàn sau lưng bà cờ rô len tóc vàng muốn loạn trong tay sách ma pháp lóe ra nồng nặc lục sắc q u a mang triệu hoán đ i ệ ngục hỏa và anh chương hai trăm bốn mươi ba rồi châu anh hùng chuẩn bị thật lâu đòn sát thủ 2023 t h á n g 1 2 t m năm h a liên tiếp 10 đầu địa ngục hỏa bị bạ cờ rô len kêu gọi ra bọn chúng hình thể cao lớn thực lực toàn thân chạy sôi màu xanh đen nham tương tuy ý một cước đạp xuống đi đều có thể trên mặt đất lưu lại một cái hô to nóng bỏng hỏa diễm cùng nham tương l a n lộn xung quanh rồi khổng l ồ dị thú tất cả đều kêu thảm bị đốt thành tham cốc một đám rồi khổng l ồ vậy bay tới hướng phía địa ngục hỏa phát động tập kích đáng tiếc địa ngục hỏa là nguyên tố sinh vật toàn thân do cự thạch nham tương cùng hỏa diễm cấu thành sự công kích của bọ đối với địa ngưỡ ngỡ đồng、dạng. ngược lại là địa ngục hỏa ngọn lửa trên người n h a n tường đem bọn này rồi khổng lồ đốt là kêu cha gọi mẹ cánh g i á c hút thứ chi tại hỏa diễm đốt cháy bên dưới căn bản không chống đỡ nổi bao lâu thi ê n công tại bà cờ kêu gọi tới dẫn đầu lao ra rồi khổng lồ chỉ là ngăn cản không đến một canh giờ liền hoàn toàn bị đánh tan đại quân tiếp tục hướng phía trước ẩm ẩm mười đầu địa ngục hỏa mở đường sau lưng địa hành long kỵ sĩ đại quân sư thiếu kỵ sĩ đại quân từng bước đề cử không ngừng từng bước xâm chiếm lấy rồi khổng lồ địa bàn mà ở đội ngũ đằng sau thì là do mười vị l ư n g bạc thiết giáp long tạo thành trận hình thủ h sinh mệnh c h i trụ vì lần này đại chiến chính thành liên tục sinh mệnh trụ đều trở tới tại sinh mệnh chi quang chiếu dọi xuống chỉ cần không phải trong lúc nhất thời đầu bị c ắ n đứt luôn có thể khôi phục lại cứ như vậy không ngừng đẩy tới bên dưới chính thành cả tay đều không ra liền bước vào sơn lâm c h ỗ sâu ba ngày sau chính thành đại bộ đội rốt cuộc gặp phải một lần ngoan cường tập kích một đám chừng cao cỡ một người cự hình con ruồi mang theo d ầ m d ạ p chẳng trịt cái k h á c con ruồi bay ra ở bên cạnh họ còn ngưng tụ vô cùng nồng nặc xương đen phá vất biến thành một đạo màu đen nhánh hải dương quân tới ô lương dịch những ngày rồi khổ trời sinh liền bổ sung bổ、si、mấy ngày nay bà cở cơ hồ đem sinh mệnh tri trụ ôm vào trong ngực chính là vì duy trì tinh thần mười đạo địa ngục hỏa tiêu tán hoặc là bị tính chất tự sát tập kích vì đi về sau lại triệu hoán mười con sau đó đại bộ đội lại đi tiến vào chiếm giữ quét dọn tham dự dị thú ba ngày không ngừng chém giết t r i n h thành dưới trướng đại quân cũng là tổn thất nặng nề bất quá có sinh mệnh trụ thủ hộ còn có một chiến tri lực đợi giết sạch những n à y rồi khổng lồ về sau t r i n h thành phát hiện một sự kiện anh hùng tế đàn lục tinh cấp hồn thú số lượng lần nữa đạt tới một vạn điểm nói cách khác lại có hai người có thể chuyển chức làm anh hùng ngựu kim đ a o dương hầu nhi có thuộc hạ toàn thân dính đ ầ y huyết dịch cùng thịt nát hai người nhanh chóng chạy đến nửa quỵ ở trịnh thành trước người anh hùng tế đàn hồn phách tích lũy vậy là đủ rồi là thời điểm do các người hai người tiến đến chuyển chức rồi hai người kinh h ỉ nói đà tại chúa công sau đó hai người một người c ư ớ i lương bạc thiết giáp lòng một người c ư ớ i sư i ế u quay trở về gia viên tiến hành anh hùng chuyển trước mà đại bộ đội tiếp tục đi tới cuối cùng một ngày này đại bộ đội tại tổn thất hơn phân nửa về sau rốt cục đi tới một tòa to lớn biển dòi bên cạnh phóng tầm mắt nhìn tới dậm dạp t r à n g trị trong rừng rậm cơ hồ tất cả đều là trường người trưởng thành đầu lớn tiểu nhân dòi b ỏ bọn chúng hôn tạp tại sền sệch nhờn bên trong không ngừng rúng động phản phất đang bơi lội bình thường phản phất là cảm giác được người sống tiếp cận tiếp cận nhất nhân loại bộ đội dòi bỏ lúc này bắt đầu rồi phun trào hướng phía tốc độ nhanh nhất tấn mánh long đội ngũ bỏ đi nhanh nhanh đi báo cáo nhanh cho chúa công rất nhanh t r í n h thành mang theo đại bộ đội đi tới nơi đây quả nhiên d ầ m dạp chẳng t r ị t dòi bọ hải dương ánh vào hắn tầm mắt t r í n h thành cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế lớn trắng cảnh sau khi còn bé trường học h ạ n sĩ tình huống còn kinh khủng hơn một mảnh trắng xóa chí ít cũng có hàng và con tốt nhiều cô n t r ù n g xa đéo lệ cũng bị giật này mình ôm chặt chính thành chính thành an ủi không sợ những này chỉ là dòi b ọ rồi khổng lồ ấu sinh thể đối với chúng ta mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp một mồi lửa liền có thể đem bất rủi vừa dứt lời phía trước nhất giỏi bọ đột nhiên nổ tung một đại đoàn màu đen nhỏ bé con mỗi tất cả đều hướng phía trịnh thành cùng xạ đèo lệ vào tới s á c thực nói chính là trịnh thành bắt giặc trước bắt vua chỉ cần xử lý trịnh thành như thế nhiều nhân loại binh sĩ liền sẽ không chiến tự tan nhưng mà nhóm này thật nhỏ con rồi vừa mới lao ra trịnh thành liền một bước hướng về phía trước đấm ra một quyển thanh s ắ c quan g mang loại lên lúc này sẽ đem đoàn mỗi mặt đánh tan chờ chính là ngươi có trung ương ra đà sinh mệnh g á m sát thuật trịnh thành đã sớm phát giác trốn ở biện giỏi bên trong mục tiêu rồi châu nhất tộc anh hùng v a n h lại đấm một q u y ề n vừa mới lao ra người áo đen ảnh đ ỗ n g nhiên một nửa phóng lên tận trời đồng thời há mồm phun một cái lại là một đại đoàn r ầ m rậm chẳng c h ị t nhỏ bé rồi ở mỗi tạo thành sương khói đem trịnh thành báo phủ nhưng cùng lúc trịnh thành trên thân thanh sắc quan g mang lần nữa l ó e lên lại là đem bọn này rồi ở mỗi bắn trò tán làm sao có thể người áo đen ảnh giận dữ hét ngươi thế mà không nhận ta ôn dịch chi lực ảnh hưởng người rốt cuộc là ai liền xem như m a pháp sư hộ thể p h á p thuẫn vậy không có khả năng hoàn toàn phong tỏa toàn thân trịnh thành cười lạnh một bước tiến lên hướng phía người áo đen ảnh x u n g tới đáng chết áo đen lão h u bó sau lưng đ ố n g nhiên xuất hiện hai đôi ngũ thải ban lan gần như trong suốt cánh tốc độ cực nhanh đừng tưởng rằng ngô dồi trâu nhất tộc như thế yếu nếu không phải không phải là vì bồi dưỡng ngô trung thành nhất hải nhi các ngươi đã sớm bị tộc ta thôn vệ không còn các con các ngươi đồ ăn đã tới nhanh chóng tỉnh lại ầm ầm nương theo lấy tiếng giống giận dữ của nàng biện roi đột nhiên nổ t u n g lại là từng đạo cự hình con dồi và o da cùng trước đó màu xanh đen con dồi khác biệt những n à y tân tấn ra tới con dồi hình thể to lớn hơn trên người cánh là n ũ thải ban lan tầng ngoài lông tơ càng là bẫy b i ệ da màu vàng kim nhạt ông, ông, ông. tại áo đen lạ hầu vù vù bên dưới nhóm này rồi khổng lồ lập tức lao đến giết nhân tộc trận doanh cái này một bên bạ cờ cũng là nổi giận gầm lên một tiếng mũi tên h ỏ a diễm cúng u phong lúc này nổ ra đánh vào rồi khổng lồ ở châu、Hồng. nhưng là nơi này chính là rồi châu nhất tộc trụ sở tạm thời áo đen lạ hầu ở đây bồi dưỡng ra đại lượng rồi khổng lồ nhất là cuối cùng nhóm này rồi khổng lồ càng là do nàng trước hết nhất sinh hạ nuốt trừng đại lượng do mục thụ nhân t ô i hạ băng bồi dưỡng ra đến đại thụ trưởng thành hà đến thực lực càng mạnh phấp giết a giết chết nhóm này rồi khổng lộ Vô số chỉ mười khổng con t điệu mục hỏa tại ba cơ mệnh lệnh dưới hướng phía chiến trường trung ương phong đi lại bị trên trăm con ruồi khổng lồ vây quanh không sợ chết trùng sát lấy trong đó tốc độ nhanh nhất một con đ ị a n g ụ c hỏa thậm chí bị mấy chục con r u i khổng lồ đụng ngã trên mặt đất điên cuồng cắn xé trình thành núi mày nhóm này rồi khổng lồ thực lực viễn siêu vừa mới rồi khổng lồ đã như vậy chuẩn bị thật lâu sát chiêu một trong có thể sử dụng hắn trở tay một chảo trong tay xuất hiện một thanh màu đỏ tươi ngọc bội bị hắn ném về nơi xa nương theo lấy từng đạo như có như không tiếng ngâm sướng cầu nguyện âm thanh cùng thì thầm thanh âm toàn bộ chiến trường cơ hồ đều bị cái này đạo nhàn nhạt màu đỏ tươi quang mang báo phủ chỉ một thoáng một đạo to lớn màu đỏ tươi quang mang báo phủ chương hai trăm bốn mươi bốn huyết quân âm hai đại mới anh hùng chương hai trăm bốn mươi bốn huyết quân âm hai đại mới anh hùng hai nghìn hai mươi ba tháng mười hai năm hai huyết quân âm chính thanh bí mật vũ khí thẳng đến lúc này mới lộ ra giữ tợn răng nhanh huyết quan âm vừa mới xuất hiện mấy chục đạo mạch máu liền tôn trào ra như là mấy chục con cự mãng bình thường lập tức liền xông vào rồi khổng lồ trong đám từng cái rồi u khổng lồ trực tiếp bị đụng nát đồng thời gắt gao vây nốt u đem toàn bộ con ruồi thân thể đều cho r ạ o sắt thành rồi m ả n h vỡ nhưng những n à y ruồi khổng lồ lúc này vậy hưng ơ p h ấ n lên bọn h ắ n noong noong kêu loạn điên cuồng nhào vào huyết quan âm trên thân mạch máu bên trên điên cuồng cắn xé nốt chừng đối với cái này chút ruồi khổng lồ tới nói toàn thân do máu tươi tạo thành huyết quan âm không thể nghi ngờ là một cái đồ đại bổ a a a a a a a a áo đen l ã o hầu cũng là âm trầm cười nói đối với chúng ta rồi t r â u nhất tộc tới nói máu tươi lực lượng sẽ chỉ làm chúng ta càng cường đại thậm chí vê anh nàng còn chưa dứt lời bên dưới đã bị vô số rồi khổng lồ vây quanh huyết q u a n âm đột nhiên chuyển đến một trận tiếng vang nặng nề chỉ một thoáng âm trầm lạnh đốt huyết viêm lập tức nổ tung điên cùng bắt đầu cháy rừng rực máu loang thiêu đốt biến thành từng đoàn từng đoàn như như giỏi trong xương bình thường s ề n s ệ t hòa diễm gắt gao đính vào bọn này rồi khổng lộ trên thân bọn chúng đau đớn kêu thảm yếu ớt cánh cùng lông tơ lúc này bị thiêu thành cho tản liền ngay cả thể nội số lượng cỗ này thiêu đốt tốc độ căn bản là không có cách ngăn cản trong khoảnh khắc liền l à n tràn đến vô số rồi u khổng lồ trên thân ngắn ngủi mấy phút liền khiến cho toàn bộ biển giỏi phía trên biến thành một đạo ngọn lửa màu đỏ n g ỏ m hải dương đáng chết áo đen lao hầu chật vật không chịu nổi tránh thoát một cây mạch máu tấp kích quay đầu liền phát hiện bản thân đại bộ phận tộc nhân đều bao phủ ở huyết h ả i ở trong p h ẫ n nộ nàng thân hình thoát một cái thế mà biến thành hơn m ộ ư ơ i đạo bất đồng huyết ảnh hung tận xông về trịnh thành giết tiểu từ này liền có thể ngăn cản món kia cổ quái ma pháp đạo cụ có hiệu lực giữa không trung nàng đưa tay lắc một cái một than cả người cùng trường thương trong tay cơ hồ biến thành m ộ thể t như là hơn mười đạo tia chớp màu đen bình thường bắn về phía t r i n h thành huế y tưởng đối với ta không có bất kỳ cái gì tác dụng a trinh thành lạnh lùng nói hướng về phía trước bước ra một bước lần nữa ra quyền trung ương ra đa sinh mệnh giám sát thuật bên trong kia hơn mười đạo bóng người ở trong trừ bên trái cái thứ ba bóng người là chân thân bên ngoài cái khác tất cả đều là giả thân vê anh đấm ra một quyền trong không khí thậm chí đều chuyển đến một trận kịch liệt mà cuồng bạo nổ van áo đen lao hầu trường thương trong tay cùng trịnh thành một quyền hung hang chạm vào nhau do nó bản thể hóa thành trường thương lúc này vỡ vụn dư thế không giảm thậm chí là trực tiếp đập vào trên vai của nó phanh một tiếng áo đen lão hậu cánh tay trái toàn bộ trực tiếp bị nệm đoạn thân thể cũng bị đánh bay mấy chục mét xa hung hăng đập vào trên một cây đại thụ màu đỏ t h â m máu tươi lúc này từ trong miệng nàng phun ra chúa công thật mạnh t r ỉ n h thành sau lưng bà cờ đám người mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn qua t r ỉ n h thành hơn nửa tháng đến gia viên bên trong sở hữu chiến tranh đều là do bà cờ trương tam xa đ e o lễ mấy người phụ trách chỉnh thành vẫn chưa xuất thủ mà bà cờ mấy người cũng, cũng không hiểu biết chỉnh thành chân chính thực lực bọn hắn còn tưởng rằng trịnh thành chỉ là một vị phụ trợ loại anh hùng có thể t ừ dị thú trên thân tức đoạt lực lượng từ đó ra chỉ đến trên người của bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn c h ư a công thế mà có được như vậy lực lượng loại lực lượng này cho bọn chúng một cái ảo giác giống như trịnh thành một người liền có thể xử lý bọn này dị thú trong mấy người có lẽ chỉ có xa đéo lễ mơ hồ biết rõ trịnh thành lực lượng dù sao không có mấy cái nam nhân có thể liên tục kiên trì vài ngày mà lại nàng đã từng vậy được chứng kiến trịnh thành xuất thủ ông vô số rung động trong ánh mắt biện giỏi bên trong lần nữa chuyển đến một trận kịch liệt vù vù âm thanh vô số dòi bọ bị một trận cuồng bạo khí lưu trố nổ tung tùy theo mà đến thì là một đầu to lớn kim sắc rồi khổng lồ cao đến hơn m ộ mươi m sáu đôi ngũ thải ban lan gần như trong suốt cánh bạo lực triển khai làm cho người ta chú ý nhất là bụng của nó phảng phất trong suốt bình thường lộ ra màu đỏ tươi quang mang to lớn rác hút chạy xuôi chất lòng xanh xệch c ạ y xuôi trên mặt đất phát ra liên tiếp tiếng h ủ thực đồng thời tại nó bên người d ù đãng giậm rạp chẳng chịt nhỏ bé rồi trùng một cỗ khó nói lên lời mùi hôi thối cùng mùi hôi thối như báo tác bình thường gọt tới đối với tối hậu phương không có bị vẹn mịn xỉn phệ k h ẩ n hộng lúc này buồn n có mấy người thậm chí là trực tiếp ngã sấp trên mặt đất miệng hói bụng tiêu chảy vô cùng kinh khủng ông rồi khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng thân thể cao lớn tại sáu đôi cánh dùng sức kích động bên dưới điên cuồng lao đến công kênh hình thể khiến cho dù là nó có sáu đôi cánh cũng vô pháp bay lên ẩm ẩm rồi khổng lồ xung phong tới ngăn tại nó trước người địa hành long kỵ sĩ rồi khổng lồ thậm chí dòi bỏ tất cả đều bị nó đụng đổ lúc này nó đã sớm lục thân không nhận、Mời、anh rồi khổng lồ mạnh mẽ đập tới cho dù là trịnh thành cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn mà đúng lúc này một thân ảnh từ trên trời giang xuống thung nhào tận vũ à o rùi trên khổng thân. lồ v khí trong tay lóe ra một mảnh h ạ n mang đương cục ngay tại r ồ i khổng lồ trên lưng lưu lại một lỗ hổng khổng lồ bóng người bay xéo mạ qua thế mà là một con to lớn hai đầu phi long tại hai đầu phi long trên lưng càng ngồi một người cao lớn bóng người trường thương trong tay của hắn ngay tại lóe ra trướng mắt kim sắc qua mang lần ngơi chạm tại rồi khổng lồ trên thân màu đỏ thơm máu tươi lúc này phun ra ngoài chúa công thuộc hạ may mắn không làm được bệnh dương hầu nhi lúc này đổi tới chiến trường rõ ràng là chịu chỉnh thành mệnh lệnh trở về gia viên tiếp nhận anh hùng tế đảng t u y ề n chức dương hầu nhi hắn chuyển chức nghề nghiệp hai đầu phi long kỵ sĩ chúa công ta cũng tới lại là một đạo q u á t lớn âm thanh truyền đến đã thấy mưu kim đao bóng người cũng là từ đằng xa cực tốc lướt đến nguyên bản nặng nghề thiết giáp võ tốt áo giáp đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó thì là càng thêm nhẹ nhàng giáp ra nguyên bản nặng nghề đại kiếm hai tay vậy đổi thành một thanh đơn bạc trường kiếm nhưng thanh trường kiếm này lại là tản r a q u ỷ dị ba động ma kiếm sĩ mưu kim đao thế mà chuyển chức làm ma kiếm sĩ kiếm quăng trong tay l o ạ lên quanh thân lập tức tụ nổi lên hơn mười đạo dài khoảng một mét cỡ lớn đao g i Tại bất kể là hai đầu phi long kỵ sĩ vẫn là ma kiếm sĩ đối với này khắc đại quân tới nói không thể nghi ngờ là rót vào một đạo thuốc trợ tim giương một tay lên hai đạo bẹn mìn xì liền phệ quần hộ thể pháp thuẫn lúc này rơi vào hai người này trên thân bảo vệ bọn hắn chở tay lại một chảo quyền trượng trùn hoa lần nữa xuất hiện ở trong tay hướng phía rồi khổng lồ phương hướng xa xa một điểm t a m thi kiểu trùng ông ông ô n g ô n g rồi khổng lồ không ngừng gấm thét nhưng lại căn bản không làm gì được dương hầu nhi cùng ngự kim đao dương hầu nhi có hai đầu phi long bay ở giữa không trùng công kích không đến ngự kim đao thì là ma kiếm sĩ tốc độ cực nhanh mục tiêu lại nhỏ rồi khổng lồ càng là đánh không trùng hắn p h ẫ n n ộ rồi khổng lồ đột nhiên ngưng tiến công đem phần bụng khổng lồ gắt gao đặt ở trên mặt đất đột nhiên mở cái miệng to ra từng đợt trói hai vụ vụ âm thanh lần nữa từ trong miệng hắn chuyển đến tương mắt trần có thể thấy thêm thật sương đen cùng càng thêm thật nhỏ rồi chúng đạo rồi có k ông ngừng tuôn Ông, ra. d ầ m dạp c h à n g chịt nhỏ bé rồi trùng giống như một đường lối hắc vân bình thường từ rồi khổng lồ trong miệng bay ra quanh quẩn trên không trung một vòng về sau lúc này biến thành hơn m ộ ư ơ i đạo nhỏ hơn hắc vân đánh về phía tất cả mọi người ở đây không ít binh sĩ bị hắc vân c ố n lấy thật nhỏ rồi trùng không ngừng gặm tán bọn hắn tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai mà trịnh thành dưới t r ư ớ n g mấy vị này anh hùng nhưng cũng là nhẹ nhõm đánh tan bọn này hắc vân lần nữa hướng phía rồi khổng lồ phát động tập kích mà liền tại lúc này không ai chú ý địa phương rồi khổng lồ trên thân đột nhiên bắt đầu g i n nước Từng chương n màu ngà s ữ a t i ể u côn trăm ù n g dãy rùa bốn thân mươi khổng lăm tham r c thi cựu trùng y lực khủng bố sách ư ỹ năng g chương hai trăm n lông bốn trên, rác mươi lăm tham thi cựu trùng y lực khủng bố sách kỹ năng 2 0 2 n g tháng 1 2 t m ư năm h a tại r u ồ i khổng lồ liên tiếp trong tiếng giống giận dữ từng cây như xúc tu bình thường sâu hút máu chúng roi chờ ký sinh trùng tất cả đều từ r u ồ i khổng lồ thể nội bỏ ra tới rất nhanh liền đưa nó thân thể cắn thùng trăm nàn g lỗ không ngừng có máu tươi cùng chất lỏng sành sẻ t u ô n ra nó kinh hoàng mà kinh khủng g à o thét thân ảnh khổng lồ không ngừng va chạm cùng lắc lư muốn vứt bỏ trên người ký sinh trùng đáng tiếc những ký sinh trùng này đã sống đi qua không ngừng ở trong cơ thể nó rụ động cùng tàn xé mà bạ cờ đám người lúc này cũng là đánh chó mù đường bắt đầu vây quanh rồi khổng lồ không ngừng t i n công rồi khổng lồ còn muốn phản kháng nhưng là không ngừng suy yếu lực lượng cùng thể nội c u ầ n bạo ký sinh trùng khiến cho nàng căn bản để không nổi bao lớn lực lượng cuối cùng tại một lần tiến công bên trong nó cái k i a khổng lồ thân thể hung h ă n g nện xuống đất không còn k h í tức trên thi thể ký sinh trùng còn đang không ngừng n ú p đ í t cắn hụt nó thể xác b ạ cờ sa đéo lệ vội vàng lợi dụng hỏa hệ ma pháp đem những ký sinh trùng này đốt cháy không còn lộ ra bị đốt cháy đen rồi khổng lồ thi thể xung quanh rồi khổng lồ vậy theo bọn chúng anh hùng chết trận trở nên kinh hoàng vô cùng có rồi khổng lồ tựa như nổi điên tiến công căn xé có rồi khổng lồ thì là xoay người chạy rất nhanh liền biến mất ở xương đen bên trong trận đại chiến này vẫn là nhân loại trận doanh lấy được thắng lợi đáng tiếc thử thương thảm trọng trịnh thanh đã có thể nhìn thấy mặt đất bên trên còn có thể đứng địa hành lòng kỵ sĩ không đủ một trăm số lượng mà còn có thể không trung phi hành sư thiếu kỵ sĩ số lượng càng ít trương tam dẫn người quét dọn chiến trường vâng chúa công bạc c g để hậu cần cự ưng kỵ sĩ mang theo trinh sát thủ vệ tiếp tục hướng phía trước điều tra vâng chúa công tại trịnh t h à n h mệnh lệnh dưới đám người lại bắt đầu hành động lên ngự kim đao cùng dương hầu nhi hai người lần nữa đi tới trịnh thanh bên người cung kính nói gặp qua chúa công đứng lên đi Đoàn đoàn t vâng chúa công ngưu kim nao ngươi và trương tam một người xuất lĩnh một đội địa hành lòng kỵ sĩ đa tạ chúa công hai người rời đi chính thanh ánh mắt lói lên xem xét nổi lên hai người này chuyển chức về sau cụ thể thuộc tính tính danh ngưu kim đ a o mô u bản anh hùng chủng tộc nhân tộc tinh cấp lục tinh nghề nghiệp ma kiếm sĩ đẳng cấp lv m ộ lăm hạn mức cao nhất lv sáu m chiêu mộ người trình thành thể chất 164 lực lượng 68 nhanh nhẹn h 1 i t i n h thần 56 s ĩ khí 100 t r u n g thành 100 độ đói 10 kỹ năng 1, cơ sở đao pháp lv sáu quanh năm suốt tháng chiến trường chém giết có thể thuần thục nắm giữ bất luận cái gì đao loại vũ khí đồng thời trong thời gian cực nắn g đem hoàn toàn nắm giữ kỹ năng 2, ma lực quan g hoàn lv một tăng thêm quan g hoàn lấy bản thân làm trung tâm bao phủ phạm vi năm m phạm vi kỹ năng b ế n cơ sở phong lực h o à n p h ạ ma vi b o p h ủ bên trong, á n g một cả mọi người nắm h định giữ cơ, cơ sở phong hệ ma pháp l một người nắm giữ cơ sở phong hệ ma pháp có thể đem hắn phối hợp kiếm thuật thi triển đi ra tăng cường kỹ năng vi lực n g h ĩ kim đao có thể chuyển chức làm ma kiếm sĩ là trịnh thành không nghĩ tới hắn còn tưởng rằng n g h ĩ kim đao sẽ giống như t r ư ơ n g tam chuyển chức làm chiến tướng loại hình nghề nghiệp không nghĩ tới n g h ĩ kim đao như thế thô kệ người trong lòng còn có như thế ma huyễn địa phương đến như dương hầu nhi càng là bị bản thân một kinh hỷ tính danh dương hầu nhi m ô bản anh hùng chủng tộc nhân tộc tinh cấp lục tinh nghề nghiệp hai đầu phi long kỵ sĩ đẳng cấp lv 1 7 hạn mức cao nhất lv 6 0 chiêu mộ người trịnh thành thể chất 144 lực lượng n ă nhanh nhẹn hai t i n h thần bốn m khí một trung thành một trăm độ đói không kỹ năng một cơ sở t i ê n thuật l v sáu quanh năm suốt tháng chiến trường c h é m giết khiến cho ngươi nắm giữ cực kỳ cao minh t i ê n thuật bách bộ xuyên dương không đáng kể kỹ năng hai phun ra dịch acid l v một tọa kỵ của ngươi hai đầu phi long có thể phun ra xuất cụ có kịch liệt tính ăn mòn chất lỏng có thể nhẹ nhõm ăn mòn sắt thép kỹ năng ba chiến thương thuật thoát thai từ chiến trường sát phạt thương thuật cần thường xuyên rèn luyện mới có thể đem hắn hoàn toàn nắm giữ kỹ năng bốn long uy kém thấp kém bản long uy mượn nhờ hai đầu phi long khí thế tự hành tỏa ra có thể uy hiếp một chút thấp tinh cấp hoặc là phổ thông sinh vật c một h h sinh kỹ năng, vô pháp thăng cấp, chỉ có thể í c cấp, có Chúa công, cái này năng năng, là kỹ trời bên n sinh tinh tăng g vào vật cấp l xạ đéo l ê nhẹ dọc hỏi hai đầu lông mày tràn đầy chắn ghét cái này rồi khổng lồ thi thể nhìn qua thật sự lạc quá vốn nôn rồi chờ một chút t một một vâng chúa công chơ một chút chinh thành ánh mắt đột nhiên sáng lên ngăn lại vừa muốn di chuyển rồi khổng lồ thi thể binh sĩ tại d ồ i khổng lồ nam bộ có một đạo hơi yếu hát sắc quang mang ngay tại lớp lõe đây là hắn tiến lên một bước đem cái này đạo hơi yếu hát sắc quang mang nhật lên sách kỹ năng xuất hiện ở trong tay hắn rõ ràng là một bản lóe da hát sắc quan g mang sách kỹ năng cái này bản kỹ năng sách b ề ngoài bảy biện ra da dê quyển chụp bộ dáng mặt ngoài đủ vẽ lấy từng tầng từng tầng phức tạp hoa văn mơ hồ trong đó hợp thành một đạo cổ quái đoá hoa sách kỹ năng truyền bá ôn dịch hiệu quả lợi dụng sinh linh máu thịt đến bồi dưỡng da đặc biệt ôn dịch tản về sau sẽ lấy cực nhanh tốc độ lây nhiễm mục tiêu căn cứ ôn dịch thuộc tính khác nhau khiến cho mục tiêu tạo thành náo loạn k ế t lỵ bệnh thương hàn trờ tập bệnh có được cực mạnh lây nhiễm tính sử dụng hạn chế LV60, thể chất 110, tinh thần 220. Hạn thế tự, m ụ c h ư các loại n g hai này, t r n h m bốn h ánh m l ơ i c á i c u ố i cùng c h ố n g k h ô n g t h a n h kỹ n ă n g xung y bá ô dịch, LV60 có t h h ể ọ c tập. c ũ n g k h ô n g b i ế t không kỹ biết n ă n này g b i ế n mươi sáu di thú hóa mời cùng xung đột hai nghìn 246, t hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn à hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi rất giống là mấy khối lốp xe xếp đặt chung một chỗ đồng dạng bên cạnh hắn thủ hạ cũng cùng hắn không kém là bao nhiêu từng cái đi đường đều được vấn đề đến đó dù vậy bọn hắn còn nằm dạp trên mặt đất không ngừng ngọc ngậy mẹ nó về sau không thể lại ăn như thế nhiều quỷ đồ vật làm ta hiện tại không người không quỷ mẹ nó ô ô ô, ta gương mặt đẹp trai a mấy ngày nay vì có thể ở cái này bí cảnh sống s ó t xuống dưới hắn cũng cùng chiêu mộ ra tới binh t r ù n g mở dạng chẳng trận nuốt ăn những cái kia hắc cám đồ ăn thuộc tính cơ sở cùng kháng tính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc tăng vọt nhưng tương tự cũng cho thân thể của hắn tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương mập mạp chỉ là một bộ phận chủ yếu hơn chính là thân thể của bọn hắn đều xuất hiện dần dần dị thú hóa tình huống vừa mới bắt đầu da đen nhuyễn trùng chỉ là nhường cho người da rẻ trở nên đen một chút kia không có vấn đề gì da đen nhìn xem vẫn còn tương đối khỏe mạnh hát giáp nhuyễn trùng đâu tại tăng lên bọn họ lực phòng ngự vật lý thời điểm càng khiến cho da của bọn hắn trở nên càng phát ra thô giáp cùng cứng rắn n h n sắc s để bọn hắn da rẻ n ư ớ nẻ rất giống là một khối khối vỏ cây giả rắn b ắ đầu để bọn hắn răng càng thêm b é n h nhọn có chút hướng ngoại ớt xuất còn bổ sung một chút độc tố liệt phong bọn g ự a khiến cho bọn họ tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích biến nhanh nhưng cùng lúc lại khiến cho hai chân của bọn hắn trở nên trắng t i ệ n thằng đến trước mấy ngày đụng phải rồi khổng lồ ăn hết sau khiến cho mấy người lơ lửng năng lực cùng tốc độ lấy được tăng lên cực lớn còn thu được đại lượng vi rút k h á n g tính nhưng tùy theo mà đến thì là hôi thối mười mấy người trên thân một mực tản r a vô pháp nói rõ mùi hôi nách lại có chút giống bún ốc đầu hũ thối sen lẫn trong cùng nhau hương vị vừa có loại hiệu quả này về sau có mấy cái người nói ra nhiều lần còn tốt mấy ngày nay chậm g i ả i thích ư ớ n g loại v ị đ ạ o này nếu không đừng nói tiếp tục đi về phía trước mẹ nó sớm bị bản thân cho thú chết mẹ nó ta hiện tại mập như vậy chờ ra ngoài chẳng phải là muốn bị những người khác chết cười ghé vào lùn cây bên trong trang xoáy còn tại hối hận chờ ra ngoài nhất định phải giảm béo đúng giảm béo con mẹ nó ta liền không được rồi ta gầy không xuống chúa công một sĩ binh b u lại phía trước là cái sườn đồi à, chúng ta trên căn bản không đi làm sao bây giờ trang xoáy vậy thò đầu ra trong mắt q a y tròn loạt chuyển quả nhiên phía trước khoảng cách đỉnh núi thông đạo biến mất không thấy gì nữa thay vào đó thì là một tòa to lớn sườn đồi cao khoảng trăm mét xung quanh cũng là chật ních bất đồng dị thú bị chặn lại rồi trang xoáy gãi gãi đầu nói những phương hướng khác cha xét sao không có như vậy phái hai cái huynh đệ hướng phương hướng khác nhau điều tra một lần nhìn xem có hay không cái khác đường Tốt. hai cái đại hắc cái lặng lẽ hướng phía đỉnh núi hai bên chạy tới chỉ chốc lát sau liền trở lại rồi chúa công phía đông cũng là sườn đồi không thể đi lên chúa công phía tây là một lớn sườn núi bất quá chỗ kia tựa như là phi lôi long xào huyện tốt nhiều phi lôi long tụ tập ở nơi đó phi lôi long trang xoáy khỏe miệng giật một cái dọc theo con đường này đến bọn hắn phát huy trọn vẹn du kích chiến tinh túy địch tiến ta lùi địch mệnh ta nhiễu nhìn thấy dị thú đại bộ đội tranh thủ thời gian chạy đ ụ ợ t phải số lượng thiếu dị thú liền ăn hết không ngừng tăng cường thực lực bản thân bất quá phi lôi long cái này dị thú hắn thật đúng là không dám quấy dối nhìn xem xung quanh thủ hạ ánh mắt tha thiết trang xoáy cắn răng nói nghĩ biện pháp hấp dẫn mấy cái lạc đàn phi lôi long tới xử lý trước một hai con ta thử một chút có thể làm ra cái gì đồ ăn. nếu như có thể để chúng ta bay lên lời nói vậy nhưng k i ế m g bột rồi bay bay bay cái gì bay mấy tên thủ hạ đột nhiên ngầm đầu lắp ba lắp bắp nói tay còn hướng lấy trang xoáy sau lưng chỗ cào chỉ vào làm cái gì máy bay trang xoáy quay đầu đột nhiên bị giật nảy mình to mọng khuôn mặt bỗng nhiên lắp một cái phi lồi lòng sau lưng hắn không chung nơi thình lình xuất hiện hơn m ộ ư ơ i đạo bóng đen đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía cái này bên cạnh bay tới mau tránh lên chớ có lên tiếng để bọn chúng bay qua trang xoáy ra lệnh một tiếng m ư ơ i cái đại hắc cái cấp tốc hướng phía xung quanh sơn làm phong đi Có ghé vào lùm cây bên trong có chui vào trong sân động còn có một mạch nằm dạp trên mặt đất dùng nặng nề g h lá cây đem chính mình bao vây lại ngắn ngủi mười mấy giây nơi này liền khôi phục bình tĩnh phản phất cái gì cũng không còn xuất hiện qua đồng dạng hơn nửa tháng du kích chiến tại g i a n luyện bọn hắn phong phú kinh nghiệm thực chiến lúc cũng làm cho bọn họ ẩn nó năng lực đạt tới đ ỉ n h phong rất nhanh hơn mười đạo bóng người chậm rãi hạ xuống bất quá nhưng lại chưa xuống đến mặt đất mà là vờn quanh tại trên đại thụ không ngừng lượn vòng lấy ghé vào trong đùi có trang xoáy mượn nhờ đùi hoặc không phải phi lôi long có điểm giống sư h i ế u mặt trên còn có người ngoa tạo địa phương quỷ quái này còn có những người khác mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển lúc này vẫn là đem đầu đắp lên nói đùa lúc này hắn làm sao có thể đi ra ngoài gặp mặt quỷ biết người kia là ai mục đích là cái gì hơn nữa đám người này tới đây nhất định là vì đỉnh núi cự hình g i a viên thủy tinh bản thân không cần thiết hiện thân hhh thực tế không được còn có thể chờ bọn hắn cùng thủ hộ đỉnh núi cự hình g i a viên thủy tinh dị thú đại chín lúc ta lại lặng lẽ đi vào quà bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau a ai ngờ đợi mấy phút nhóm người này còn tại giữa không chúng quay tới quay lui một chút cũng không có rời đi ý tứ đám người này đến cùng đang làm gì cũng không thể phát hiện chúng ta đi chính nghĩ như vậy trong đó có ba đạo nhân ảnh đột nhiên rơi xuống hiện tam t à i trận hình rơi xuống đất tung người xuống ngựa thời khắc cẩn thận nhìn chăm chú lên xung quanh thấy vậy tình huống trang xoáy mắt nhỏ có chút sáng lên sư thiếu kỵ sĩ toàn thân bổ sung giáp r a phân phối cung tiễn tây lao long thương đoạn kiếm võ trang đầy đủ cái này mẹ nó chính là lục tinh cấp binh chủng a ai như thế đại thú bút thế mà có thể ở lúc này chi ô n mộ ra lục tinh cấp binh chủng sư thiếu kỵ còn phải tới nơi này trong mắt của hắn lóe qua một đạo hương quang nếu là xử lý nhóm người này đoạt bọn họ sư t h i ế u kém nhất đem những này sư thiếu ăn nói không chừng còn có thể thu hoạch được năng lực phi hành ngay tại hắn quấn bệnh lấy muốn hay không động thủ thời điểm cầm đầu người đột nhiên mở miệng nói trang soái tiên sinh chúa công nhà ta mời ngài cộng đồng tiến về hát tháp sơn đỉnh núi ra viên thủy tinh còn mời ra gặp một lần ừ m lùng cây bên dưới trang soái con mắt đột nhiên biến đổi nhận biết ta làm sao có thể đám người này làm sao có thể biết mình ở đây mà lại biết rõ tên của ta nói đùa loại tình huống này càng không khả năng hiện thân càng không khả năng theo hắn tiến đến Chứ phi trước bắt lấy mấy người kia từ bọn hắn trong miệng đạt được người đến tình báo lại nói cầm đầu sư thiếu kỵ sĩ nhún g mày cẩn thận đánh giá một phía kỳ quái chúa công nói người kia ở nơi này khối khu vực ta làm sao không hề phát hiện thứ gì chẳng lẽ nói đang nghĩ ngợi cách đó không xa trong bụi cỏ đột nhiên run run một hồi một đạo cao lớn thân ảnh màu đen đột nhiên bạo khởi hướng phía hắn lao đến giống như một chỉ to lớn lợn dừng một dạng cơ hồ trong khoảnh khắc liên vọt tới cầm đầu sư thiếu kỵ sĩ trước người mà chung quanh bọn họ cũng là nháy mắt lao ra ngoài mười mấy con lợn rừng hung hăng hướng phía ba người đ á n h tới cái gì、Dị、thú cầm đầu sư thiếu kỵ sĩ thầm quát một tiếng không gặp lui lại ngược lại là tiến về phía trước một bước chủ động hướng phía nào h tới bóng người phát động tiến công chết Frank. Trưng Trưng Frank. anh ta. anh ta. Trang xoáy một ngựa đi đầu, hai tay không hùng nghiến không hùng nghiến hướng thẳng đến k thể thể một thiếu sư phải phải ép ép đi đều đều đầu, đầu có có cầm xoáy khiến cho thực lực của hắn là tiến vào trước hơn gấp mười lần mấy loại dị thú hắc á m thức ăn tăng phúc toàn diện cường hóa hắn các hạng năng lực nhất là các hạng k h á n g tính càng là lật gấp mấy lần thậm chí ngay cả trụ cột bốn chiều thuộc tính đều có một chút tăng cường hắn mang tới kêu mười cái thủ hạng cũng là như thế lấy nhãn lực của hắn đến xem hắn bồi dưỡng ra được cái này mười cái binh sĩ hắn thực lực tổng hợp đã không kém gì thông thường lục tinh cấp binh chủng mà thôi nhiều nhất mười giây đồng hồ liền có thể đưa chúng nó toàn bộ khống chế đến lúc đó muốn biết cái gì tình báo còn không phải mặc cho hắn hỏi thăm Tưởng tượng là tốt t nhưng hiện là đẹp, h ự cầm lại là hắn vừa xuống lên, là hắn hắn chính xuống nên đón vừa c đầu sư thiếu kỵ sĩ đ không phải, không phải vậy, vậy kinh ngạc nhìn qua đột kích bóng đen hắn không nghĩ tới tập kích hắn thế mà là mười cái nhân loại mặc dù những ngày nhân loại hình thể to mọng làn da ngâm đen rất giống là từng cái đứng thẳng hành tẩu lớn lợn rừng nhưng không nghi ngờ chút nào bọn hắn chính là nhân loại trang soái tâm tư nhanh quay ngược trở lại lại phát hiện thủ hạ khác cũng cùng hai gã khác sư thiếu kỵ sĩ giao thủ hắn lúc này thầm quát một tiếng trước bắt bọn hắn lại lại nói nói xong lần nữa n h à o tới cầm đầu sư thiếu kỵ sĩ cũng là thu hồi trường đ a o vặn người n h à o tới phanh ai nha hai người hào hào ném ra một q u y ề n trang xoáy bao cắt lớn bằng nắm đấm nện trên người sư thiếu kỵ sĩ sư thiếu kỵ sĩ chỉ là lung lay mà trang xoáy bị người nhưng là bị sư thiếu kỵ sĩ một q u y ề n liền cho đập bay phanh phanh phanh tiếp tục hướng phía trước hai người lúc này cơ nắm đấm không ngừng tiến công đối phương không ngừng truyền đến chầm muộn tiếng va chạm nhưng khiến trang xoáy giật này cả mình chính là ngao căn bản ũ k nguy rồi sắc mặt hắn đã biến ngầm đầu nhìn lại quả nhiên nguyên bản xoay quanh ở giữa không trung mặt khác mấy cái sư thiếu kỵ sĩ hướng xuống đất đánh tới giúp trang xoáy cố nén cùng đối phương trao đổi một quyền hô lớn mau bỏ đi chỗ cũ tụ hợp mười cái binh sĩ lúc này giải tán lập tức dối bởi hướng phía xung quanh chạy tới nhưng là tốc độ của bọn hắn làm sao có thể so ra mà vượt sư thiếu kỵ sĩ rất nhanh liền bị đ ổ i kịp có người còn muốn phản kháng dễ dàng liền bị sư thiếu kỵ sĩ đạp lăn trên mặt đất trang xoáy cũng không kịp quản những người khác xoay người chạy lại bị cầm đầu sư thiếu kỵ sĩ nhẹ nhõm đ ổ i kịp một thân thả người nhảy lên hai ba bước thế mà liền đội kịp trang xoáy hai người tiếp tục giao thủ nhưng trang xoáy căn bản cũng không phải là đối thủ đáng chết anh hùng người là anh hùng trang xoáy gào thét lớ một cái sơ sẩy liền bị đối phương tìm được sơ hở một c ư ớ c đá vào t h ậ n bên trên đem hắn đạp cái ngã gục vừa mới đứng lên loảng xoảng một tiếng một cây trường thương liền tới ở trên cổ họng của mình hắn vội vàng giơ tay lên cười dạng dỡ nói huynh đệ hiểu lầm cái này hoàn toàn là hiểu lầm a ngươi không phải muốn tìm trang xoáy nha đúng là ta ta chính là a ngươi là trang xoáy sư t h i ế u kỵ sĩ còn có chút không tin trên giới quan sát một chút hầu nghi nói chúa công nói trang xoáy là một đại mậm nhưng không nói đen như vậy a hhh <cười> trang xoáy ngượng ngùng nói ta đây không phải ăn đồ ăn nhiều rồi sao sư thiếu kỵ sĩ lại là vừa n h ấ p trường thương lạnh lùng nói có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi là trang x o á i chứng cứ trang x o á i nháy một cái con mắt nói ngươi muốn cái gì chứng cứ ngươi nghề nghiệp nhà ẩm thực h tám n g ư ơ i thể trọng ba trăm sáu mươi lăm kỳ lọt ghềm ừ m không không không không đúng tiến đến trước đó chỉ có một trăm bảy mươi hai kỳ lọt ghềm ngươi học v i ệ n tên đặc thù học viện ga m e r là gì của ngươi ga m e r trang x o á i nháy một lần con mắt nói t h ư như là bạn học ta sư thiếu kỵ sĩ thu hồi súng vươn tay ra hiệu nói không sai ngươi chính là chúa công trong miệng trang x o á i đứng lên đi theo ta cùng đi gặp chúa công trang x o á i đập đi một lần con mắt vẫn là lôi kéo hắn tay đứng lên nhập ra tùy tục trước mắt c á i này anh hùng chính hắn căn bản cũng không phải là đối thủ đã chạy không thoát vậy cũng chỉ có thể cùng người ta đi như vậy cũng tốt so với kia câu nói sinh hoạt tựa như cấm gian đã không phản kháng được vậy liền nhắm mắt lại hưởng thụ chứ sao rất nhanh trốn chạy đ ạ i hắt cái tất cả đều bị bắt được trở về tại trang x o á i c h ấ n an bên dưới tất cả mọi người yên tính trở lại ngoan ngoán đi theo sư thiếu kỵ sĩ nhóm sau lưng hướng phía bên ngoài rừng rậm đi đến trang x o á i nhắm mắt theo đôi đi theo cầm đầu sư thiếu kỵ sĩ trước mặt liếm l á p mặt hỏi đại ca không đánh nhau thì không quen biết ta gọi trang x o á i không biết đại ca cao tính đại danh cầm đầu sư thiếu kỵ sĩ nghiêm túc thận trọng nói lý du kích nguyên lai là lý đại ca thất kính thất kính trang x o á i vội vàng chắp tay nói lý đại ca cũng thật là lợi hại n g à i là thất tinh cấp anh hùng đi nếu không phải là bát tinh cấp lý du kích lắc đầu nói ta không phải anh hùng a trang x o á i mở to hai mắt nhìn không phải anh hùng liền có thể thoải mái như vậy áp chế ta vậy muốn thật sự là anh hùng còn không phải thượng tiên đi lý du kích từ đầu nói nhưng sắp rồi lần tiếp theo ta nhất định có thể trở thành anh hùng a trang x o á i hơi nghi hoặc một chút có ý tứ gì phổ thông binh chủng có thể trở thành anh hùng bất quá hắn vẫn là su n ị n h nói vậy liền sớm chúc mừng lý đại ca đ ú n g lý đại ca trong miệng ngươi nói tới chúa công rốt cuộc là ai vậy hắn làm sao biết ta ở đâu lý du kích nhìn xéo hắn một cái nói chúa công lực lượng như thế nào ta có thể phỏng đoán v ề phần hắn là ai chờ ngươi đến tự nhiên là biết rồi dạng này à trang soái không khỏi có chút chăn trở đối phương rốt cuộc là ai nhận biết ta còn nhận biết đồng bạn đồng học gà mờ chẳng lẽ nói là bọn hắn đặc thù học viện học sinh không đúng toàn bộ đặc thù học viện bên trong liền tự mình tinh cấp tối cao dựa vào cầu thả đạo một mực kiên trì tới hiện tại chẳng lẽ còn có người so với mình h i ể u thắng lần khảo hẹn này là phụ trợ học viện cùng một bộ phận đặc thù học viện học sinh chúng ta đặc thù học viện không thể nào chẳng lẽ sẽ là phụ trợ học viện thôi hạ băng nàng thế nhưng là cựu tinh cấp nghề nghiệp a ta sống đến bây giờ nàng nói không chừng cũng có thể chống đỡ đến bây giờ còn phát triển ra như thế lớn thế lực chật chật chật thật là nhìn không ra a thực lực của nàng thế mà mạnh như vậy cái này được thật tốt âu một cái bắt đùi H -h -h -h, nếu có thể h -h -h -h. rất nhanh trang xoáy ngay tại lý du kích dẫn dắt đi đi tới một tòa doanh địa tạm thời đi vào doanh địa về sau trang xoáy cùng dưới tay hắn mười cái binh sĩ tất cả đều ngây ngẩn cả người một đường đều làm mở to hai mắt nhìn miệng cũng là dương thật to căn bản không thể tin được trước mắt mình tình cảnh trụ sở tạm thời bên trong mấy trăm con lương bạc thiết giáp long tấn m á n h long cùng xa long ngay tại nghỉ ngơi có còn tại lẫn nhau chém giết rèn luyện trên bầu trời thì là lít nha lít nhít bay múa sư thiếu kỵ sĩ chí ít cũng có trên trăm con cơ hồ đem toàn bộ doanh địa đều bao phủ ở trong bóng tối hành k ẩ u tại trong doanh địa binh sĩ đơn thuần nhìn khí thế trên người cùng ánh mắt liền có thể nhìn ra là bách chiến tinh binh mà ở danh o địa chính trung tâm đứng sừng sững lấy một tòa cao lớn lều vải lý du kích mang theo trang x o á y đi tới lúc này liền bị mấy đạo thân ảnh ngăn lại toàn thân người khoác cơn giáp liền ngay cả mũ bảo hiểm cũng là nửa phong bế cao cấp trang bị chỉ lộ ra một đôi cẩn thận ánh mắt sau lưng thì là con tinh cương đại tuấn cùng một tay cự kiếm lóe ra sắt thép hàn mang người đến d ừ n g bước cái gì người lý du kích nên đón tiếp lấy chắp tay nói thuộc hạ lý du kích mang về chúa công cần người cầm đầu kiếm t u ẫ n vệ sĩ vung tay lên lập tức có hai người khác đi tới Xoát người. chương hai trăm bốn mươi tám muốn bài xuất đến ta thử một chút chương hai trăm bốn mươi tám muốn bài xuất đến ta thử một chút hai nghìn h tháng một m năm hai h a i mươi ba tháng m ư ơ i hai năm h a n g h a i hai cái kiếm thuẫn vệ sĩ trên người trang xoáy một trận lục x o á t trang xoáy khí cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt bất quá hắn mặt đen cũng nhìn không ra tới đây là cái gì cầm đầu kiếm thuẫn vệ sĩ chỉ vào trương tam hùng lâu từng tầng từng tầng trồng chất ở chung với nhau nghĩa thịt nghiêm túc hỏi trang xoáy liếc hắn một cái nói t h ì mỡ không biết sao t h ì mỡ kiếm thuẫn vệ sĩ n h o nhéo đầy mắt h ầ nghi một cái khác kiếm t h u ẫ n vệ sĩ lại chỉ vào trên lưng hắn mơ hồ để lộ ra mạng n h ệ đường vân đây cũng là cái gì hình xăm cát không được sao hình xăm kiếm t h u ẫ n vệ sĩ sờ sờ có chút thô giáp trang xoáy lúc này khó chịu nói uy huynh đệ hai ta đều là đại nam nhân như thế sờ không tốt lắm đâu nếu không thay cái mọi tử tới người được rồi không dùng lục x o á t để hắn vào đi trong trướng bổng đột nhiên truyền đến một thanh âm hai vị kiếm t h u ẫ n vệ sĩ cùng kính l ư i lại mà trang xoáy nhưng như cũng đẩy mắt hồ nghi thanh âm này hắn chưa quen thuộc ga mang theo lòng tràn đầy nghĩ hoặc trang xoáy cùng sau lưng lý du kích đi vào trong trướng đồng diện tích không nhỏ hai bên đều là bàn băng ghế giá vũ khí các loại vật phẩm hoặc ngồi hoặc đứng vài bóng người thân sắc đều vô cùng cung kính mà ở mọi người phía trước nhất thì ngồi một vị người trẻ tuổi ngay tại quan sát văn kiện trong tay chúa công lý du kích chắp tay nói thuộc hạ may mắn không làm được m ệ n h mang về ngại cần người trang x o á i lúc này càng xem nhân ảnh trước mắt càng nhìn quen mắt rất nhanh liền mở to hai mắt nhìn là ngươi t r i n h thành lớn mật lại dám gọi thẳng chúa công tính danh hắn vừa dứt lời một cái toàn thân khải giáp đại hắn liền đứng lên nhìn hằm hằm trang soái được rồi trương tam không cần thần trương hắn làm sao cũng coi là ta bằng hữu t r ư ơ n g tam vẫn là nhìn hằm hằm trang x o á i bất quá vẫn là ngồi xuống trang x o á i lại là hít vào một ngụm khí lạnh vừa mới đại hán kia lúc đứng dậy một đạo sát cơm ộ t mực khóa được chính mình hắn rất vương tin nếu là mình vừa rồi có cái gì nguy hiểm động tác chờ đợi hắn tuyệt đối là người này lôi đỉnh một kích anh hùng vị này đại hán tuyệt đối là một vị anh hùng mà lại hắn lặng lẽ đảo mắt liếp mắt vị này tên là trương tam anh hùng thế mà chỉ là ngồi ở dưới tay mà ở trước mặt hắn còn có hai người một vị người mặc pháp bảo sắc mặt chấn định nam tử trung niên pháp bảo ma pháp sư lại là một vị anh hùng một vị khác thì là sát bên trịnh thành gần nhất mặt lửa nóng m á y dài đầu đội khăn lụa thiên tiểu bá mị đại mị nhân nhi hắn vừa mới lặng lẽ nhìn t h o á n g qua con mắt đều nhìn thẳng đây cũng quá đẹp đi chẳng lẽ nói nàng cũng là một vị anh hùng ba vị anh hùng a ông trời ơ i trang tiên sinh ngài nhìn đủ rồi sao sa đ é o lệ quay đầu c h ơ bửa lộ ra một đạo mị hoặc chúng sinh tiêu d u n g trang soái vội vàng túi lầu nói đủ đủ rồi ha ha ha sa đẽo lệ cười d u y n ó i chúa công ngài vị bằng hữu này có thể thật thú vị được rồi xạ lão lệ chớ có nói b ù a trinh thành nói các ngươi tất cả đi xuống đi ta và hắn thật tốt nói chuyện vâng chúa công mấy người đứng dậy cung kính nói lập tức toàn bộ lui ra ngoài ngồi trinh thành một chỉ bên cạnh chỗ ngồi trang x o á y lại có vẻ có chút khó chịu ngươi ngươi thật là trinh thành làm sao nhanh như vậy không biết ta rồi trinh thành cười nói không thể giả được làm sao có thể lúc này mới bao lâu ngươi liền thành lập thế lực khổng lồ như thế liền ngay cả anh hùng cũng có hai vị không phải hai vị trinh thành đưa tay nói xác t h ự nói có năm vị năm vị anh hùng trang soái hít sâu một hơi nói làm sao có thể như thế nhiều năm vị à trong lịch sử ghi lại anh hùng mới có bao nhiêu ngươi làm sao có thể chiêu mộ năm vị anh hùng trinh t h a n h cười ha ha vẫn chưa giải thích trang soái cũng là thức thời cũng không có truy vấn mà làm ở miệng nói ngươi lần này tới tìm ta có chuyện gì ta nhớ được trước đó ngươi cùng ta từng có ước định ước định cái gì ước định trang soái h ồ nghi nói bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng ngươi là nói ẩm thực hạ cám ngươi đáp ứng cho ta thí nghiệm thuốc không không không trinh thành lắc đầu nói không phải ta thí nghiệm thuốc mà là ta binh chủng n g ư ơ i binh chủng không sai trinh thanh gật đầu nói dưới trướng của ta có ba đơn vị binh chủng cơ hội tất cả đều là lục t i n h cấp hơn nữa còn có năm vị anh hùng bọn hắn tất cả đều là n g ư ơ i thí nghiệm thuốc người ta cần chính là n g ư ơ i ở đây trong thời gian ngắn toàn diện tăng lên bọn hắn thực lực nguyên lai、like、là như vậy trang xoáy con n g ư ơ i đảo một vòng nói n g ư ơ i cứ như vậy tín nhiệm ta không đáng kể tín nhiệm không tín nhiệm chẳng qua là lẫn nhau liên hợp thôi trinh thanh cười nói ta là không nghĩ tới người ở đây loại tình huống bên dưới thế mà có thể cầu đến bây giờ người ra viên thủy tinh là bị người tùy thân mang theo a hh <cười> bị người đón đến vài ngày trước hắn tiêu diệt rồi châu nhất tộc đại quân tiếp tục hướng về đỉnh núi lợi tới ai ngờ bởi vì địa hình cùng binh lực tổn thất bộ dáng chỉ có thể là ở chỗ này làm sơ chỉnh đốn lợi dụng trung ương ra đa sinh mệnh giám sát thuật điều tra xung q u n h lúc đột nhiên phát hiện hắn giám sát phạm vi bên trong thế mà xuất hiện bốn cái điểm màu lục đồng đội hoặc là nói đồng thời tiến vào cái này bí cảnh bên trong học sinh một người trong đó chính là trang x o á i hơn nữa cách bản thân gần nhất trừ hắn ra bên cạnh còn có m ộ ư ơ i cái điểm sáng màu vàng đúng là hắn thủ hạ nguyên bản phát hiện trang x o á i cùng dưới tay hắn không có gì ngoài ý mớn nhưng khi hắn vô ý thức kiểm tra một hồi trang x o á i cùng hắn kêu m ộ ư ơ i cái thủ hạ thuộc tính về sau tại chỗ liền kinh ngạc bốn chiều thuộc tính tăng trưởng cùng đẳng cấp không nhiều nhưng bọn hắn thuộc tính bên trong lại là xuất hiện rất nhiều không giải thích được đồ vật h á cám kháng tính m ư ơ i âm ảnh kháng tính m ư ơ i độc tố kháng tính một mươi v v những này kháng tính rất phổ thông chứ những này bên ngoài còn nhiều ra một cái tên là dị thú hóa quỷ dị thuộc tính hát trùng da rẻ lộng l â y máu thịt mạng n ẹ n độc răng nhanh mê mội chi quang vảy rắn giáp mười cái quỷ dị vô hình thuộc tính đặc biệt cùng kỹ năng bị động nhìn trịnh thành là tấm tắc lấy làm kỳ lạ có người thậm chí là sinh ra đặc thù khí quan trang x o á i cười khổ nói ta cũng không muốn à muốn tại địa phương quỷ quái này sống sót ta cũng chỉ có thể bản thân ăn rồi bất quá ngươi đừng nói ta đây năng lực còn rất lợi hại nấu nướng ra tới những cái kia đồ vật chí ít có thể để cho phổ thông binh chủng thực lực bạo tăng gấp mấy lần đáng tiếc、à. dưới tay ta binh chủng thực lực đều quá yếu liền xem như tăng cường vậy chẳng mạnh đến đâu không giống ngươi thậm chí ngay cả lục tinh cấp binh chủng đều có thể chi ê u mộ ra tới trinh thành cười nhạt một tiếng vẫn chưa giải thích hắn đã như thế hiểu lầm vậy liền như thế tiếp tục hiểu lầm rồi đúng rồi ngươi cái này một thân chuẩn bị làm sao bây giờ cứ như vậy đi ra ngoài ngươi coi như người sao trang soái cười khổ nói ta cũng không biết à, bất quá còn tốt ta ẩm thực h ắ cám là có tính thời gian chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn đem ăn hết ẩm thực h á cám bài xuất đến thân thể liền có thể khôi phục bất quá chúng ta mấy cái trong khoảng thời gian ngắn ăn ẩm thực h á cám nhiều lắm có ít người khí q u a n đều xảy ra biến dị ta phải nhanh đi ra ngoài tìm phương pháp giải quyết vấn đề này mẹ nó ta trước kia nhiều xoáy a bài xuất đi trình thành sắc mặt có chút c ổ a khoái nếu không ta thử một chút ngươi trang xoáy bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn lắc đầu liên tục không không được không được ngươi cái kia quá mạnh mẽ ta sợ ta n h ị n không được nếu không thử một chút một cái khác cái gì một cái khác không phải nhường cho người tiêu chạy kỹ năng kia mà là nói trình thành đi tới trang xoáy bên cạnh đưa tay trộm một cái một đạo quỷ dị ba động xuất hiện ở trong tay hắn Đại、trang ánh xoáy một ắ t trong, kinh ngạc bên m cái trận t t liền vỗ vào ê n bụng của hắn.、À. Trưng 249, an tạp sinh của A. tạp v t giờ A, yêu mến thiểu mến mắt. năng ánh, ánh cổ ô Một trận c quái tiếng kêu to từ trang xoáy bụng chuyển đến s ắ c mặt hắn lúc này thay đổi n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng đã làm gì ta bụng làm sao vang lên hắn nhìn chung quanh b ố n phía tay còn theo bản năng tre ở trên bụng xem xét tình huống không thích hợp liền tranh thủ thời gian hướng nhà vệ sinh chạy trang n h Thánh tạp vật thù sinh đặc i ờ nở soái mở to hai mắt nhìn còn có cái này hiệu quả ta cũng là lần thứ nhất dùng t r a n h t h á i nhún vai nói ngươi cảm giác như thế nào â không có cảm giác gì chính là bụng một mực tại tiếng vọng còn xuất lại Cô! khả năng qua được một đoạn thời gian mới có thể có hiệu lực trang soái vỗ vỗ bà vai hà nói nếu như cái này không được liền thử một chút tiêu chảy đừng trang soái lúc này khổ một gương mặt nói ta cảm thấy ta bộ dáng này rất tốt tùy ngươi rồi trinh thanh lại hỏi ta trước đề nghị ngươi đến cùng có đồng ý hay không đồng ý ta lưu tại gia viên sở hữu dị thú thi thể cùng b ộ t thi thể thậm chí là dị thú anh hùng thi thể tùy ngươi nấu nướng không đồng ý ta cũng là người ta đem ngươi đưa đến mang ngươi đến địa phương mặc ngươi tự sinh tự d i ệ t có dị thú anh hùng trang x o á y ánh mắt đ ố n g nhiên sáng lên ta đáp ứng hhh <cười> ta vẫn là lần thứ nhất nấu nướng dị tộc anh hùng thi thể a nếu như dựa theo chúng ta thế giới phân chia những này dị thú anh hùng hội không phải là dị tộc chức nghiệp giả cái này im lặng trịnh thanh trừng mắt liếc hắn một cái nói việc này chính ngươi biết rõ là tốt rồi đừng nói ra tới ta biết rõ ta biết rõ ngươi đi đi ta sẽ để người mang ngươi về quê hương của ta chờ tin tức tốt của ngươi không có vấn đề để sư thiếu kỵ sĩ mang theo trang xoáy trở về gia viên về sau trịnh thanh lại ngồi ở trên chủ tọa xem xét nổi lên văn kiện trong tay bà cơ lặng lẽ đi đến chúa công ngài suy tính như thế nào cứ dựa theo đề nghị của ngươi đi đại bộ đội chú lưu nơi này chúng ta tự mình mang theo binh lính tinh nhuệ tiến vào đỉnh núi mấy ngày nay bọn hắn thông qua trinh sát thủ vệ đã đem đỉnh núi tình huống điều tra một phen như bọn hắn nói tại hát tháp sơn đ ỉ n h tiêm quả nhiên có một tôn to lớn gia viên thủy tinh nhưng trừ gia viên thủy tinh bên ngoài toàn bộ trên đỉnh núi còn giang đầy bất đồng dị thú thấp nhất tinh cấp cũng là ngũ tinh cấp liệt phong bọ ngờ cùng xe tăng địa long trừ cái đó ra còn có r ầ m r ạ p chẳng trịn phi lôi long cùng s a trùng nhất là phi lôi long số lượng khối kia khu vực giống như bị phi lôi long coi là xào h u y ệ t khắp nơi đều là do to lớn thân cây chế thành xào huyện còn có không ít còn nhỏ phi lôi long ở trong đó du ã n g hãn đại quân tại trước đó cùng dồi châu nhất tộc đại chiến bên trong tổn thất nặng n ề tử thương vượt qua bệ thành nói cách khác h ắ nói n tại t r cách khác dưới trướng hắn địa hành long kỵ sĩ vô pháp gia nhập vào trận đại chiến này bên trong chỉ có sư thiếu kỵ sĩ lại thêm còn có, có thể ngồi cưỡi cự ứng có thể làm cho ma pháp sư quân đoàn cùng một bộ phận kiếm thuẫn vệ sĩ gia nhập chiến tranh như vậy xuống tới hắn có thể chiến binh lực lần nữa bị hạn chế còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất hắn bén nhìn xi lìn vệ khuẩn hộ thể pháp thuẫn có thể bảo vệ lớn nhất đơn vị chỉ có ba trăm n g ư ờ i lại nhiều lời nói hắn liền không bảo vệ được rồi cho nên hắn chuẩn bị tập hợp ba trăm đơn vị tinh nhuệ tiến công hát tháp sơn đỉnh núi trình thành thở một hơi dài nhẹ nhõm nói cứ như vậy an bài đi hai trăm đơn vị sư thiếu kỵ sĩ năm mươi đơn vị ma pháp sư năm mươi đơn vị kiếm thuẫn vệ sĩ tiến công hát tháp sơn đỉnh núi dị thú vâng chúa công bà cờ cung kính nói quay người đi hai bước đột nhiên lại n g ừ n lại chúa công trận đại chiến này hẳn là chúng ta tại đảo c ả xạ trận chiến cuối cùng rồi hy vọng ngài bảo trọng t r i n h t h a n h cười nói yên tâm đi bà cờ ta cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy thế ngang đúng lúc này bên ngoài lều truyền đến một trận trói hai m à k h ả n khàn tê minh thanh t r i n h t h a n h ánh mắt lõe lên nói thanh âm này dương hầu nhi trở lại rồi chiêu hắn tiến đến vâng chúa công bà cờ bước nhanh đi ra quả nhiên trụ sở tạm thời bên ngoài xa xa giữa không trùng một con hai đầu phi long ngay tại nhanh chóng bay tới tại sau lưng của hắn còn đi theo mấy chục con phi lôi lòng rất nhanh liền có sư thiếu kỵ sĩ nên đón vây quanh bọn này phi lôi long chém giết hai đầu phi long từ trên trời giáng xuống lộ ra dương hầu nhi bộ dáng trừ hắn ra sau lưng còn có một cái bóng người thiếu niên mặc áo đen sắc mặt mặc dù có chút t r ắ n g xám nhưng tinh thần còn có thể nguyên bản chấn định ánh mắt bên trong mơ hồ để lộ ra chấn kinh các ngươi chúa công rốt cuộc là ai s ở hạ bị dương hầu nhi cứu ra thế mà là s ở hạ dương hầu nhi nói ngươi đi vào liền biết rồi s ở hạ gật gật đầu tự hành hướng phía lều vải đi đến đối mặt kiếm thuẫn vệ sĩ soát người hắn không có bất luận cái gì do dự rất phối hợp để bọn hắn xoát người rất nhanh hắn liền gặp được cứu giúp hắn người là ngươi s ở hà kinh ngạc nói không nghĩ tới người cứu hắn thế mà là chỉ có hai mặt duyên phận tên học sinh mới kia trinh thanh cười nói ta cũng không còn nghĩ đến ngươi lại còn có thể kiên trì đến bây giờ s ở hà t h ầ n s ắ c rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh nói vì cái gì cứu ta chúng ta thế nhưng là cạnh tranh quan hệ cạnh tranh quan hệ trinh thanh nói sưu tại thú triều phát sinh khi đó lên chúng ta cạnh tranh quan hệ liền đã sớm kết thúc nếu ta đoán không lầm hiện tại toàn bộ thủ vệ gia viên bí cảnh bên trong tính đến ngươi chỉ còn lại năm cái thí sinh rồi năm cái như thế nhiều nhiều sở hà lạnh lùng gật đầu nói dựa theo suy đoán của ta có thể ở thủ vệ gia viên bí cảnh bên trong lưu đến bây giờ không đủ ba người không nghĩ tới còn có năm người cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta mặt khác ba người là ai một người đại mập m ạ n còn có mặt khác hai người đến lúc đó ngươi sẽ biết sở hà gật đầu nói đều rất làm ta ngoài ý mớn trinh thanh nhiều hứng thú nói đúng rồi trước ngươi cho rằng đều có ai sẽ kiên trì đến cuối cùng thôi hạ băng còn có ngươi ta trinh thanh kinh ngạc nói ngươi thế mà đem ta tính tới bên trong tại sao không được chứ sở hà nhìn hắn một cái nói ngươi thực lực rất mạnh không hoặc là nói mạnh phi thường so với một chút tiên hành giả gia t ọ c xuất thân cựu tinh cấp chức nghiệp giả không hề yếu cũng không biết ngươi rốt cuộc là làm sao mạnh lên t r í n h thanh nói đùa có lẽ ta cũng là cựu tinh cấp chức nghiệp giả đâu ngươi nói ngươi là thần chức ta vậy tin tưởng được rồi không ra nói dẫn t r í n h thanh nói bạch lao sư nói qua ngươi ở đây quân sự chiến lược phương diện có cực cao thiên phú ta nghĩ tư vấn ngươi một chút đối trước mắt tình huống cái nhìn s ở hà cười khổ nói quân sự chiến lược thì tính sao ở đây còn không phải bị dị thú đánh tan n g u l ư c quỷ kế mạnh hơn tại vĩ lực quy về tự thân siêu phàm thế giới bên trong mập mạp chết bẩm ai một tên mập a chờ chút giới thiệu ngươi biết để biết chinh thành nói ta rất muốn biết rõ ngươi là làm sao sống được ngươi binh chủng đầu chết sạch sở hài nhún vai nói nếu như dựa theo bình thường phát triển ta có tự tin có thể đem ra viên lên tới lv sáu đáng tiếp đột nhiên buộc phát thu triều ta căn bản không kịp phát triển t r ỉ n h thành sờ lỗ mũi một cái phản phất không có nghe được cái gì bất quá cho dù là thú t r i ề u bằng vào quê hương của ta phòng vệ cùng chỉ huy quân sự ta cũng có tự tin có thể thủ xuống tới đáng tiếc ta đụng phải dị hình trùng tộc anh hùng anh hùng t r ỉ n h thành ánh mắt lóe lên ở cái thế giới này hắn đã đánh chết ba vị dị hình trùng tộc anh hùng không nghĩ tới lại còn có một con ừng s ở hà gật đầu nói một loại toàn thân bao trùm áo giáp màu và nóng g có hình tròn hai cánh dị hình trùng tộc anh hùng hắn l ạ loi một mình xâm nhập quê hương của ta dùng tuyệt đối cường đại lực lượng phá hủy phòng tuyến của ta giết sạch rồi ta binh trùng nếu không phải không phải ta tại bên vách núi sớm chuẩn bị chuột bay trang cũng sẽ chết ở trên tay hắn chuột bay trang t r ị n h thành trên giới quan sát một chút sở hạ người ý tưởng này cũng thật là vượt mức quy định dựa vào đồ chơi kia thế mà trốn khỏi anh hùng truy sát cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thôi sở hà cười khổ nói nói ta dựa vào gia viên thủy tinh giấu ở trong rừng rậm không ngừng chiêu mộ binh chủng muốn trùng kiến gia viên đáng tiếc sau này đều thất bại thằng đến gặp thủ hạ của ngươi vị kia song túc phi long kỵ sĩ anh hùng hắn lại nhìn chịnh thành liếp mắt ngươi vận khí cũng thực không tồi thế mà chiêu mộ đến một vị phi hành đơn vị anh hùng cũng là dựa vào hắn. thực lực n g ư ơ i m biết tăng hát tháp ư sơn đỉnh tình huống cụ thể ta có trinh sát thủ vệ có thể cự ly xa giám sát xung quanh tình huống cụ thể thì ra là thế sở hà thở dài một hơi nói n g ư ơ i cụ thể binh lực ta có thể biết sao còn có trước ngươi là chuẩn bị làm sao làm chính thành gõ lên mặt bàn trên dưới nhìn kỹ sở hà bạch bân lão sư đã từng đề cập tới nếu là có khả năng để cho ta đem sở hà hấp thu tiến đoàn đội của hắn hôm nay lần này liên quan tới hát tháp sơn g i a viên thủy tinh công lược chính là một lần khảo hạch dưới tay ta hiện tại ước chừng có một nghìn năm trăm đơn vị sư thiếu kỵ sĩ bất quá trong đó chỉ có năm trăm đơn vị là bách chiến tinh minh Chứ bọn họ ra bên ngoài còn thừa lại một trăm bảy mươi đơn vị địa hành long kỵ sĩ năm mươi đơn vị ma pháp sư còn có một trăm đơn vị kiếm thuẫn vệ sĩ trọng giáp thiết kỵ Thì, như thế nhiều trinh thanh nhún vai nói binh lực là thật nhiều đáng tiếc đối mặt hát tháp sơn loại này cổ q á i địa hình ta không có cách nào toàn bộ triển khai a mấy à phút sau trịnh thành nói rõ chi tiết một lần hắn kế hoạch nhưng lại che giấu mình thực lực dù sao ở nơi này trong kế hoạch trịnh thành thực lực là khâu mấu chốt nhất nhất là huyết quan âm phát huy trầm mặc mấy hơi về sau sở hạ nhìn về phía trịnh thành ánh mắt có chút cổ quái giống như là yêu mến thiểu năng ánh mắt trịnh thành nghi ngờ nói ngươi cái này ánh mắt gì sở hà lắc đầu nói ngươi ta nếu là có như thế nhiều binh lực đừng nói hát tháp sơn bên trên già viên thủy tinh rồi toàn bộ đảo c ả xạ bên trên dị thú ta đều có nắm chắc toàn bộ thanh trừ ồ t r í n h、oh. t h a n h ánh mắt sáng lên nói nói cách khác ngươi có biện pháp giải quyết tốt hơn hát tháp sơn đỉnh dị thú có